Chương 405, thanh lý môn hộ. Chương 405, thanh lý môn hộ trong vòng 3 ngày, Diệp Thiên cứ như vậy chậm chạp vội vàng đường, cũng không có hồi trở lại Lôi Vân Thành, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn không e ngại Tam Đại kiếm tổ, nhưng là Lôi Vân Thành người nhà nhưng không cách nào ngăn cản Tam Đại kiếm tổ dư uy. Phao, Ngâm, Sát A, mà kiếm thần sơn ba người cũng không có tái xuất hiện, chỉ là không nhanh không chậm đi theo hắn, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cũng không đủ nắm chắc đem chính mình nhất kích tất sát, ba người tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. 3 ngày sau, Diệp Thiên rốt cục đi tới Tây Hán Đế quốc một cái tên là Phạm Nhân Thành tiểu thành trấn bên trong, Phạm Nhân trấn chỉ có hơn 10 vạn nhân khẩu, thuộc về tương đối nhỏ thành trấn. Bất quá Phạm Nhân trấn phồn vinh trình độ, lại có thể theo kịp đại thành trấn, nhìn xem đường đi hai bên cao tới kiến trúc, từng đạo giao hàng thanh âm, còn có người bán hàng rong cùng hộ khách không ngừng có kẻ mà cả, Diệp Thiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Phạm Nhân trấn, có đôi khi là một phạm nhân cũng không có cái gì không tốt, ít nhất có thể rời xa những cái kia người lựa ta gạn, chém chém giết, giết. Bất đắc dĩ đầu, Diệp có trời mới biết đây hết thảy đều cách mình là như vậy xa xôi, bởi vì theo trong cơ thể hắn bảy đi tuyệt mạch bị giải trừ một khắc này lên, Thượng Thiên đã đã chú định vận mệnh của hắn. Đi vào một nhà tên là Tiền đến trong tiểu lâu, Diệp Thiên lựa chọn vị trí gần cửa sổ toa hạ, ngồi xuống, đã muốn một bầu rượu, ba điệp ăn sáng, vừa ăn vừa nhìn lấy ngoài cửa sổ hết thảy. Nếu có một ngày ta có thể đủ rời khỏi giang hồ, tìm một chỗ tiểu thành trấn mỗi ngày trải qua hướng chín muộn năm sinh hoạt cũng không tệ. Tiểu huynh đệ, ta có thể ngồi xuống sao? Đúng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên hai, trong nội tâm lập tức cả kinh. Bất quá Diệp Thiên trên mặt không có toát ra chút nào khác thường, xoay người phát hiện bên cạnh của hắn sớm đã đứng đấy một người trung niên nam tử. Đây là một vị tướng mạo rất anh tuấn, hai đạo mày kiếm đậm, cả người đứng ở nơi đó, trên người tựa hồ tản ra một cổ nhàn nhạt cảm giác thần bí, lại để cho Diệp Thiên căn bản xem chi không thấu. Người này tốt thực lực cường đại. Trong nội tâm cảm thắn một tiếng, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện nam tử lúc nào đi vào bên cạnh của hắn, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, nam tử thực lực rất đáng sợ, tối thiểu nhất vượt qua ba gã kiếm tổ. Có thể. Nam tử trên mặt toát ra vẻ tươi cười, đồng dạng đã muốn một bầu rượu, ba điệp văn sáng. Cứ như vậy một mình uống, nam tử không nói gì, Diệp Thiên đồng dạng cũng không nói chuyện, hai người đều như vậy yên lặng uống vào thuộc về mình rượu. Người gọi Diệp Thiên? Vâng. Người là Lôi Vân thành thành chủ? Vâng. Người vừa mới theo Viễn Cổ Di chỉ đi ra? Vâng. Hỏi xong ba cái vấn đề, nam tử lần nữa đã trầm mặc, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm lại giống như lật lên ngập trời sóng cồn, trước mắt nam tử không chỉ có biết rõ tên của hắn, nhưng lại biết rõ hắn là Lôi Vân thành thành chủ. Càng thêm im lặng chính là, nam tử rõ ràng còn biết rõ hắn tiến nhập Viễn Cổ Di chỉ, hơn nữa biết rõ hắn vừa mới đi ra, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể có một cái khả năng, nam tử là chuyên môn vì hắn mà đến. Diệp Thiên cũng không có hỏi nhiều cái gì, bất quá toàn thân cao thấp sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nam tử có bất kỳ dị trạng, hắn muốn đánh đòn phủ đầu, bởi vì hắn không có chút nào nắm chắc đem nam tử trước mặt đánh bại. Hắn có khỏe không? Hắn? Diệp Thiên bị nam tử không đầu một câu cho triệt để làm cho hôn mê rồi, tại đây trừ mình ra bên ngoài, còn lại đúng là chiến thiên thần giới nội tam đại thú hoàng, còn có sư phụ của hắn, vũ Hành môn đời trước tổng môn chủ Doãn Chiếu. Trừ lần đó ra, căn bản không có người thứ hai, như vậy nam tử trong miệng theo như lời hắn là ai? Diệp Thiên thanh âm có chút nghi vấn mà hỏi, không biết các hạ nói cái nào hắn. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi tự giới thiệu, ta gọi Đế Phần Thiên, Ngũ Hành môn hiện giữ tổng môn chủ, cũng có thể tính toán là sư huynh của ngươi, hiện tại ngươi tổng nên minh bạch ta hỏi chính là cái nào hắn đi à nha. Ngũ Hành môn hiện giữ tổng môn chủ, sư minh của mình Đế Phần Thiên. Nghe đến đó, Diệp Thiên sắc mặt đã biến thành tái nhật vô cùng, bởi vì tại thời khắc này, hắn đã biết do nam tử trước mặt là người nào rồi, đúng là sư phụ chính là cái kêu phản đồ đệ tử. Ánh mắt dần dần làm lạnh xuống dưới, Diệp không có lập tức ra tay, mà là bình thản mà hỏi. Ngươi rõ ràng còn có mặt tới gặp sư phụ hắn lao nhân ra. Ta vì cái gì không có mặt tới gặp sư phụ, bất kể thế nào nói, ta thủy chung đều là đệ tử của hắn, mà sư phụ chỉ lấy qua lưỡng người đệ tử, một cái là ta, một người chính là ngươi, cho nên ngươi muốn tôn gọi ta một tiếng sư minh. Ừ, ta sẽ không gọi một cái thị sư nhân vi sư minh, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, sư phụ hắn lao nhân ra không muốn gặp ngươi, ngươi hay vẫn là ly khai à, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, một ngày nào đó ta trở về tìm ngươi, ta cũng nhất định sẽ thanh lý môn hộ. Lý môn hộ hộ thanh lý TSUINCUATUNET -e -e nam tử tựa hồ căn bản không có để ý Diệp Thiên theo như lời, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, bất quá Diệp Thiên có thể theo nam tử trên người cảm nhận được một tia lệnh như băng sắc khí, Khổng lồ Y áp cũng trực tiếp áp hướng hắn. Ồ, thật cường đại linh hồn chi lực, khó trách năm đó có thể lấy một địch tám, rõ ràng bức Bát Đại Võ Thánh Liên Thủ mới có thể đem người chế ngự, đồng phục, hoàn toàn chính xác có một tay. Nghe được nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lần nữa run lên, hắn thật sự thật không ngờ, nam tử đệ liệt thấy ra lai lịch của hắn, cho tới bây giờ Diệp Thiên cũng không biết sư phụ cùng Đế Phần Thiên sự tình đến cùng phát sinh từ lúc nào. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Đế Phần Thiên cởi cười nói ra, "Sư phụ Ly Khai ngũ hành môn đã suốt 3000 năm rồi." "3000 năm?" Nói cách khác, năm đó Chiến Thiên cùng bắt Đại Võ Thánh một trận chiến, chỉ là tại 1000 năm trước khi, mà khi sơ Đế Phần Thiên đã làm ngũ hành môn tổng môn chủ vị, trí, suốt 2000 năm. "Sư phụ bị ngươi làm hại rất thảm." Nhan nhạt nói một câu, Diệp Thiên đột nhiên tới một ngụm rượu, cấm chế đè xuống trong nội tâm phẫn nộ, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào đánh chết nam tử trước mặt co như là tăng thêm tam đại thú hoàng, hắn đồng dạng không có có tin tưởng chút nào, trừ phi có thể mệnh lệnh cửu u ám ma hổ ra tay, nhưng là hắn chỉ có một lần mệnh lệnh cửu u ám ma cơ hội. Dựa theo Diệp Thiên Nguyên vốn định, đợi đến lúc nửa năm sau hắn bên trên Ngũ Huyễn môn, tại mệnh lệnh cửu u ám ma hổ ra tay, đến lúc đó đã có thể mang ra nước tiểu, còn có thể đánh chết đế phần tiên, một hòn đá ném hai chim chim mà tùy bắn. Cho nên Diệp Thiên cố nén trong lòng xúc động, trong nội tâm không ngừng tự nói với mình, nhất định phải nhẫn, nhận đến nửa năm sau bên trên Ngũ Huyễn sau đó lại động thủ không ngượng, đến lúc đó nhất định phải bằng, giúp sư phó thanh lý môn hộ. Ta cùng với sư phụ chuyện giữa, ngươi lại há có thể minh bạch, ngươi hãy để cho sư phụ xuất hiện đi, ta 3000 năm chưa từng gặp qua hắn lao nhân già, ta có thiệt nhiều lời nói cùng hắn nói. Không có khả năng, sư phụ không muốn gặp ngươi, ngươi có thể đã đi ra. Sau khi nói xong, Diệp Thiên bưng lên chén rượu trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, bất quá chân khí trong cơ thể y nguyên bày kín toàn thân, thời khắc để phòng lấy nam tử trước mặt. Chương 4, đưa đến, buổi tối còn có một trường, xem tại tiểu đỗ như thế vất vả phân lượng, kính xin mọi người nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ. Chương 406, thầy trò tương kiến chương 406, thầy cho tương kiến ta cho ngươi một canh giờ cân nhắc thời gian, một canh giờ về sau, Doãn Thiên Triều nếu như không đi ra lời mà nói, ta liền đem ngươi đánh chết, sau đó đem linh hồn của ngươi đưa cho hồn điện, đến lúc đó sống không bằng chết. Nhẹ nhàng nói một câu, sau đó Đế Phần Thiên cũng bắt đầu không nói, mà vào lúc đó, Diệp Thiên lại đột nhiên hỏi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, không biết ngươi có nguyện ý hay không trả lời. Nói đi. Chỉ là đạm mạc nói một câu, Đế Phần Thiên liền đầu đều không có lười nâng lên, Diệp Thiên cũng không có để ý, sau đó hỏi, ta muốn biết về hồn điện hết thảy. Hồn điện? Đối với xem tại ngươi là ta sư đệ phân thượng, Tuần nữa ngươi cũng chiếu cô sư phụ nhiều năm như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít về hồn điện sự tình. Nghe được đế phần thiên lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, tuy nhiên hắn đã, đã biết hồn điện một chỗ phân điện, nhưng trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác, chính mình ngày sau nhất định sẽ cùng hồn điện có tiếp xúc đấy. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, sớm chút thăm hỏi về hồn điện sự tình, đối với ngày sau mình tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại, mà Diệp có trời mới biết, với tư cách ngũ hành môn tổng môn chủ, nhất định biết rõ về hồn điện sự tình. Thời kỳ viễn cổ, Lại lục ở bên trên tổng cộng xuất hiện hai cái thần bí nhất thế lực, một cái là Kiếm thần hải, cái khác tựu là Hồn điện. Nói tới chỗ này, Diệp Phần Thiên nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên mặc áo đen, lần thứ nhất động chén, uống một hớp nhỏ tiếp tục nói, không mấy năm qua, lượng thế lực lớn một mực tại tranh đấu gây gắt, bất quá cuối cùng lượng thế lực lớn đều không có còn hơn đối phương. Ta muốn biết, Hồn điện có phải hay không ưa thích trảo linh hồn. Hồn điện trảo những này linh hồn đến cùng muốn làm gì? Cái này không thể nói cho người biết." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên không có lại hỏi tiếp, mà là lặng lặng tiếp tục nghe. Đế phần tiên tiếp tục nói, tuy nhiên vô số năm đã qua, đại lục ở bên trên cũng xuất hiện ba đại thánh địa, nhưng là cùng Kiếm Thần Hải, hồn điện như vậy cổ xưa thế lực so sánh với ba đại thánh địa còn rất kém xa. Ngươi biết Kiếm Thần Sơn sao? Diệp Thiên không có hỏi lại về hồn điện sự tình, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nam tử trước mặt căn bản không sẽ nói cho hắn biết bất luận cái gì hữu dụng tin tức, vừa mới theo như lời cùng chưa nói đồng dạng. Kiếm Thần Sơn. Ngoại trừ Kiếm Thần Sơn khai sang dạ bên ngoài, những thứ khác đều là một bảy kiến hôi mà thôi, không nói, hiện tại đã qua nửa canh giờ, còn có nửa canh giờ cần nhắc. Nói xong cái này một câu, Đế Phần Thiên liền không tái mở miệng, mà vào lúc đó, một đạo hư ảo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, đúng là hai người sư phụ, ngũ hành môn đời trước tổng môn chủ Doan Thiên Chiếu. "Sư phụ, ngươi như thế nào đi ra?" Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên trong nội tâm mặc dù biết chính mình cái sư phụ lúc trước thực lực rất cường, tu vi càng là đạt đến võ tổ chi cảnh, nhưng là đối với ở hiện tại Đế Phần Thiên mà nói, căn bản không đáng giá nhất tới. Dù hiện tại Doan Thiên Chiếu linh hồn thực lực chỉ sợ chỉ tương đương với một gã vũ đế chi cảnh cường giả, muốn khôi phục võ tổ thực lực, trừ phi có thể đoạt phách sinh, bất quá độ khó nhưng lại vô cùng lớn. Trứng kiến đột nhiên xuất hiện hư hào lão giả, Doãn Thiên Chiếu sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thanh âm có chút kinh hỉ nói: "Sư phụ, thật là ngươi?" "Hừ, ngươi còn có mặt mũi gặp ta, ngươi cái này thị sư xúc sinh." Doãn Thiên Chiếu trên mặt toát ra một tia phẫn nộ, nhưng lại không có ra tay, bởi vì hắn biết rõ, dùng hắn thực lực bây giờ căn bản không phải chính mình người đệ tử này đối thủ. "Xúc sinh, tốt một cái xúc sinh, đã ngươi không nhận ta người đệ tử này, ta cần gì phải nhận thức ngươi cái này sư phụ? Hiện tại ta muốn dẫn ngươi đi hồn điện, ngươi tốt nhất ngoan, ngoan theo ta đi, nếu không đệ tử của ngươi sẽ cùng ngươi đồng dạng. Ngươi dám? Đế Phần Thiên Lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Mi tâm nổi lên, Chiến Thiên Thần Kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay, không, có có do dự chút nào, Kinh Thiên một kiếm lập tức chém đúng ra. Quả nhiên là kiếm thần hải đệ tử, hôm nay xem tại kiếm thần hải trên mặt mũi, ta tha cho người một cái mạng. Căn bản không có gặp Đế Phần Thiên như thế nào ra tay, Diệp Thiên chỗ sử xuất Kinh Thiên một kiếm cũng đã bị tập hợp và phân tán, mà vào lúc đó, Doãn Thiên Chiếu linh hồn cũng bị hắn nắm trong tay. Dung sư phụ, Diệp còn muốn ra tay, nhưng là lúc này thời điểm lại phát hiện mình lại không thể động, trong nội tâm kinh hãi, đây là cái gì thực lực? Diệp Thiên đối với thực lực của mình hay vẫn là rất có lòng tin, coi như là Võ Thánh cấp bậc cường giả cũng không có khả năng định dạng chính mình. Võ Thánh đại viên mãn. Đây là Diệp Thiên cái thứ nhất nghĩ đến, bởi vì tu vi đặt tới Võ Thánh đại viên mãn chi cảnh về sau, trong cơ thể thế giới chi lực không chỉ có đã hoàn toàn nắm giữ, giờ khác này Võ Thánh đã có thể sơ bộ nắm giữ một kia thế giới ý chí. Thế giới ý chí cùng thế giới chi lực căn bản chính là hai khái niệm, cả hai ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn, giống như là một cái thiên, một chỗ, tại một gã Võ Thánh đại viên mãn trước mặt, không chỉ nói một gã Võ Tôn, coi như là một gã Võ Thánh cũng không có chút nào chống cự năng lực. Trên đại lục một mực truyền lưu lấy một câu, Vũ Thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến, càng là có truyền thuyết, Vũ Thần muốn đánh chết một gạ võ giả, coi như là võ thánh cường giả, cũng chỉ dùng một ánh mắt sẽ xảy đến. Sở dĩ Vũ Thần có thể dùng một ánh mắt đánh chết một gạ võ thánh, cũng là bởi vì Vũ Thần nắm giữ lấy thế giới ý chí, ở thế giới ý chí trước mặt, hết thảy đều là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Tại thời khắc này, Diệp Thiên cũng cơ bản có thể xác định, chính mình cái cái gọi là sư huynh, Ngũ Hành Môn Lịch đương đại tổng môn chủ, căn bản không phải ngoại giới truyền lại, chỉ là đặt đến võ tổ cảnh giới, mà là võ thánh cảnh, hơn nữa là vũ thần định phong cảnh. Nam giữ lấy một tia thế giới ý chí siêu cấp cường giả. Hổ Bá Vương, ta hiện tại muốn sử dụng của ta cái kia một lần quyền lợi. Đang tại Chiến thiên Thần giới ở bên trong ngủ cửu u ám ma hồ, đột nhiên nghe thấy Diệp Thiên lời mà nói, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, bất quá lại không có hỏi nhiều cái gì, dù sao Diệp Thiên chỉ có thể đủ chỉ huy hắn một lần, sử dụng hết lúc này đây, về sau Diệp Thiên không bao giờ nữa muốn muốn dùng nó, trừ phi Diệp Thiên đã đến sống chết trước mắt tình trạng. Bất quá Hổ Bá Vương, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, đối phương là một gã tu vi đạt tới Võ Thánh đại viên mãn chi cảnh cường giả, nhưng lại nắm giữ một tia thế giới ý chí, ngươi có nắm chắc không? Cái gì? Võ Thánh Đại Viên mãn chi cảnh, còn nắm giữ một tia thế giới ý chí, Diệp Thiên, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào rồi, để cho ta đi đối phó một gã Võ Thánh Đại Viên mãn Cảnh Giới cường giả. Vừa nghe đến Diệp Thiên rõ ràng lại để cho chính mình đi đối phó một gã Võ Thánh Đại Viên mãn cường giả, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy khí phách hổ bá vương, lập tức liền giống bị sấm đánh. Linh thú tuy nhiên tại ngang cấp bên trong nếu so với nhân loại võ giả cường lớn hơn một chút, nhưng là linh thú cũng có hai cái thai hại, cái thứ nhất tiểu là linh thú không có bản thánh cảnh, thứ hai tiểu là linh thú không có thú thánh đại viên mãn, căn bản không cách nào nắm giữ thế giới ý chí. Tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến 12 cấp thú thánh chi cảnh, nhưng là nếu như đối mặt một gã võ thánh đại viên mãn cường giả, cuối cùng cho dù có thể thắng được, chỉ sợ đến lúc đó cũng chỉ hội địch tổn thương 1000 tự tôn 800 kết quả. Hôm nay trong lúc vô tình nhìn một bản nữ nhiều lần sách, là đúng như một giang khinh nỉ mở mở ghi, rất không tồi, tên sách gọi là Tiểu Tiên rất ngại sinh, manh, rất khuynh thành, tướng công, muốn sủng ta, đơn nghe danh tự tiểu đủ hấp dẫn người. Chương 407, vung tay một trận chiến. Chương 407, vung tay một trận chiến ngươi không có, có lòng tin còn hơn một gã võ thánh đại viên mãn cường giả. Nhướng Diệp Tiên trong nội tâm thầm than một tiếng, kỳ thật kết quả này hắn sớm đã nghĩ đến, Cửu U Ám Ma Hổ tuy nhiên thực lực cường hãn, cho dù gặp được ba sao Võ Thánh cũng có thể có lực đánh một trận, nhưng lại để cho hắn thật không ngờ là, chính mình cái kia thị sư sư huynh rõ ràng đã đạt đến Võ Thánh đại viên mãn chi cảnh, nhưng lại nắm giữ lấy một tia thế giới ý chí, coi như là Cửu U Ám Ma Hổ cũng không có chút nào chiến thắng khả năng. Hừ, Diệp Thiên, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện, lần này cho dù liều mất cái này đầu mạng không muốn, ta cũng sẽ giúp ngươi đối phương mạnh như vậy người, như thế nào? Không có vấn đề, mặc kệ điều kiện gì ta đều ứng. Nghe xong lời này, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như Cửu U ám ma hổ chi kỳ phải giúp hắn, như vậy cho dù đế phần thiên tu vi đạt đến võ thánh đại viên mãn, có thể thắng hay không qua Cửu U ám ma hổ cũng không nhất định. Tương truyền tại Cửu U chi địa có một bùi khát chết sống thảo, nếu như ngươi có thể bằng giúp ta được đến này cái chết sống thảo, ta hôm nay nhất định giúp ngươi, như thế nào? Không có vấn đề, các loại, đợi nửa năm sau ta hãy theo ngươi cùng một chỗ tiến vào kiểu U chi địa tìm kiếm chết xuống thảo. Tốt, ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Trong tiểu lâu Nhìn xem trong tay linh hồn chi lực, đế phần thiên trên mặt có chỉ là một tia tàn nhận chi sắc, suốt 3000 năm rồi, hắn thời thời khắc khắc đều đang tìm kiếm lấy chính mình cái sư phụ. 3000 năm trước, hắn vì cái kia kiện đồ vật kích giết sư phụ của mình, nhưng đã đến cuối cùng trước mắt, lại làm cho doan Thiên chiếu chạy, suốt 3000 năm, hắn bất kể như thế nào tìm kiếm đều không có tìm được. Một lần ngoài ý muốn, hắn theo thủy hành môn môn chủ nước vô thường trong miệng đã được biết đến một cái tên là Diệp Thiên thiếu niên, nhưng lại nghe nói, thiếu niên này lại có thể biết ngũ hành phiêu Đế Phần Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, Ngũ Hành Phiêu Miễu Bộ một mực với tư cách Ngũ Hành Môn Lịch Đại Tổng môn chủ bất truyền bí mật, toàn bộ Ngũ Hành Môn ngoại trừ bên trên một đời môn chủ, sư phụ của hắn bên ngoài, cũng chỉ có hắn hội Ngũ Hành Phiêu Miễu Bộ. Ngoại trừ Doãn Tiên Chiếu cùng hắn bên ngoài, toàn bộ đại lục không có người thứ ba hội Ngũ Hành mở mật không, như vậy hiện tại có một thiếu niên lại có thể biết Ngũ Hành Môn vô thượng tuyệt học, điều này nói rõ cái gì? Căn bản không cần nhiều đoán, Đế Phần thiên trong nội tâm cũng đã minh mạch, thiếu niên này sư phụ 100% là hắn chính là cái kia sư phụ, Ngũ bên trên một đời môn chủ Doãn Chiếu. Diệp Thiên, tuy nhiên thực lực của ngươi rất không tồi, nhưng còn xa xa không là đối thủ của ta, nếu như không phải xem tại ngươi là Kiếm Thần hải người, hôm nay ta nhất định đánh chết ngươi, bất quá đã có lao giản này, ngươi đối với ta không có chút nào tác dụng, ngươi đi đi. Hừ, ngươi tên sốx sinh này, hôm nay ta nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống ly khai tại đây. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Đế Phần Thiên rất là ngoài ý muốn dương thiên đại cười, Từ hầu nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình, một gã võ tôn lại để cho giết một gã võ thánh đại viên mãn cường giả, nếu như nói đi ra ngoài, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bằng ngươi. Diệp Thiên không được Thế nhưng mà ta đi, hôm nay ngươi tiểu ở tại chỗ này a. Đúng vào lúc này, một đạo xem thường thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại toàn bộ quán rượu trong không gian, mà kiểu U Ám Ma Hổ cũng lập tức xuất hiện tại trước mặt hai người, mà Không thể Động Diệp Tiên cũng lập tức có thể động. Tuy nhiên Cửu U Ám Ma Hổ thực lực còn không có có đạt tới võ thánh đại viên mãn chi cảnh, nhưng Đế Phần Thiên cũng chỉ là nắm giữ một tia thế giới ý chí, còn không cách nào vây khốn một gã tu vi đạt tới 12 cấp đỉnh phong cảnh giới thu thánh. 12 cấp đỉnh phong thú thánh Cửu Ám Ma Hổ. Theo từng chữ từng chữ không ngừng độ ra, Đế Phần Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, một chỉ tu vi đạt tới 12 cấp đỉnh phong tu thánh. Tuyệt đối là hắn một cái cự đại uy hiếp, một gã đường đường võ thánh đại viên mãn cường giả, rõ ràng khi dễ một gã võ tôn văn bối, còn có một linh hồn chi lực, ta đều thay ngươi cảm thấy hổ thẹn, hãy bất sắm luôn đi, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi thật sự muốn cùng ta một trận chiến? Hãy bất sắm luôn đi, vùng tay một trận chiến. Sau khi nói xong, hổ bá vương bản thể lập tức hiện hiện ra, một chỉ chừng vài mét lớn lên màu đen lá hổ, trên đỉnh đầu còn có một cái huyết u sắc chữ vương, lóe lên lué lên, phát ra từng đạo cửu u Rất tốt, từ khi tu vi đạt tới võ cảnh về sau, ta một mực đều không có phù hợp bạc xem ra hôm nay ta may mắn rồi. Không có tiếp tục bất luận cái gì trần trở Đế Phần Thiên lấy ra một căn màu đen trừ hồn, một tia thế giới ý chí lập tức gáp hướng trước mặt thú thánh, hơn nữa trong tay trưởng hồn càng là đánh tới hướng Cửu Vũ Ám Ma Hổ. Nếu như là Vũ Thần lúc này, nói không chừng bằng vào thế giới ý chí đem ta đánh chết, nhưng là chỉ bằng ngươi điểm ấy thế giới ý chí, muốn đánh chết ta còn kém xa lắm, hôm nay tựu cho ngươi biết một chút về Cửu Vũ Ám Ma Hổ nhất tộc thực lực. Vừa dứt lời, Hổ Bá Vương toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu tinh, bay thẳng đến phía trước kích bắn đi, linh thú cho sinh tựu là Thiên Phú Dị Bẩm, nhất là Ám Ma nhất tộc, thân thể cường ngạnh độ tuy nhiên không bằng Cự Long nhất tộc nhưng lại cũng không kém bao nhiêu. Không muốn cùng hắn này bính, tên Suốt Sinh này trong tay trưởng côn là một kiện thật khí. Đế Phần Tiên trong tay Đoàn Thiên Chiếu vẫn chưa nói xong, Đế Phần Tiên trong tay trưởng côn đã hung hăng đập vào Hổ Bá Vương trên người, hét thảm một tiếng, Hổ Bá Vương thân thể lập tức máu tươi thẳng bạo. Suốt Sinh, an da ma thiên ấn. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên sử xuất rảnh tay bên trong đích ma thiên ấn, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, bằng vào hắn thực lực của mình, căn bản không thể nào là một gã võ thánh đại viên mãn cường giả đối thủ. Cho nên hắn một mực đang tìm kiếm lấy cơ hội, dù là các loại, đợi Phần cùng Hổ Bá Vương đối thời khác. Hắn rủ cho ra tay dùng Ma Thiên Ấn nện Đế Phần Tiên, dù sao Ma Thiên Ấn là một kiện thần khí. Mấy trăm mét lớn nhỏ Ma Thiên Ấn không có chút nào độ lệnh, công bằng đập vào Đế Phần Tiên trên người, phun ra một ngụm máu tươi, Đế Phần Tiên quay người hung hăng nhìn thoáng qua hắn, đang chuẩn bị ra tay thời điểm, đã bản thân bị trọng thương hồi bá vương lần nữa xuất thủ. "Diệp Tiên, hôm nay ngươi dám làm tổn chúng ta, ngày sau nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi, cho dù ngươi là kiếm thần hại người cũng lưu không được mạng của ngươi rồi." Theo thanh kiếm không ngừng biến mất, Đế Phần Tiên thân ảnh cũng biến mất tại trong tử lâu, mà chiếu linh hồn cũng bị Đế Phần Tiên mang đi. Cái này như thế nào lại để cho Diệp Tiên có thể chịu được? Từ khi lúc trước bái sư một khắc này lên, Diệp Thiên đã đem Đoàn Thiên Chiếu trở thành phụ thân, nếu như không có sư phó, hắn căn bản không có khả năng đem trong cơ thể bậy đi tuyệt mạch giải trừ. Mẹ, võ thánh đại viên mãn cường giả hoàn toàn chính xác thật lợi hại, ngay cả ta bản thể đều thiếu chút nữa bị đánh thành khối vụn, thần khí quả nhiên lợi hại. Đế Phần Tiên ngươi tên xúc sinh này, đem sư phó lưu lại, cho dù đổi tới chân trời góc biển ta cũng phải đổi lấy ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Tiên căn bản mặc kệ bên người Hồ Bá Vương, trực tiếp ngũ hành bộ triển khai, hướng đi Đế Phần Tiên đuổi theo. Diệp Tiên Ngươi có phải hay không muốn chết, dùng thực lực của ngươi, căn bản. Chương 408, ác gặp thiên khiển. Chương 408, ác gặp thiên khiển hộ bá vương lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tuy nhiên không muốn đuổi theo, nhưng là hắn lại không thể làm như vậy. "Phao, ngâm, Sa, Phạm Nhân trấn chưa không?" để phần thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đuổi theo thiếu niên, nói ra, "Ta thật sự là không nghĩ tới, trong tay ngươi rõ ràng có một kiện thần khí. Bất quá ngươi thật sự cho rằng bằng vào thần khí có thể đánh chết ta sao?" Diệp không nói gì, bất quá trong nội tâm nhưng lại có một tia lo lắng. Tuy nhiên hắn vừa rồi dùng thần khí Ma Thiên ấn hung hăng đập một cái Đế Phần Thiên, nhưng là nhưng không có đem hắn đập chết. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, bằng vào hắn thực lực bây giờ, cho dù có thần khí nơi tay cũng không có khả năng chiến thắng một gã Võ Thánh đại viên mãn cực giả, trừ phi là thừa dịp người khác không chú ý thời điểm đánh lén, nói không chừng còn sẽ thành công. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều được xông về phía trước, bởi vì sư phụ của hắn bị trước mặt tên Súc Sinh này chỗ bắt lấy, nếu quả thật lại để cho Đế Phần Thiên ly khai, như vậy sư phụ linh hồn 100% sẽ bị mang đến hồn điện. "Tiểu tử, đại gia đang cùng ngươi một trận chiến. Đúng vào lúc này, Hồ Bá Vương bá đạo thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ phàm nhân trấn trên không, mà phạm nhân chấn ngoại trừ vài tên tiên tiên võ giả bên ngoài, những người còn lại toàn bộ trốn. Mỗi người trong nội tâm cũng biết, đứng tại lưỡng tòa lầu cao chi đỉnh ba người, từng cái đều là có thể đơn giản hủy diệt toàn bộ phạm nhân chấn cường đại tồn tại, cho nên mỗi người trước tiên toàn bộ trốn. Hừ, hôm nay không đem ngươi đánh chết, người khác còn tưởng rằng ta sợ ngươi. Thu trong tay linh hồn chi lực, đối phần thiên lần này là thật sự nổi giận, từ khi tu vi đạt tới thánh cảnh giới về sau, đã không có người còn dám đơn giản gây hắn, nhưng là hiện tại, một người một thú rõ ràng lập đi lặp lại nhiều lần công kích tới sự kiên nhẫn của hắn quả thực cựu là thuốc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm không thể nhẫn. Bất quá hắn đối với trước mặt chạy đến kiểu ưu ám ma hổ phòng ngự hay vẫn là rất kiêng kỵ, người khác có lẽ không biết, nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, trong tay mình trưởng côn là cái gì phòng cấp. Ngàn năm trước khi, hắn trong lúc vô tình đạt được cái này tên là Huyền Thiên một mạch côn thần khí, lúc ấy hắn tu vi mới vừa tiến vào võ thánh chi cảnh, nhưng chính là nương tựa theo kiện thần khí này, hắn đánh chết một gã nhị tinh võ thánh. Nhưng là hiện tại, trong tay mình Huyền Thiên một mạch con, rõ ràng không có, có thể đem một chỉ 12 cấp đỉnh phong thánh giết, cái này đã nói rõ cái này chỉ thú thánh lực phòng ngự rất đáng sợ. Bất quá Đế Phần Thiên trong nội tâm tính tường biết do, tuy nhiên hắn đã nhận được Huyền Thiên một mạch côn, hơn nữa tu vi càng là đạt đến Võ Thánh đại viên mãn chi cảnh, nhưng lại không cách nào toàn bộ sử xuất Huyền Thiên một mạch côn uy lực. Tu vi không đạt tới Vũ Thần chi cảnh, căn bản không cách nào sử dụng bất luận cái gì một kiện thần khí, cho dù là uy lực đệ đẳng nhất thần khí cũng không được. Đây chính là vì cái gì đại lục ở bên trên Vũ Thần phía dưới võ giả, tình nguyện muốn một kiện thánh khí, cũng không muốn muốn một kiện thần khí nguyên nhân thực sự. Hổ ba Vương xuất hiện một khắc này, trực tiếp biến thành bản thể, bất quá lần này thân hình nhưng lại trường mấy trăm mét trượng toàn bộ phàm nhân trấn trên không tựa hồ cũng bị thân thể của hắn Chố Luân phiền chao tựa như. Mà Diệp Thiên lần nữa xuất ra Ma Thiên ấn, chỉ cần đế phần tiên cùng hộ bá vương đưa trước tay, hắn lập tức hội dùng trong tay Ma Thiên ấn hung hăng đập chết tên sâu sinh này, đối với hắn cái này sư hình, diệp thiên thế nhưng mà không có chút nào mềm lòng. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại thiếu niên trong tay Ma Thiên ấn, đế phần tiên sắc mặt một hồi tái nhợt, vừa mới hắn tựu là bị cái này chết thứ đổ vật thiếu chút nữa cho đập chết, nếu như không phải hắn có một kiện thiên bảo y, nói không chừng hiện tại đã vất lạc. Lão phu còn có quan trọng hơn sự tình, tụi không cùng các ngươi chơi, gặp lại. Sau khi nói xong, đế phần thiên trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, trực tiếp luân phiền, đậy toàn bộ phàm nhân chấn, mà ngay cả Diệp Thiên cùng Hổ Bá Vương đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Diệp Thiên mau tránh ra, hắn muốn hủy diệt toàn bộ thành trấn. Nghe xong Hổ Bá Vương lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt lập tức đại biến, hủy diệt toàn bộ thành trấn, trong lòng của hắn thế nhưng mà rất rõ ràng biết rõ, toàn bộ phàm nhân trấn ít nhất cũng có được mấy trăm vạn nhân khẩu. Đế phần thiên, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ bị trời sao? Thiệt hiện. ta có thể nói cho ngươi biết, ta so ngươi càng hiểu tiền, cho dù ta tiêu diệt toàn bộ Tây Hán quốc ta cũng sẽ không lọt vào thiên hiền. Ngựa mặt lên trời cùng tiếu ba tiếng, đế phần thiên căn bản mặc kệ một người một thú phẫn nộ, trực tiếp đem bản thân khí tức vô hạn áp hướng toàn bộ phàm nhân trấn, sau đó giơ tay lên bên trong đích huyền thiên một mạch côn, hướng phía phía trước hung hăng đập phá xuống dưới. Mà đế phần thiên căn bản không có đánh tới hướng Diệp Thiên hoặc là Hổ Bá Vương, mà là đánh tới hướng mặt đất phàm nhân trấn. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như huyền thiên một mạch côn xuống đi, như vậy toàn bộ phàm nhân sẽ không có một cỏ, không ai có thể còn sống. Không chỉ nói một phàm nhân, coi như là hắn Tu vi đạt tới nhị tình Võ Tôn cũng không có khả năng ngăn trở một gã Võ Thánh một kích toàn lực, không, có chút nào trận trở, Đế Phần Tiên có thể không để ý thế nhân chết sống, nhưng là hắn Diệp Tiên lại không thể không để ý Hồ Bá Vương, chứ không sẽ đối phương Đế Phần Tiên, chạy nhanh ngăn trở Huyền Thiên một mạch côn. Đã đã chậm, Diệp Tiên, ngươi phải nhớ kỹ, phàm nhân trên thị trấn trăm vạn người là vì ngươi mà chết, ha ha ha. Huyền Thiên một mạch côn giống như một quả sao chổi, hung hăng đập vào toàn bộ phàm nhân trong trấn, sau đó theo một hồi hỗn Phần Tiên cũng triệt để biến mất tại phàm nhân trên không. Một ngụm máu ra, Diệp Tiên sắc mặt tái nhợt người phải sợ hãi, ngay tại vừa rồi hắn phấn đấu quên mình ngăn cản Đế Phần tiên phát ra ra một cú lúc, hắn cũng bị thụ thương thế nghiêm trọng. Nhưng là tại thời khắc này, Diệp Tiên căn bản chẳng quan tâm chính mình thương thế bên trong cơ thể, tuy nhiên phàm nhân trấn tại hắn cùng Hỗ Bá Vương hai người liên thủ triệt tiêu một tiêu ý lực, nhưng là một gã võ thánh một kích toàn lực thật sự thật là đáng sợ. Toàn bộ phàm nhân trấn đã bị bị phá hủy thập phần chi chín, Diệp Tiên dùng linh phát, ngay mới một bên trong, biến mất gần 9 9, nói cách khác, hiện tại phàm nhân chấn có thể người còn sống sót mặt 10 vạn cũng chưa tới, hơn nữa người còn sống sót, đại bộ phận đều bị thương, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là muốn triệt để tốt, không có 10 năm. 8 năm căn bản không có khả năng. Đế Phần thiên, ta lúc này thế, đời này tiếp này chắc chắn ngươi bẩm thời vận đoạn, như có vi phạm này lợi thể, ác gặp thiên kiển. Dưới tóc, phát hạ lợi thể, Diệp thiên lại là phun ra một ngụm máu tươi, Đế Phần Tiên nói rất đúng, phàm nhân trăm mấy trăm vạn mọi người là vì hắn mà chết, vừa nghĩ tới mấy trăm người vì chính mình mà chết, Diệp Tiên trong nội tâm giống như là chắn một khối tảng đá lớn đầu, áp hắn căn bản không thở nổi. Diệp Thiên, những người này chết căn bản cùng ngươi không quan hệ, đều là tên sưu sinh kia gây nên, ta hiện tại đáp với ngươi, ngày sau nhất định cùng ngươi đánh chết người này." Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Hổ Bá Vương trong nội tâm rất rõ ràng, chuyện này đối với Diệp Thiên đã kích quá lớn, chính chính mấy trăm vạn người cứ như vậy trong nháy mắt hóa thành hư ảo rồi. Chương 409, như thế nào thiên đạo? Chương 409, như thế nào thiên đạo đế phần thiên bắt đi sư phụ, ta muốn lập tức đi cứu sư phụ." "Phau, ngâm, xa, không được." Hổ Bá Vương trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên Diệp Thiên thực lực không tệ, Nhưng là nếu như gặp được Tu Vi đã đạt tới Võ Thánh đại viên mãn đế phân thiên, căn bản không phải hắn đối thủ. Ngươi cũng đã biết ta sở dĩ qua hôm nay, hoàn toàn là vì sư phụ, hiện tại sư phụ bị tên sưu sinh kia bắt đi rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sư phụ linh hồn chi lực 100% sẽ bị bắt được hồn điện. Tuy nhiên đến bây giờ còn không biết đạo hồn điện chảo những này linh hồn chi lực làm gì, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hồn điện sở dĩ chảo những này linh hồn chi lực, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Diệp Thiên, ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm, ngươi hảo hảo tưởng tượng, dùng thực lực ngươi bây giờ, cho dù hơn nữa ta Tìm được hồn điện lại có thể thế nào? Nếu như ngươi muốn cứu sư phụ của ngươi, như vậy phải nghe theo của ta. Hồ Bá Vương, ngươi nói ta hiện tại còn thế nào xử lý? Giờ khác này Diệp Tiên Triệt để rối loạn, trăm vạn con người làm ra hắn mà chết, sư phụ lại bị đế phần thiên bắt đi đưa cho hồn điện, mà hắn lại không có thực lực đi cứu, cái này như thế nào lại để cho hắn có thể tính táo? Ngươi phải nhanh một chút tăng thực lực lên, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, đến lúc đó mới có thể đem sư phụ của ngươi cứu trở về đến. Khẽ gật đầu, cố nén trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ, Diệp Tiên trở lại phàm nhân trên đường phố, hiện tại phàm nhân trấn Sớm đã không có vừa rồi náo nhiệt, cả tòa thành trấn đã biến thành một mảnh phế tích. Hai người chậm chạp đi tại phế tích trên đường phố, không chỉ có là Diệp Thiên sắc mặt, mà ngay cả Hổ Bá Vương sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bởi vì hiện tại Phạm nhân trấn, thật sự là quá thê thảm. Khắp nơi đều là khóc hô mấy ngày liền, phần còn lại của chân tay đã bị cột gãy chân khắp nơi đều là, cả con đường đạo cũng đã bị máu tươi nhuộm hồng cả. 7, 8 tuổi tiểu hài tử đang không ngừng loạn trợn bên người mẫu thân, thế nhưng mà bất kể thế nào gọi, tiểu hài tử mẫu thân cũng sẽ không lại đã tỉnh lại. Vương, ngươi tu vi đã đạt đến 12 cấp đỉnh phong thánh chi cảnh. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, như thế nào thiên đạo? Như thế nào thiên đạo? Diệp Thiên vấn đề lập tức lại để cho Hổ Bá Vương sững sờ, tuy nhiên hắn tu vi đạt đến 12 cấp đỉnh phong thú thánh chi cảnh, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, võ giả tu luyện có lẽ là nghịch thiên mà đi, nhưng linh thú lại không phải như thế. Linh thú bản thân tu luyện tựu không cần gì, coi như là ngủ linh thú cũng có thể tu luyện, cho nên hắn hiện tại đã tu luyện đến thú thánh chi cảnh, cũng chưa từng có nghĩ tới thiên đạo rốt cuộc là vật gì. Diệp Thiên, tuy nhiên của ta tu vi đạt đến 12 cấp cảnh, nhưng là đối với thiên đạo ta lại không rõ ràng lắm, không chỉ nói ta co như là võ thánh đại viên mãn cường giả cũng không có khả năng chính thức hiệu rõ thiên đạo, trừ phi có thể đạt tới vũ thần chi cảnh. Vũ thần chi cảnh, người nói đúng, chỉ có hoàn toàn nắm giữ thế giới ý chí vũ thần có lẽ mới có thể chính thức hiểu được cái gì mới thật sự là thiên đạo. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Hồ Bá Vương không có ở nói thêm cái gì, sau đó hai người bắt đầu trợ giúp người bị thương trị liệu thương thế, từng bước từng bước, suốt 3 ngày ba đêm, hai người đều không có nghỉ ngơi một chút. Ba người các ngươi theo ta thời gian dài như vậy, rõ ràng không có xảy ra một lần tay, thật sự là thật kiên nhẫn a. 3 ngày sau trận và tối, Diệp Thiên rốt cục cứu tốt rồi thứ 1001 cái người bệnh, bất quá vẫn không có nghỉ ngơi, sắc mặt có chút khó coi nhìn xem hai tay của mình, hướng phía bốn phía nói ra. Đúng vào lúc này, từ đằng xa chậm rãi đi tới ba gã trung niên nam tử, đúng là Kiếm Thần Sơn Tam Đại Kiếm Tổ, Kiếm này, Kiếm Nguyệt, Kiếm Tinh, ba người một mực đi theo Diệp Thiên sau lưng, ba ngày trước trận chiến ấy, ba người cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Ba ngày trước đã phát sinh một trận chiến, ba người quả thực đều muốn sợ ngây người, bởi vì trong lòng ba người đều rất rõ ràng, trận chiến ấy song phương đều là võ thánh cấp bậc cứng, giả, cho dù ba người bọn họ liên thủ sử xuất Bích Thủy Liên tiên trận, cũng không thể tham dự lớn như vậy chiến. Ta không phải không thừa nhận, tuy nhiên ngươi tu vi chỉ là nhị tinh võ tôn chi cảnh, nhưng là thực lực lại rất cường hãn, ba người chúng ta không có một kích tất chúng nắm chắc, ba người chúng ta là sẽ không dễ dàng ra tay. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên thanh âm đạm mặt nói, các ngươi không muốn ra tay, nhưng là ta lại muốn ra tay rồi, trước kia đánh cuộc của chúng ta đã nói, nếu như ta có thể đủ kích giết các ngươi, ba người các ngươi muốn thần phục với ta. Chỉ bằng ngươi." Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Tam đại kiếm tổ một trong kiếm nguyệt đột nhiên nói ra, muốn đánh chết chính mình ba người, kiếm tinh thậm chí cho rằng đối phương đầu góc nước vào rồi. Mi tâm nổi lên, Chiến Thiên Thần Kiếm lập tức xuất hiện trong tay, không có chút nào chần chờ, Kinh Thiên Một Kiếm lập tức sử xuất, một đạo Kinh Thiên Kiếm khí lập tức chém ra, hướng lên trước mặt ba người hùng hàng chém xuống. Can dỡ, Nhị đệ, Tam đệ, Bích thủy liên thiên kiếm trợ. Ba người liên thủ chém ra Tam đại kiếm khí, trực tiếp triệt tiêu Diệp Thiên chỗ sử xuất Kinh Thiên Một Kiếm, tuy nhiên Diệp Thiên Kinh Thiên Một Kiếm vi lực cực lớn vô cùng, nhưng là bất kể thế nào nói, ba người tu vi đều đã đạt đến kiếm tổ chi cảnh, nhất là ba người liên thủ, coi như là Diệp Thiên cũng không có khả năng dùng Kinh Thiên Một Kiếm đánh chết ba người. Sau đó Tam đại kiếm tổ rất nhanh đứng tại ba cái phương vị, ba cái kiếm đồng thời của Vũ Chỉ là trong mấy mắt, ba người tầm đó đã tạo thành một mảnh kiếm khí nước ảnh. Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, đây là kiếm thần sơn tam đại kiếm tổ dựa vào thành danh kiếm trận, ba người sử xuất Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, coi như là võ hoàng cường giả tại ba người bọn họ trước mặt cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiếng nghi. Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, xem ta như thế nào phá kiếm trận của ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên giống như là một đạo lưu tinh siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa hắn từ lâu cho hổ vương âm, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không cho hổ bá vương ra tay. Diệp Thiên chính là muốn tự mình phá Tam Đại Kiếm Tổ Liên Thủ Trô bố trí xuống Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, đến lúc đó mới có thể hoàn toàn thu phục Tam Đại Kiếm Tổ tâm, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, muốn cùng Ngũ Hành Môn, Kiếm Thần Sơn, thậm chí là Hồn Điện là địch, như vậy muốn không ngừng lớn mạnh thực lực của mình. Tại đi vào phàm nhân chấn đoạn thời gian kia, Diệp Thiên đã đem toàn bộ chiến thiên thần lục tầng thứ nhất phần sau bộ phận triệt triệt để để nhìn một lần, nhất là về Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận. thời gian, Diệp đã nhập Bích Thủy Liên kiếm trong trận, nhìn xem bốn phía đều là kiếm khí luyện thành màn nước, Diệp cũng không có vội vã ra tay, mà là tỉ mỉ quan sát hắn Bích Thủy Liên kiếm trận. Tuy nhiên hắn theo chiến tiên thần lục bên trong xem toàn bộ Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, có thể cái kia đều là lý luận suông, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, Diệp Thiên có thể sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận nếu như không phải 3 người sử xuất, nếu như là hơn trăm người sử xuất Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, như vậy uy lực ít nhất có thể để cao gấp trăm lần có thừa, đến lúc đó coi như là võ thánh cũng mơ tưởng theo Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận chạy đi. Chỉ là trong mấy mắt, Diệp Thiên trên cơ bản đã hoàn toàn hiểu được Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, hơn nữa trong nội tâm cũng cơ bản chế định một bộ về trăm người liên thủ sử xuất Bích Thủy Liên kiếm trận phương án. Chương 401, Quá vô sĩ. Chương 410, quá vô sĩ Bích Thủy Liên Tiên kiếm trận ba người chúng ta đã 300 năm không có sử dụng đã qua, hiện tại ngươi có thể chết ở kiếm trong trận, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn. Đúng vào lúc này, Bích Thủy Liên Tiên toàn bộ kiếm trong trận bỗng nhiên vang lên tiếng ngai thanh âm, Bất quá Diệp Thiên không có chút nào ở ý, nói ra, xem ta như thế nào phá kiếm trận của ngươi. Sau đó Diệp Thiên hóa thành một đạo quang ảnh, trong tay chiến thiên thần kiếm không ngừng vung bẩy lấy, đạo đạo kinh thiên kiếm khí không ngừng đập đện tại cả tòa Bích Thủy Không đến ba người Bố chí kiếm trận liền dậy, trí xuống Bích kiếm trận đại kiếm tổ. Sắc mặt đều lập tức chuyển bạch. anh. một tiếng vang thật lớn, Tam đại kiếm tổ lập tức riêng phần mình lui ba bước, Ma Bích thủy liên thiên kiếm trận cũng bị phá, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, hắn rốt cục phá Tam đại kiếm tổ chỗ liên thủ bố trí xuống Bích thủy liên thiên kiếm trận. Đồng thời nổ ra một nguồn máu tươi, ba người đều là vẻ mặt khiếp sợ xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, bọn hắn thật sự không cảm tưởng giống như một cái nho nhỏ võ tôn rõ ràng rõ ràng có thể phá vỡ bọn hắn Tam đại kiếm tổ trí xuống Bích trận. Ngươi là cái gì làm được hay sao? Sắc mặt có chút tái nhận, cố nén trong cơ thể suy yếu, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày chính mình ba người chỗ không giới Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, lại bị người phá vỡ, hơn nữa hay vẫn là bị một cái bọn hắn muốn người truy sát cho phá, ba người bọn họ căn bản không cách nào tiếp nhận. Nếu như ta nói, cái này Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận bản thân chính là ta sáng chế, các người tin tưởng sao? Nói láo. Còn không có đợi Diệp Tiên nói xong, kiếm này, kiếm nguyệt, kiếm tin ba người đồng thời quát lớn, Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận là hắn sáng chế. Còn không bằng nói thẳng hắn là kiếm tổ đấy này. Diệp thiên. Ngươi có thể phá vỡ ba người chúng ta liên thủ chỗ bố trí xuống Bích Thủy Liên Tiên kiếm trận, thật sự của chúng ta rất rung động, cũng rất bội phục ngươi, nhưng ngươi muốn nói Bích Thủy Liên Tiên kiếm trận là ngươi sáng chế, có phải hay không? Có chút vô sỉ rồi. Hừ, quá vô sỉ rồi. Tam đại kiếm tổ không tin Bích Thủy Liên Tiên kiếm trận là Diệp Tiên sáng chế, cũng là tình có thể nguyên, dù sao Diệp Tiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhị tinh võ tôn chi cảnh, căn bản không có khả năng sáng chế uy lực to lớn như thế kiếm trận. Hơn nữa Bích Thủy Liên kiếm trận là 800 năm trước ba người bọn họ trong lúc vô tình sở được đến, còn đối với mặt thiếu niên, tối đa chỉ có chừng 20 tuổi. Nếu như Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận là thiếu niên sáng chế, đây chẳng phải là nói thiếu niên ít nhất đã sống 800 năm đã ngoài? Có tin hay không là tùy các người, ta ta cũng không gạt các người, kỳ thật ta là linh hồn chuyển thế, chỉ có điều linh hồn của ta còn không có có thức tỉnh, mà các người ba người vừa mới cho bố trí xuống Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, cũng chính là ta sáng chế. Người là ai linh hồn chuyển thế? Nghe xong thiếu niên lời mà nói, ba người tự hồ có chút đã tứ tưởng, bởi vì tu vi có thể đặt tới võ hoàng chi cảnh đã ngoài cường giả, cô động ra võ tâm, nếu như vẫn lạc về sau, có thể sử khiến cho linh hồn chi lực bước vào luân hồi. Tuy nhiên cơ hội thành công chỉ có một phần nhỏ, nhưng vẫn sẽ có cường giả chuyển thế thành công, hơn nữa giữ lại khi còn sống cái kia phần trí nhớ. Có thể một gã cường giả có thể chuyển thế thành công, nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, coi như là tu luyện cũng sẽ biết làm chơi ăn thật, nếu như thiếu niên thật là cường giả chuyển thế, nói như vậy bất định Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận hay vẫn là thiếu niên sáng chế. Ngàn năm trước chiến thiên võ hoàng. Chiến thiên võ hoàng. Ba người kinh hô một tiếng, bởi vì vì bọn họ cũng đã sống 1500 năm, 1000 năm trước, ba người bọn hắn vẫn chỉ là ba gã kiếm vương thời điểm, chiến thiên đã thành tựu võ hoàng chi cảnh. Hơn nữa Chiến Tiên Võ Hoàng năm đó lấy một 1.8, đánh chết Bát Đại Võ Hoàng sự tình sớm đã chuyển khắp thiên hạ, cuối cùng càng là cùng Bát Đại Võ Thánh một trận chiến, tuy nhiên cuối cùng chiến bại, nhưng là người trong thiên hạ lại không cho rằng là Chiến Tiên Võ Hoàng không được. Dù sao Võ Hoàng cùng Võ Thánh ở giữa trên lệch là cực lớn, hơn nữa hay vẫn là một gã Võ Hoàng đối chiến Bát Đại Võ Thánh, coi như thua, Chiến Tiên Võ Hoàng thực lực cũng đã nhận được khắp thiên hạ người tán thành. Ngươi thật là Chiến Tiên Võ Hoàng chuyển thế. Có tin hay không là tùy các ngươi, các loại, đợi của ta tu vi đột phá đến Võ Tổ chi cảnh, ta sẽ đi Võ núi linh hồn tỉnh, đến lúc đó hết thảy đều chân tướng rõ ràng, ba người các ngươi thôi. Ngươi để cho chúng ta đi." Trong lòng ba người có chút tiểu kinh ngạc, bất quá ba người cho tới bây giờ còn chưa tin thiếu niên có thể kích giết ba người bọn họ, cho dù thiếu niên lúc chiến thiên võ hoàng chuyển thế, nhưng là hiện tại thiếu niên tu vi chỉ là nhị tinh võ tôn chi cảnh. Một gã nhị tinh võ tôn muốn đánh chết ba gã kiếm tổ. Quả thực có chút buồn cười. Tại trong lòng ba người cho rằng, thiếu niên sở dĩ có thể phá vỡ bọn hắn Bích Thủy Liên Tiên kiếm trận, hoàn toàn là vì thiếu niên tiểu là năm đó chiến thiên chuyển thế, hơn nữa Bích Thủy Liên kiếm trận cũng là chiến thiên sáng chế, này mới khiến thiếu niên phá. Các ngươi không đi, chẳng lẽ lại ba người các ngươi muốn thần phục với ta? Thu phục với ngươi cũng không phải không được, bất quá ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Có thể. Cái này ngược lại là nên đến phiên Diệp Thiên kinh ngạc, tuy nhiên hắn phá Tam đại kiếm tổ chỗ liên thủ bố trí xuống Bích thủy liên tiên kiếm trận, nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, hắn muốn đánh chết Tam đại kiếm tổ căn bản là chuyện không thể nào. Lại để cho Tam đại thú hoàng ra tay. Diệp Tiên sẽ không làm như vậy, bởi vì Diệp Tiên hiện tại đã có Tam đại thú hoàng, ba gã kiếm tổ đối với tại hắn hiện tại mà nói, đã không phải là chuyện rất trọng yếu. Năm đó chiến thiên tiền bối là kiếm thần hại người, hơn nữa chỗ sử Khiến cho Kinh Thiên một kiếm đối với ba người chúng ta cảm ngộ có trợ giúp rất lớn, cho nên chúng ta muốn cho ngươi đem Kinh Thiên đã giáo cho chúng ta. Không có vấn đề. Diệp Thiên, ngươi nhưng là phải hiểu rõ ràng, Kiếm Thần Hải cùng Kiếm Thần Sơn một mực không đúng đường, hơn nữa Kinh Thiên một kiếm càng là kiếm thần hải vô thượng kiêu quyết, căn bản không nên chuyển ra bên ngoài, ngươi. Còn không có đợi kiếm ngải đem nói cho hết lời, Diệp Thiên cũng đã ngăn trở kiếm ngải nói tiếp xuống dưới, sau đó Diệp Thiên nói ra, điểm này không cần các ngươi quản, các ngươi thần phục với ta, ta đem Kinh Thiên một kiếm truyền tụ cho các ngươi, bất quá ba người các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, từ nay về sau Cả ba người không hề thuộc về Kiếm Thần Sơn, mà chỉ là thuộc về ta một người. Cái này Tam Đại Kiếm Tổ Triệt để đã cho mặc, kỳ thật ba người bọn họ đối với Kiếm Thần Sơn cũng không có bao nhiêu lưu luyến, chỉ bất quá là năm đó ba người bị cửu gia đuổi giết, may mắn là bị Kiếm Thần Sơn Sơn chủ cứu. Lần này Sơn chủ phái ba người bọn họ xuống núi đánh chết Diệp Tiên, hiện tại không chỉ có không có giết Diệp Tiên, ngược lại muốn thần phục với hắn, ba người cảm giác tựa hồ có loại lấy ván trả ơn cảm giác. Có thể, bất quá đến lúc đó người đối với Dao Kiếm Thần Sơn, chúng ta sẽ không đối với Sơn chủ ra tay, những người khác lại là có thể. Đọc truyện với ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Sau đó Diệp Thiên cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp đem chính mình vạn kiếm quý nhất, thì ra là kinh thiên một kiếm toàn bộ công pháp truyền thụ cho ba người, mà Diệp Thiên cũng không có lại để cho ba người cùng chính hắn kết thành linh hồn khế ước, điều này cũng làm cho tam đại kiếm tổ trong nội tâm đối diện trước thiếu niên này có chút cảm kích. Chương 4, đưa đến, các vị huynh đệ tỉ mội, thỉnh nhiều hơn bỏ phiếu. Chương 411, năm đại hung địa Chương 411, năm đại hung địa vọng tiên thành, Tây Hán đế quốc bên trong rất nổi tiếng một tòa đại thành trấn Nghe nói Vọng Thiên Thành sở dĩ lấy cái tên này là vì từ đằng xa quan sát cái này tòa thành trấn, cả tòa thành chỉ tựa hồ cũng cùng Cửu Thiên liền lại với nhau. Hơn nữa đứng tại Vọng Thiên Thành mỗi một chỗ, tựa hồ cũng có thể khoảng cách gần quan sát trên 9 tầng trời vạn dặm mây trắng, thì ra là vì vậy dư cớ, đến Vọng Thiên Thành du lịch không người nào so cự nhiều. Vọng Thiên Thành một nhà tử quán, kiếm tinh bỏ ra so bình thường nhiều gấp 3 giá tiền, mới ở cạnh cửa sổ địa phương tìm một cái vị trí thích hợp. Theo tiểu quán tiểu nhi nói, gần đây Vọng có đại sự phát sinh. Từ khi thu phục chiếm được Tam Đại kiếm tổ về sau, Diệp mang theo ba người đã ly khai phàm nhân hơn nửa rồi. Tuần nữa hổ bá vương trong nửa tháng cũng không có tái xuất hiệu quả, cho nên cho tới bây giờ, ba người cũng không biết Diệp Thiên bên người còn có một chỉ thủ thánh. Đi gần nửa tháng, bốn người cũng đi tới Tây Hán Đế quốc Vọng Thiên thành nội, Diệp Tiên hiện tại còn không có gì ăn bài, dù sao thực lực của hắn còn không có có đạt tới có thể chạy tới hồn điện tình trạng. Tiểu Nhi, Vọng Thiên thành mấy ngày gần đây nhất chuyện gì xảy ra, tại sao phải có nhiều như vậy người? Nơi này là năm tội bạc, nếu như ngươi trả lời làm cho ta thỏa mãn, như vậy toàn bộ là ngươi. Hai mắt sáng ngời, hung hăng nuốt toán một phát nước miếng của mình, Tiểu Nhi trong nội tâm rất rõ ràng Mình ở nhà này tiểu quán rượu 1 năm thu nhập mới có một tỏi bạc, hiện tại chỉ cần nói vài lời lời nói thì có 5 tỏi bạc, quả thực tiểu là bầu trời vô duyên vô cơ rất xuống rơi xuống đồng dạng. Khách quan thật sự là tìm đúng người, Vọng Thiên Thành tất cả lớn nhỏ sự tỉnh thỏa mãn ta không biết đấy. Hãy bất sam luôn đi, ngươi chỉ cần nói gần đây Vọng Thiên Thành đến cùng chuyện gì phát sinh rồi. Không kiên nhẫn khoát tay áo, kiếm tinh tơ, tí tí, không chút nghi ngờ, nếu như mình không ngăn cản cái này có thể nói điếm tiểu nhị, như vậy hắn nhất định sẽ một mực nói tiếp, nhưng lại nói không đến trọng điểm bên trên. À, thực xin lỗi, 3 tháng trước Trên chín tầng trời bỗng nhiên tại Vọng Thiên Thành góc Tây Bắc đánh xuống một kiện bảo vận, tuy nhiên thành chủ đại nhân đã triệt để phong tỏa tin tức, nhưng lại y nguyên bị chuyển ra ngoài. Góc Tây Bắc? Cái kia là địa phương nào? Vọng Thiên Thành góc Tây Bắc là một tòa tên là Thông Thiên Phong ngọn núi, truyền thuyết có thể leo lên Thông Thiên Phong đỉnh, là có thể vượt trên 9 tầng trời vạn dặm mây trắng. Tốt rồi, người đi xuống đi. Vâng, mấy vị khách quan trọng dùng. Sau khi nói xong, điệp điểu nhị trước khi rời đi vẫn không quên lấy đi đặt ở trên mặt bàn năm phẩy bạc, mà kiếm Nhật Tắc là quay đầu nhìn về phía Tiếu Niên, hỏi: "Tiếu gia, chúng ta là không phải cũng đi ngon gọn tham gia náo nhiệt?" Đi. Vì cái gì không đi, bầu trời rớt xuống bảo vật có thể không phải chuyện đùa, chúng ta nhất định phải đi. Thiếu ra, chúng ta ba cái đi trước Thông Thiên Phong điều nghiên địa hình, ngày mai ngươi tới, chúng ta tại sẽ cùng, ngươi xem, coi thế nào? Tốt, đi thôi, cẩn thận một chút. Ba người đứng người lên hướng lên trước mặt Thiếu niên Thi lễ một cái, sau đó rất nhanh ly khai quán rượu, hướng phía vọng tiên thành góc tây bắc Thông Thiên Phong bước đi, nháy mắt thời gian cũng đã biến mất tại quán rượu cuối cùng. Suốt đến trưa, Diệp Thiên An vị tại trong tiểu lâu uống rượu, một bước cũng không có ly khai quán rượu, bất quá theo hắn tiến vào quán rượu bắt đầu, Diệp Thiên phát hiện, chạy tới Thông Thiên võ giả nối liền không, giúp Hơn nữa Diệp Thiên rõ ràng phát hiện, chạy tới Thông Thiên Phong những võ giả này bên trong, rõ ràng có cường đại võ tôn, trong đó vụ Đế, võ tông càng là quá nhiều, chỉ là ngắn ngủn một buổi xế chiều, chạy tới Thông Thiên Phong võ giả cũng đã vượt qua trên 1000. Xem ra cái kia kiện theo trên chín tầng trời đến rơi xuống bảo vật không phải chuyện đùa, rõ ràng có võ tôn tiến về trước, có chút kỳ bạc. Tại trên mặt bàn nguông một tòa bạc, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại trong tử lâu, mà cả một tiểu lâu đội người, rõ ràng không ai phát hiện Diệp Thiên ly khai. Hiện tại đã là đêm khuya, toàn bộ phía chân trời đều chỉ còn lại có một vầng trăng soi sáng, bất quá tiểu là cái này vầng trăng cong soi sáng lại chiếu sáng cả phiến đại lục mỗi một tốc thổ địa, mà Diệp Thiên vẫn đứng ở Võng Thiên thành cao nhất một tòa trên lầu, ngắm nhìn xa xa một cái ngọn núi. Theo hắn tại nơi xem, xa xa Thông Thiên Phong thật sự cùng cả cái Cửu Thiên liền lại với nhau, giống như chỉ cần leo lên Thông Thiên Phong đỉnh, là có thể đứng tại trên 9 tầng trời túi quên cả phiến đại lục. Hồ Bá Vương, đã qua minh ngày sau, chúng ta tiểu chạy tới Cửu Vũ Chi địa a. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên bên người bỗng nhiên xuất hiện một gã nam tử, nam tử trên trán có một cái u sắc chữ Vương, đúng là theo Chiến Thiên thần giới đi ra Cửu Vũ Ám Ma Vũ Bá Vương. Người nói là sự thật. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Hổ Bá Vương sắc mặt lập tức vui vẻ, bởi vì chỉ cần theo cựu Vũ Chi địa vào tay chết xuống thảo, như vậy hắn lại lần nữa có được đột phá 13 cấp thú thần chi cảnh hy vọng. Người còn chưa nói với ta, cựu Vũ Chi địa rốt cuộc là cái địa phương nào?" "A, ta thiếu chút nữa đem quên đi, cựu Vũ Chi địa lệ thuộc địa ngục chi giới." "Cái gì? Địa ngục chi giới?" Cái này Diệp Thiên hoàn toàn bị chấn kinh rồi, nếu như là không có tiến vào Viễn Cổ gì chỉ trước khi, hắn còn sẽ không biết cái này địa ngục chi giới là địa phương nào, nhưng là từ khi từng có địa ngục chi giới một chuyến về sau, Diệp Thiên đối với cái này cái địa ngục chi giới quả thực như sớm bên hai. Địa ngục chi giới có địa ngục sứ giả, còn có Như Kim chín như vậy bán thánh cường giả, địa ngục chi giới thực lực càng là có thể cùng kiếm thần sơn như vậy quái vật khổng lồ so sánh với. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Tiên thật không ngờ chính là, Hổ Bá Vương trong miệng Cửu U Chi Địa, rõ ràng thuộc về địa ngục chi giới, lần này Diệp Thiên đối với cái này Cửu U Chi Địa càng thêm muốn đi rồi. Địa ngục chi giới chia làm năm đại hung địa, theo thứ tự là phía đông Cửu U Chi Địa, phía tây Thâm Viên Chi Cốc, mặt phía nam Tử Vong Chi Cốc, mặt phía Diệt Linh Côn núi, chính giữa Thất Thải Thần giới. Đợi một chút, Hổ Bá Vương, miệng ngươi trong đích Diệt Linh Côn núi, Tử Vong Chi Cốc, còn có Thất Thải Thần giới. Không phải đại lục ở bên trên Tam đại cấm địa sao? Tại sao có địa ngục chi giới ba đại hung địa? Ta biết ngay ngươi hỏi hỏi như vậy, nói thiệt cho ngươi biết, đại lục ở bên trên căn bản không có cái gì Tam đại cấm địa, chẳng qua là khi năm địa ngục chi giới vì đánh thành danh, cố ý nói như vậy, không đủ không thừa nhận, địa ngục chi giới nam đại hung địa, hoàn toàn chính xác mỗi một chỗ đều là hung hiểm vạn phần địa phương, tựa như cái kia tử vong chi cốc, chỗ đó tiên tiên tử khí tụu không phải người bình thường có thể ngăn cản ở. Cái kia địa ngục xứ giả thuộc về địa ngục chi giới năm đại hung địa cái đó một chỗ hung địa. Địa ngục sứ giả thuộc về địa ngục chi giới ở giữa nhất thất thải thần giới, mà mặt khác bốn đại hung địa bên trong sinh vật, căn bản không phải là người nào loại, ví dụ như tử vong chi cốc ở bên trong tử linh, tựa là một loại rất đáng sợ sinh vật. Nói nói kiểu ưu chi địa, Kiểu ưu chi địa, lệ thuộc địa ngục chi giới phía đông, bên trong sinh tồn lấy một loại rất đáng sợ sinh vật, chúng ta xưng là u linh, mà ở kiểu ưu chi địa vương thành thì có chết sống thảo. Chương 5, đưa đến, 3 ngày liên tục 5 trường, thật là có chút ít mệt mỏi, hi vọng giữ nhà nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ. Chương 412, giết chết bất lộ tội. Chương 412, giết chết bất luận tội diệp tiên không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì, xem ra trên đại lục hết thảy, hắn cho đã thấy chỉ là mặt ngoài, liền mỗi người đều sợ Tam đại cấm địa, cũng chỉ là địa ngục chi giới ba cái vương thành. Rốt cục trời đã sáng, Hổ Bá Vương, ngươi là cùng ta đi thông thiên phòng, hay vẫn là tiến vào chiến thiên thần giới? Đương nhiên là đi xem, trên 9 tầng trời rất xuống bạo vật, ta ngược lại muốn nhìn là cái gì. Cảm kích nhìn thoáng qua bên người nam tử, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, kỳ thật Hổ Bá Vương sợ dĩ đi thông thiên phòng, hoàn toàn là vì an toàn của hắn cân nhắc, bằng không Hổ Bá Vương đại khái có thể tiến vào chiến thiên thần giới ở bên trong tu luyện. Tốt rồi, ta thế nhưng mà còn trông cậy vào người bang, giúp, ta được đến chết sống thảo đâu rồi, chúng ta đổi đi nhanh đi." Sau khi nói xong, Hổ Bá Vương dẫn đầu hướng phía xa xa thông thiên phong bước đi, mà Diệp Thiên thì là phong xuất ra Tam Đại Thú Hoàng, có Tam Đại Thú Hoàng, một đại thú thánh thủ hộ, Diệp Thiên tin tưởng, coi như là võ thánh cấp bậc cường giả tìm hắn phi toái, cũng sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi. "Thiếu ra, cái này là địa phương nào?" "Vọng Tiên Thành." "Vọng Tiên Thành? Cái này là địa phương nào?" Nhìn xem xung quanh hết thảy, Kim Sí Đại Bằng Điều nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ, "Tôi suốt tại Viễn Cổ Gi chỉ đã hơn 1000 năm." Cho tới bây giờ cũng không có đi ra, lần này sau khi đi ra, nếu không phải Diệp Thiên không cho hắn đi ra, không chừng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hội biến thành bộ dạng gì nữa. Vọng Thiên thành tựu là Vọng Thiên thành, cái gì địa phương nào? Diệp Thiên sắc mặt rõ ràng có chút không vui, nhưng là giờ khắc này Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, nhưng căn bản nhìn không ra hắn cái này chủ nhân tâm tình không tốt, y nguyên hỏi không ngừng, mà Diệp Thiên sắc mặt nhưng lại càng ngày càng khó coi. Chim vo, câm miệng. Từ Lôi độc giác thú vũ nghị giận cũng không giống như Kim Sĩ Đại Bằng Điêu như vậy, vừa mới vừa ra tới, nàng cũng đã phát hiện Tiểu Niên bên cạnh tâm tình không tốt, hơn nữa là thật không tốt, phi thường không tốt. Nhưng là Kim sĩ Đại Bằng Điều lại căn bản không có trông thấy một nửa, một cái kình khiêu chiến lấy hắn cái này chủ nhân kiên nhẫn, từ lôi độc giác thu vũ nhị giòn trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như còn như vậy hỏi tiếp, hắn cái này chủ nhân nhất định sẽ đại phát lôi đình đấy. Tiểu tím, ngươi làm chi để cho ta câm miệng, hiện tại thật vất vả đi ra, ta muốn câm miệng cho ta, nếu như ngươi tại lại nhãi xui khiến, ta sẽ đem ngươi bỏ vào đứng thiên thần giới bên trong, một vạn năm đều không cho ngươi đi ra. Kim sĩ Đại Bằng Điều vẫn chưa nói xong, một tiếng giận dữ mắng mỏ, trực tiếp đã cắt đứt hắn lời mà nói, vừa mới còn cao hướng bừng bừng Kim Sí Đại Bằng Điều, lập tức bị triệt để dọa sợ. Hán tại viên cổ di chỉ nội đã ngây người suốt 1.000 năm rồi cái loại này không có thiên lý thời gian hắn đã hoàn toàn qua đã đủ rồi hiện tại thật vất vả đi ra hắn cũng không muốn tại bị nốt tại chiến thiên thần giới bên trong rõ ràng hay vẫn là một và năm vừa nghĩ tới một thời gian và năm bị nốt tại một cái trong giới chỉ kim sĩ đại bằng điều cũng cảm giác một cổ lạnh lưu bay thẳng lòng mặt chân hắn hiện tại thế nhưng mà rất sợ hai chính mình cái tiểu chủ nhân thiếu ra người làm sao vậy cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu hiện tại Kim sĩ đại bằng điều chỉ có vài mét trưởng bất quá nhìn về phía trên hai vẫn là giấc ngoác muốn hắn đường đường một chỉ 12 cấpú Ho hoàng Rõ ràng bị người như vậy giận dữ mắng ngỏ, nếu đổi lại trước kia, hắn làm sẽ đem người kia tháo thành tám cối rồi. Thật sâu hít một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, Diệp Thiên Miễn cưỡng thoát ra vẻ tươi cười, nói ra: "Thực xin lỗi, vừa mới có hơi thất thố rồi, chúng ta bây giờ là ở Vọng Thiên Thành, xa xa Thông Thiên Phong tại 3 tháng trước khi, theo trên 9 tầng trời rất xuống một kiện bảo vật, ngày mai sẽ phải xuất thế, cho nên ta muốn đi gọn góp tham gia náo nhiệt." Thật sự, trên 9 tầng trời rất xuống bảo vật, đây chẳng phải là thần khí. Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng biết mình cái này tiểu chủ nhân tâm tình không tốt, cho nên căn bản không có đa tượng. Vừa nghe đến thông thiên phong rõ ràng có trên 9 tầng trời rất xuống bạo vật, Kim Sĩ Đại Bằng Điều hai mắt sáng ngời. Không chỉ có là Kim Sĩ Đại Bằng Điều, mà ngay cả Chiến Thiên Thần lòng cùng tử lôi độc giác thu u nị giọn cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, dù sao theo trên 9 tầng trời rất xuống bạo vật, khẳng định không phải cái gì phàm phẩm. Ba người các ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó đối với hết thể dám gây người của chúng ta, hết thể giết chết bất luận tội, không cần lưu tình. Sau khi nói xong, Diệp Thiên rất nhanh hướng phía phía trước thông thiên phong mà tới, mà sau lưng Tam Đại Thú Hoàng, riêng phần mình nhìn đối phương. Bởi vì vi ba người bọn hắn phát hiện, chính mình cái tiểu chủ nhân tựa hồ có nhiều chỗ không giống với lúc trước. Hai người các người phát hiện không có, thiếu ra tựa hồ cùng trước kia không quá giống nhau. Chiến thiên thần long bản thể thì ra là vài mét trường, dựa theo Diệp Thiên thuyết pháp, nếu như tam đại thú hoàn toàn bộ hiện ra mấy ngàn trượng thân hình khổng lồ, đến lúc đó đi đến chỗ nào đều hội gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy. Khẽ gật đầu, Từ Lôi độc giác thú Úy Nhị dần sắc mặt có chút lo lắng, nói ra, ta cảm thấy được tiểu chủ nhân cũng có chút không thích hợp, tựa hồ so trước kia rất khác nhiều hơn, ai, không biết là chuyện tốt là xấu sự tình. Các ngươi lo lắng cái gì? Ta cảm thấy được thiếu ra như vậy mới rất tốt, giống như trước như vậy, thiếu ra quá mềm lòng rồi. Hai đại thú hoàng lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó rất nhanh hướng phía Diệp Thiên đuổi theo, chỉ để lại vẻ mặt phẫn nộ kim sĩ đại bằng điêu. Một lúc lâu sau, một người ba thú đã đi tới Thông Thiên Phong ngọn núi. Thiếu ra, toàn bộ Thông Thiên Phong rõ ràng có được mấy ngàn tên võ giả, xem ra cái kia kiện bảo vật rất đoạt mắt ta. Khẽ gật đầu, mới vừa tới đến Thông Thiên Phong ngọn nguồn thời điểm, Diệp Thiên trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn thật không ngờ, lần này đến đây đoạt bảo võ giả, rõ ràng có 6000 tên nhiều, trong đó càng là có thêm võ tôn cường giả. Đúng vào lúc này, Một đạo thân ảnh hiện lên, sau đó Hổ Bá Vương xuất hiện tại một người ba thú trước mặt, chứng kiến Hổ Bá Vương, Tam Đại Thú Hoàng kể cả Chiến Thiên Thần Long ở bên trong đều không dám nói tiếp nữa. Tại linh thú bên trong, thực lực mạnh yếu lộ ra càng thêm trọng yếu, hơn nữa linh thú bên trong cũng một mực thừa hành lấy cường giả vi tôn khẩu hiệu, mà thú hoàng cùng thú thánh mặc dù chỉ là một chữ chi chiến lệnh, nhưng là cả hai ở giữa chiến lệnh nhưng lại cực lớn đấy. Cho nên khi Tam Đại Thú Hoàng chứng kiến tu vi đã đạt tới thú thánh chi cảnh Hổ Bá Vương lúc, đều lộ ra có chút câu nệ, liền bình thường thích nhất ồn kim sí đại bằng điêu, đều ngoan ngoãn ngậm Như thế nào đây? Ta đã quan sát đã qua, 3 tháng trước khi hoàn toàn chính xác theo trên 9 tầng trời đến rơi xuống một kiện bảo vật, nhưng là theo ta thấy, cái này bảo vật cũng không phải theo trên 9 tầng trời đến rơi xuống, mà là có người đại chiến vẫn lạc một phương, binh khí đến rơi xuống. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên đối với Hổ Bá Vương suy đoán không có chút nào hoài nghi, bởi vì theo trên 9 tầng trời rơi xuống bảo vật, hắn căn bản không tin tưởng trên đại hội có chuyện như vậy. Kỳ thật không chỉ là hắn, chỉ sợ đến đây Thông Thiên Phong đoạt bảo võ giả, mỗi người cũng sẽ không cho rằng như vậy, mà Diệp Thiên nói ra, đến lúc đó chúng ta nhìn xem, nếu như bảo vật đối với chúng ta hữu dụng, trực tiếp kết toán. Nếu như vô dụng, chúng ta đây chỉ để ý xem cuộc vui là được. Đối với Diệp Thiên lời mà nói, bất kể là Tam đại thú hoàng hay vẫn là tu vi đạt tới thu thánh chi cảnh hộ bá vương, đều không có bất kỳ gì nghị. Chương 413: Thánh hỏa lệ. Chương 413: Thánh hỏa lệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai ánh dạng đồng chậm dãi đáp xuống cả tòa Thông Thiên Phong lên, gần 5000 tên võ giả đều riêng phần mình tao động, bởi vì mỗi người trong nội tâm rất rõ ràng, ỷ vào hôm nay, Thông Thiên Phong sắp có một kiện bảo vật xuất thế. Thiếu gia, các loại, đợi loại bảo vật xuất thế, chúng ta là trực tiếp ra tay đoạt, hay vẫn là đại khai sát giới? Nói đến đây lời nói thời điểm, Kim sĩ đại bằng điều hai con mắt để lộ ra một tia hung quang, linh thú trời sinh hung tàn, nhất là ưa thích giết chóc, không chỉ có linh thú bên trong không ngừng chém giết, càng thêm ưa thích giết chóc những sinh vật khác. Ta không thích giết chóc, chỉ cần người khác không chọc đến chúng ta, các ngươi cũng đừng có quản mặt khác, đợi đến lúc bảo vật xuất thế, xem trước một chút làm tiếp quyết định. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, tứ đại linh thú đều riêng phần mình nhẹ gật đầu, một người bốn thú cơ bản không có bất luận cái gì lo lắng, nếu như bảo vật đối với bọn họ thật sự có dụng, như vậy bằng mượn bọn họ năm người thực lực, tuyệt đối không hề lo lắng có thể cướp được tới một chỉ tu vi đạt tới 12 cấp đỉnh phong thú thánh, ba con tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong thú hoàng, như vậy tổ hợp thêm, coi như là một gã võ thánh lúc này, cũng tuyệt đối lấy không đến chỗ tốt gì. Thông Thiên Phong đỉnh, gần 5000 tên võ giả đứng tại đỉnh núi tựa hồ cũng chưa phát giác ra nhanh, cả ngọn núi cùng Cựu Thiên luyện thành một mảnh, đứng tại Thông Thiên Phong đỉnh, mỗi người tựa hồ cũng có thể dùng tay đụng chạm đến trên 9 tầng trời vạn dặm mây trắng. Đại ca, người nói sắp xuất thế chính là cái gì bảo vật? Trong đám người, một gã hói đầu đại hán đối với bên cạnh một danh khác hói đầu đại hỏi, trong thanh âm còn có một tia hưng phấn. Hai người bọn họ tu vi cũng đã đạt tới Vũ Vương chi cảnh, đối với lần này cướp đoạt bảo vật có rất lớn tin tưởng. Bất kể là cái gì bảo vật, huynh đệ chúng ta hai người đều muốn cướp đến tay. Nhị đệ, đến lúc đó đại ca ngăn trở bọn hắn, ngươi chỉ để ý ra tay sẽ sẽ đến. Yên tâm đi đại ca, đến lúc đó tiểu xem nhị đệ ta, cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Như vậy lời mà nói, cả tòa thông thiên phong khắp nơi đều có như vậy tiếng nghị luận, trong đó không thiếu có Vũ Vương, Võ Tông, thậm chí Vũ Đế cấp bậc cường giả, bất quá cường giả chân chính lại núp trong bóng tối, tựa như diệp thiên một chuyến năm người. Mẹ, hai gã nho nhỏ Vũ Vương Rõ ràng cũng dám học một kẻ làm quan cả họ được nhờ hành động vĩ đại, đến lúc đó trước đem các ngươi làm thịt. Chim to, ngươi kích động như vậy làm gì? Nghe xong Tử Lôi Độc Giác Thú Hỗn Nhị giòn lời mà nói, Kim sĩ Đại Bằng Điêu liền giống bị lôi đánh cho quả cả, "Triệt để thiên, hắn đuổi Tử Lôi Độc Giác Thú Hỗn Nhị giòn gần ngàn năm thời gian, có thể cho tới bây giờ lại vẫn không có đuổi tới tay." Mà Kim sĩ Đại Bằng điêu đối với Tử Lôi Độc Giác Thú Hỗn Nhị giòn cái kia điểm tâm tư, tất cả mọi người kể cả Diệp Thiên tại nội tâm ở bên trong đều rất rõ ràng, chỉ có điều không có người xuyên phá tầng này cửa sổ, bởi vì vì tất cả mọi người hy vọng hai đại thú hoàng có thể cùng một chỗ. Thức mẹ nó Ước thích cựu là ưa thích, ưa thích cựu lớn mà truy, không dám cũng đừng, có cả ngày lầm bà lẩm bẩm, ngươi không truy ta truy, ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tím, tựu phát hiện mình đã thích tiểu tím rồi. Còn không có đợi Kim sĩ đại bằng điêu đem nói cho hết lời, chỉ thấy Chiến Thiên Thần Long hùng hổ nói, sau đó Thâm Tình Chân Thành nhìn về phía một bên tử lôi độc giác thú ùn ùn dọn, Ôn Nhu nói, "Tiểu tím, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lên, ta phát hiện mình đã thích ngươi, nếu không?" Chiến Thiên Thần Long, ngươi câm miệng cho ta, tiểu tím là ta, ai muốn từ trong tay của ta cướp tiểu tím, ta cùng hắn dốc sức liều mạng. Còn không có đợi Chiến Thiên Thần Long đem nói cho hết lời, Một tiếng nổi giận vang vọng tiến địa, Kim Sí Đại Bằng Điêu trên người lập tức bộc phát ra một cổ kinh người khí thức, trực tiếp lại để cho cả tòa Thông Thiên Phong đều run rẩy thoáng một phát. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu gầm lên giận dữ, không chỉ có chấn kinh rồi Tiểu Tím cùng Chiến Tiên Thần lòng, mà ngay cả một mực xem kịch vui giựt tiên cũng bị thật sâu rung động, hắn thật sự thật không nở, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lại có thể biết như thế. Nhao Nhao mẹ của ngươi nhà, tại nhao nhao cút ngày cho tao xuống dưới. Đây là đâu cái xúc sinh teo to đây này? Đi chết. Còn không có đợi hai người kia đem lời mắng xong, Kim Sí Đại Bằng Điêu thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, chỉ là nháy mắt thời gian Thông Thiên Phong đỉnh 78 tên võ giả đã bị đánh chết. Lại là nháy mắt thời gian, Kim sĩ Đại Bằng điêu lần nữa về tới tại chỗ, hai mắt tràn ngập nóng nảy xem lên trước mặt Chiến Thiên Thần Long, nói ra, "Tiểu Tím là ta, nếu như ngươi dám đánh lệch ra chủ ý, ta không phải đem ngươi ra rồng độ rồi." Chim To, ngươi mới vừa nói cái gì? Đúng vào lúc này, Tử Lôi độc giác thú hú nhịp giốn đột nhiên nói ra, ánh mắt có chút mê ly xem lên trước mặt Kim sĩ Đại Bằng điêu, kỳ thật Tiểu Tím trong nội tâm đối với Chim To cũng có được một tia hảo cảm. Bất kể thế nào nói, hai người bọn họ tại Viễn Cổ Gi chỉ nội đã ở chung được đem gần ngàn năm. Nếu như nói chính mình đối diện trước cái này, linh Thu không có cảm tình, cái kia quả thực tiểu là lừa mình dối người. Nhưng là tiểu tím một mực khí chính là chim to ưa thích hắn, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, bất quá chim to cùng với một cái mục đầu, ngàn năm qua đều không có hướng hắn thổ lộ qua. Hôm nay bị chiến thiên thần long như vậy một áo, chim to rốt cục thừa nhận hắn nữa thích chính mình, nhìn thấy người mình yêu mến hỏi mình, Kim Sí đại bằng điêu lập tức tiến, lắp bắp liền một câu đều nói không ra lời. Ngươi ngược lại là nói a, đem ngươi vừa rồi một lần nữa nói một lần. Tiểu tím, ta, ta. Đúng vào lúc này, chiến tiên thần lục trên mặt toát ra một tia tươi cười ý rất nhanh ly khai tiểu tím bên người, đi vào diệp tiên trên người linh thức truyền âm nói, ta làm không tệ a. Ân, không tệ, hai người bọn họ sớm có lẽ ở cùng một chỗ. Chim Chipo, ngươi đến cùng nói hay không, không nói ta tiểu đi tiếp thu chiến tiên thần long thổ lộ. Xem lên trước mặt lắp bắp chim to, tiểu tím tại thời khắc này đều nhanh muốn sắp điên, nàng hận không thể hiện tại đi lên cốt hắn mấy bàn tay, theo sau đó xoay người nhìn về phía vẻ mặt cười xấu xa chiến tiên thần long. Tiểu tím, ta thích ngươi, rất ưa thích rất ưa thích, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta. Kim Sí đại bằng điu lại để cho tiểu tím triệt để ngây dại, sau đó thời gian dần qua xoay người Hai đại thú hoàng tại thời khắc này trong ánh mắt toát ra một tia ý nghĩ yêu thương, sau đó nếu không người bên ngoài ôm nhau cùng một chỗ. Hai đại thú hoàng rốt cục có thể ở cùng một chỗ, tất cả mọi người trên mặt đều toát ra mỉm cười, đúng vào lúc này, cả tòa thông thiên phong đột nhiên run rẩy, ầm ầm, ầm ầm bốn. Bảo vật muốn xuất thế. Hổ Bá Vương trên mặt vui vẻ, mà Kim sĩ Đại bằng điều cùng tử lôi độc giác thu u nị giận cũng buông xuống ngươi tình ta đâm đặ, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía thông thiên phong đỉnh ở giữa nhất, mà tại thời khắc này, cả tòa thông thiên phong đột nhiên rạn nứt, một đầu rộng thùng thình khe hở lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lúc này Trong cái khe bỗng nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, theo trong cái khe chậm rãi bay lên một khối hơn nửa thước lớn lên lệnh bài màu vàng, thượng diện thánh hỏa lệnh ba chữ phát ra đạo đạo tinh quang, bắn tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Thánh hỏa lệnh, là ba đại thánh địa liên hợp phát ra thánh hỏa lệnh, suốt 5000 năm, không nghĩ tới ba đại thánh địa lần nữa phát ra thánh hỏa lệnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 414, giết chóc máy móc. Chương 414, giết chóc máy móc người này vẫn chưa nói xong, chỉ thấy thông thiên sở hữu tất cả võ giả toàn bộ động, chỉ là trong nháy mắt, gần 5000 tên võ giả cũng đã bị đánh chết 1 phần 10. Phao, ngâm. "Xưa, ba người các ngươi ra tay, nhất định đem thánh hỏa lệnh tốt về." Diệp trời còn chưa có lên tiếng, Hồi Bá Vương đã lo lắng nói, mà Tam đại thú hoàng căn bản không có chút nào chần chờ, trực tiếp hóa thành Tam đại lưu tinh hướng phía trên 9 tầng trời thánh hỏa lệnh vào tới. Ba đạo khủng bố khí tức trực tiếp quét ngang cả tòa Thông Thiên phòng, tất cả mọi người gặp được cái này ba cổ kinh khủng khí tức về sau, trên mặt toàn bộ tràn ngập khiếp sợ, ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Lại là 12 cấp thú hoàng, làm sao có thể? Chúng ta chạy nhanh xuống dưới, coi trường thai bay vào gió. Theo Tam đại thú hoàng nhiên ra tay, tất cả mọi người bị thật sâu rung động rồi, 12 cấp thú hoàng hoàn toàn tương đương với một gã cường đại võ hoàng cường giả, hơn nữa đến nay tiểu là bà con. Trên cơ bản võ tông phía dưới người đã dừng tay, bởi vì mỗi người trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù bọn hắn ra tay kết đoạn, đến lúc đó không chỉ có bảo vật không chiếm được, nói không chừng còn có thể bồi bên trên cái mạng của mình. Bất quá trên đời này vĩnh viễn đều có không người sợ chết, nhất là vì đạt được bảo vật thì càng thêm không muốn sống, còn lại võ giả trừng vài trăm người, mỗi người tu vi đều đã đạt đến võ tông chi cảnh. Toàn lực ra tay, ai dám ngăn trở trực tiếp đánh chết? Diệp Thiên Linh thức lập tức vang vọng tam đại thú hoàng trong óc. Bởi vì Hổ Bá Vương đã nói cho hắn biết, cái này khối vừa mới xuất thế thánh hỏa lệnh, tuyệt đối so với một kiện thần khí càng thêm hữu dụng. Kỳ thật không cần Hổ Bá Vương nhắc nhở, Diệp Thiên chỉ cần theo vừa rồi tất cả mọi người chứng kiến thánh hỏa lệnh mà điên cuồng cử động, hắn đã đoán được một ít, cho nên mới phải linh thức chuyển âm lại để cho Tam đại thú hoàng ra tay. Thánh hỏa lệnh đến tay. Một phát bắt được hơn nửa thức lớn lên thánh hỏa lệnh, chim ồ trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỷ, mà vào lúc đó, gần trăm tên võ Tông, Đế, võ Tôn toàn bộ đối với Tam đại thú hoàng xuất thủ. Nếu như là tại bình thường, không chỉ nói gặp được ba con thú hoàng, coi như là một chỉ thú hoàng Bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ có trốn xa xa, nhưng là giờ khác này, vì đạt được thánh hỏa lệnh, mỗi người đều triệt để điên rồi. "Đều cút ngay cho ta." Kim sĩ đại bằng điêu sắc mặt lạnh lẽo, bản thể lập tức theo vừa mới vài mét, trực tiếp biến thành gần trăm mét quái vật khổng lồ, mà chiến tiên thần long cũng biến thành một đầu ngàn trượng lớn lên màu đen tự lòng, về phần tử lôi độc giác thú u nị giọn, trên đỉnh đầu màu tím một xứng bắt đầu không ngừng có lôi điện vần quanh. Tại tam đại thú hoàng trong mắt, trước mặt tất cả mọi người bộ thêm đều không đáng nhắc đến, càng thêm không cần phải nói trong mọi người, rõ ràng liền một gã hoàng cường đều không có. Sau đó tam đại thú động Lúc này đây không có tiếp tục bất luận cái gì lưu thủ, khắp nơi ngược lại là máu tươi chảy ròng, một đoạn đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cột đứt chân theo giữa không trùng phía trên không ngừng xuống mất. Chỉ là ngắn ngủ nửa canh giờ, vừa mới còn lại 4500 người, đã bị Tam đại thú hoàng liên thủ đánh chết gần thập phần lâu, hiện tại chỉ còn lại có không đến không đến 500 người tà hữu. Hơn nữa 500 trong đám người, không ai tu vi đạt tới vũ vương chi cảnh, nói cách khác, vừa mới Tam đại thú hoàng trực tiếp đem tu vi đạt tới vũ vương chi cảnh đã ngoài võ giả toàn bộ đánh chết. Xem ra sự kiện kia đối với Diệp đã kích không nhỏ, cũng không biết là tốt là xấu. Thở than thở nhẹ một tiếng, Hổ Bá Vương trong nội tâm rất rõ ràng, nếu là lúc trước, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không lại để cho Tam đại thú hoàng lạm sát kẻ vô tội, tuy nhiên những người này chết không có gì đáng tiếc, nhưng là gần kề nửa canh giờ, 5000 người tiểu chết rồi gần thập phần chi 9. Bá Vương, ngươi không phải cảm thấy ta hiện tại rất tàn nhẫn? Nghe Diệp Thiên câu hỏi, Hổ Bá Vương cũng không nói lời nào, nếu như Diệp Thiên không phải người, mà là một chỉ linh thú lời mà nói, như vậy hắn không sao cả, vốn linh thú tiểu trời sinh hung tàn, ưa thích rất trọc. Nhưng là Diệp Thiên không phải linh thú, mà là người, Hồ Bá Vương trong nội tâm rất lo lắng, tâm Diệp Thiên cứ như vậy một mực dưới. Sớm muộn có một ngày hội dết chóc thành tánh, biến thành một phát không thể văn hồi, biến thành một đài dết chóc máy móc. Ngươi cũng đã biết những điều này đều là người nào. Bọn hắn vì bảo vật liền mạng của mình cũng có thể không ớn, như vậy có một ngày, bọn hắn những người này chuyện gì xin trả hội làm không được, ba vương, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy nhân từ nương tay. Nói ra nhân từ nương tay bốn chữ thời điểm, Diệp Thiên trong ánh mắt lập tức buộc phát ra hai luồng tinh quang, mà còn lại 500 người sớm đã bị hù té cứt té đái, trực tiếp té toàn bộ đã đi ra thông thiên phong Đỉnh thiếu b Ngươi vì cái gì không để cho chúng ta ba cái đem những người còn lại toàn bộ giết sạch?" Tam đại thú hoàng lần nữa thu nhỏ lại bản thể, chậm rãi đi vào trước mặt hai người, nghe đến đó, Hổ Bá Vương rốt cuộc biết, Nguyên Lai Diệp Thiên sớm đã lĩnh thức truyền âm cho Tam đại thú hoàng, người nào đang chết, người nào không nên giết. Diệp Thiên cũng không nói lời nào, chỉ là kết quả kim sĩ sí đại bằng điều trong tay Thánh Hỏa Lệnh, hướng phía Hổ Bá Vương hỏi, "Bá Vương, ngươi mới vừa nói cái này Thánh Hỏa Lệnh có làm được cái gì?" Vừa rồi Diệp Thiên cũng theo những người khác trong miệng nghe nói, trong tay mình cái này là ba đại địa, phủ, trời cao tiên cùng Lăng Tiêu bảo điện liên thủ chô ban bố một khối thánh hỏa lệnh, về phần thánh hỏa lệnh có gì dùng, sẽ không, có người có thể đã biết. Diệp Tiên, tương truyền ba đại thánh địa thường cách một đoạn thời gian sẽ ban xuống ba khối thánh hỏa lệnh, từng cái thánh địa một khối, mà chỉ cần có người có thể có được trong đó một khối, liền có thể tiến vào ba đại thánh địa tu luyện 3 năm thời gian, nghe nói từng cái tiến vào ba đại thánh địa người, 3 năm về sau đều không có trở ra, hơn nữa đều đã trở thành ba đại thánh địa người. Cho nên người nói thánh hỏa lệnh so thần khí đều hữu dụng, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Khẽ gật đầu, tại hội bá vương trong mắt, có thể tiến vào ba đại thánh địa tu luyện Hơn nữa có thể trở thành ba đại thánh địa trong người, hoàn toàn chính xác nếu so với đạt được một kiện thần khí hữu dụng nhiều. Một năm về sau, mang theo thánh hỏa lệnh tại Thiên đỉnh trở tiến vào ba đại thánh địa. Đúng vào lúc này, một đạo mở mị không cần thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ Cửu Thiên, Diệp Thiên sắc mặt lập tức cứng lại, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, nói ra lời này chính là một gã võ giả, hơn nữa ít nhất là một gã tu vi đạt tới vũ thần cấp bậc siêu cấp cường giả. Vũ thần cường giả. Vừa nghĩ tới ba đại thánh địa nói chuyện chính là một gã cường đại thần. Diệp Thiên trong nội tâm thì có cổ cảm giác vô lực, hắn còn nhớ mang máng câu nói kia, "Vũ thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến, vũ thần chỉ cần một ánh mắt có thể đánh chết một gã võ thánh, cái này là bực nào thực lực?" Tuy nhiên hắn đã nhận được thánh hỏa lệnh, nhưng là Diệp Thiên chưa từng có nghĩ tới muốn bằng mượn thánh hỏa lệnh tiến vào ba đại thánh địa, nhưng lại muốn trở thành ba đại thánh địa người, bất quá hắn cũng sẽ không biết đem trong tay thánh hỏa lệnh ném đi. Trên chín tầng trời thanh âm truyền khắp cả tòa Vọng Thiên Thành, Vọng Thiên Thành mỗi người từ khi nghe thế cổ đến từ Cửu âm về sau, lập tức một truyền 10, 10 100, chỉ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, ba đại thánh địa liên thủ ban bố thánh lệnh đã khắp cả phiến đại lục. Chương 415, U linh biến thể. Chương 415, Ưu linh biến thể Ba vương, chúng ta bây giờ lập tức khởi hành chạy tới Cửu U chi địa. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thu hồi trong tay thánh hỏa lệnh, hướng phía Thông Thiên Phong hạ trực tiếp vào tới, nháy mắt thời gian biến mất tại cuối cùng. Tứ đại linh thú ngơ nhìn ta, ta nhìn người, cũng không biết Diệp Thiên đến cùng làm sao vậy. Các ngươi có ai biết, thiếu ra đến cùng làm sao vậy? Chim Pho nhìn xem mặt các đại thú hoàng, từ khi theo Viễn Cổ Gi chỉ đi ra, bọn hắn cũng đã phát hiện mình cái này tiểu chủ nhân có nhiều chỗ không đúng, thế nhưng mà không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào hỏi. Diệp Thiên đều không nói cho bọn hắn biết. Diệp Thiên sư phụ bị một gã võ thánh đại viên mãn cường giả dẫn tới hôn điện, hơn nữa phạm nhân trấn mấy trăm vạn con người làm ra hắn mà chết, tuy nhiên Diệp Thiên không nói gì thêm, nhưng là ta lo lắng tâm cảnh của hắn đã phát sinh cải biến, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, các ngươi tiểu chủ nhân đã bắt đầu biến thành ưa thích giết chóc rồi. Nghe xong hổ bá vương lời mà nói, Tam đại thú hoàng đô đã cho mặc, võ thánh đại viên mãn, bọn hắn cùng người ta căn bản là không tại một cấp độ lên, chỉ sợ coi như là tu vi đạt tới 12 cấp định phong hổ bá vương, cũng không phải một gã võ thánh đại viên mãn cường giả đối thủ. Mặc kệ chủ nhân biến thành bộ dạng gì nữa ta đều đi theo hắn Tả Hữu. Căn bản không quan tâm Diệp Thiên biến thành cái gì, Chiến Thiên Thần Long bay thẳng đến Diệp Thiên biến mất phương hướng đuổi theo, mà Kim Si đại bằng điều cùng tử lôi độc giác thú u nịt dọn, cùng Chiến Thiên Thần Long, trong ánh mắt toát ra một tiêu kiên định chi sắc. Chiến Thiên Thần Long nói đúng, mặc kệ chủ nhân biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều chỉ biết là một việc, cái kia chính là, hắn Bính Viễn là chủ nhân của ta, một đời một thế sẽ không thay đổi. Chim Bo, ta ủng hộ ngươi. Hai đại thú hoàng tại thời khắc này liếc mắt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt xem xảy ra điều gì, sau đó không có nói thêm nửa nói nhảm, cũng hướng phía Diệp thiên phương hướng ly khai đuổi theo. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa một người ba thú, hổ bá vương sắc mặt toát ra vẻ tươi cười, tự đủ, xem ra đi theo Diệp Thiên bên người cũng không phải hoàn toàn không, có sinh ra, như thế nào thiên đạo? Có ý tứ. Cửu U chi địa, lệ thuộc địa ngục chi giới phía đông, Cửu U chi địa chiếm diện tích cũng không quá đáng có hơn 10 vạn km, cũng có thể nói, Cửu U chi địa chính là một cái một mình loại nhỏ không gian. Cửu U chi địa sinh hoạt một loại tên là U linh sinh vật, trời sinh tà ác vô cùng, bất quá loại sinh vật này trời sinh lại thừa hành lấy một cái nguyên tắc, chính là ngươi không ta, ta cũng tuyệt đối không chọc giận ngươi. Nhưng là ngươi giam chọc ta, như vậy thực xin lỗi. Toàn bộ Cửu Vũ chi địa toàn bộ U Linh sẽ toàn bộ hướng ngươi chen chúc tới, thẳng đến đem ngươi đánh chết, thậm chí cho ngươi hải quốc không còn mới thôi. Cửu Vũ chi địa U Linh có rất nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, cùng nhân loại võ giả đồng dạng cảnh giới phân chia đồng dạng. Tu vi tại Vũ Vương phía dưới U Linh, thống nhất được gọi là U Linh binh. U Linh binh cũng chia là 5 cấp U Linh binh giả, võ giả, tứ cấp U Linh binh tùy tùng, võ tùy tùng, tam cấp U Linh binh linh, võ linh, cấp 2 U Linh binh khách, võ khách, cùng cao cấp nhất Linh binh Linh binh phía trên là được U Linh vương, U Linh U U Linh tôn, hoàng. U linh thánh cùng cao cấp nhất U linh thành, bất quá toàn bộ cựu hữu chi địa, chỉ sợ cũng không có khả năng có được một ga U linh thành. Tu vi đã tới U linh tôn, là được một tòa U linh tôn thành thành chủ, mà U linh tổ thì là trưởng quản lấy 10 ngọn U linh tôn thành, gọi chung vi U linh tổ thành, về phần U linh hoàng, tắc thì là đồng dạng trưởng quản 10 ngọn U linh tổ thành, gọi chung vi U linh hoàng thành. Còn lại cao cấp nhất U linh thành thì là trưởng quản lấy đồng dạng 10 ngọn U linh hoàng thành, được gọi là U linh thánh thành, toàn bộ địa chỉ có đại U thành. Nghe xong vương giới thiệu, Diệp Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì dựa theo hổ bá vương thuyết pháp, chết sống thảo ngay tại Cửu U Chi địa ba đại U linh thánh thành một trong, một cái tên là Hoa Yêu Trỗ trưởng quản U linh thánh thành bên trong. Muốn đi vào U linh thánh thành đạt được chết sống thảo, nhất định phải tiên tiến nhập một tòa U linh tôn thành, sau đó tiến vào một tòa U linh tổ thành, tại tiến vào một tòa U linh hoàn thành, cuối cùng mới có thể đến U linh thánh thành. Bá vương, dựa theo ý của ngươi, chỉ cần chúng ta không chủ động công kích bọn hắn, bọn hắn kiểu cũng không chủ động công kích chúng ta, là thế này phải không? Đúng, U linh tuy nhiên ác vô cùng, nhưng lại không thích chiến đấu. Khẽ gật đầu. Như thế lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc, sau đó tiếp tục hỏi: Bà Vương, cựu Uchiha địa những này U linh đến cùng lớn lên bộ dáng gì nữa?" Đây cũng là Diệp Thiên hiện tại quan tâm nhất một vấn đề, bởi vì bất kể như thế nào, chỉ cần mình một phương tướng mạo cùng U linh bất đồng, như vậy chẳng phải là đã tiến vào kiểu cựu Uchiha địa cũng sẽ bị nhận ra rồi. "Cái này ngươi yên tâm, ta có một loại bí pháp, có thể cho ngươi tùy thời biến thành U linh, loại bí pháp này phải phải tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh đã ngoài mới có thể, hơn nữa linh thú lại không được." Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên lại để cho Tam đại thú hoàn toàn bộ tiến vào đến chiến thiên thần giới bên trong. Sau đó Hồ Bá Vương chuyện cho Diệp Tiên một loại tên là bí thuật, suốt một canh giờ Diệp Tiên mới toàn bộ nắm giữ. Đem làm toàn bộ học hội loại này bí thuật về sau, Diệp Tiên mới rốt cục minh bạch vì cái gì muốn học loại này bí thuật, cần tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh đã ngoài, bởi vì muốn biến thành đũ linh, nhân loại trong cơ thể ba hồn bảy vía muốn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà nhân loại võ giả muốn lại để cho chính mình ba hồn bảy vía toàn bộ biến mất, trừ phi tu vi có thể đạt tới võ tôn chi cảnh, đem hồn châu cùng phách châu dung hợp sau đích nguyên châu, dùng lực trọng lôi kiếp hoàn toàn lạc. Khởi động bí thuật, Diệp Tiên mặt kể cả thân thể rất nhanh biến hóa lấy, chỉ là nháy mắt thời gian Nguyên gốc trương anh tuấn mặt lập tức biến thành một trương đáng ghê tầm mặt, hơn nữa Diệp Thiên trên đầu còn dài hai cái một sừng. Về phần thân thể nhưng lại không có biến hóa bao nhiêu, chỉ không nhiều lắm tay chân biến thành hơi khô khô mà thôi, cái này là kiểu u địa u linh, cho tới đê đẳng nhất năm cấp u linh binh giả, từ đẳng cấp cao nhất u linh thánh, toàn bộ đều là loại này hình thái. Diệp Thiên, ta sở dĩ hội kiểu u địa bí thuật, hơn nữa biết rõ về kiểu u chi địa hết thầy. Là vị chủ nhân của ta năm đó cùng Cửu U Chi Địa một vị U linh thánh là bà tốt, cho nên ta mới sẽ biết những này, bất quá ta lại không thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Cửu U Chi Địa, bởi vì U linh không thích những sinh vật khác tiến vào địa bàn của bọn hắn, mà ngay cả địa ngục chi giới mặt khác bốn tộc người đều không được. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên thanh âm có chút đạm mạc nói, "Ta biết rõ, chết sống thảo ta sẽ tận lực giúp ngươi làm đến tay, thực lực của ngươi biến thành càng cường đại hơn, đối với ta mới càng thêm có lợi." "Cảm ơn." "Tốt rồi, ta phải lên đường, theo như chiếu tốc độ như vậy, ước chừng còn có cả buổi tiểu sẽ đạt tới Cửu Chi Địa vào." Ngươi tiên tiến nhập chiến thiên thần giới a. Theo Diệp Thiên thoại âm rơi xuống, Hổ Bá Vương lập tức biến mất tại nguyên chỗ, về tới chiến thiên thần giới bên trong, mà Diệp Thiên cũng không có lại chần chờ, bay thẳng đến Cửu U Chi Địa vào tới. Chương 416: Phụ tá chi tuyển. Chương 416: Phụ tá chi tuyển nửa ngày trời sau, Diệp Thiên đã đứng ở một chỗ đen kịt trong eo đầm, chỉ cần vừa nghĩ tới kiểu U Chi Địa lối vào rõ ràng kịt là cái này phiến đầm lầy, hắn thì có cổ muốn muốn điên cảm giác. Chiến Thần Giáp lập tức xuất hiện tại trên thân thể, mắt nhắm lại, Diệp Thiên bay thẳng đến trước mặt đầm lầy nhảy xuống, phù phù. Khắp đầm lầy tóe lên từng đạo bạc nước, mà Diệp Thiên thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Cửu Uchi địa, thuộc về địa ngục chi giới năm đại khối một khối, vị trí tại phía đông, toàn bộ Cửu Chi địa giống như là một cái cỡ nhỏ không gian, bên trong tràn đầy Kiểu Uchi chi khí. Diệp Thiên thông qua đầm lầy chi địa đi tới cái này, phiến được xưng là Cửu Chi địa không gian, mà lúc này trước mặt của hắn thì là một tòa tên là Đốt Thiên U Linh Tôn thành, thành chủ là một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh U Linh Tôn. đối với cái này cái U Linh Tôn xưa không có chút nào lo lắng, dù sao hắn tu vi đã đạt đến nhị tinh võ tôn chi cảnh, bằng vào kinh thiên một kiếm, co như là một gã nhất tinh võ tôn đều có thể bị hắn đánh chết. Thật sự là một cái chỗ thần kỳ. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, sau đó Diệp Thiên hướng lên trước mặt U Linh Tôn thành đi đến, đi vào cửa thành dưới đáy, Trên tường thành Đốt Thiên hai chữ bỗng nhiên vọt tới một đạo quang mang, trực tiếp đưa hắn hoàn toàn luân phiền gắn vào nội. Trong nội tâm cả kinh, bất quá Diệp Thiên cũng không có bất kỳ động tác, bởi vì có hổ bá vương U Linh bí thuật, hắn không tin Cửu Vũ chi địa người có thể xem thấu thân phận của hắn. nhân, thông qua. Đúng vào lúc này, theo Đốt Thiên thành bên trong đi ra hai gã tướng mạo cùng Diệp Thiên không sai biệt nhiều nam tử. Sa mặt đạm mạc nhìn thoáng qua bị Luân, Phiên gắn vào hào quang bên trong nam tử nói ra. Mà theo nam tử vừa dứt lời, Luân, Phiên gắn vào Diệp Thiên phía trên hào quang cũng biến mất không thấy gì nữa, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên rốt cuộc biết, vừa rồi theo trên tường thành thiết hạ hào quang, nguyên lai là kiểm tra đo lường hắn đến cùng phải hay không cựu u nhất tộc tổng nhân. Diệp Thiên đối với thần kỳ như thế thần thông cảm thấy một tia hiếu kỳ, hơn nữa đối với cái này cái cựu u chi địa, trong nội tâm tràn đầy muốn thăm dò, may mắn có hổ bá vương, cựu bí thuật, nếu không còn không có có vào thành môn tựu bị phát hiện rồi. Diệp Thiên đối với hai người cười cười Sau đó mở ra bước chân hướng phía cửa thành đi đến, vừa rồi liếc đảo qua đi, hắn phát hiện hai người chỉ là đê đẳng nhất 5 cấp U linh binh giả. Đi vào Đốt Thiên thành, Diệp Thiên phát hiện cả tòa Đốt Thiên thành cùng trên đại lục thành trấn cũng không có gì khác nhau, đồng dạng quán rượu, đồng dạng khách sạn, nếu như không phải đi tại trên đường phố U linh, Diệp Thiên chỉ sợ hội cho là mình là đi tới đại lục ở bên trên một loại tòa thành trấn đây này. Tốt nhất gỗ tử đàn, chỉ cần một khối U linh thạch. Đến xem, có mua hay không xem trước một chút, tuyệt hảo đinh gỗ kẹp, chỉ cần hai khối U linh thạch. Nghe đường đi hai bên không ngừng truyền đến giao hàng thanh âm, Diệp thiên sắc mặt lập tức biến đổi, U linh thạch. Tựa hồ là Cửu chi Địa tiền, có thể là trên người mình lại không có một khối U linh thạch. Cả. Không có chút nào chần chừ, Diệp Tiên linh tức trực tiếp cho Chiến Thiên Thần Giới bên trong hồ Bá Vương chuyện âm nói, "Bá Vương, Cửu chi Địa tiền có phải hay không một loại gọi là U linh thạch?" "Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, trên người của ngươi còn không có có U linh thạch." Nghe được Hổ Bá Vương lời mà nói, Diệp Tiên cảm thấy triệt để bó tay rồi, cái gì gọi là thiếu chút nữa đã quên rồi, chính mình tiến vào kiểu Cửu chi Địa hoàn toàn là hắn dẫn dắt, rõ ràng không trước đó nói cho hắn biết. Năm đó Cửu chi địa chính là cái người kia đưa cho ta chủ nhân rất nhiều U linh thạch, ta hiện tại trên thân thể có rất nhiều, đủ ngươi tiêu xài một thời gian ngắn, bất quá theo chủ nhân của ta nói, Cửu chi địa U linh thạch là bố trí trận pháp tốt nhất lựa chọn. Sau khi nói xong, Hổ Bá Vương lập tức theo trên người chuyển ra rất nhiều U linh thạch, Diệp Tiên phát hiện, U linh thạch cùng với các thạch đầu không sai biệt nhiều, nhan sắc là u màu đỏ, bên trong còn phát ra một tia lực lượng. Con mắt lập tức sáng ngời, Hổ Bá Vương nói không sai. U linh thạch đích thật là bố trí trận pháp tốt nhất lựa chọn, nếu so với tử tinh thạch càng thêm thích hợp, bởi vì u linh thạch bên trong có lấy một loại rất lực lượng cường đại, tựa hồ tiểu là cửu lu chi lực. Diệp Thiên đại khái tính toán một cái, hổ bá vương xuất ra u linh thạch, ước chừng có hơn vạn khối, đích thật là một số xa xỉ tài phú, sau đó toàn bộ lấy đi, một khối đều không có cho hổ bá vương lưu lại. Đi vào một nhà quán rượu, Diệp Thiên đã muốn một bầu rượu cùng mấy cái địa ăn sáng, sau đó liền một mình một người tọa hạ, ngồi xuống nghĩ đến sự tình, đem làm tiểu nhị bưng lên rượu và thức ăn vài điểm, Diệp Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn điểm ba cái đồ ăn Rõ ràng đều là một ít hắn không biết đồ vật, bất quá Diệp Thiên có thể khẳng định, những này rượu và thức ăn tuyệt đối không có thể ăn, nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghĩ thầm cái này là mình không có việc gì tìm tội thủ, em đẹp đáp ứng hổ bá vương tiến vào Cửu Vũ chi địa, hiện tại ngược lại tốt, liền dừng lại, một chầu như dạng cơm đều không kịp ăn. Gần đây Đốt Thiên Thành Đô có cái đại sự gì phát sinh? Hỏi ra lời này thời điểm, một khối u linh thạch sớm đã bày ở điểm tiểu nhị trước mặt, Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, bất kể là tại Đại Lục hay vẫn là tại Cửu Vũ chi địa, thủy chung đều thừa hành lấy một câu, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Trong Thầy U Linh Hạch, điểm tiểu nhị con mắt lập tức sáng ngời, lịnh lọt ton hớp nói, khách quan là từ nơi khác đến à, gần đây thành chủ đại nhân đang tại chiêu mộ có thể trò chuyện, nghe nói đãi ngộ rất phong phú. A, Đốt Thiên Thành thành chủ đại nhân tên gọi là gì? Lại là một khối ưu Linh thạch cho ra, điểm tiểu nhị trên mặt đều rung động run, thanh âm có chút cả làm nói, chúng ta Đốt Thiên Thành thành chủ gọi Mã Xương. Mã Xương thành chủ đại nhân nhận lấy có mấy vị có thể trò chuyện. Chín tên, đều là cái gì thực lực? Nghe nói thành chủ đại nhân nhận lấy vốn là có được thập đại có thể trò chuyện, đều là U Linh đệ. Bất quá một tháng trước khi tại một lần ngoài ý muốn bên trong, một gã có thể trò chuyện chết rồi, cho nên thành chủ đại người mới sẽ gấp chiêu một vị phụ tá. Như thế nào tham gia? Ba ngày sau đó, thành chủ đại nhân sẽ tại đốt thiên thành trên quảng trường cử hành vụ tá tri tuyển, bất quá nghe nói chỉ có U Linh Đế mới tham lộ thêm. Chỉ là một hồi thời gian, điểm tiểu nhị trong tay đã có 5 khối U Linh Hạch may mắn Diệp Thiên không hỏi nữa rồi, nếu như còn như vậy hỏi tiếp, sợ là điếm tiểu nhị nên chịu không được rồi. Đọc chuyện với ngươi đi xuống trước đi, cho ta dự bị một kiện thượng đằng phòng. Sau khi nói xong, lại một khối u linh thạch công bằng đã rơi vào trong tay của hắn, cả người đều rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, Điếm Tiểu nhị không nớt lời sau khi nói cảm ơn vội vàng cho vị này hào phóng khách quan chuẩn bị phòng trên đi. Ba ngày sau đó, phụ tá tri tuyển, U Linh Đế, xem ra đây là một lần không tệ cơ hội. Diệp Thiên đối với tại thực lực của mình căn bản không cần lo lắng, hơn nữa hắn bản thân tiểu là tiên tiên u minh thể chất, đến lúc đó chỉ cần sử xuất u minh linh khí, chỉ sợ coi như là u linh thần ở chỗ này cũng sẽ không biết nhìn ra hắn sở hở. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Đề cử đã xong, Đổi mới khôi phục đến một ngày 3 chương, cái này thứ 7 ngày đại phong đẩy, đến lúc đó tiểu đỗ hội triệt để bộc phát, bất quá kính xin các vị tiếp tục cùng hộ tiểu đố. Chương 417, thán mẹ của ngươi tức. Chương 417, thán mẹ của ngươi tức đốt thiên thành, một tòa cự đại trong cung điện, một gã toàn bộ người mặc màu nâu đỏ áo dài trung niên nam tử, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem dưới đáy người, hỏi, các ngươi xác định, đánh chết vạn kiếm biện phụ tá người là kiếm thần sơn gây nên. Hồi bẩm U Linh nhân, đánh chết kiếm biện tá người, đích thật là kiếm sơn người gây nên, hơn nữa kiếm sơn còn tuyên bố, 3 tháng về sau cùng chúng ta lần nữa tiến hành đối chiến giết chóc. Hừ, thật quần vọng cầu khí. Cố gắng bình tĩnh phảng một phát tâm tình của mình, sau đó nam tử nhìn về phía đứng tại bên kia chín người, nói ra, "Chín vị U linh đế phụ tá, đến lúc đó kính xin các vị nhiều hơn vi thủ." U linh tôn đại nhân yên tâm, đến lúc đó chúng ta 9 người nhất định sẽ ra tay. Đứng tại trong cung điện nam tử, đúng là Đốt Thiên Thành thành chủ ma xương, cũng là một ga U linh tôn, mà dưới đây 9 người là được Đốt Thiên Thành chín đại phụ tá, đồng dạng cũng là chín đại U linh đế. Ba ngày sau đó phụ tá chi truyện, có hay không U linh đế xuất hiện? Hồi bẩm U linh tôn đại nhân, trải qua thuộc hạ tìm hiểu, Tuần nữa những cái kia U linh đế cũng cố ý phóng xuất ra khí tức của mình, cho nên rất nhanh chúng ta cũng đã xác định, lần này tới Đốt Thiên Thành tranh cử phụ tá vị U linh đế, tổng cộng có 4 người. 4 gã U linh đế. Nghe được cái số này, Mã Xương trên mặt toát ra một nụ cười khổ, nếu là lúc trước, Đốt Thiên Thành nếu như muốn muốn vậy thu phụ tá, đến tranh cử U linh đế không có trên trăm cũng chừng hơn 10. Nhưng là hiện tại, từ khi Đốt Thiên Thành bị Kiếm Thần Sơn đánh lén, còn đánh chết một gã phụ tá U linh đế, Đốt Thiên Thành danh vọng liền rất xuống lần này tuyển phụ tá, rõ ràng chỉ 4 gã Các ngươi đều đi xuống đi. Ba ngày sau đó ta sẽ đích thân chủ chỉ phụ tá chi tuyển. Thuộc hạ cáo lui, đợi đến lúc 10 người toàn bộ ly khai cung điện thời điểm, Mã Xương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt có chỉ là vô tận tăng thương. Đại nhân không cần phải lo lắng, nếu như thuộc hạ không có đoán sai lời mà nói, Kiếm Thần Sơn người tại sắp tới nhất định còn có thể lại đến ta đốt thiên thành, đến lúc đó chỉ cần chúng ta bố trí xuống Tiên La địa võng, định có thể đem Kiếm Thần Sơn người triệt để đánh chết. Đúng vào lúc này, đại điện phía sau bỗng nhiên xuất hiện hai gã bóng người, mà Mã Xương chứng kiến hai người thời điểm, sắc mặt rõ ràng toát ra vẻ vui mừng, cùng đối đãi mặt khác chín vị U linh đế phụ tá thái độ hoàn toàn bất động. Chuẩn chất tim đen đú ám của tôi giật nợ tê ngược lại thời điểm còn làm phiền phiền hai vị rồi. Đại nhân khách khí. Sau khi nói xong, hai người lần nữa rất nhanh biến mất tại đại điện ở trong, Mã Xương nhìn xem cả tòa đại điện, đột nhiên âm trầm cười, trong tiếng cười để lộ ra một cổ vẻ đắc ý trong phòng khách, Diệp Thiên đã tới Cửu Chi Địa suốt 2 ngày rồi, dựa theo điểm tiểu nhị thuyết pháp, Đốt Thiên thành phụ tá chi tuyển sẽ ở ba ngày sau đó cử hành, hiện tại đã qua hai ngày, nói cách khác, ngày mai sẽ là Đốt Thiên thành cử hành phụ tá chi tuyển thời gian. Diệp đã nghĩ kỹ, ngày mai phụ tá chi tuyển, hắn nhất định phải trở thành Đốt Thiên thành thứ 10 vị phụ tá, bởi vì chỉ có như vậy Hắn mới có thể tiếp xúc rất cao U linh tổ thành. Vừa nghĩ tới U linh tôn thành phía trên còn có U linh tổ thành, U linh hoàn thành, U linh thánh thành, Diệp Tiên Cửu cảm thấy một hồi nhức đầu, bất quá hắn đã quyết định, chính mình ở lại Cửu U chi địa tối đa nửa năm thời gian. Mặc kệ trong vòng nửa năm có thể đạt được hay không chết sống thảo, hắn đều phải phải ly khai Cửu U chi địa, bởi vì nửa năm sau, nước tiểu muốn thành hôn rồi, hắn phải chạy tới Ngũ Hành môn cấp cô dâu. Trong tiểu lâu, một gã tướng mạo so Diệp hơi chút thiếu niên anh tuấn đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh gầm, người này là một gã cô nhi, tên là Tư Mã Cẩn, là một gã U linh binh giã. Tại toàn bộ kiểu ưu Chi Địa nội, U Linh binh giả thuộc về đệ đẳng nhất người, chỉ so với người bình thường trên tường một chút như vậy, kiểu ưu Chi Địa cùng Đại Lục đồng dạng, cũng có được người bình thường, bình thường U Linh không có chút nào tu vi, cũng không biết biếtuyện nhi đến cùng thế nào. Ai? Một tiếng thật dài thở dài, đã nói rõ giờ khắc này thiếu niên trong lòng có cỡ nào bất đắc dĩ, hắn cùng với Mã Huyền Nhi một lần gặp nhau, sau đó hai người tình đầu ý hợp, liền tư định rồi trung thân. Thế nhưng mà về sau Tư Mã còn mới biết được, nguyên lai Mã Huyền Nhi là Đốt Tiên thành thành chủ con gái, như thế nào hắn có khả năng nhúng bất quá Tư Mã còn cũng không hổ là một gã đàn ông. Một mình chạy tới thành chủ đại điện bãi kiến đốt thiên thành thành chủ Mã Xương. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, hắn cũng chỉ là một gã dê đẳng nhất u linh minh giả, Mã Xương lại làm sao có thể lại để cho nữ nhi của mình gả cho một gã u linh minh giả, nếu thật là như vậy, đốt thiên thành khẳng định lại sẽ thêm một kiện chế cười. Vốn Mã Xương chuẩn bị gọi người đánh chết Tư Mã Còn, nhưng là Mã Huyền Nhi lấy cái chết bức bách, cuối cùng nhất đáp ứng phụ thân của mình không bao giờ nữa cùng Tư Mã Còn gặp mặt, này mới khiến Mã Xương tha Tư Mã Cẩn. Bất quá Mã Sương hay vẫn là gọi người tốt tốt giáo hấn thoáng một phát tư Mã Còn, trực tiếp đưa hắn xương sườn đánh gãy bảy căn, lại để cho cái này nhỏ nhỏ ữu linh binh giả trên giường nằm trọn vẹn 3 tháng. Vừa nghĩ tới ngay cả mình chỗ yêu mọi người bảo hộ không được, tư Mã Còn trong nội tâm thì có cổ phẫn nộ, bất quá hắn không hận người khác, chỉ hận chính mình, hận tại sao mình không có thực lực tương đại, nếu như vậy, Tuyển Nhi cũng sẽ không biết cùng hắn tách ra. Người thán mẹ của người tất à, lão tử hôm nay tâm tình không tốt, coi chừng đem người đánh cho tàn phế. Đúng vào lúc này, quán rượu một chỗ khác truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng hô. Trợ hồ mắng một câu còn chưa hết giận, sau đó Tư Mã còn xuất hiện trước mặt ba gã khôi ngô nam tử, ba người trên mặt toát ra một tia tản nhẫn. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện ba người, Tư Mã còn trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì hắn đã phát hiện, ba người rõ ràng đều là U linh binh linh, mình cùng người ta so sánh với, quả thực tiểu là một trời một vực. Tiểu U chi địa cùng đại lục giống nhau, U linh binh linh tương đương với nhân loại võ giả bên trong tiên thiên chi cảnh, thì ra là võ linh tri cảnh, mà U linh binh giả cùng U linh binh tùy tùng, chỉ là tương đương với nhân loại võ giả bên trong hậu thiên võ giả. Hậu thiên võ giả cùng tiên tiên võ giả ở giữa thực lực sai biệt là lớn. Tiên Tiên võ giả muốn đánh chết một gã hậu thiên võ giả, quả thực là một kiện chuyện dễ dàng. Cho nên khi Tư Mã còn chứng kiến trước mặt ba người rõ ràng đều là U Linh binh linh thời điểm, trong nội tâm đã có thể đoán được, hôm nay chính mình lại tránh không khỏi một tấn bị đánh, bất quá kiểu hữu chi điệu rất hòa hài, cũng không cho phép có tử vong xuất hiện, cho nên hắn đối với tính mạng của mình cũng không phải lo lắng. "Tiểu tử, đại gia hôm nay tâm tình không tốt, tiến đến uống chút rượu, bị ngươi thở dài cho quá dày, ta cũng không phải là khó ngươi, chỉ cần 100 khối U Linh Thạch. ta hôm nay tạm tha ngươi, như thế nào đây?" 100 khối U Linh Thạch. Nghe được cái số này, Tư Mã còn trên mặt cũng lập tức toát ra một tia phẫn nộ, 100 khối u linh thạch, đầy đủ hắn tại đốt thiên thành ăn uống thả cửa một năm, hơn nữa trên người hắn cũng chỉ có 5 khối u linh thạch, làm sao có thể lấy được ra 100 khối. Không vậy, không có sao, ba người chúng ta không có một người cởi người bà căn sướng sườn, chuyện này cho dù hoàn tất, như thế nào đây? Sau khi nói xong, ba người căn bản mặc kệ Thiếu Niên có đáp ứng hay không, trực tiếp vẽ mặt tán nhận chuẩn bị ra tay, nhưng đúng vào lúc này, ba người bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, ba người bọn họ rõ ràng đều không nhúc nhích được. Chương 418, xem khởi chính mình. Chương 418 Xem khởi chính mình là ai? Có bản lĩnh đi ra. Ba gã đại hán triệt để chấn kinh rồi, bất kể thế nào nói, ba người bọn họ cũng đều là u linh minh linh, tuy nhiên Đốt Thiên thành có thể giết bọn hắn có khོས་ người, thế nhưng mà trong lòng ba người rất rõ ràng, trước mặt thiếu niên tuyệt đối không có buồn sự này. Ba người bọn họ sở dĩ sẽ tìm thiếu niên phiền toái, hoàn toàn là vì phụ thành chủ chuyển ra mệnh lệnh, cho nên ba người mới không có sợ hãi, bọn hắn có thể không tin, có người nào đó dám ở Đốt Thiên thành gây thành chủ cung điện người. Buồn đại gia tâm tình không tốt, các ngươi quấy buồn đại gia thời gian. Cho nên hiện tại các người ba người xuất ra một vạn khối hú linh thạch, nếu không mỗi người đánh gãy bảy căn xương sườn. Vừa dứt lời, bốn người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một gã cùng bốn người tướng mạo không sai biệt nhiều, nhưng lại thoáng có chút xấu xí nam tử, nam tử nhìn về phía trên, cũng không biết là thiếu niên hay vẫn là trung niên, cho người một loại cảm giác thần bí. Người rốt cuộc là ai? người cũng đã biết chúng ta là ai." Trên mặt toát ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên xuất hiện đúng là Diệp Tiên, không biết vì cái gì, đem làm hắn trông thấy phía dưới thiếu niên bị người khi dễ, trong nội tâm bỗng nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Từ khi hắn xuất thế về sau, mỗi ngày bị người chố khi mỹ suốt vài chục năm, cho dù hắn là đại tướng quân Tam Thiếu ra thì như thế nào, liền vị hôn thê của mình đều xem thường hắn. Ta là ai cũng xứng các ngươi hỏi. Một vạn khối u linh thạch, nếu như cầm không xuất ra, các ngươi mỗi người lưu lại bảy căn xương sườn. Nghe được nam tử lời mà nói, ba gã đại hắn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì vì bọn họ mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, nam tử trước mặt tuyệt đối không phải tại cùng bọn họ hay nói giỡn, nhưng là một vạn khối u linh thạch, nghĩ đến đây cái đo đếm chữ, ba gã đại hán trong nội tâm thì có cự thận sâu bất đắc dĩ. Một vạn khối u linh thạch có thể tại đốt thiên thành ăn uống thả cửa suốt 100 năm, lại để cho bọn hắn đi nơi nào trộn. Vị đại nhân này, chúng ta là thành chủ đại điện người, ngươi có phải hay không? Không quản các ngươi là người nào, ta chỉ muốn một vạn khối u linh thạch, nếu không mỗi người lưu lại 7 căn u linh thạch. Nam tử không chỉ có lại để cho ba gã đại hán trên mặt cả kinh, mà ngay cả ngồi ở trên ghế tư mã còn cũng là vẻ mặt lo lắng, hiện tại hắn đã 100% biết rõ, trước mắt ba người tựu là phụ thành chủ phái ra người. Tư mã còn quả thực có thể khẳng định, nếu như đắc tội thành chủ đại điện người, chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Người khác không dám lại đốt tiên thành trước người, thế nhưng mà thành chủ đại điện người lại dám. "Ấn công, chuyện này không bằng được rồi, dù sao bọn họ là thành chủ đại điện người." "Hừ, ngươi phải nhớ kỹ một câu, muốn không bị người xem thường, muốn trước hết để cho chính mình xem khởi chính mình, thành chủ đại điện thì như thế nào." Nam tử lập tức tựa như một khỏa quả quả bom, đầu hàng quán rượu bên ngoài xem kịch vui mọi người, vào lúc đó, ba gã sắc mặt của đại hán đã bắt đầu chuyển biến, bởi vì vì bọn họ biết rõ, hôm nay ba người là đụng trên miếng sắt rồi, nam tử trước mặt rõ ràng không sợ thành chủ đại điện. Người này đến cùng là lai lịch thế nào, rõ ràng không sợ thành chủ đại điện người. Không biết, ta nhìn không thấu hắn tu vi, người này ít nhất là một gã ưu linh vương. Xem ra ba người này muốn xui xẻo. Không may tốt nhất, bình thường ỷ có thành chủ đại điện chỗ dựa, khắp nơi khi dễ người, hôm nay cũng làm cho bọn hắn ăn chịu đau khổ, tốt nhất là đem ba người này giết. Nghe quán rượu bên ngoài nghị luận, ba gã đại hán quả thực sắp tức giận rồi, bình thường nào có người dám đối với hắn như vậy nhóm, đám bọn họ nói chuyện, bất quá ba người hay vẫn là bị một tiếng nghị luận sợ hãi. Ít nhất là một gã ưu linh vương. Nói cách khác, trước mắt đối với chính mình ba người già tay nam tử, ít nhất là một gã ưu vương thậm chí có có thể là một ga u linh tông hoặc là một ga u linh đế, bất quá ba người sắc mặt đã bạch không thể lại chẳng rồi. Bởi vì vì ba người bọn họ nghĩ tới một sự kiện, tự là ngày mai tại trên quảng trường cử hành phụ tá tri tuyển, phụ tá tri tuyển chỉ có u linh đế có thể tham gia, hơn nữa phụ tá chi tuyển cũng không phải cần phải đốt thiên thành u linh, cũng có thể là địa phương khác u linh. Vừa nghĩ tới chính mình ba người có khả năng gặp được chính là một ga u linh đế, ba gã đại hán rốt cuộc chịu không được rồi, bởi vì vì ba người bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng, một ga u linh đế đại biểu cho cái gì? cho dù ưu Linh Đế đem ba người bọn họ toàn bộ đánh chết, chỉ cần nam tử trở thành Đốt Thiên Thành phụ tá, như vậy thành chủ đại điện không chỉ có sẽ không giúp cho truy cứu, nhưng lại hội coi như khách quý. Vị đại nhân này, chuyện này bản thân tựu là hiểu lầm, ba người chúng ta hiện tại lập tức ly khai, từ đó về sau không bao giờ nữa tìm vị tiểu huynh đệ này phi toái, đại nhân định như thế nào? Không được." Diệp Thiên vừa dứt lời, lập tức theo quán rượu bên ngoài tiến đến ba người, phía trước nhất chính là một gã lao giả, đằng sau chính là hai gã trung niên nam tử, Diệp Thiên xem xét phía dưới, đã đã biết ba người tu vi. Lão giả là một gã U Linh Vương, Hai gã trung niên nam tử đều là U linh sư, tại nơi này nhỏ nhỏ Đốt Thiên Thành, ba người cũng có thể nói là cao thủ, nhưng là ở trước mặt hắn, ba người cùng ba con con sâu cái tiến không sai biệt nhiều. Các hạ thành lưu thủ, không biết ba người bọn họ như thế nào chọc giận các hạ rồi. Người là? A, ta là thành chủ đại điện quản sự ba bất đồng, kính xin các hạ là. Diệp Thiên. Diệp Tiên, người tốt, ta đại biểu Đốt Thiên Thành hoan nghênh ngươi. Khẽ gật đầu, tuy nhiên Diệp Tiên căn bản không quan tâm một gã U linh vương cùng hai gã U linh sư, nhưng lại bất kể thế nào nói, hắn đều không giống gây chuyện, dù sao hắn còn muốn tham gia ngày mai phụ tá chi truyện. Thế nhưng mà ba gã đại hán sớm được đoán gốc, bởi vì hôm nay bọn hắn sở dị đối với thiếu niên ra tay, tự là trước mắt bao bất đồng chỗ sai xử, nhưng khi nhìn bộ dáng, vị này đại danh đỉnh định U Linh Vương, rõ ràng đối với nam tử khách khí như thế, người này rốt cuộc là ai? Rõ ràng lại để cho bao đại nhân như thế lễ nhượng. Xem ra của ta tính toán không có sai lầm, người này ít nhất là một gã U Linh tông. U Linh tông? Nghe được chuyện đó, Sở hữu tất cả tại quán rượu bên ngoài người lập tức kinh hồ, U Linh tông đã có thể nói là cao thủ, tại Đốt Thiên thành tuyệt đối có thể đi ngang, bất quá mọi người cũng đúng ba gã đại hán quang đi ánh mắt thương hại trợn giận một gã U Linh Tông, các ngươi mọc ra mấy cái đầu. U Minh Tông nhẹ nhàng niệm một câu, ba gã đại hán hiện tại liền ruột đều hối hận rõ ràng, khó trách bao đại nhân đối với nam tử khách khí như thế, một gã U Linh Tông lại kỳ thật bọn hắn có khả năng đó đấy. Ngồi ở trên ghế tư mã còn, sớm được đã phát sinh hết thảy cho thật sâu rung động, một gã U Linh Tông, nếu là lúc trước, hắn liền nghị cũng không dám nghĩ, một gã U Linh Tông lại có thể biết ra tay thứ hắn. Hay vẫn là câu nói kia, một vạn khối U Minh thạch, nếu không các ngươi mỗi người lưu lại bảy căn sườn. Diệp Thiên khắc hạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng ta có thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện." Lúc nói, ba bất đồng còn hung hăng trận mắt nhìn ba người liếc, nghi thẩm ta lại để cho các người giáo hấn tư mã còn, các người đi làm cái gì gây vị lão tổ tông này? Ba gã đại hán trong nội tâm giống như là ăn hết thuốc đắng, chỉ có thể chính mình kêu to lên, kêu to lên xuống nước. Chương 419, thu ngươi làm đồ đệ. Chương 419, thu ngươi làm đồ đệ ta cuối cùng lập lại lần nữa, một vạn khối u minh thạch, các ngươi ly khai, nếu không lưu lại bảy căn sườn." Nghe được nam tử lời mà nói, ba bất đồng trên mặt cũng có chút không vui rồi. Tuy nhiên hắn không cách nào thấy rõ trước mặt nam tử tu vi, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều là thành chủ đại điện quan sự, cũng không phải ai cũng có thể tại đốt thiên thành dương ngoài đấy. Các hạ, ngươi không khỏi có chút quá mức rồi, ta. Còn không có đợi hắn đem nói cho hết lời, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, mấy người còn không có có biết rõ ràng tình huống, ba tiếng thê thảm tiếng hô lập tức vang lên, sau đó ba gã đại hắn đã nhuấn đến trên mặt đất. Mà Diệp Thiên thì là vẻ mặt hờ hững xem lên trước mặt đã bị mình tháo bỏ xuống bảy căn xương sườn ba người, thanh âm có chút lạnh như băng nói, đây chỉ là một cảnh cáo, nếu như ngày sau ai còn dám khi dễ hắn, chết. Lan Ba gã đại hán cố nén trong cơ thể bị tháo bỏ xuống bảy căn xương sườn thống khổ, không ai còn dám lưu lại, dù sao nam tử Liên Thành chủ đại điện quản sự đều không để tình, nói không chừng Vân. Vân, đợi một tí sẽ ra tay giết bọn chúng đi ba người. Các hạ, ngươi có phải hay không hơi quá đáng, rõ ràng dám ở đốt thiên nội thành ra tay. Cút ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Ngươi, bao đại nhân, người này không dễ chọc. Ba bất đồng tự hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là hai gã ưu linh sư lập tức truyền âm nói, kỳ thật bao bất đồng trong nội tâm vô cùng rõ ràng, dám ở đốt thiên thành không cho mình mật mũi, xem ra người ta căn bản không e ngại thành chủ đại điện. Rất tốt, chúng ta đi. Vốn nghĩ đến vài câu hung ác, nhưng Bao Bất Đồng hay vẫn là nhật nóng không thể, hắn không dám đánh bạc, bởi vì hắn không cách nào nhìn thấu trước mặt nam tử tu vi, như vậy nam tử ít nhất hẳn là một gã U Linh tông, mà hắn chỉ là một gã U Linh Vương, U Linh Vương cùng U Minh tông ở giữa trên lệch là cực lớn, cho nên kết quả cuối cùng chỉ là Bao Bất Đồng mang theo hai gã U Linh sư xám xịt rời đi quán rượu. Đợi đến lúc tất cả mọi người ly khai, trong kiểu lâu lại bắt đầu bình thường buồn bán. bất quá từng cái tiến vào rượu người, đều kính sợ nhìn xem cái kia giảm trông thành chủ đại điện nam tử. Thở than thở nhẹ một tiếng, vốn diệp là không muốn quản Nhưng nhìn gặp thiếu niên bị người khi nhục, có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, cho nên hắn cuối cùng ra tay, thế nhưng mà hắn lại không hối hận. "Ân nhân, xin dừng bước." Ngay tại Diệp Thiên chuẩn bị lúc rời đi, vừa mới bị khi nhục thiếu niên bỗng nhiên gọi hắn lại, chậm rãi xoay người, Diệp Thiên mang trên mặt một tia nghi vấn nhìn phía sau thiếu niên. "Ta muốn bái ngươi làm thầy." Nói xong, thiếu niên lập tức quỳ xuống, cũng mặc kệ mọi việc, bay thẳng đến Diệp Thiên dập đầu ba cái, nhưng chính là cái này ba cái khấu đầu, thiếu niên trên trán nhưng lại có một tia máu tươi chảy ra. "Ngươi tại sao phải bái ta làm thầy?" Diệp Thiên cũng không có lập tức cự tuyệt trước mặt thiếu niên, về phần tại sao Liên Diệp Diệp Tiên chính mình cũng không biết vì cái gì, có lẽ tối tăm bên trong, hắn cùng với thiếu niên này có một tia duyên phận a ta muốn nhìn khởi chính mình, ta muốn trở thành thế gian cường giả, ta không muốn lại bị người khác khi dễ, thỉnh sư phụ thu ta làm đồ đệ. Sau khi nói xong, Tư Mã còn ánh mắt tràn ngập chờ mong xem lấy nam tử trước mặt, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, mình có thể không thể biến thành một gã cường giả, có thể hay không ngày sau không bị người chô khi dễ, toàn bộ bằng hắn lần này kỳ vọng. Diệp Tiên cũng không nói lời nào, chỉ là toa hạ, ngồi xuống giơ lên rượu trên bàn chén, cũng không uống, chỉ là như vậy nhìn xem. Không nói câu nào, thời gian tiểu một chút như vậy một dọt trôi qua. Đi theo ta, ngươi sẽ bị người trong thiên hạ chỗ xem thường. Đã qua ước chừng nửa canh giờ, Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một câu, mà Tư Mã còn tuy nhiên không phải rất rõ ràng ý tứ trong đó, nhưng là y nguyên ngự khí kiên định nói, chỉ cần có thể đi theo sư phụ bên người, cho dù thiên hạ cùng ta là địch, đệ tử cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Đi theo ta, ngươi hội thời thời khắc khắc có nguy hiểm tính mạng. Đệ tử không sợ. Đi theo ta, ngươi sẽ rời đi quê hương của mình. Đệ tử nguyện ý. Tốt, ta hiện tại tiểu tu ngươi làm đồ đệ, vi sư tên gọi là Diệp Thiên, ngươi tên gì? Tư Mã còn. nghe được nam tử thu chính mình làm đồ đệ, Tư Mã còn trên mặt toát ra một tia kinh hỉ, liền lợi nói đều nói lắp, up, dù sao có thể được một gã cường đại võ giả vi sư, đây là hắn trước kia chưa bao giờ cảm tưởng đấy. Ngươi ngồi xuống trước, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng bọn họ ở giữa ân oán. Kỳ thật theo vừa rồi hết thẻ Diệp Thiên đã biết do, ba gã đại hán căn bản chính là tại chuyên môn tìm chính mình người đệ tử này phiến thoái, nếu không phải mình hôm nay ngăn cản, hắn thậm chí đã nghĩ tới kết quả. Vừa nghĩ tới mình cùng Uyển Nhi không thể cùng một chỗ, Tư Mã Quẩn thì có cổ thật sâu bí thường. Sau đó đem mình cùng Mã Huyền Nhi tầm đó đã phát sanh hết thảy, một năm một người nói cho hắn cái này vừa mới nhận thức ở dưới sư phụ. Lại là nửa canh giờ đi qua, đem làm Diệp Tiên nghe xong tư Mã còn câu chuyện, trong lòng cũng là có chút cảm khái, nguyên lai like hết thảy còn không có thực lực gây họa, nếu như mình người đệ tử này là một gác cường đại U linh vương, hoặc là U linh tông, như vậy Mã Sương 100% nguyện ý có thể là mình người đệ tử này, tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới U linh Minh giả, cái này cùng năm đó chính mình quả thực giống như lúc, bất quá chính hắn lại gặp Doãn chiếu, từ nay về sau vận mệnh cũng bắt đầu đã xảy ra chuyển biến. Vừa nghĩ tới bị nắm Chúng đi sư phụ, Diệp Tiên trong nội tâm tiểu một cổ bược bội, sau đó một mảnh công pháp dùng linh thức truyền âm cho Tư Mã Còn, theo rồi nói ra, công pháp này tên là U Minh Quyết, đến lúc đó sư phụ giúp ngươi tìm mấy thứ thiên tài dị bảo, đả thông trong cơ thể tất cả đại kinh mạch, nếu như ngươi dụng công, không xuất ra 10 năm, ngươi liền có thể trở thành một ga U Minh Vương. U Minh Vương? Nghe được ba chữ kia, Tư Mã Còn sắc mặt có chút kích động, sau đó không ngừng gật đầu, thanh âm có chút run rẩy nói, "Sư phụ xin yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện, nhất định sẽ không phụ sư phụ kỳ vọng cao." Vừa nghĩ tới trong vòng năm liền có thể đạt tới U Minh Vương, Tư Mã còn Cửu cảm giác mình tựa hồ tại cảnh trong mơ, có chút không dám tin tưởng thực tế thì không phải đối với hắn thật tốt quá. "Con nhi, ngươi có phải hay không rất muốn cùng vị cô nương kia cùng một chỗ?" "Muốn." Đối với mình cái này vừa mới nhận thức ở dưới sư phụ, Tư Mã còn không có chút nào giễu diếm, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn Cửu là có loại cảm giác, tựa hồ cái này sư phụ tiểu là không gì làm không được tồn tại. "Đi thôi, vi sư thành toàn ngươi." Nói xong Diệp Thiên liền đứng dậy, thế nhưng mà Tư Mã còn lại không có động, trên mặt càng là có thêm một tia lo lắng, nói ra, "Sư phụ, thành chủ đại nhân là sẽ không đáp ứng. Chính mình sư phụ giúp mình." Tư Mã để Bụng ở bên trong lập tức ấm áp, có thể hắn không phải người ngu, Mã Tuyển Nhi phụ thân đúng là đốt tiên thành thành chủ, một Ga Uminton, tại cả tòa đốt tiên nội thành, Mã xương Cửu là vô địch truyền thuyết. Tuy nhiên Tư Mã còn biết do chính mình cái sư phụ rất cường, thế nhưng mà hắn lại không có cường đại đến có thể đối với kháng một Ga Uminton, cho nên hắn không muốn sư phụ vì mình mà đi mạo hiểm. "Đoét, Diệp Tiên, tiểu tử, cầm phiếu vé đến." "Ulinton, 5 cái tờ cờ phiếu vé có đủ hay không?" "Diệp Thiên, thiếu là thiếu điểm, nhưng cũng tạm được, cứ như vậy đi." "Diệp Tiên, tiểu tử, cầm hoa đến." "Uminton" 50 đóa hoa có đủ hay không? Diệp Thiên, coi như cũng được, coi như ngươi còn rất thời. Diệp Thiên, tiểu tử, cầm phiếu vé đến. Ú Minh Hoàng, 100 chương vẽ khách quý có đủ hay không? Diệp Thiên, không sai biệt lắm, 100 chương không nhiều lắm, đậu phụ phơi khô không biết. Chương 420, một tiếng ra ra. Chương 420, một tiếng ra ra trên mặt toát ra vẽ tươi cười, chính mình đệ tử trong nội tâm cái kia điểm tâm tư, Diệp Thiên lại há lại không biết, bất quá hắn lại không có chút phá, mà là trực tiếp mang theo tư mã còn biến mất tại quán rượu. Người đâu? Ta làm sao biết, vừa mới còn ở đây. Thời gian một cái nháy mắt không thấy rồi. Hai người vừa vừa biến mất, quán rượu bên ngoài một căn cột gỗ phía sau, hai người nam tử vẻ mặt tắc tương nhìn xem trong tựu lâu, bọn họ là phụng bao bất đồng đại nhân mệnh, ở chỗ này chuyên môn giám thị hai người đấy. Nhưng lại tại vừa mới, hai người tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất không thấy, như vậy lại để cho bọn hắn trở về tại sao cùng bao bất đồng đại nhân bàn dao, nhắn nhủ. Vừa nghĩ tới bao bất đồng đại nhân khiển trách hạ nhiệm chiêu số, hai gã nam tử không khỏi đánh cho một cái lạnh run, bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó chính mình hai người sẽ có cái dạng gì kết quả. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy đã mất đi hai người biến mất, chúng ta trở về, nhất định sẽ bị phanh thây. Chúng ta ly khai đốt thiên thành. Ly khai? Xem lên trước mặt đồng bạn, hai người Triệt để đã trợn mặt, bất quá rất nhanh hai người liền quyết định, cùng hắn ở tại chỗ này chờ chết, còn không bằng ly khai đốt thiên thành, như vậy có lẽ còn có một đường sinh cơ. Một tòa tráng lệ đại điện bên ngoài, Diệp Thiên mang theo tư mã còn rốt cục cảm nhận được, đại điện đúng là đốt thiên thành thành chủ cung điện, thì ra là tư mã còn tương lai cha vợ tận cung. Sư phụ, chúng ta thật sự muốn vào đây. Chuẩn chiến tim đen đú ám của tui nè xem lên trước mặt cực lớn cung điện, cho tới bây giờ, Tư Mã còn trong nội tâm còn có một tia lo lắng, bất kể thế nào nói, trước mặt trong cung điện ở một vị Đốt Thiên Thành đệ nhất cường giả, một Ga Ulinhton. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng không biết đứng tại bên cạnh mình, cái này cái này sư phụ là cái gì tu vi, bất quá theo vừa rồi người khác nghị luận ở bên trong, Tư Mã còn có thể đủ đáng ra, sư phụ của mình 90% là một Ga U Minh Tông. Tại Đốt Thiên Thành bên trong, U Minh Tông tuy nhiên còn không cách nào đạt tới hoành hành không sợ tình trạng, nhưng là chỉ cần không chạm tới một ít cường đại U Minh Đế, U Minh Tông cũng tuyệt đối là cường tồn tại. Cho nên tại tư mã còn trong nội tâm, tuy nhiên sư phụ của mình đã đầy đủ cường đại, nhưng là nếu như gặp được đốt thiên thành đệ nhất cường giả U minh tôn lời mà nói, như vậy sư phụ không có chút nào phần thắng. Không cần lo lắng, sư phụ đáp ứng chuyện của ngươi, tiểu nhất định sẽ giúp ngươi làm được, ngươi bây giờ đi gó cửa. Ta, nghe được sư phụ lời mà nói, tư mã còn trong nội tâm lập tức cả kinh, lại để cho chính mình đi gó cửa, tư mã còn trên cơ bản đã có thể nghĩ đến hậu quả, chỉ sợ đến lúc đó thành chủ đại điện trực tiếp sẽ có người đem chính mình một cước đá chết Người khác xem khởi xem thường là một sự việc, chính ngươi trước hết muốn xem khởi chính mình, nếu như ngươi liền cái này chút dũng khí đều không có, như vậy ta thu ngươi làm nô lệ, chỉ có thể nói rõ ta đã nhìn sai người. Nói xong Diệp Tiên rõ ràng thật sâu thở dài một tiếng, bất quá tại Diệp Thiên trong nội tâm, lại chỉ có thể làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ, có một số việc phải tự mình đi làm, người khác là bằng, giúp, không đến, cho dù hắn có thể bằng, giúp đệ tử của mình một hồi, như vậy ngày sau đâu này, nếu như hắn có một ngày mất, như vậy người đệ tử này lại có ai sẽ đến bằng, giúp? Đệ tử đã minh bạch. Sau khi nói xong, Tư Mã còn chưa có nói thêm nữa, giờ khắc này ánh mắt lại phát xanh biến hóa, sau đó hướng lên trước mặt đại điện đi đến, không, có có do dự chút nào, trực tiếp gõ đại môn. Bành bành bành. Lại ai hả? Như vậy gõ coi chừng gõ chết người. Theo một đạo thanh âm tức giận rơi xuống, sau đó đại điện hai miếng đại môn chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra một gã đại hán, theo trên người phát tán khí tức xem, rõ ràng cho thấy một gã U linh sư. Một gã thủ vệ rõ ràng đều là U minh sư. Nhìn xem theo đại điện ở trong đi ra nam tử, Diệp Tiên tâm lý có chút kinh ngạc, quả nhiên không hổ là Đốt Tiên thành nhất cường giả châu ở. Liên nhìn thủ đại môn mọi người là U Minh sư. Nguyên Lai là Tư Mã thiếu gia a, ngươi tại sao lại đã đến? Chẳng lẽ còn muốn bị hung hăng đánh một lần? Bao bất đồng cũng không có đem một gã cường giả cứu Tư Mã còn sự tỉnh chuyển tới, chỉ là bẩm báo lập tức xương một người mà thôi, cho nên tại cả tòa thành chủ đại điện, tất cả mọi người cũng đều cho rằng thiếu niên kia vẫn là một cái phế vật vô dụng. Ta muốn gặp Mạc Uyển Nhi, kính xin ngươi thông báo một tiếng. Ngươi nói cái gì? Tư Mã thiếu gia, ta nghe không rõ ra ngươi mới vừa nói lời mà nói, Thỉnh ngươi nói thêm câu nữa. Nam tử thanh rõ ràng tại đài cao. Sau đó theo đại điện ở trong lần nữa liên tục đi ra vài tên nam tử, đều là thuần một sắc U minh sư, tăng thêm hắn đã có 9 tên nhiều. 9 người tuy nhiên là U minh sư, nhưng là tại thành chủ đại điện chỉ có thể làm cái cánh cộng, bởi vì mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, muốn trở thành người trên người, phải đầu tiên làm được, lại để cho chính mình trở thành một gã cường đại U minh vương. Hơn nữa 9 người tuy nhiên trong miệng cũng không nói gì, nhưng là mỗi người trong nội tâm kỳ thật đều yên lặng ưa thích lấy đại tiểu thư của bọn hắn, thì ra là Mã Uyển Nhi, thế nhưng mà mỗi người trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, bọn họ cùng đại tiểu thư ở giữa chiến lệnh. Cho nên thành chủ trong đại điện mỗi một gã hạng nhân đều hy vọng trong lòng mình nữ thần chồng tương lai, tối thiểu nhất cũng có thể là một gã cường giả, một gã u minh đế. Thế nhưng mà thẳng đến mọi người nhìn thấy, bọn hắn trong lòng nữ thần, rõ ràng có một ngày mang về một cái phế vật, một cái chỉ là u minh binh giả phế vật, chỉ sợ coi như là một chỉ con sâu cái kiến đều có thể đem cái phế vật này đánh chết. Cho nên mỗi người trong nội tâm đối với cái phế vật này đặc biệt tiu hận, trước đó lần thứ nhất nếu không phải thành chủ khuyên bảo mọi người không cho phép đánh chết người này, nói không chừng hiện tại Tư Mã Cẩn, sớm đã phơi thay đầu đừng rồi. Ta muốn gặp Việt Nhi, phiến toái đi thông báo một tiếng. Lần này Tư Mã Cẩn ngẩng đầu, Trên mặt có chỉ là một tia kiên định, cho dù giờ khắc này lại để cho hắn chết, hắn cũng muốn tiên kiến đến Huyền Nhi nói sau, sư phụ nói rất đúng, người muốn trước xem khởi chính mình, mới có thể để cho người khác xem khởi chính mình. Nghe được hắn lời mà nói, 9 người lập tức ôm bụng cười đại cười, tựa hầu nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình, một cái phế vật muốn gặp bọn hắn trong lòng nữ thần, khả năng sao? Tiểu tử, hiện tại thừa dịp chúng ta chín người tâm tình tốt, ngươi chạy nhanh từ nơi này lăn, bằng không hậu quả ngươi có thể tưởng tượng đến. Không được, đã đã đến, không làm chút gì đó như thế nào không phụ lòng ngươi đối với đại tiểu thư một mảnh tâm tình. Khoa dạ, có cái gì tốt đề nghị? Ngươi bây giờ quỳ xuống cho chúng ta mỗi người dập đầu ba cái khấu đầu, hơn nữa học 3 tiếng chó sủa, bảo chúng ta mỗi người 1 tiếng ra ra, sau đó mới có khả năng khai mở, nếu không hôm nay ta không phải đem ngươi đánh thành tàn phế không thể. Khoa Dạ, ngươi có phải hay không có chút quá độc ác, bất quá ta rất thích ngươi ý nghĩ này. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Chạy nhanh hành động, bằng không chúng ta có thể muốn độc thủ. Nói xong chín người vẻ mặt tàn nhẫn hướng đi thiếu niên, mà Tư Mã còn sắc mặt sớm đã biến thành tái nhợt vô cùng, phẫn nộ trong lòng đã đạt đến cực điểm, loại vũ nhục này quả thực so giết hắn đi còn muốn tàn nhẫn ngàn vạn lần, nếu như hắn có cường hãn thực lực Tư Mã còn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không, không chút do dự đem trước mặt 9 người đánh chết. Chương 421, chặt đứt hai chân. Chương 421, chặt đứt hai chân không dập đầu lại có thể như thế nào đây? Đúng vào lúc này, Diệp Thiên Thanh em đột nhiên chuyển khắp mỗi người trong óc, sau đó Tư Mã còn bên người xuất hiện một gã nam tử, 9 người rõ ràng sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì vì bọn họ mỗi người đều nhìn không ra trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nam tử chân thật tu vi, nói cách khác, người này ít nhất là một gã ngũ minh vương, so với bọn hắn ít nhất cao một cấp bậc. Cựu U chi địa U Minh đẳng cấp phân chia rất nghiêm khắc, tuy nhiên U Minh sư cùng U Minh vương chỉ là cùng một đẳng cấp trên lệnh, nhưng là cả hai ở giữa thực lực kém, nhưng lại thiên địa khác biệt. Vị đại nhân này, xin hỏi ngươi tới thành chủ đại điện làm gì? Nhìn thấy đối phương là một gã U Minh vương, chín người lập tức dừng bước, bất quá mỗi người hay vẫn là vẻ mặt tàn nhẫn nhìn xem tư mã còn, tựa hồ tùy thời đều sẽ ra tay. "Bang, giúp, đồ đệ của ta đòi lại lão bà." Nghe được nam tử lời mà nói, chín người sắc mặt lập tức biến đổi, cho dù bọn hắn có ngốc lại đần, nam tử trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, rõ ràng cho thấy cho trước mắt tiểu tử tìm chàng từ đấy. Nghe tới đây, chín người sắc mặt toàn bộ biến thành âm linh xuống, mặc dù đối với Phương rất có thể là một ga u minh vương, nhưng là tại đây dù sao cũng là thành chủ điện chủ, một ga u minh vương còn lật không nổi cái gì sóng cột. Các hạ không khỏi có chút thật ngông cuồng rồi, nơi này là thành chủ đại điện, không phải là người nào cũng có thể tùy tiện dương ai địa phương, ta khuyên ngươi hay vẫn là mau rời khỏi tại đây, nếu không, còn không có đợi đem nói cho hết lời, đại hán hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình rõ ràng không thấy rồi, một tiếng thê thảm gầm rú lập tức vạch phá bầu trời, truyền khắp cả tòa thành chủ lại điện. Nhìn xem hai chân đã bị ngay ngắn hướng chặt đứt đại hán Không chỉ có mặt khác tám ga u minh sư giống như xem ma quỷ xem lấy nam tử trước mặt, mà ngay cả Tư Mã còn cũng là vẻ mặt luôn luôn tín. Vi sư hiện tại sẽ nói cho ngươi biết một câu, đối với dám Vũ nhục người của mình, tuyệt đối không muốn nhân từ nâng tay, hiểu chưa? Ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, nếu là lúc trước, Tư Mã còn tuyệt đối sẽ không nhận đồng, nhưng là giờ khác này, ga thiếu niên này nhìn về phía trên đã thay đổi hoàn toàn, trên mặt Từ Lâu đã không có trước kia nhu nhược. Các ngươi tám cái muốn rời đi sao? Ngươi cái này ma quỷ, ngươi thả chúng ta ly khai, nơi này là thành chủ đại điện, thành chủ đại nhân sẽ không ngươi. Còn lại tám người sớm đã không có vừa rồi hung hăng càng quái. Xem lên trước mặt giống như như ma quỷ nam tử, tám người hiện tại duy nhất nguyện vọng tiểu là chạy nhanh ly khai tại đây, càng nhanh càng tốt, bọn hắn không muốn gặp lại nam tử trước mặt. Nhất là nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên đại hán, hai tay vụm lấy ý nguyên không ngừng đổ máu gãy chân, thê lương tiếng kêu thảm thiết tựa như từng đạo đọa đòi mạng, hung hăng đập nện tại tám người trong lòng. Muốn rời khỏi, các người tám người phải quỷ xuống dập đầu ba cái khấu đầu, sau đó mỗi người kêu một tiếng ra ra. Dùng Tiệp Chi đạo hoàn lại kia thân. Nghe sư phó lời mà nói, tư mã còn đầu tiên nghĩ đến đúng là cái này thiên cổ danh môn, bất quá nhưng bây giờ chỉ dùng để tại hắn trên người của mình, cho tới bây giờ tư mã còn chút nào đều có chút không dám tin tưởng. Đại hắn nhịn không được gãy chân đau đớn, rốt cục ngất đi qua, nhìn xem đã không biết sống hay chết đồng bạn, nhìn nhìn lại đồng bạn hai cái gãy chân, tám người cũng nhịn không được nữa. Bịch, bịch, bịch. Tám người lần lượt quỳ xuống, đối với lấy Nam tử trước mặt cùng với bọn hắn một mực bị cho rằng phế vật thiếu Niên, liền dập đầu ba cái, hơn nữa cung kính riêng phần mình đều ba tiếng ra ra. Bất quá Diệp Thiên cũng không có muốn như thế bỏ qua, tuy nhiên lần này hắn tiến vào Cựu Vũ chim mà chuẩn bị ít xuất hiện, nhưng lại những bây giờ thu một người đệ tử, có người dám lập đi lặp lại nhiều lần vũ lục đệ tử của mình. Diệp Thiên cho dù bằng vào hủy diệt cái này Tòa Đốt Thiên Thành, cũng muốn thay đệ tử của mình ra cơn tức này. Nhưng khi Diệp Thiên đang chuẩn bị ra tay thời điểm, chính cổ cường đại khí tức trực tiếp luân phiên đợi hắn, sau đó mọi người xuất hiện trước mặt chín người, trong đó có trung niên, có lao giả, có phụ nữ, đúng là Đốt Thiên Thành chính đại phụ tá. Đồng dạng Đốt Thiên Thành chính đại phụ tá cũng là chính tên cường đại u minh đế, chính cổ khổng lồ khí tức trực tiếp luân phiên chao tại trên thân thể, Diệp Thiên thậm chí cho rằng chỉ cần mình cảm động một kia, như vậy chín người hội không chút do dự đối với hắn ra tay. Các hạ là người phương nào? Tại sao phải tại thành chủ đại điện ra tay chẳng lẽ ngươi không biết đốt tiên thành cấm giết người đấy sao nói chuyện chính là trong 9 người một gã lao giả chính đại U Minh đế bên trong, trongãoo giả thực lực cường đại nhất cho nên mỗi một lần 8 người khác đều dùng lao giả như thiên lôi sai đâu đánh đó 9 người xuất hiện về sau sắc mặt đều có chút khó coi dù sao ai nhìn thủ hạ của mình bị người khác chặt đứt hai chân cũng sẽ không biết dễ chịu thực cái gọi là đánh chó còn muốn xem chủ nhân thực tế tại đây hay vẫn là đốt tiên thành thành chủ đại điện dám vũ lục đệ tử ta người kết cục chính là như vậy ai không phục đại có thể ra tay ta một mực tích được không chỉ nói đối phương chỉ là 9ntu Minh đế co như là 9 tên U Minh Tôn, hắn cũng sẽ không biết quá để ý, trừ phi thoang cái đến bên trên 9 tên U Minh Tổ, nói không chừng Diệp Thiên còn có thể kiêng kỵ vài phần. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm căn bản không e ngại cái gì, coi như là U Minh Thánh đến đây, hắn đánh không lại làm theo có thể trốn vào đàn điền của mình trong không gian, bất quá đó là hắn không muốn nhất chứng kiến kết quả. Chuyện gì xảy ra? Lão giả đưa lưng về phía sau lưng 8 gã U Minh sư hỏi, trong nội tâm đối với mấy người đã có chút phản cảm, gây người nào không tốt, rõ ràng gây một cái liền hắn đều nhìn không thấu tu vi cường giả. người cũng không có dám có bất kỳ dấu giễu. Trước mắt 9 người bọn hắn trong nội tâm rõ ràng nhất, nếu như dám có bất kỳ dấu diếm, nói không chừng đến lúc đó bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Nghe xong 8 người tự thuật, trong 9 người kể cả lão giả ở bên trong, mỗi người trên mặt đều toát ra một tia phẫn nộ, 9 người ánh mắt đều xem hướng nam tử thiếu niên bên cạnh. U Minh binh giả. Đem làm 9 người chứng kiến thiếu niên tu vi lúc, mỗi trong lòng người hoàn toàn chính xác có một tia kinh ngạc, khó trách thành chủ không muốn đem viện nhi gà cho thiếu niên, nếu như nếu đổi lại là bọn hắn, mình cũng đồng dạng sẽ không nguyện ý lại để cho nữ nhi của mình gả cho một cái phế vật. Nếu là lúc trước, tứ mã còn nếu như bị chín tên Minh đế như vậy chăm chú nhìn, đã sớm bị hù túi đầu xuống không biết làm sao rồi, nhưng là từ khi nghe xong sư phụ lời mà nói, thấy sư phụ sở tác sở vi, Tư Mã còn quan niệm xem như bị triệt để cải biến. Không sợ hai chút nào đáp lại lấy chín đại u minh để ánh mắt, kỳ thật Tư Mã còn cũng không biết, nếu như không phải của hắn sư phụ giúp hắn ngăn cản được 9 người bị áp, chỉ bằng hắn u minh binh giả thực lực, nói không chừng sớm đã ly khai cái thế giới này rồi. Nhưng coi như là như vậy, chín trong lòng người đều riêng phần mình nhẹ gật đầu, tuy nhiên thiếu niên thực lực không được tốt lắm, nhưng phần này đảm lượng vẫn là có thể, khó trách sẽ có như vậy sư phụ. Tại hạ thành chủ đại điện phụ tán nam cung sút, không biết các hạ tôn tính đại danh Diệp Thiên. Nhìn không thấu nam tử tu vi, Nam cung Sốt cơ vốn đã xác định, trước mắt nam tử ít nhất là một gã U Minh Đế, tối thiểu so thực lực của hắn tưởng, nói không chừng hay vẫn là một gã U Minh Tôn. Chương 422, Cựu Đỗ Hoa Nguyên. Chương 422, Cựu Đỗ Hoa Nguyên vừa nghĩ tới đối phương là một gã cùng thành chủ tương đương U Minh Tôn, Nam cung Sốt trong nội tâm thì có cộ cảm giác vô lực, kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã nghĩ đến, như nếu như đối phương không có dựa vào, lại thế nào dám ở thành chủ đại điện bên ngoài dương ai? "Phao, ngâm, Sát A, các hạ, đệ tử của lấy nhi." Chuyện này cả vị thành chủ đại điện chỉ có một người có thể làm chủ, cho nên ta muốn mang ngươi đi gặp thành chủ đại nhân, ý của ngươi như nào? Tốt. Sau khi nói xong, Diệp Thiên nhìn thoáng qua bên người đệ tử, sau đó liền dẫn đầu tiến vào đại điện ở trong, căn bản mặc kệ lao giả sau lưng mấy người đã khó coi tới cực điểm sắc mặt. Thẳng đến từ mã còn cũng sau khi rời khỏi, một ga phụ nữ, đồng dạng là Đốt Tiên thành phụ tá U Minh đấy hỏi, "Nam công huynh, ngươi vì sao như thế coi chừng, chẳng lẽ lại người này có cái gì lai lịch hay sao?" Bảy người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ, Nam công sops dĩ trở thành Đốt Tiên thành phụ tá, hoàn toàn là vì năm đó bị thụ thành chủ đại nhân lớn lao ân huệ. Bằng không như vậy, dùng nam cung suốt tại U Minh Đế chi tử có thể nói thực lực vô địch, tất cả đại U Minh Tôn xưng đều tranh nhau muốn đoạt lấy, nhưng là bây giờ người này thực lực cường hạn U Minh Đế, rõ ràng đối với một gã nam tử cung tính như thế. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, như nếu như đối phương không phải U Minh Tôn, mình cũng không cần như thế, U Minh Đế cho dù càng lợi hại, cũng không có khả năng một gã U Minh Tôn so sánh với, sau đó thanh âm có chút hờ hứng nói, hắn là một Đợi lần này cùng Kiếm Thần Sơn đánh một trận xong, ta chuẩn bị bế quan bất niên, thẳng đến Tiền Ngộ U Minh Tôn tại xuất quan. Sau khi nói xong, Nam cung Súc hở hững ly khai, rồi sau đó bảy người cũng không có nói cái gì nữa, bởi vì vì bọn họ có thể theo lão giả trên người cảm nhận được một tia chán nạn, mà tên kia bị chém đứt hai chân đại hán, sớm được người giơ lên xuống dưới, về phần sau này hắn địa vị, chỉ sợ liền tên ăn mày đều không bằng. Rất nhanh, Diệp Tiên thầy cho hai người liền bị dẫn tới một tòa tráng lệ đại điện, mà ở đại điện phía trên nhất, ngồi một người trung niên nam tử, ba hơi tóc dài phiêu dật quắt trên vai tại sau lưng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Đứng tại trên đại điện trung niên nam tử, đúng là Đốt Thiên thành thành chủ Mã Sương, một gã u minh tôn mà sau đó vừa mới chín người nối đuôi nhau mà vào, nhìn thấy nam tử đồng loạt hành lễ. Bái kiến thành chủ Đại nhân. Quả nhiên, Bất Quá Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có một tia kinh ngạc, một gã u minh tôn trong lòng hắn không đáng kể chút nào, chỉ sợ ngay cả mình một chiêu đối phương đều tiếp bất trụ. Ân, vị này chính là Diệp Thiên. Còn không có đợi những người khác giới thiệu, Diệp Thiên xuất, tỷ lệ trước khi nói ra, mà khi Mã Sương chứng kiến từ Mã còn thời điểm, vốn là đạm Mạc trên mặt lập tức toát ra một tia băng lãnh. Từ khi tiến vào đại điện Diệp Tiên đã sớm đem chính mình tu vi cưỡng chế tính giảm xuống đã trở thành một gã u minh đế, cho nên khi Mã Xương chứng kiến hắn thời điểm, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Người rõ ràng còn dám đến. Trong thanh âm có vô tận phẫn nộ, một gã nho nhỏ u minh minh giả, rõ ràng ba phen lần thứ hai muốn lấy nữ nhi của hắn, cái này như thế nào không cho hắn cảm thấy phẫn nộ, lúc này đây, Mã Xương rốt cục động sát âm. Ta là tới tìm Việt Nhi. Nhìn thật sâu liếc bên người sư phụ, Tư Mã còn rốt cục cố lấy dũng khí, đối với phía trên đốt thiên thành thành chủ, một gã minh tôn lớn tiếng nói, một câu nói kia không chỉ có khiến người khác cảm thấy một tia kinh ngạc, Mà ngay cả Mã Dương cũng là có chút ít kinh ngạc. Mã Dương nhớ mang máng, trước đó lần thứ nhất thiếu niên nhìn thấy hắn, thiếu chút nữa không có bị sợ đái ra quần rồi, thế nhưng mà vẹn vẹn gần như vậy đoạn thời gian, thiếu niên rõ ràng tưởng như hai người. Nghĩ đến đây, Mã Dương ánh mắt rốt cục một lần nữa đánh giá đến đứng tại tư Mã còn bên người nam tử, xem xét phía dưới, Mã Dương sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn đã theo nam tử trên người cảm nhận được một cổ cùng hắn đồng dạng khí tức. Umington. Đột nhiên thành lúc nào tiểuu xuất hiện một gã Bất quá Mã sắc mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lập tức theo Vương tọa bên trên, vừa sải bước ra đã đi tới nam tử bên người. Thanh âm càng là ôn hòa nói, không biết các hạ xuống đây tự phương nào. Cửu Vũ Hoang Nguyên. Nghe được Cửu Vũ Hoang Nguyên bốn chữ, tất cả mọi người kể cả Mã Xương ở bên trong, từng cái trên mặt đều tràn ngập rung động, nhất là Nam Cung Sút, trong nội tâm càng là đối với nam tử cung tính không thôi. Đem làm tiến vào Kiểu Vũ chi địa thời điểm, Hỗ Bá Vương Cửu đã từng đã nói với Diệp Thiên, nếu có người hỏi hắn đến từ phương nào, như vậy chỉ cần nói đến từ Cửu Vũ Hoang Nguyên sẽ sẽ đến. Vốn là Diệp Thiên cũng không biết Cửu Vũ Hoang Nguyên ra sao đấy, các loại, đợi hỏi Hổ Bá Vương về sau mới hiểu được. Cửu Vũ Chi Điệu có một cái cấm địa, tên là Kiểu Vũ Hoàng Nguyên, nhưng cái kia độc hành cường giả sẽ thường xuyên tại Kiểu Vũ Hoàng Nguyên bên trong cổ tu. Hơn nữa Kiểu Vũ Chi Điệu mỗi người cũng biết, Cửu Vũ Hoàng Nguyên mỗi một gã uy minh thực lực đều cường đại vô cùng, cho nên khi mọi người nghe được trước mắt nam tử rõ ràng xuất từ Cửu Vũ Hoàng Nguyên, mỗi người đều bị hung hăng rung động thoáng một phát. Không biết Diệp Thiên huynh cùng Tư Mã Hiển chất là quan hệ như thế nào. Nghe được trước mắt nam tử rõ ràng xuất từ Cửu Vũ Hoàng Nguyên, Mã Xương thái độ lập tức đã đến một cái 180 độ qua chuyển biến, nếu như người không biết ở chỗ này, thật đúng là cho là hắn cùng Diệp đó là bằng hữu đây này. Còn nhi là đệ tử của ta. A, ngươi lai tư Mã Hiển Chất Triệp Thiên huynh đệ tử a, cái này là hiển chất ngươi không đúng, nếu như ngươi sớm chút nói, bá phụ ta căn bản sẽ không, không cho ngươi gặp Yển Nhi, ngươi tới." Mã Sương vừa dứt lời, đại điện bên ngoài bỗng nhiên tiến đến một ga U Minh sư, còn không có đợi U Minh sư mở miệng nói chuyện, Mã Sương liền cấp bách không thể đãi nói, lập tức mang tư Mã Hiển Chất đi gặp tiểu thư. "Vâng." Tuy nhiên vị này U Minh Thạch trong nội tâm có một vạn cái không uốn, nhưng là hắn cũng không dám vi phạm thành chủ ý của đại nhân, chỉ có thể tâm không cam lòng tình không muốn mang theo cái phế vật này đi thấy bọn họ trong lòng nữ thần. Chờ đợi tư Mã còn sau khi rời khỏi, Mã Dương trên mặt biểu lộ biến thành càng thêm muốn Hòa, một ga U Minh Tôn, hoàn toàn là bị tất cả đại U Minh tổ tranh chấp đối tượng, hơn nữa hay vẫn là xuất từ kiểu Đấu Hoang Nguyên cường giả. Không biết Diệp Tiên huynh kế tiếp có tính toán gì không? Xem lấy nam tử trước mặt, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Mã Dương lại hướng chính mình ném cành ô liu, bất quá hắn vốn chính là muốn tham gia ngày mai phụ tá tri tuyển, hiện tại cũng giảm đi rất nhiều chuyện. Không dối gạt thành chủ đại nhân, ta nguyên vốn chuẩn bị tham gia ngày mai đốt thành phụ tá chi tuyển, chỉ là còn nhi sự tình ta không thể không đến, cho nên có cái gì đắc tội địa phương, kính xin thành chủ đại nhân thứ lỗi. Cái gì Ngươi nói ngươi nguyên muốn là muốn tham gia ngày mai phụ tá tri truyện." Gặp đối phương nhẹ gật đầu, mã xương trên mặt không hề cố kỵ toát ra một tia kinh hỉ, có thể mời chào đến một ga Uminton, như vậy đốt thiên thành thực lực tuyệt đối sẽ lần nữa bên trên một tầng lầu. Hôm nay vốn là giữa trưa 12 hát đổi mới, rõ ràng 10 điểm nát mạng, một mực không có tới, cho nên thoáng một phát toàn bộ trên tốc đến, còn có nói một sự kiện, ta tối hôm qua suy nghĩ cả đêm, cảm thấy kiểu vũ chi địa Linh có chút không tốt, cho nên đem Uling toàn bộ đổi thành Minh, bất quá không sẽ ảnh hưởng độc, không, có ý tứ. Chương 423, lực bất tòng tâm. Chương 423 Lư bất phòng tâm không có chút nào lo lắng, có một gã U Minh Tôn sừng vi đốt thiên thành phụ tá, mà Xương kế tiếp trực tiếp hủy bỏ ngày mai phụ tá chi tuyển, hơn nữa càng làm cho Diệp Thiên thành vì thập đại phụ tá đứng đầu. vốn Diệp Thiên là không muốn làm cái này cái gì thập đại phụ tá đứng đầu, bởi vì hắn không muốn quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nhưng là cuối cùng mặt khắc chín đại phụ tá đều nhất trí tán thành, dựa theo mọi người thuyết pháp, lại để cho một gã U Minh Tôn làm phụ tá, còn có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần tu vi có thể đạt tới U Minh Tôn thì có tư cách cạnh tranh một tòa U Minh Tôn thành thành chủ, cho nên cuối cùng hắn cũng không có lại chỉ hoãn. Hơn nữa Diệp Thiên làm thập đại phụ tá đứng đầu về sau, Mã Xương lập tức lại để cho nữ nhi của mình gả cho Tư Mã Còn, hơn nữa lại để cho hai người tại một ngày sau đó thì xong rồi hôn, tốc độ cực nhanh, liền Diệp Thiên cũng là cảm thấy một tia kinh ngạc. Kỳ thật Diệp Thiên hay vẫn là xem thường mị lực của mình, một gã U Minh Tôn tại một tòa U Minh Tôn rừng tác dụng tuyệt đối là cực lớn, có thể nói như vậy, hai tòa đồng dạng U Minh thành, nếu như ngươi so với đối phương nhiều một gã như vậy nếu như khai chiến, người thắng sau cùng là ai quả thực không hề nghi ngờ. 3 ngày sau đó, đại điện ở trong ngoại trừ thành chủ Mã Xương cùng 9 đại U Minh Đế bên ngoài, Diệp Thiên phát hiện, đứng tại Mã Xương hai bên trái phải hai gã lao giả, rõ ràng cũng đều là U Minh tôn. Ba đại U Minh tôn. Lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tiêu kinh ngạc chính là, đột nhiên thành rõ ràng có được lấy ba đại U Minh tôn, hơn nữa đứng tại Mã Xương hai bên trái phải U Minh tôn, thực lực rõ ràng nếu so với Mã Xương càng cường đại hơn. Diệp Thiên hinh, ta vì ngươi giới thiệu hai người. Xem lấy nam tử trước mặt, Mã Xương trên mặt có chỉ là vẻ mỉm cười. Căn bản không có bình thường nguy nghiêm, nếu để cho đốt thiên thành những người khác xem thấy bọn họ thành chủ đại nhân lại là cái này biểu lộ, có thể hay không kinh ngạc không ngậm miệng được. Vị này chính là Công tôn Chỉ huynh, vị này chính là Hoàng Bộ Giang huynh, hai vị đều là u minh tôn, thực lực càng tại ta phía trên. Tại hạ Diệp thiên, Công tôn Chỉ huynh, Hoàng Bộ Giang huynh, hai người đều là khẽ gật đầu, ai cũng không nói gì, mà Diệp Tiên tại không có để ý, dù sao trong lòng của hắn rất biết rõ, có chút cường giả đều là có thêm cổ quái đấy. Không biết thành chủ đại nhân bảo ta đến có chuyện gì. Diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Mã Xương tới tìm mình. Nhất định là có chuyện, nếu không không có khả năng lại để cho lưỡng Đại U Minh Tôn bạo lộ ở trước mặt mình, dù sao hắn hiện tại còn không thuộc về Đốt Thiên Thành chính thức hạt tông. Diệp Thiên huynh, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không che giấu, có lẽ ngươi một mực tại kiểu Đỗ Hoang Nguyên khổ tu, còn không biết kiểu U Chi Địa cùng Kiếm Thần Sơn ở giữa ân oán. Kiếm Thần Sơn? Nghe thế cái hai chữ, Diệp Thiên đã trên cơ bản đoán được nam từ trước mặt kế tiếp hội nói cái gì rồi, nếu là lúc trước, hắn cũng nhất định sẽ không biết, nhưng là viễn cổ gì chỉ một chuyến về sau, thông qua kim chí cùng kiếm lôi ở giữa ân oán, đã hoàn toàn biết rõ. Địa ngục chi giới cùng kiếm thần sơn tụu là cái không chết không nứt cục diện. Địa ngục chi giới cùng kiếm thần sơn đã đấu vô số năm, vốn hữu Vũ chi địa là chưa bao giờ tham dự vào, thế nhưng mà 300 năm trước, không biết vì cái gì, kiếm thần sơn bắt đầu trắng trận đồ sát cừu Vũ nhất tộc, từ đó về sau, chúng ta cùng kiếm thần sơn là được sinh tử tương đối hai phe. Diệp Thiên không nói gì, y nguyên sắc mặt đạm mạc nhìn xem, tuy nhiên hắn cùng với kiếm thần sơn cũng có được căn đoán, nhưng là Diệp Thiên lại không nghĩ quấn tiến hai phe đấu trong trận đến. Tựa hồ căn bản không có chứng kiến Diệp Thiên trên mặt biểu lộ, Mã Xương tiếp tục nói, ngay tại trước đó không lâu, Kiếm Thần Sơn bỗng nhiên cưỡng ép xâm nhập Cửu Vũ chi địa, có thể hận chính là Kiếm Thần Sơn tự hồ chỉ đối với U Minh Tổ Thành cùng U Minh Tôn Thành độ sát, cũng không dám tiến vào U Minh Hoàng Thành, thậm chí U Minh Thánh Thành. Đây là vì cái gì? Bởi vì này lần Kiếm Thần Sơn phái ra kiếm người, đa số là kiếm tôn, kiếm tổ cấp bậc cường giả, cho nên bọn hắn không dám vào nhập U Minh trong Hoàng Thành. Thành chủ đại nhân, ta có một chuyện không rõ, kính xin ngươi chỉ giáo. Diệp Thiên huynh tĩnh lặng. Thành chủ đại nhân, nếu như nói lần này Kiếm Thần Sơn chỉ là phái ra một ít kiếm tôn, kiếm tổ cấp bậc giả, Như vậy Cửu Uchi Điệu hoàn toàn có thể phái ra U Minh Hoàng gia tay đem hắn đánh chết, tại sao lại tùy ý kiếm thần sơn tùy ý làm bậy lâu này? Diệp Thiên trong nội tâm thật sự không nghĩ ra, Cửu Uchi Điệu có tứ đại cấp bậc U Minh thành, nhất là cuối cùng hai đại cấp bậc U Minh thành, thành chủ càng là U Minh Hoàng, thậm chí là U Minh Thánh, bọn hắn vì sao không ra tay, chỉ cần đi ra một ga U Minh Hoàng, như vậy kiếm thần sơn chẳng phải là chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng mà nghe mã xương ngữ khí, tựa hồ kiếm thần sơn phái ra cường giả đẳng ven bản kệ, chẳng lẽ trong đó có nguyên nhân gì? Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Mã Xương thầm sâu thở dài một tiếng, ngưỡng bất trụ chẳng trưởng, mặc kệ Diệp Thiên bên người chín đại U Minh Đế, hay vẫn là Mã Xương hai bên trái phải U Minh tôn, mỗi người trên mặt đều toát ra một nụ cười khổ. Xem ra Diệp Thiên huynh một mực tại Cửu Vũ Hoang Nguyên tu luyện, căn bản không biết Cửu Vũ Chi Địa sự tình, cái này cũng khó trách, Cửu Vũ Chi Địa một mực có một quy định, đẳng cấp cao U Minh thành, không thể tiến vào cấp bậc thấp U Minh thành bên trong. Cái gì? Ý của ngươi là nói, chỉ có các ngươi có thể tiến vào U Minh tổ thành bên trong, U Minh tổ thành bên trong U Minh lại mù tiến vào Đốt Tiên thành ở trong? Cái này quy định thật ra khiến Diệp Tiên chấn động, nếu quả thật giống như mã xương theo như lời, như vậy Cửu Vũ Chi Địa có cường địch đánh vào lời mà nói, chẳng phải là có bị diệt tộc khả năng. Thực xin lỗi, ta nói có chút không rõ, ý của ta là nói, ví dụ như U Minh Tổ thành, ngoại trừ U Minh Tổ bên ngoài, mà khác quân minh hoàn toàn có thể tiến vào U Minh Tộc thành, này suy ra, U Minh Tổ không cho phép tiến vào U Minh Tộc thành, nói cách khác, U Minh Hoàng Đẳng dạng không cho phép tiến vào U Minh Tộc thành, khó trách kiếm thần sơn phái gia cường giả đồ sát Cửu Vũ Địa, đẳng cấp cao U Minh thành rõ ràng chẳng quan tâm, nguyên lai là lực bất tòng tâm. Thành chủ đại nhân Chẳng lẽ Tiểu không có cách nào sao? Có, mỗi cách 3 năm, đẳng cấp cao của Minh Thành Thành chủ liền có thể lợi dùng trong tay truyền thừa bảo vật, cưỡng ép mở ra lượng giới bình chứng, sau đó tiến vào cấp bậc thấp của Minh Thành thị sát. Thành chủ ý của đại nhân là, Kiếm Thần Sơn tiểu là nhìn chuẩn cơ hội này, đối với Cửu Vũ chi điệu ra tay, sau đó đợi đến lúc 3 năm về sau lập tức tối lui. Các loại, đợi đến thời gian vừa quá, Kiếm Thần Sơn tại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Diệp Thiên huynh nói một điểm đúng vậy. Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, nếu thật là như vậy lời mà nói, Kiếm Thần Sơn ha không phải có thể tùy ý đồ sát Cửu nhất tộc, chỉ cần phái ra một gã kiếm tổ. Hoàn toàn có thể đổ sát một tòa U Minh Tôn Thành. Theo như chiếu tốc độ như vậy, dùng không được bao dài thời gian, ngoại trừ U Minh Thánh Thành bên ngoài, mà khác ba đại U Minh Thành chẳng phải là rất nguy hiểm, tùy thời cũng có thể bị kiếm thần sơn tiêu diệt tộc. Bất quá Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, kiểu U chi địa vì cái gì không cho U Minh Tổ tiến vào U Minh Tôn Thành, như vậy chẳng phải là lại để cho kiểu U nhất tộc tùy thời có bị diệt khả năng. Chương 424, Hết ngồi đáy giếng. Chương 424, Hết ngồi đáy giếng không biết thành chủ đại nhân bảo ta đến lại có chuyện gì Diệp Thiên đã có thể đoán được Mã Thương tới tìm mình ý tứ, không lâu Kiếm Thần Sơn ra tay đánh chết thành chủ đại điện một vị phụ tá, lời nói câu nói nói, Kiếm Thần Sơn cường giả đã đến Đốt Thiên Thành rồi. "Diệp Thiên huynh, vị huynh ta cũng không là người, Kiếm Thần Sơn lần này tổng cộng phái ra 100 danh kiếm tôn, 10 tên danh kiếm tổ tiến vào tất cả đại u minh thành, nhưng lại phái ra 5 đại kiếm hoàng tiến nhập tất cả đại u minh tổ thành ở trong, hơn nữa ta cũng đã được đến tin tức xác thật, lần này tới đến Đốt Thiên Thành chính là một gã kiếm tổ, mang theo 5 tên kiếm tôn. Một gã kiếm tổ, 10 tên kiếm tôn. Thực lực như vậy hoàn toàn chính xác đã rất nhẹ lớn hơn." Xem ra lần này Kiếm Thần Sơn tựa hồ là muốn tới một lần hận, bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Kiếm Thần Sơn nhất định sẽ không đối với cựu Hư nhất tộc người bình thường ra tay, thậm chí liền U Minh Đế phía dưới U Minh ra tay. Có lẽ đây chính là đại lục ở bên trên một cái vô hình quy tắc, cương giả là sẽ không xuất thủ lạm sát kẻ vô tội, bởi vì mặc kệ có người tin không tin, trong thiên địa tựa hồ tựu là tồn tại thiết đạo. Hơn nữa Diệp Thiên đồng dạng rất rõ ràng, nếu như Kiếm Thần Sơn người vô tội đồ sát nhất tộc người bình thường, như vậy đến lúc đó không chỉ có toàn bộ cựu chi địa hội kích, chỉ sợ coi như là đại lục tất cả thế lực lớn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Diệp Thiên huynh, ngươi biết vì cái gì không mấy năm qua, Kiếm Thần Sơn coi như là phái ra chúng nhiều cường giả cũng không cách nào đánh chết cựu hữu nhất tộc cường giả. Đúng vậy, Diệp Thiên tựa hồ đã bỏ sót một điểm, nếu như theo như chiếu quy củ như vậy, cựu hữu chi địa cường giả chẳng phải là sớm được diệt sạch, làm sao có thể còn bình an vô sự? Hơn nữa dựa theo lần này tiến vào Đốt thiên Thành một gã kiếm tổ, năm đại kiếm tổ mà nói, hoàn toàn có thể đánh chết trước mắt ba gã Uminton, căn bản không có chút nào lo lắng. Nhưng sự thật nhưng lại Kiếm Thần Sơn cường giả chỉ là ra tay đánh chết một gã phụ tá, một gã Uminh đế mà thôi, chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Tựa hồ nhìn ra trước mắt nam tử trong lòng nghi hoặc, Mã Dương cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, là vì cửu chi địa mỗi một tòa U Minh Thành, kỳ thật cửu là một tòa đại trận, kiếm thần sơn cường giả tiến vào U Minh Thành, chỉ cần chúng ta phát động đại trận, như vậy coi như là kiếm thánh lúc này cũng sẽ bị lập tức đánh chết. Mỗi một tòa U Minh Thành đô là một tòa đại trận. Tin tức này đối với Diệp Thiên mà nói, quả thực thái quá mức rung động rồi, hắn bản thân chính là một cái trận pháp đại sư, nhưng là từ khi tiến vào Đốt Thiên Thành về sau, hắn rõ ràng không có phát hiện một tia mánh quẻ. Bất quá Diệp Thiên đối với U Minh Thành đại trận rất là bội phục chỉ cần phát động, rõ ràng có thể đánh chết kiếm thánh cấp bậc cứng giả, xem ra trận pháp vi lực đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, mỗi tòa U Minh thành đại trận, chỉ biết đối ngoại người phát động tiên công, mà Cửu U nhất tộc tộc nhân cũng sẽ không có sự tỉnh, Diệp Thiên cũng rốt cục minh bạch, Tiếm Thần Sơn vì cái gì không dám vào nhập đốt tiên thành rồi. Diệp Thiên huynh, ta ta cũng không bằng ngươi, đằng sau ta hai vị này U Minh tôn, tức là hai gã trận pháp cao thủ, ngay tại ba ngày trước, chúng ta tại đốt tiên thành bên ngoài một cái sơn cốc nội, thiết hạ một tòa đại trận, mà trận pháp chỉ là một cái ảo trận, còn phải chúng ta tiến vào trong đó đem hắn đánh chết. Thành chủ đại nhân, cho dù có thể vây khốn kiếm thần sơn người, lấy thực lực của chúng ta muốn đánh chết một gã kiếm tổ có phải hay không có chút rất không có khả năng. Kỳ thật hiện tại dùng Diệp Thiên thực lực mà nói, chỉ cần không gặp đến kiếm hoàng cấp bậc cao thủ, hắn cũng có thể đơn giản đem hắn đánh chết, căn bản không cần phải cái gì trận pháp hỗ trợ. Thế nhưng mà Diệp Thiên đây này lại sẽ không làm như vậy, hắn không muốn bạo lộ thực lực của mình, tối thiểu tại không có được chết sống thảo dưễ tình huống, hắn liền sẽ không dễ dàng bạo lộ. Diệp Thiên điểm ấy xin yên tâm, chúng ta chỉ cần đánh chết mặt khác bốn gã kiếm tôn, còn lại kiếm tổ, đợi đến lúc 3 năm sau tứ giới ra. Đến lúc đó bên trên thế giới cường giả sẽ hạ tới thu thập hán. Thành chủ đại nhân, nếu như ta có thể giúp ngươi đánh chết người này kiếm tổ, nhưng lại có thể giúp ngươi bố trí xuống một tòa tính công kích đại trận, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái điều kiện? Diệp Thiên trực tiếp để ở chàng 12 người trên mặt cả kinh, nhất là ma Sương, với tư cách đốt thiên thành thành chủ, nếu như có thể đánh chết một gã kiếm tổ, thậm chí bố trí xuống một tòa tính công kích trận pháp, như vậy 3 năm về sau hắn rất có thể đạt được phía trên tu thức, do đó từng bước cao thăng cũng nói không chừng. Diệp Vinh người nói, chỉ cần ta có thể đủ làm được, nhất định sẽ không từ tử. Cho tới bây giờ Tất cả mọi người cơ hồ cũng đã biết rõ, nam Thử trước mặt trăm là một gã cường đại trận pháp tu mình, hơn nữa bố trí ra trận pháp lại không phải cái gì ảo trận, mà là uy lực cường đại nhất tính công kích trận pháp. Hừ, thật sự là dõng dạc, lão phu hai người chìm đắm trận pháp hơn trăm năm, cho tới bây giờ cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bố kế tiếp ảo trận, người rõ ràng dám nói mình có thể bố trí xuống tính công kích trận pháp, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng tính công kích trận pháp là tốt như vậy bố trí hay sao? Đứng tại mã xương bên người công tôn chỉ đột nhiên mở miệng nói ra, trên mặt toát ra một tia băng lãnh, hắn cùng với sông hoàng phổ là nhiều năm đích hảo hữu, hai người chìm trận pháp hơn trăm năm rốt cục tại 3 ngày trước bố trí ra một cái uy lực cực lớn ảo trận. Dùng hai người hiện tại địa vị, không chỉ nói một cái nho nhỏ U Minh Tôn Thành, coi như là đi U Minh Tổ Thành, địa vị cũng tuyệt đối sẽ không so một ít U Minh Tổ Địa vị nhẹ. Nhưng là hiện tại một cái vừa mới trở thành Đốt Thiên Thành phụ tá nam tử, rõ ràng dám nói mình có thể bố trí xuống tính công kích trận pháp, trong lòng hai người rất rõ ràng, có thể bố trí ra một tòa tính công kích trận pháp ý vị như thế nào. Một gã có thể bố trí ra tính công kích trận pháp U Minh Tôn, không chỉ nói Đốt Thiên Thành, coi như là U Minh hoàn thành, cũng tuyệt đối sẽ ăn ngon uống sướng, địa vị càng là cao không thể chạm. Cho nên hai người không muốn tin tưởng một cái U Minh Tôn rõ ràng có thể bố trí ra tính công kích trận pháp, nếu thật là như vậy, chẳng phải là nói bọn hắn mấy trăm năm vất vả, còn không bằng người ta, đây là hai người không thể tiếp nhận đấy. Công Tôn huynh nói rất đúng, ý của ngươi tiểu là xem thường ta hai người cho bố trí xuống nào trận rồi, đã như vậy, thành chủ đại nhân, chúng ta hai người lại ở tại chỗ này đã vô dụng, như vậy như vậy cáo biệt. Nói xong hai người liền chuẩn bị ly khai, bọn hắn muốn rời đi, Mã Xương há lại sẽ đáp ứng, năm đó nhưng hắn là hao tốn vô số tâm huyết mới mời chào đến hai người, Mã Xương trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hai người hiện tại ly khai đốt thiên thành, Lập tức sẽ coi những thứ khác u quân minh thành dãy, kiếm được, vỡ đầu túi muốn đạt được hai người. Công Tôn huynh, Hoàng Bộ huynh xin dừng bước. Thành chủ đại nhân còn có gì phân phó? Diệp Vinh cũng không có ý tứ gì khác, tính xin Công Tôn huynh cùng Hoàng Bộ huynh tứ lỗi. Đọc chuyện ở trái tim đen lũ ám chọe nủ ạ.toch.net nói xong Mã Sương một cái kính cho đứng tại trước mặt Diệp Thiên máy mắt, nếu như hai người đi thật, đến lúc đó ảo trận không người khởi động, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích lần này cơ hội, đây là hắn vô luận như thế nào đều không muốn chứng kiến đấy. Tựa hồ căn bản không có xem Mã Sương đối với chính mình sự, khiến cho nhan sắc, Diệp Thiên y nguyên đứng nguyên chỗ. Biểu Lộ Đạm Mạc nhìn xem trang bị ly khai hai người, theo rồi nói ra, "Hết ngồi đáy giếng mà thôi." Chương 425, thành chủ vị. Chương 425, thành chủ vị hết ngồi đáy giếng. Tuy nhiên Diệp Thiên Thanh âm rất thấp, nhưng là ở đây trong 12 người, tu vi thấp nhất đều là U Minh Đế, mà hai gã lao giả đều là U Minh Tôn, há lại sẽ nghe không được. Hai gã lao giả bản thân tựu là U Minh Tôn, hơn nữa hay vẫn là trận pháp cường giả, không chỉ nói tại Đốt Thiên thành như vậy U Minh Tôn thành, coi như là tại một tòa U Minh Tổ độ thành, hai người địa vị cũng là cực cao đấy. Không có chút nào lo lắng. Hai gã lao giả đồng thời xuất thủ, kiểu U Minh địa U Minh kỹ thuật cùng võ giả đồng dạng, bất quá U Minh chỗ sử xuất cơ bản đều là dùng U Minh linh khí làm cơ sở. Hai cổ âm lãnh võ mang chi lực lập tức mà ra, còn lại 10 người kể cả Mã xương ở bên trong tất cả giật mình, bọn hắn thật sự thật không ngờ, hai người nói ra tay tiểu ra tay, căn bản không có chút nào thương lượng. Bất quá Mã xương lại không có trở ngại dừng lại, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút trước mắt nam tử thực lực đến cùng thế nào, nếu như nam tử liền hai người hai đạo võ mang chi lực đều ngăn cản không nổi, loại người này cho dù lưu lại cũng vô dụng. Mi tâm nổi lên Chiến tiên thần kiếm căn bản không có xuất hiện tại Diệp Thiên trong tay, đối phó hai gã chỉ là tương đương với nhất tinh võ Tô Luminton, Diệp Thiên lại đầy đủ tin tưởng chỉ dùng kiếm khí có thể tổn thương thứ hai người. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người trông thấy nam tử trước mặt mì Tâm Trô chợt bột phát ra một cổ kinh thiên kiếm khí, nháy mắt thời gian, hai gã Luminton Trô phóng xuất ra võ mang chi lực liền triệt để biến mất không còn. Bất quá Diệp Thiên cũng không có ra tay, mà là nhưng theo sử dụng kiếm khí trực tiếp hấp hướng hai gã tôn, hai gã lão giả biến sắc, sau đó lưỡi ngụm máu tươi nổ ra, trên mặt ra một tia rung động, liền lùi lại 3 bước mới ổn định lại chính mình đi bộ. Người là U Minh Tổ. Không có khả năng, U Minh Tổ là không thể nào đi vào U Minh Tôn Thành. Hai gã lao giả hoàn toàn bị rung động rồi, bởi vì chỉ dựa vào kiếm khí là có thể đem hai người bọn họ bước lui, thực lực như vậy, chỉ có U Minh Tổ mới có thể đạt tới, nhưng là U Minh Tổ lại làm sao có thể xuất hiện tại U Minh Tôn Thành. Không chỉ có là hai gã lao giả, mà ngay cả mười người khác cũng bị thật sâu rung động rồi, chỉ dựa vào kiếm khí là có thể đẩy lui hai gã thực lực cường hạn U Minh Tôn, đây là cái gì thực lực? U Minh Tổ thì như thế nào? Chỉ cần ta nguyện ý, coi như là U Minh tổ cũng chiếu giết không tha Nếu như là trước khi, nam tử nếu như nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người nhất định sẽ cho là hắn không phải điên rồi tựu là cho váng, nhưng là giờ khắc này, nam tử nói sau ra như vậy lời mà nói, không ai cho rằng nam tử cuồng vọng. Bởi vì nam tử dùng thực lực của mình đã chứng minh hết thảy, Mã Xương vào lúc đó lập tức đi ra hòa giải, mang trên mặt vẻ tươi cười nói ra, ba vị đều là ta đốt thiên thành khách quý, không muốn vì như thế việc nhỏ lên hòa khí. Nhìn thấy nam tử thực lực, hai gã lao giả sắc mặt cũng lập tức hòa hoan xuống, mặc kệ bất kỳ địa phương nào, thực lực đều là duy nhất cân nhắc một người địa vị tiêu chuẩn, chỉ có ngươi có được đầy đủ thực lực tương đại, người khác mới sẽ tôn kính ngươi. Diệp Vinh, chỉ cần ngươi có thể bố trí ra tính công kích trận pháp, hơn nữa giúp ta đánh chết Kiếm Thần Sơn 6 gã kiếm người, bất kể là yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Ta cần 3 gốc chết sống thảo. Chết sống thảo? Nghe được Diệp Thiên yêu cầu, tất cả mọi người bộ cả kinh, sau đó Mã Xương lập tức hỏi, không biết Diệp Vinh cần chết sống thảo có gì dùng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chết sống thảo chỉ là đối với kiểu lũ ám ma hồ nhất tộc hữu dụng, mà đối với những sinh vật khác, chết sống thảo căn bản không có chút nào tác dụng, nhưng nhìn lên trước mặt 12 người vẻ mặt giật mình biểu lộ, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức trầm xuống. Ta có người bằng hữu bị thụ thương rất nặng thế, cần chết sống thảo. À, nguyên lai like là như vậy, tuy nhiên chết sống thảo cũng không tính là cái gì hy hữu giống, nhưng là loại vật này chỉ có U Minh Thánh Thành mới có, về phần địa phương khác quả thật rất ít gặp. Đối với ma xương trả lời, Diệp Thiên không có chút nào kinh ngạc, dù sao lại đến Cửu Vũ Chi Địa trước khi, Hổ Bá Vương đã đã nói với hắn, chết sống thảo chỉ có Cửu Vũ Chi Địa U Minh Thánh Thành mới có. Bất quá Diệp có trời mới biết, trải qua qua nhiều năm như vậy, mà khác các giới U Minh Thành khẳng định có người đạt được qua chết sống thảo, nếu như có thể tại U Minh Tôn Thành đạt được chết sống thảo, hắn cũng không cần đi cái gì U Minh Thánh Thành rồi. Diệp Vinh nếu như muốn phải chết sống thảo lợi mà nói, ta ngược lại là có một biện pháp. A? Biện pháp gì? Trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp Thiên đã tuyệt đối, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, chỉ cần vào tay chết sống thảo liền lập tức ly khai kiểu Vũ chi địa, tu vi không đạt tới võ hoàng chi cảnh tuyệt đối không hề tiến vào Cửu Vũ chi địa. Một tháng về sau, U Minh tổ thành Ma Quỷ Thành, sắp tuyển cử thành chủ, nếu như ngươi có thể thành công trở thành Ma Quỷ Thành thành chủ, như vậy đạt được chết sống thảo có lẽ vấn đề không lớn. Chỉ cần có thể trở thành Ma Quỷ Thành thành chủ, có thể đạt được chết sống thảo sao? Đúng, bởi vì ngay tại nửa năm trước Ma Quỷ Thành thành chủ ra ngoài làm việc, không cẩn thận bị Kiếm Thần Sơn một gã kiếm hoàng giết đi, cho nên một tháng về sau sẽ một lần nữa tới cử, mà Đốt Thiên Thành đúng là lệ thuộc Ma Quỷ Thành, theo ta được biết, Ma Quỷ Thành thành chủ đại điện ở trong thì có rất nhiều chết sống thảo. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ không phải U Minh Tổ, cũng có thể cạnh tranh U Minh Tổ thành thành chủ sao? Tại Diệp Thiên trong nhận thức biết, U Minh Tôn thành thành chủ hội do U Minh Tôn làm thành chủ, mà U Minh Tổ thành thành chủ, tự nhiên do U Minh Tổ làm thành chủ, này suy ra, hắn thật không ngờ chính là, Mã Sương rõ ràng lại để cho chính mình đi tranh cử Ma Quỷ Thành thành chủ vị, dù sao hắn cũng chỉ là một gã U Minh Tôn mà không phải cái gì U Minh tổ. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Mã Xương tiếp tục nói, tiểu Uchi địa là một cái thực lực vi tôn chủng tộc, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ cường đại, như vậy cho dù ngươi không phải U Minh tổ, đồng dạng có thể cạnh tranh U Minh tổ thành thành chủ vị. Có thể, đã như vậy, cái kia chúng ta bây giờ Tiểu đi xem hai vị chỗ bố trí xuống ảo trận, như thế nào? Tốt, tuy nhiên thực lực của ngươi rất nhẹ đại, Lao phu cũng không tin ngươi tại trên trận pháp cũng đồng dạng lợi hại. Chúng ta đi. Sau khi nói xong, hai gã lão giả dẫn đầu ly khai, mà Mã Xương trên mặt toát ra vẻ tươi cười, chỉ làm cho chín đại phụ tá bên trong Nam cung đi theo. Sau đó ba người cũng đã đi ra đại điện. Đốt Thiên Thành hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ vô danh trong sơn cốc, năm người đứng tại trong sơn cốc, hai gã lao giả trên mặt toát ra một tia tự hào, phóng nhãn toàn bộ cửu vũ chi địa, có thể bố trí ra như thế hảo trận người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Diệp Vinh, người đối với ta hai người bố trí xuống ảo trận như thế nào xem? Từ khi được chứng kiến bên người nam tử thực lực, bất kể là công tôn chỉ hay vẫn là sông hoàng vụ, hai người đối với Diệp Tiên thái độ đã có 180 độ đại chuyển biến, dù sao cường giả vĩnh viễn là được người tôn kính đấy. Như thế hảo trận, không chỉ nói vây một gã kiếm tổ, Coi như là kiếm tôn cũng không thể vây khốn, tối đa vây khốn một gã kiếm đế, nhưng lại không thể đem hắn đánh chết, cho nên như thế hảo trận không muốn cũng thế. chương 426, một đám kiếm cầu. chương 426, một đám kiếm cầu nghe được Diệp Thiên lời mà nói, hai gã lao giả sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh leo, công tôn chỉ lần này không có ra tay, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như mình hai người liên thủ, cũng không phải trước mặt nam tử đối thủ. Dũng Diệp huynh ý tứ, là ngươi có thể bố trí ra rất tốt hảo trận rồi hả? Ha ha ha, trận. Ta nói rồi gia sẽ bố trí tính công kích trận pháp, hiện tại tiểu lại để cho các người biết một chút về, miễn chỉ biết ngồi cái kia hết ngồi đái giếng, hết ngồi đái giếng. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại mương chỗ, mà hai gã lao giả sớm đã khí đỏ mặt tiến hai, hận không thể đi lên từng khối từng khối ăn nam tử thịt. Bất quá bốn người ai cũng không có động, bởi vì vì bọn họ muốn xem xem, nam tử đến cùng có thể hay không phá lưỡng đại u minh tôn liên thủ cho bố trí xuống ảo trận, nếu như nam tử liền ảo trận đều không thể bại trừ, vậy thì càng thêm không chỉ nói bố trí ra cái gì tính công kích trận pháp rồi. Sau đó hai gã lão giả không có chút nào chờ, trực tiếp khởi động trận. Lập tức cả tòa núi gốc đột nhiên bị một tầng xương trắng chỗ hoàn toàn luân, phiên, cháu, theo bên ngoài nhìn về phía trong gốc, giống như là một tòa tiên phong lượn lỡ tiên cảnh. Hừ, ta xem hắn như thế nào phá của ta hảo trận. Nếu như hắn có thể phá của ta hảo trận, ta tình nguyện bái ông ta làm thấy. Hai gã lao giả còn không có đem nói cho hết lời, chỉ thấy luân, phiên, cháu khi bọn hắn trên đỉnh đầu xương trắng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, mà vào lúc đó, diệp thiên thân ảnh một lần nữa về tới tại chỗ. Làm sao có thể người là làm sao làm sao được Nhìn xem đã bị rách nát ảo trận, hai gã lao giả trên mặt là vừa sợ vừa giận, kinh hãi là nam tử không chỉ có phá bọn hắn ảo trận, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, nội chính là, cái này ảo trận bọn hắn nghiên cứu suốt hơn trăm năm, bố trí 3 năm lâu mới thành công, bây giờ lại bị nam tử thời gian một cái nháy mắt cho phá. Tự cao tự đại, các ngươi liền trận pháp cơ bản nhất pháp tắc cũng không biết, cho dù lại để cho các ngươi lại nghiên cứu trăm ngàn năm, các ngươi chổ bố trí ra trận pháp, cũng không quá đáng là một cái trông thì ngon mà không dùng được đồ vật mà thôi. Tuy nhiên Diệp Thiên Dị thường khó nghe, nhưng là giờ khắc này hai gã lão giả lại không có bất kỳ phản bác, sự thật lớn hơn hùng Biện, bất kể thế nào nói Nam tử nhưng lại phá vỡ bọn hắn ảo trận. Nếu như ta như vậy nói, các ngươi còn có chút không tin, đã như vậy, ta tự mình bố trí hai cái trận pháp, lại để cho các ngươi kiến thức kiến thức cái gọi là chính thức trận pháp, còn thỉnh các ngươi đến sơn cốc bên ngoài. Nhìn thật sâu liếc Nam tử trước mặt, tuy nhiên hai người Y Nguyên có chút không tin, nhưng lại Y Nguyên đã đi ra trong cốc, mà giờ khắc này Mã Sương, trong nội tâm sớm đã trong bụng nợ hoa. Diệp Tiên thực lực càng cường đại, trong lòng của hắn cao hứng nhất, nếu quả thật như Diệp Tiên tự ngươi nói cái kia giống như, có thể bố trí ra tính công kích trận pháp, như vậy hắn lần này coi như là thật sự nhặt được bảo rồi đem làm bốn người toàn bộ ly khai trong cốc về sau, Diệp Thiên lấy ra rất nhiều U Minh Thạch, tựa như Hổ Bá Vương nói như vậy, U Minh Thạch đích thật là bố trí đại trận tốt nhất cơ sở. Diệp Thiên đã nghĩ kia muốn bố trí hai cái trận pháp, theo thứ tự là Tứ Quỷ Tàn Sát Linh Trận cùng Thiên Cương Địa sát Trận, hắn sở dĩ lựa chọn cái này hai cái trận pháp, hoàn toàn là bởi vì nơi này là cựu Du Chi địa nguyên nhân. Bất kể là Tứ Quỷ Tàn Sát Linh Trận hay vẫn là Thiên Cương Địa sát Trận, hai cái trận pháp đều là tà ác vô cùng, uy lực càng là không cần nhiều lời, riêng là một cái trong đó trận pháp cũng đã đầy đủ đánh chết một gã kiếm tổ, hiện tại cũng không cần nói hai đại trận pháp hợp nhất. Nhìn xem trong Sơn Quốc không ngừng qua lại xuyên thẳng qua Nam Tử, Mã xương đối với Công Tôn chỉ nói ra, Công Tôn Huynh, người nói Diệp Huynh có thể hay không bố trí gia tính công kích trận pháp. Không biết, bất quá xem Diệp Huynh niên kỷ, tối đa sẽ không vượt qua 40 tuổi, nếu quả thật có thể bố trí gia tính công kích trận pháp, như vậy Diệp Huynh có thể nói cựu chi địa trận pháp để nhất nhân. Nếu để cho 4 người biết rõ Diệp Thiên chân thật niên kỷ chỉ có điều vừa mới 20 tuổi lời mà nói, không biết 4 người còn có thể hay không nghĩ như vậy, bất quá Mã xương tâm lý nhưng lại một hồi kích động Nhìn thật sâu một tầm mắt Bố Trí trận pháp năng tử, sông hoàng phổ sắc mặt có chút biến thành nghiêm trọng, thuận miệng nói ra, bất kể như thế nào, Diệp Huynh có thể đơn giản phá vỡ ta cùng với Công Tôn huynh liên thủ chô bố trí xuống nào trận, cho dù đến lúc đó Diệp Vinh bố trí không đi ra tính công kích trận pháp, hắn cũng sẽ phải chịu chúng ta nhẫn động. Ta còn tưởng rằng các ngươi mấy vị vẫn cứ trốn ở Đốt Tiên Nội thành không đi ra, đã đã đến, các ngươi bốn vị cũng đừng có đi trở về. Đúng vào lúc này, sơn cốc xa xa chậm rãi đi tới sáu người, phía trước nhất chính là một gã lão nhìn từ đằng xa, lão giả tựa như một bạ sắc bén kiếm, kiếm càng là xuyên thẳng trời cao. Lão giả sau lưng là 5 tên trung niên nam tử, từng cái nam tử sau lưng đều lưng có một thanh kiếm, 5 người trên mặt viết kiên nghị, 5 người đồng dạng như năm thanh kiếm. Một gã kiếm tổ, năm tên kiếm tôn. Nói ra những lời này thời điểm, Mã Xương sắc mặt đã khó xem tới cực điểm, hắn thật sự thật không ngờ, Kiếm Thần Sơn người hội nhanh như vậy tìm được chính mình một phương. Kỳ thật Mã Xương căn bản không biết, lúc này đây Kiếm Thần Sơn làm đầy đủ chuẩn bị, 6 người phân biệt canh giữ ở Đốt Tiên thành 6 cái phương hướng, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì đi tới chỗ nào, Kiếm Thần Sơn đều rất nhanh biết rõ. Để... Cứu ưu nhất tộc chỉ là một đám rùa đen rút đầu mà thôi, vĩnh viễn cũng không dám ra ngoài thành. Năm tên trung niên nam tử bên trong, một gã trưởng so sánh với cương nghị, mang trên mặt hình miệt biểu lộ xem lên trước mặt 4 người, bất quá cũng khó trách Kiếm Thần Sơn người hội không xem thường Mã Xương 4 người. Mã Xương trong 4 người, tu vi cao nhất hợp lý thuộc công tôn chỉ cùng Song Hoàn Phổ, nhưng hai người cũng chẳng qua là hai gã U Minh Tôn, chỉ là tương đương với hai gã kiếm tổ cấp bậc cường giả. Mã Xương tuy nhiên cũng là một gã U Minh Tôn, nhưng là bàn về thực lực, nhưng so với hai gã lão giả kém hơn một chút, về phần còn lại nằm cũng sút, càng là một gã U Minh đế chị tương đương với một gã kiếm đế. Mà kiếm thần sơn 6 người, ngoại trừ lao giả là một gã kiếm tổ bên ngoài, còn lại 5 người đều là kiếm tôn cấp bậc cường giả, lão giả căn bản không cần ra tay, chỉ là 5 tên kiếm tổ có thể hoàn toàn kích giết 4 người bọn họ. Sắc mặt trầm xuống, Mã Xương Thanh Âm có chút lạnh như băng nói, chúng ta là rùa đen rút đầu, tổng so một ít cầu muốn tốt hơn nhiều, chỉ dám thủ tại bên ngoài, cho tới bây giờ cũng không dám tiến vào nội thành, ai, kiếm thần sơn a, một đám kiếm cầu a. Làm càn, xem ta như thế nào đánh chết ngươi. Sau khi nói xong, vừa mới nói chuyện cái kia danh kiếm tôn lập tức nổ ra sau lưng mình kiếm. Người này tên là Phạm Quang Vinh, là một gã bá sao kiếm tôn, tại trong vòng 10 năm hoàn toàn có thể đạt tới kiếm tổ tuyệt đối cường giả. "Chỉ bằng ngươi?" Hừ. Mã Dương Bản muốn ra tay, nhưng lại bị Công Tôn Chỉ chốt ngăn cản, vừa mới bị Diệp Tiên khí một bụng khí còn không chỗ có thể phát, nhưng đáng hận nhất chính là, Diệp Tiên thực lực rõ ràng biến thái như vậy, hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có, hiện tại thật vất vả có người bên trên đưa cho hắn hạ giận, Công Tôn Chỉ há lại sẽ vông tha như cơ hội này. Lấy ra một bả viên nguyệt luân Đao, Công Tôn Chỉ cũng không có chút nào chần chờ, một bước hai bước trực tiếp biến mất tại Vốn hôm nay đi định đổi mới 3 chương, nào biết được quên đi nơi hẻo lánh quá không chỉ có xây một cái trường, nhưng lại cho 10 cái khách quý, không có cái nào, hôm nay chỉ có thể thêm cả một trường, Ở chỗ này đã tạ quên đi nơi hẻo lánh quá đường hai, cảm ơn ngươi cho tới nay cổ vũ cùng ủng hộ. Chương 427, nhân kiếm hợp nhất. Chương 427, nhân kiếm hợp nhất Phạm Quang Vinh cùng Công Tôn Chỉ lập tức đưa trước tay, hai người thực lực không kém bao nhiêu, cho nên nhất thời bán hội căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Mã Dương sắc mặt đã khó xem tới cực điểm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đã lần này giữ nhiều lại ít, không chỉ nói những người khác riêng là một gã kiếm tổ tựu hoàn toàn có thể đưa bọn chúng đánh chết. Vốn là hắn còn muốn dựa vào lượng đại ung minh tôn chỗ liên thủ bố trí xuống ảo trận, đến vây khốn kiếm thần sơn 6 gã kiếm người, bất quá ảo trận không chỉ có không có vây khốn kiếm thần sơn cứng giả, ngược lại bị Diệp Tiên chỗ phá. Vừa nghĩ tới Diệp Tiên, Mã Sương trong nội tâm lập tức run lên, nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau lưng sơn cốc, hắn hiện tại duy nhất hy vọng tự là Diệp Tiên thật có thể đủ bố trí ra tính công kích trận pháp. Nói cho Công Tôn huynh đổi dừng tay, sau đó các ngươi chạy nhanh tiến trận. Đúng vào lúc này, Mã Xương trong góc đống nhiên xuất hiện một giọng nói, chuyến âm đúng là một mực tại trong sơn cốc bảy trận Diệp Tiên, nghe được Diệp Tiên lời mà nói, Mã Xương trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ. Công tôn huynh, đuổi mau dừng tay, nhanh chóng cùng ta tiến vào sơn cốc ở trong. Sau khi nói xong, Mã Xương không có lại trần chờ, trực tiếp mang theo sông Hoàng Phụ cùng Nam Cung Sút tiến vào sơn cốc nội, mà đang tại cùng Phạm Quang Vinh đánh chính là tối buổi Công Tôn Chỉ, đang nghe Mã Xương về sau, lập tức dừng tay quay trở về tới trong sơn cốc. Hừ, tựu đến trời biển, hôm nay Lão phu cũng nhất định phải đem các ngươi đánh chết. Đối với 4 người tiến vào sơn cốc, Kiếm Thần Sơn lão giả cũng không có chút nào kinh ngạc, trên mặt vẫn là một bộ đạm mạc bộ dạng, sau đó đối với sau lưng 5 người nói ra, "Các ngươi năm, cái đi vào, cho các người một nén nhang thời gian." "Vâng." Sau đó năm đại kiếm tôn rất nhanh tiến vào sơn cốc, nhưng là đem làm 5 người biến mất tại sơn cốc một khắc này, cả tòa núi cốc đột nhiên biến thành gió lạnh chợt chợt, cả cái sơn cốc đột nhiên biến mất tại trong thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm kinh hãi, lần này Kiếm Thần Sơn tổng cộng phái ra 10 tên kiếm tổ, công kích đột thiên thành chính là một gã gọi là Miêu Nhân Phụng kiếm tổ. Khi thấy cả tòa núi điệu ngôi biến mất không thấy gì nữa, Miêu Nhân Phụng rốt cục ý thức được cái gì? Lại là trận pháp. Sắc mặt tâm chầm người phải sợ hãi, Miêu Nhân Phụng thật sự thật không ngờ, một cái nho nhỏ ưu minh tôn nội thành, rõ ràng có một vị trận pháp cứng giả, hơn nữa nhìn kỳ thật thực lực y nguyên có thể uy hiếp được hắn. Sơn Cốc bên ngoài, 5 người nhìn xem trong Sơn Cốc đã phát sinh hết thảy, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, còn lại bốn người sớm được doãng gốc nhất là công tôn trị cùng sông Hoàng Phổ hai người, càng là vẻ mặt luôn luôn tín Trần của tôi Lốt Neta đã đem hai cái trận pháp ảo diệu chuyển thụ cho các ngươi hai người, về phần có thể nắm giữ vài phần, muốn xem các ngươi hai người tạo hóa nữa, ta trước đi giải quyết này dành tiệm tổ. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại mương chỗ, mà lúc này Công Tôn Chỉ lại đối với đã biến mất Diệp Thiên, đột nhiên quỳ xuống, cung kính têu một tiếng sư tôn. Mà sông Hoàng Phổ cũng không có chút nào trần trở, theo Công Tôn Chỉ quỳ xuống, đồng dạng cung kính têu một tiếng sư tôn, hơn nữa hai người liên tục dập đầu lại ba cái mới đứng người lên. Thanh chủ đại nhân, Dùng sư Tôn thực lực, nếu như hơn nữa như thế vi lực thông thiên trấn pháp, chỉ sợ coi như là một gã U Minh Hoàng cũng chưa hẳn là sư Tôn đối thủ. Cái gì? Nghe xong công Tôn chỉ lợi mà nói, Mã Xương sắc mặt lập tức đại biến, một gã U Minh Hoàng đại biểu có ý tứ gì? Trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá, thế nhưng mà nếu như nói Diệp Thiên dùng U Minh Tôn thực lực có thể đối kháng một gã U Minh Hoàng lời mà nói, hãy để cho hắn cảm thấy không pháp tưởng tín. Người không hiểu trấn pháp, cho nên cũng không biết sư Tôn cho bố trí xuống trấn pháp vi lực đến cùng có bao nhiêu, ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu, có sư Tôn tại Đốt Thành, coi như là kiếm hoàng tới đây, cam đoan có đến mà không có về. Xuân cốc bên ngoài, Miêu Nhân Phượng chơ mắt nhìn chính mình năm thủ hạ tiến vào trong trận ma bất lực, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến kiếm tổ chi cảnh, nhưng lại đối với trận pháp không hề nghiên cứu. Tại không có hoàn toàn biết rõ ràng trận pháp trước khi, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào, dù sao lần này tiến vào kiểu Vũ chi địa, hắn nhiệm vụ thiết yếu là tận khả năng đánh chết càng nhiều nữa u minh cực giả. Ngươi vì cái gì không đi vào? Ngươi chính là cái bố trí xuống trận pháp người. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ phủ nhận, bởi vì tại hắn xem ra, Kiếm Thần Sơn lần này tiến vào Đốt Thiên Thành lục đại kiếm người, Bất kể là năm đại kiếm tôn hay vẫn là trước mắt người này kiếm tổ, kết quả chỉ có một, Người là người phương nào? Diệp Tiên. Nghe được Diệp Thiên hai chữ, Miêu Nhân phụng sắc mặt biến đổi, đột nhiên nói ra, Kiếm Thần Sơn có một cái sinh tử đại địch, danh tử cũng gọi là Diệp Tiên, không biết cùng ngươi thế, nhưng mà cùng một người. Nếu như là vì đánh chết cái kia Kiếm Thần Sơn Thiếu Sơn chủ lời mà nói, ta muốn hẳn là ta. Quả là thế, chỉ là để cho ta thật không ngờ, Kiếm Thần Hải ngươi lúc nào lại học xong chân pháp, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi phải chết, chỉ bằng ngươi. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, Miêu Nhân phụng lập tức ngửa mặt lên trời đại cười. Tựa hồ nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình, muốn hắn đường đường một gã nhị tinh kiếm tổ, hiện tại rõ ràng bị một gã nhỏ nhỏ vỡ tôn tr chỗ phúng. Ánh mắt lạnh lẽo, Miêu Nhân Phụng gắt gao chằm chằm lấy nam từ trước mặt nói ra, kiếm thần hải kinh tiên một kiếm cũng không phải vô địch thiên hạ, hôm nay tiểu cho người biết một chút về lao phu chạm tiên quyết. Sau khi nói xong, Miêu Nhân Phụng trong tay bỗng nhiên nhiều ra một bả ba thức lợi kiếm, nhìn xem kiếm trong tay, Miêu Nhân Phụng toàn bộ khí chất lần nữa phát sinh biến hóa, tựa hồ một người một gian đã hoàn toàn dung hợp, nhân kiếm hợp nhất. Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên trước mặt lão giả là một gã kiếm tổ nhưng lại đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất là chỉ một gã kiếm người dùng kiếm nhập đạo, do đó đạt tới một loại kỳ diệu cảnh giới. Có thể nói như vậy, nếu như một gã kiếm người có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất lời mà nói, như vậy tại ngang cấp dưới tình huống, người này kiếm người trên cơ bản không có khả năng vừa, trừ phi có thể đem hắn triệt để đánh chết. Lão phu chìm đắm kiếm đạo ngàn hơn trăm năm, rốt cục tại 3 năm trước đây đạt đến nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, đây là ta lần thứ nhất ra tay, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Lông lên, chiến thiên thần kiếm lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên trong tay, mà vào lúc đó, kiếm thần sơn tam đại kiếm tổ Chiều này, Kiếm Nguyệt, Kiếm Tinh ba người xuất hiện tại Sơn Cốc bên ngoài. Từ khi tiến vào Cửu Vũ chi địa, Diệp Thiên liền lại để cho Tam Đại Kiếm tổ trốn vào Thiên địa tù trong lồng, từ khi Tu Vi đạt tới Võ Tôn chi cảnh về sau, Diệp Thiên Thiên địa lồng giam đã hoàn toàn có thể cho 10 người tiến vào. Hơn nữa Diệp Thiên còn phát hiện, cái gọi là Thiên địa lồng giam, nhưng thật ra là Chiến Thiên thần lục bên trong hạng nhất vô thượng công pháp, chỉ bất quá là năm đó Doãn Thiên chiếu trong lúc vô tình đạt được, sau đó lại gián tiếp truyền thụ cho hắn. Miêu trưởng lão, Tam Đại Kiếm tổ xuất hiện về sau, xem lên trước mặt lão giả, sắc mặt có chút không tự nhiên, bất kể như thế nào Bọn hắn hiện tại đã không hề thuộc về Kiếm Thần Sơn, mà là Diệp tiên Thủ Hạ. Hắc hắc, hôm nay hay vẫn là đồng dạng, nếu có người cho che cái trường, 10 cái khách quý, tiểu đỗ lại thêm canh một ta chờ đây. chương 428, nói đến thế thôi. chương 428, nói đến thế thôi các người ba người tại sao lại ở chỗ này. Chứng kiến kiếm ra tam huynh đệ, miêu nhân phụ trên mặt cũng là cả kinh, từ khi lần trước Kiếm Thần Sơn phái ra ba người đuổi giết Diệp này sau, ba người tiểu không còn có trở về, Kiếm Thần Sơn còn tưởng rằng ba người ra ngoài ý mớn. Thế nhưng mà Kiếm Thần Sơn mỗi người đều không cho rằng ba người sẽ bị Diệp Thiên đánh chết, bất kể thế nào nói, ba người đã toàn bộ đạt đến kiếm tổ cấp bậc, mà Diệp Thiên mới được là một gã võ tôn. Nhưng Đem làm bây giờ nhìn đến ba người bỗng nhiên xuất hiện, Miêu Nhân Phụng trên cơ bản đã đoán xảy ra điều gì, thanh âm đã trở nên lạnh nói, ba người các ngươi đã thần phục với hắn. Đem làm trông thấy trước mặt ba người thần sát lúc, Miêu Nhân Phụng biết rõ, suy đoán của mình hoàn toàn là chính xác, thế nhưng mà hắn nói cái gì cũng không muốn tin tưởng, dù sau đó là Tam Đại Kiếm Tổ a. Miêu Trường tuy nhiên ngươi đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh, nhưng y nguyên không là thiếu gia đối thủ. Ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha đi, như vậy ta có thể cam đoàn, thiếu ra tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, như thế nào? Nghe được kiếm ngày lời mà nói, không chỉ có làm Miêu Nhân Phụng mặt người, mà ngay cả Diệp Thiên trên mặt cũng toát ra một tia bất đắc dĩ, đã kiếm ngày đã nói, hắn còn có thể nói cái gì đó. Thế nhưng mà Miêu Nhân Phụng thân là kiếm thần sơn trưởng lão, không chỉ có tu vi đã đạt đến nhị tinh kiếm tổ cấp bậc, càng là ngộ ra nhân kiếm hợp nhất chi cao chi cảnh, hắn có tự tin, coi như là gặp được võ tổ đỉnh phong cường giả, mình cũng có thể một kiếm đem hắn đối phương đánh chết. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người nhìn không tốt hắn, thậm chí liền ngày xưa Đồng Liêu cũng là như thế. Vậy làm sao có thể đủ lại để cho hắn một gã đường đường kiếm tổ chịu được?" Thanh âm lạnh như băng nói, "Hãy bớt xàm luôn đi, ngày đó Sơn chủ phái ngươi ba người xuống núi đuổi giết Diệp Tiên, nhưng lại thật không ngờ, các ngươi không chỉ có không, có đem người này chầm chết, ngược lại đã trở thành hắn chính là tay sai. Hừ, lão phu năm đó thật sự là mắt mù." "Hừ, Miêu Nhân Phụng, tuy nhiên ngươi đã nộ ra nhân kiếm hợp nhất, nhưng là ngươi nếu như cùng ta đại ca một trận chiến, ngươi có vài phần phần thắng, tối thiểu nhất bảy phần." Miêu Nhân Phụng trong nội tâm rất rõ ràng, mặc dù mình đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh, nhưng là kiếm ngai nhưng cũng là một gã kiếm đạo cường giả. Nếu như hai người bọn họ một trận chiến lời mà nói, chính mình tối đa có được 7 phần phần thắng. Bất quá đối với kết quả này hắn đã rất hài lòng, dù sao kiếm ngày bị kiếm thần sơn vinh dự kiếm đạo thiên tài, rất có thể trong tương lai 10 năm nội trùng kích kiếm thấy người. "Tốt, Miêu Nhân Phụng, ta hỏi lại ngươi, nếu như ba người chúng ta liên thủ bố trí xuống Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, ngươi lại có vài phần phần thắng?" Nghe được Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, Miêu Nhân Phụng trên mặt lập tức toát ra một tia khát thượng, bất quá hay vẫn là trở lại nói, nếu như gặp gỡ các ngươi ba người Bích Thủy Liên kiếm trận, ta không có chút nào phần thắng duy nhân không muốn thừa nhận, nhưng là Miêu nhân phụ năm đó thấy tận mắt thức qua Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận uy lực, không chỉ nói kiếm tổ, coi như là một gã nhất tinh kiếm hoàng muốn muốn phá trợ, đều muốn nghĩ kỹ. Tựa hồ rất hài lòng đối phương trả lời, Kiếm Tinh sau đó nhìn thật sâu liếc bên người nam tử, trên mặt không có nham thạch bất luận cái gì xuống bái, nói ra, chỉ là trong náy mắt, ba người chúng ta chỗ bố trí xuống Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, cũng đã bị thiếu ra chỗ phá, Miêu nhân phụ, ngươi bây giờ còn có tin tưởng còn hơn thiếu ra sao? Cái gì? Hắn phá Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận? Không có khả năng trên mặt lập tức kinh hãi, ba gã kiếm tổ chỗ liên thủ bố trí xuống Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, tự là liền hắn đều không thể phá vỡ kiếm trận, hiện tại rõ ràng bị một gã võ tôn phá vỡ. Kỳ thật kiếm tinh là ở cố ý khuyết đại hiệp thiên thực lực, sở dĩ Diệp Thiên có thể trong nháy mắt phá vỡ Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, hoàn toàn là vì Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận bản thân chính là hắn sáng chế. Nếu như Diệp Thiên một mình đối mặt tam đại kiếm tổ trong đó là bất luận cái cái gì một người, hắn không có chút nào phần thắng, nhất là gặp được trong ba người lão đại kiếm này, trừ phi vận dụng tam đại thú lực. Bất quá ba người nhưng lại cam tâm tình nguyện đi theo Không vì cái gì khác, chỉ vì Diệp Thiên lại là năm đó thần tượng của bọn hắn, dùng lực lượng một người đánh chết bát đại võ hoàng tuyệt thế cường giả, chiến thiên võ hoàng chuyển thế. Ta nói đến thế thôi, về phần có tin hay không là tùy ngươi. Sau khi nói xong, Kiếm Tinh cung kính đứng ở Diệp Thiên sau lưng, mà hai người khác, Kiếm này, kiếm Nguyệt cũng không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt gắt gao chầm chằm lên trước mặt lão giả. Ta tin tưởng các ngươi lời mà nói, bất quá với tư cách kiếm thần sân người, ta phải một trận chiến, dù là coi như là đã chết, ta cũng muốn một trận chiến. Tốt. Vừa dứt lời, Diệp Thiên không có lại nói nhảm, bởi vì hắn đã nhìn ra trước mặt lao giả quả thực chính là một cái người bảo thủ, cho dù chết cũng không có khả năng phản bội kiếm thần sân đấy. Trầm rãi giơ tay lên bên trong đích chiến thiên thần kiếm, Diệp Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt kiế tổ, nói ra, đã ngỡ như thế xem thường kinh thiên một kiếm, vậy thì tiếp ta một kiếm. Mà Miêu Nhân phụng trên mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng, nếu như là trước khi, hắn căn bản sẽ không đem một gã võ tôn để vào mắt, nhưng là một cái rõ ràng có thể phá vỡ tam đại kiếm tổ chỗ liên thủ bố trí xuống bích thủy liên kiếm trận võ tôn. cái kia lại lên khác thì đừng nói tới rồi. Ngươi cũng tiếp ta nhân kiếm hợp nhất. Sau khi nói xong, Miêu Nhân Phụng đột nhiên cả người hóa thành một thanh thông thiên cực kiếm, bay thẳng đến Diệp Thiên kích bắn đi, khủng bố kiếm khi mà ngay cả Tam đại kiếm tổ sắc mặt cũng là biến đổi. 3 năm không thấy, thật sự là thật không ngờ, Miêu Nhân Phụng rõ ràng đạt đến tình trạng như thế. Không tới 3 năm, chắc chắn thành tiểu kiếm hoàn bị, trong vòng 10 năm, thành tiểu kiếm thánh vị, bách niên ở trong, đạt tới vô thượng kiếm thần chi cảnh. Nghe kiếm ngày lời mà nói, kiếm nguyệt cùng kiếm tinh trong nội tâm đều toát ra một nụ cười khổ, tuy nhiên bọn hắn học xong hôm nay một kiếm, cũng có hy vọng tại 3 năm ở trong đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, nhưng là muốn đạt tới kiếm thánh Không có 10 năm thời gian căn bản không có khả năng. Về phần kiếm thần chi cảnh, ba người nghĩ cũng không dám nghĩ, một gã kiếm thần uy lực bọn họ là không cách nào tưởng tượng, có lẽ kiếm thần muốn kích giết bọn hắn, chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Vừa nghĩ tới trước mặt lão giả, ba năm trước khi còn không bằng chính mình ba người, nhưng là bây giờ không chỉ có ngộ ra kiếm đạo vô thượng cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, càng là có khả năng tại bạch niên ở trong đạt tới kiếm thần chi cảnh, trong lòng ba người thì có thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Đại ca, chúng ta có cần hay không ra tay? Kiếm Tinh vẻ mặt vẻ lo lắng, tuy nhiên hắn đối với Diệp Thiên có rất lớn tín tưởng, thế nhưng mà bất kể thế nào nói Diệp Thiên cũng chỉ là một gã võ tôn, còn đối với Phương nhưng lại một gã kiếm tổ, cả hai ở giữa trên lệch quả thực quá lớn. Nếu như là ngang cấp, ba người căn bản sẽ không lo lắng Diệp Thiên, nhưng là bây giờ, bất quá kiếm ngày y nguyên lúc đầu, hắn rất rõ ràng Diệp Thiên tính cách, nói ra, nếu như thiếu ra không phải đã đến sống chết trước mắt, chúng ta ai cũng không cho ra tay. Diệp Thiên lạnh mắt thấy hướng chính mình mà đến lao giả, trên mặt hiện ra một tia cởi lạnh, sau đó trong tay chiến thiên thần kiếm động, kinh thiên một kiếm lần nữa hàng lâm nhân gian, sau đó khủng bố kiếm khí trực tiếp luân, phiên, đợi cả phiến địa. Chương 429, kiếm trong vô giả trên 429, kiếm trong vương giả nhân kiếm hợp nhất. Nhìn cách đó không xa không ngừng bộ phát ra kinh thiên kiếm khí, ba người trên mặt đều tràn ngập giận mình, bọn hắn thật sự thật không ngờ, chính mình người thiếu gia này, rõ ràng cũng đạt tới kiếm đạo vô thượng cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Nhân kiếm hợp nhất, làm sao có thể? Không chỉ có là Tam đại kiếm tổ, mà ngay cả Miêu nhân phụng cũng là vẻ mặt rung động, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng nhất muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất độ khó, toàn bộ kiếm thần sơn có thể đạt tới như thế cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm người. Lập tức kinh thiên một kiếm hung hăng chạng tại Miêu Nhân Phượng Hóa thành Thông Thiên Kiếm ảnh phía trên, một thanh âm vang lên chẹt tiên điệu bạo tác nộ tung, hai người đều riêng phần mình lùi ba bước, nhất là Diệp Thiên, trên mặt càng là tái nhợt vô cùng. Quả nhiên không hổ là lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất kiếm tổ, người rất cường đại. Trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hắn có thể đem chính mình tu vi tăng lên tới võ tôn định phong chi cảnh, như vậy chỉ bằng vào vừa rồi một kiếm, liền có thể triệt để đánh chết lão giả. Về phần Diệp Thiên lĩnh nhân kiếm hợp nhất, kỳ thật từ lúc cổ chỉ thời điểm cũng đã lĩnh ngộ vất quá một mực không có ở trước mặt người ngoài sử xuất qua, cho dù ở Tam đại kiếm tổ trước mặt cũng không có. Nếu như hôm nay không phải gặp được đồng dạng có thể sử xuất nhân kiếm hợp nhất kiếm người, hơn nữa hay vẫn là cường đại vô cùng kiếm tổ, Diệp Thiên Y Nguyên sẽ không bại lộ hắn lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hơn nữa Diệp Thiên theo chiến thiên thần lục bên trong biết được, kiếm đạo cao nhất cảnh giới cũng không phải nhân kiếm hợp nhất, về phần là cái gì, chiến thiên thần lục tầng thứ nhất cũng không có nói ra. Thực lực của người đồng dạng rất lợi đại, chẳng qua nếu như ta đoán không có sai, dùng thực lực của ngươi cũng không có khả năng phá vỡ ba người bọn họ chỗ liên thủ bố trí xuống Bích thủy liên tiên kiếm trận a là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào?" Diệp Thiên lời mà nói, lập tức lại để cho người này Kiếm Thần Sơn kiếm tổ trưởng lao sắc mặt một hồi tái nhận, nhưng là Miêu Nhân Phụng lại vẫn không có lại ra tay, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như mình có thể đánh chết trước mắt nam tử, nam tử bên người còn có Tam Đại kiếm tổ. Nếu như gặp gỡ trong ba người là bất luận cái cái gì một người, hắn đều có được cường đại tin tưởng đem hắn trăm giết, nhưng là ba người không chỉ nói liên thủ sử xuất bích thủy liên thiên kiếm trận, chỉ sợ coi như là ba người liên thủ đều có thể đơn giản đưa hắn đánh chết. Cho nên giờ khắc này Miêu Nhân Phụng manh động thấy, nhưng là hắn năm tên nhận lấy vẫn còn trong sân cốc, nếu như là bình thường thủ hạ cũng thì thôi, nhưng 5 người nhưng đều là kiếm tôn, hơn nữa trong năm người còn có hắn một gã đệ tử. Diệp Tiên, hôm nay ngươi cùng Kiếm Thần Sơn ân oán chúng ta trước phóng vừa để xuống, ngày sau Kiếm Thần Sơn chắc chắn tìm ngươi, hiện tại ngươi có phải hay không nên trước đem của ta năm tên nhận lấy phóng suất. Kỳ thật Miêu Nhân Phụng còn có chút không nghĩ ra, Diệp Tiên là nhân loại, tại sao phải đi vào kiểu u chi địa? Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, Diệp Tiên cùng cửu u chi địa quan hệ tựa hồ không tệ. Kiếm thần Sơn Sơn chủ đối với các người coi ân, ta không bức các người, người này không thể lưu. Sau khi nói xong, Diệp Thiên quay người hướng phía trong Sơn Cốc đi đến, nháy mắt thời gian, liền triệt để biến mất tại nguyên chỗ, mà lúc này, trong Sơn Cốc 5 tên kiếm tôn, cũng đã bị hai đại trận pháp chỗ triệt để đánh chết. Các người 3 người thật đúng muốn phản bội kiếm thần Sơn. Xem lên trước mặt ba người, miêu nhân phụng sắc mặt đã khó thấy được khi nào, hắn thật sự thật không ngờ, kiếm ra tam hình đệ lại có thể biết phản bội kiếm thần Sơn, th Có một số việc ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, chỉ cần ngươi có thể tại ba người chúng ta liên thủ chô bố trí Bích Thủy Liên Tiên kiếm trong trận ngăn cản nửa cánh, giờ, chúng ta để lại ngươi ly khai. "Tút, tút, đã Ba người các ngươi khư khư cố chấp lời mà nói, lao phu cho dù chết, cũng muốn kéo ba người các ngươi phản đồ đem làm đệm lưng. Sau khi nói xong, Miêu Nhân Phụng cả người trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, sau đó thân thể đã quỷ dị bắt đầu biến mất, đồng thời cái này cỗ kinh người khí tức chậm rãi bắt đầu chuyển hóa thành tinh kiếm ý không tốt, hắn muốn linh hồn tiêu đốt. Trong thấy Miêu Nhân Phụng tự động, ba người sắc mặt đồng thời toát ra một tia sợ hãi. Tu vi đặt tới võ hoàng chi cảnh về sau, liền có thể cô động ra võ tâm, đã đến sống chết trước mắt, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình võ tâm. Mà võ hoàng phía dưới võ giả, tất thì có thể linh hồn sau đó, mặc dù không có võ hoàng tự bảo võ tâm vi lực đại, nhưng là cũng đầy đủ đánh chết ba gã kiếm tổ rồi, mà Miêu Nhân Phụng giờ khắc này lựa chọn đúng là tự cháy linh hồn của mình, mau mau vào trận. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại ba người trong góc, sau đó ba người cũng không có chút nào chần chờ, trực tiếp quay người hướng lên trước mặt Sơn Cốc và tới. "Muốn đi." Sau khi nói xong, Miêu Nhân Phụng thân thể đã toàn bộ biến thành hư vô. Toàn bộ dung đi vào một thanh kiếm bên trong, đây chính là lĩnh ngộ ra nhân kiếm hợp nhất một đại thần thông. Đem làm một gã kiếm người ngộ ra nhân kiếm hợp nhất cảnh giới về sau, chỉ cần linh linh hồn thiêu đốt một khắc này, đem tất cả của mình bộ linh hồn chi lực cưỡng ép đánh vào kiếm của mình ở bên trong, như vậy không chỉ có có thể tạm thời bộ phát ra thực lực tương đại, nhưng lại có thể còn sống xuống. Bất quá thi triển một chiêu này về sau, miêu nhân phụng trên cơ bản đã không có khả năng tại còn sống ở trong tiên địa, mà là chỉ có thể gửi lại tại kiếm bên trong, trở thành kiếm linh, phàm kiếm có linh về sau, chúa kiếm này cũng sắp trở thành kiếm trong vương giả. Miêu Nhân Phụng khi còn sống là một gã cường đại kiếm tổ, cho nên linh hồn thiêu đốt về sau, linh hồn tiến vào trong kiếm về sau, trôi kiếm này kiếm linh thì ra là kiếm tổ cấp bậc, đã tương đương cường đại. Ngươi cho là mình linh hồn thiêu đốt về sau có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đang lúc Miêu Nhân Phụng chém về phía Sơn Cốc thời điểm, Diệp Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Sơn Cốc bên ngoài, Cửu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Miêu Nhân Phụng trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình hôm nay biến thành trình độ như vậy, hoàn toàn là bị trước mắt nam tử bản tạo. Cho nên không có chút nào chần trở, Miêu Nhân Phụ mang theo Kinh Thiên Kiêu Ý, phẫn nộ chém về phía nam tử trước mặt, mà Diệp Thiên nhưng lại vẻ mặt cười lạnh, tựa hồ căn bản không quan tâm. Mi tâm nổi lên, Chiến Thiên Thần Kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay, muốn nói kiếm trong vung giả, Diệp Thiên trong tay Chiến Thiên Thần Kiếm hoàn toàn xứng đáng, hai đại thú hoàng đỉnh phong dung hợp mà thành. Cũng có thể nói, Hỏa Phượng Thanh Loan hai đại thú hoàng bản thân tựu là Chiến Thiên Thần Kiếm hai đại kiếm linh, hơn nữa bản thân đã hoàn toàn dung hợp đã đến Chiến Thiên Thần Kiếm bên trong, so uy Nhân Phụng dung hợp sau đích thần kiếm, không biết cường to được bao nhiêu lần. Kiếm linh, thực là đồ tốt. Tán thưởng nói một tiếng. Sau đó kinh thiên một kiếm sử xuất, nếu như là trước khi, Diệp Tiên căn bản không có chút nào nắm chắc dùng kinh thiên một kiếm đem Miêu Nhân Phụng đánh chết, nhưng là hiện tại. Miêu Nhân Phụng cơ vốn đã đã mất đi thân thể, hiện tại tồn tại chỉ là ký thắc vào trong kiếm linh hồn chi lực, thực lực sớm đã đến cường như chi mạng, hiện tại gặp được kinh thiên một kiếm, kết quả cơ bản không có chút nào lo lắng. Diệp Thiên, cho dù thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua người, kiếm thần sơn cũng sẽ không bỏ qua người, một tiếng không dám tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thiên địa, vừa mới Miêu Nhân Phụng phát ra ra cái tự cổ kinh thiên kiếm ý cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa vốn chuẩn bị 7 điểm trực truyền, thế nhưng mà 6 điểm 45 không có địa rồi, phiền muộn, chậm chút, không, có ý tứ, trên điện thoại di động có người hỏi như thế nào cho tờ cờ phiếu vé, ngươi chỉ cần đăng nhập trang web, sau đó tìm được sách của ta, phía dưới có một quăng tờ cờ phiếu vé địa phương, hi vọng mọi người nhiều hơn quăng. Chương 430, con mắt thứ ba con người. Chương 430, con mắt thứ ba con người nắm tay bên trong đích lợi kiếm, diệp thiên trên mặt có chỉ là một tia đạm mạc, miêu nhân phụng ở lại kiếm bên trong đích linh hồn chi lực đã hoàn toàn biến mất, thay lời khác mà nói, hiện tại bày ở diệp thiên kiếm trong tay, hoàn toàn là một thanh hảo vô ý thức linh kiếm. Binh khí cao nhất cấp bậc là thần cấp, mà có được kiếm linh thần kiếm. Tuy nhiên phẩm cấp bên trên không cách nào đạt tới thần cấp, nhưng là uy lực phía trên không chút nào không kém, thậm chí có chút ít linh kiếm uy lực còn muốn còn hơn thần kiếm. Tựa như Diệp Thiên lông mải trong nội tâm chiến Thiên Thần kiếm, bản thân tựu là hai đại thú hoàng sắc nhập cùng một chỗ mà sinh ra một thanh thần kiếm, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hắn chính mình tu vi có thể đạt tới vũ thần chi cảnh lời mà nói, như vậy trong tay hắn chiến Thiên Thần kiếm, tuyệt đối là một thanh kinh thiên thần kiếm. 10 phút về sau, Tam đại kiếm tổ, Ba đại Umington, còn có Nam Cung Sút toàn bộ đứng tại Diệp Thiên sau lưng, tại thời khắc này Tất cả mọi người xem lấy nam tử trước mặt, trong ánh mắt toát ra một tiêu kinh sợ. Dùng Võ Tôn Tu vi lại có thể đánh chết một gã kiếm tổ, đây là cái gì thực lực? Tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu như Diệp Thiên tu vi đồng dạng đạt tới Võ Tổ chi cảnh thời điểm, khi đó Diệp Thiên thực lực lại hội đạt đến mức nào? Thanh chủ đại nhân, chúng ta khi nào xuất phát chạy tới Ma Quỷ Thành? Diệp Thiên đã đem U Minh quyết truyền thụ cho Tam đại kiếm tổ, cho nên giờ khắc này Tam đại kiếm tổ sớm đã cải biến dung mạo, biến thành ba Minh, chỉ có điều tướng mạo có chút hèn mọn bị hồi mà thôi. Đánh chết kiếm thần sơn lục đại cường giả Diệp Thiên đã không hề muốn mang xuống rồi, mà muốn đạt được chết sống thảo, duy nhất đường tắt cựu là đoạt được Ma Quỷ Thành thành chủ. Ma Quỷ Thành tranh cử thành chủ vị tại một tháng về sau, chúng ta bây giờ chạy tới Ma Quỷ Thành đúng là thời điểm. Sau đó Mã Xương xoay người đối với Nam Cung Sút nói ra, "Ta tiểu không quay về rồi, Một tháng này đốt thiên thành do ngươi tạm đợi, thay thành chủ vị." "Vâng, thành chủ đại nhân." Cung kính hướng lên trước mặt mấy người thi lễ một cái, sau đó Nam Cung Sút rất nhanh biến mất tại ngưỡng chỗ, hướng phía xa xa đốt thiên thành bỏ tới, rất nhanh liền triệt để biến mất ở trước mặt mọi người. Sư tôn Chúng ta hai người có thể hay không tùy ngươi cùng nhau đi tới Ma Quỷ Thành. Đúng vào lúc này, Công Tôn Chỉ cùng Song Hoàng Phổ cung kính hướng lấy nam tử trước mặt hỏi, từ khi nhìn thấy nam tử có thể bố trí ra như thế uy lực đại tính công kích trận pháp về sau, hai người đã quyết định, bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn bái trước mắt nam tử vi sư. Ta không là sư tôn của các ngươi. Không có có do dự chút nào, Diệp Thiên trực tiếp cự tuyệt hai người, bởi vì hắn ngoại trừ tư mã còn bên ngoài, hắn không muốn tại Cửu U Chi Điệu lại thu đệ tử, dù sao hắn không có khả năng vĩnh viễn đứng ở Cửu U Chi địa. Sư tôn, chúng ta hai người đã quyết định, bất kể như thế nào, chúng ta đều cả đời đi theo ngươi. Thỉnh sư Tôn nhận lấy đệ tử hai người. Nói xong hai người liền hướng lấy nam tử trước mặt đã bái xuống dưới, trên mặt càng là toát ra vẻ cung kính, mà Diệp Thiên sắc mặt nhưng lại vô cùng có coi, bởi vì hắn thật sự không muốn thu trước mắt hai người làm đệ tử. Ta đã nói, ta không thể thu các ngươi làm đệ tử, nơi này là vừa rồi hai cái trận pháp sở hữu tất cả bảy trận tri đạo cùng cách phá giải, nếu như các ngươi có thể hoàn toàn tìm hiểu hai cái trận pháp lời mà nói, không xuất ra 10 năm, võ tổ phía dưới không có khả năng có người phá vỡ. Còn không có đợi hai gã u minh Tôn nói chuyện. Diệp Thiên trực tiếp dùng linh thạch truyền âm, đem tứ quỷ tán sát linh trận cùng Thiên Cương Địa Sắt trận sở hữu tất cả ảo diệu, toàn bộ dạng giải một lần. Sau đó Diệp Thiên lấy ra một thanh kiếm, giao cho công tôn chỉ trong tay nói ra, "Thanh kiếm này ngươi thay ta đưa cho Tư Mã Còn, tại thay ta chuyển cáo một câu, nếu như hắn muốn tiếp tục lưu lại Đốt Thiên Thành, vi sư tuyệt đối sẽ không ngăn đón hắn, mà muốn tìm ta lời mà nói, đã lại để cho hắn đi mà quỷ thành tìm ta." Gặp nam tử trước mặt căn bản thờ ơ, hai người cũng không có lại kiên trì, sau đó cung kính hướng phía Diệp Thiên đã bái ba cái, sau đó rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Hiện tại ngoài sơn Cốc còn lại chỉ có Diệp thiên. Tam đại kiếm tổ cùng với Đốt Thiên Thành thành chủ Mã Dương, năm người cũng không có chút nào chần chừ, hướng phía Đốt Thiên Thành đối diện đi đến. Ma quỷ thành thuộc về U Minh tổ thành, phía dưới trưởng quản lấy 10 ngọn U Minh tôn thành, Cửu Uchi địa tổng cộng chia làm tứ đại giới, mỗi thế giới có quy định nghiêm chỉnh, U Minh tổ thành không muốn U Minh tôn thành như vậy, U Minh tổ thành đô ra đều là cao thủ. 3 tháng trước, Kiếm Thần Sơn đột nhiên phái ra đại lượng cường giả tiến vào đến Cửu Uchi địa đội, không ngừng tìm cơ hội đánh chết Kiểu Uchi thế nhưng mà mỗi một tòa U Minh thành liền có một tòa đại trận thủ hộ, Kiếm Thần Sơn cường căn bản không dám vào vào đến trong đó. Cho nên Kiếm Thần Sơn cường giả Tụ không ngừng tìm cơ hội ám sát kiểu Cửu chi Địa Cường giả, cho nên tại một tháng trước khi, Kiếm Thần Sơn một gã kiếm hoàng rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, đánh chết Ma Quỷ Thành Thành chủ. Ma Quỷ Thành Thành chủ đồng dạng là một gã U Minh tổ, thực lực tuyệt đối cường hãn vô cùng, nhưng là hắn gặp được nhưng lại Kiếm Thần Sơn một gã kiếm hoàng, cho nên căn bản không có chút nào lo lắng. Bởi vì cái gọi là xà không đầu không được, Ma Quỷ Thành Thành chủ bị đánh chết, cho nên Ma Quỷ Thành chuẩn bị một lần nữa tuyển cử một gã Minh tổ vi Ma Quỷ Thành Thành chủ, mà chuyện này đã ở toàn bộ Cửu Uchi địa náo son sao. Nhưng lại lại để cho Ma Quỷ Thành viện chính là Kiếm Thần Sơn năm tên kiếm hoàng không ngừng tìm cơ hội đánh chết kiểu Vũ chi địa cực giả, cho nên coi như là Ma Quỷ Thành một lần nữa tuyển cử thành chủ, cũng không có một gã từ bên ngoài đến U Minh tổ chạy tới Ma Quỷ Thành. Mà ở cả tòa Ma Quỷ nội thành, trừ bỏ bị Kiếm Thần Sơn chô đánh chết thành chủ bên ngoài, còn có hai gã U Minh tổ, đây cũng là Ma Quỷ Thành lần này tranh cử thành chủ có lợi nhất cạnh tranh tuyển thủ. Ma Quỷ Thành sở dĩ được gọi là Ma Quỷ Thành, là vì cả tòa Ma Quỷ nội thành U Minh, hoàn toàn không giống như là Cửu nhất tộc phong cách, bởi vì Ma Quỷ nội thành U Minh, giết khởi người đến giống như là ma quỷ, vô cùng tế tẩm. Nhưng coi như là như vậy, Cửu Vũ Chi Điệu tầng thứ 2 sở hữu tất cả u minh tổ thành, cũng không dám đối với Ma Quỷ Thành ra tay, bởi vì Ma Quỷ Thành lại thuộc Cửu Vũ Chi Điệu tầng thứ 3, một tòa tên là Diêm La Thành u minh hoàn thành. Diêm La Thành, một tòa u minh hoàn thành, thành chủ là một gã u minh hoàng, tại sở hữu tất cả u minh trong hoàn thành, cũng hoàn toàn có thể đủ phái đến thứ nhất, thành chủ thực lực càng là cường hãn vô cùng. Ma Quỷ Thành ngoài trăm dặm, Diệp Thiên một chuyến năm người rốt cục tại 27 ngày sau đó chạy tới Ma Quỷ Thành, bất quá giờ khắc này, năm người lại thì không cách nào tiến vào Ma Thánh, bởi vì tại năm người trước mặt, đứng đấy một gã lão giả Lão giả thân cao ước chừng chỉ một em m năm tả hữu, không sai biệt lắm chỉ có thể đến Diệp Thiên bả vai chỗ, mà kỳ lạ nhất là, lao giả trên mặt, ngoại trừ hai con mắt bên ngoài, mi tâm chỗ rõ ràng còn mọc ra một con mắt. Con mắt thứ ba. Đem làm Diệp Thiên chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện lao giả về sau, cũng vì lao giả con mắt thứ ba con người kinh ngạc một phen, bất quá rất nhanh trên mặt mọi người toát ra vô cùng ngưng trọng biểu lộ, bởi vì vì bọn họ mỗi người cũng biết, lao giả trước mắt là một gã kiếm người, hơn nữa hay vẫn là một gã thực lực cường đại kiếm hoàng. Chương 431, Tam nhãn hoàng. Chương 431, Tam nhãn kiếm hoàng, tam nhãn kiếm Trong thấy bỗng nhiên xuất hiện Tam Nhãn lao giả, Tam đại kiếm tổ đồng thời hoàng sợ nói, kiếm thần sơn trưởng lao tổng cộng chia làm 3 cấp bậc, tu vi đạt tới kiếm tổ cảnh giới chính là tam cấp trưởng lao. Tu vi đạt tới kiếm hoàng thì là kiếm thần sơn cấp 2 trưởng lão, tại tu vi đạt tới kiếm thánh cảnh giới là được kiếm thần sơn 1 cấp trưởng lao, 1 cấp trưởng lao cơ bản sẽ không ra núi, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài hay vẫn là tu luyện. Mà Tam Nhãn kiếm hoàng tại kiếm thần sơn cấp 2 trưởng lao bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào top 3, cho nên Tam đại kiếm tổ căn bản không có nghĩ đến, kiếm thần sơn lại có thể biết phái ra Tam Nhãn kiếm hoàng tiến vào Cửu U chi địa. Tam Nhãn kiếm hoàng Đơn theo trước mặt lão giả trên người chỗ phóng xuất ra kinh thiên kiếm khí, Diệp Thiên cũng đã có thể đoán ra lão giả thực lực đến cỡ nào cường hãn, coi như mình sử xuất kinh thiên một kiếm, cũng không có chút nào phần thắng. Thiếu ra, Tam Nhãn Kiếm Hoàng thực lực tại Kiếm Thần Sơn cấp 2 trường lão bên trong cũng tuyệt đối có thể đứng vào top 3, dưới bình thường tình huống, Kiếm Thần Sơn là sẽ không để cho Tam Nhãn Kiếm Hoàng rời núi, thế nhưng mà thật không ngờ lần này. Kiếm này linh thức truyền âm muốn nói lại thôi, hắn cũng rất không, không hiểu nổi vì cái gì Kiếm Thần Sơn lần này hội phái Tam Nhãn Kiếm Hoàng xuống núi, chẳng lẽ Kiếm Thần Sơn sẽ không sợ Tam Nhãn Kiếm Hoàng xảy ra chuyện gì? Các hạ là Tam Nhãn Kiếm Hoàng, người là ai? Diệp Thiên. A, ngươi chính là cái đánh chết kiếm vũ Diệp Thiên. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên căn bản không có chút nào giấu giếm, bởi vì từ khi hắn đánh chết kiếm thần sơn Thiếu Sơn chủ về sau, hắn cùng với kiếm thần sơn cũng đã trở thành không chết không ngớt cục diện. Cho nên đối với kiếm thần sơn mà nói, Diệp Thiên cũng không có bao nhiêu tốt ảnh hưởng, gặp được kiếm thần sơn người, nếu có cơ hội lời mà nói, hắn hội không chút do dự đem hắn đánh chết. Ngươi rất không tồi, rõ ràng dám giết kiếm thần sơn Thiếu Sơn chủ. khích lệ. Ta có một chuyện không rõ, hi vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp. Có thể. Tương truyền đánh chết kiếm vũ chính là một gã nhân loại cũng không phải cái gì u minh, mà ngươi. Tương truyền đúng vậy, của ta nhưng lại một gã nhân loại, chỉ có điều tiến vào cựu Uchi địa có một số việc. Những lời này Diệp Thiên chỉ dùng để linh thức truyền âm, hắn không muốn làm cho Mã Xương biết rõ mình không phải là U minh sự tình, dù sao hắn muốn tranh cử ma quỷ thành thành chủ, vào tay chết sống thảo. Tuy nhiên ngươi đánh chết kiếm vũ, nhưng là cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì, bất quá kiếm thần sơn đã ban xuống kiếm thần lệnh truy sát, cho nên hôm nay bất kể như thế nào, ta nhất định chặn đánh giết ngươi. Sau khi nói xong, Tam nhãn kiếm hoàng trong tay hư không một trảo. Một thanh ba thước lợi kiếm lập tức ra hiện tại trong tay của hắn, mà cái này trôi lợi kiếm căn bản không phải thật thể, chỉ là một đạo hư hào bằng kiếm. Tiếp ta ba kiếm, nếu như ngươi còn có thể còn sống sót, ta liền buông tha ngươi. Tốt. Sau khi nói xong, Diệp Thiên Dương khai mở thiên địa lồng giam, trực tiếp đem Tam đại kiếm tổ cùng Mã Xương Trang trở về, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, cho dù bọn hắn 5 người liên thủ, cũng không thể nào là một gã kiếm hoàng đối thủ. Ta tu luyện chính là vô ảnh kiếm bí quyết, đệ nhất kiếm, vô ảnh đi theo. Vừa dứt lời, Tam nhãn kiếm hoàng thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ là lập tức Đã đi tới Diệp Thiên trước mặt, chỉ thấy một đạo bóng kiếm chém qua, Diệp Thiên thân thể tựa như như diều đứt dây đồng dạng, hung hăng ngã vang ra ngoài. Ồ! Oh, thốt thân thể cứng hãn. Xem thấy mình đệ nhất kiếm rõ ràng không có có thể đánh chết đối phương, Tam Nhãn Kiếm Hoàng trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, dù sao hắn đối với tại thực lực của mình vẫn là rất rõ ràng đấy. Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết là hắn hơn trăm năm trước trong lúc vô tình mà được, nhưng là tu luyện Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết tự hao tốn hắn đem gần 100 năm thời gian, bất quá khi tu luyện thành công Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết một khắc này, Tam Nhãn Kiếm Hoàng hoàn toàn bị Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết uy lực chỗ rung động thật sâu rồi. Tuy nhiên Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết tổng cộng chỉ có 3 chiêu, nhưng là Tam Nhãn Kiếm Hoàng Nương tựa theo Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết Tam Đại Kiếm chiêu, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Hiện tại hắn tu vi chỉ là vừa vừa đặt tới nhị tinh kiếm hoàng, nhưng là Tam Nhãn Kiếm Hoàng lại có thể đánh bại ba sao kiếm hoàng thậm chí kiếm hoàng định phong cường giả. Cho nên tại Tam Nhãn Kiếm Hoàng xem ra, chính mình chỗ sự xuất Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết chiêu thứ nhất Vô Ảnh đi theo, không chỉ nói một gã nhị tinh võ tôn, coi như là một gã võ tổ cũng không có khả năng ngăn cản ở, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy một tia kinh ngạc chính là, Diệp Thiên rõ ràng chỉ dựa vào thân thể rắn, mạnh, thần sâu đỉnh dưới, tuy nhiên bị thương Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Diệp Thiên Thụ chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Kỳ thật Diệp Thiên tại thời khắc này trong nội tâm nhưng lại tràn đầy rung động, bởi vì vừa rồi hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Tam Nhãn Kiếm Hoàng vô ảnh đi theo trô đánh chúng. Tốc độ quả thực quá là nhanh, cho dù cùng hắn Ngũ Hành Phiêu Miệu Bộ muốn không, dao, Diệp Thiên tin tưởng, chính mình Ngũ Hành Phiêu Miệu Bộ cũng không thể cùng Tam Nhãn Kiếm Hoàng vô ảnh đi theo trô đánh đồng. Nếu không phải tại Viễn Cổ di chỉ vượt qua lục trọng kiếp thời điểm, hắn nương tựa theo thiên địa lôi điện lực ép lại để cho chính mình Cửu Truyền Thần quyết tăng lên tới ngũ chuyển, nói không chừng hiện tại đã bị trọng thương cựu truyền long thần quyết, trước bốn truyền rất dễ dàng tu luyện thành công, nhưng đã đến đệ ngũ chuyển, trừ phi có được cường đại thiên địa linh khí, nếu không căn bản không có khả năng thành công, không đến chỉ cần tu luyện tới cựu truyền long thần quyết đệ ngũ chuyển về sau, bản thân lực phòng ngự cũng sẽ đạt tới một cái rất khủng bố tình trạng. Tiểu tử, ta không phải không thừa nhận, nếu như cho ngươi thêm trăm năm thời gian, nói không chừng ngươi sẽ là kiếm thần sơn một cái lớn lao uy hiệp, bất quá hiện tại ư, tiếp ta kiếm thứ hai, kiếm động thiên hạ. Sau khi nói xong, tam nhãn kiếm hoàng trong tay hư bóng kiếm đột nhiên phóng đại vô số lần, chỉ là nháy mắt thời gian, hư bóng kiếm đã biến thành trọn vẹn ngàn trượng bóng kiếm. Toàn bộ trên thân kiếm tảng ra một cổ kinh thiên kiếm khí. Tam nhãn kiếm hoàng trong nội tâm có vô cùng tự tin, không chỉ nói một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn, coi như là một gã nhất tinh kiếm hoàng, hắn cũng có lòng tin một kiếm đem hắn đánh chết. Chuyện của tôi, nét bất quá lần này Diệp Tiên không có lại thúc thủ chịu chói, mi tâm lóe lên, Chiến Thiên kiếm hoàng lập tức xuất hiện tại Diệp Tiên trong tay, cho tới bây giờ, hai đại thú hoàng vẫn không có tỉnh lại, bằng không chiến thiên thần kiếm uy lực tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên một cái bậc. Xem ra chỉ có sự xuất một chiêu kia rồi. Từ khi hoàn toàn mở ra chiến thiên thần lục tầng thứ nhất về sau, Diệp thiên theo chỗ sâu nhất đã tìm được một chiêu kế quyết, tên là thiên địa một kiếm bất quả muốn sử xuất thiên địa một kiếm trước hết biết luyện kinh thiên một kiếm hơn nữa muốn sử xuất thiên địa một kiếm tu vi trước hết đạt tới nhất tinh võ tổ chi cảnh phương mới có thể Tuy nhiên Diệp Th thiên có thể tạm thời sử xuất thiên địa một kiếm nhưng là sử dụng song sau hắn tại một cái sử xuất ở trong tựa như một tên phế nhân chỉ sợ coi như là đến một gã vo tùy Tùng cũng có thể đơn giản đưa hắn đánh chết cho nên giới bình thường tình huống Diệp tiên là sẽ không dễ dàng sử xuất thiên địa một kiếm nhưng là giờ khắc này rõ ràng bất đồng Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như mình nếu không sử xuất Thiên địa một kiếm lời mà nói, như vậy Tam Nhãn kiếm Hoàng kiếm động thiên hạ, hắn nói cái gì cũng không có khả năng tiếp được. Chương 432, đích thị là ảo giác. Chương 432, đích thị là ảo giác trong đầu quan tại Thiên địa một kiếm pháp quyết rất nhanh vận chuyển, lập tức diệp thiên trong tay chiến thiên thần kiếm, tựa như bạo phát, lập tức tăng vọt đến ngàn trượng giống như thông thiên cực kiếm. Chứng kiến nam tử trong tay bỗng nhiên tăng vọt thông thiên cự kiếm, Tam Nhãn kiếm sắc mặt rõ ràng dừng lại, một trâu, nhưng là giờ khắc này cũng không để cho hắn suy nghĩ, sau đó kiếm trong tay y nguyên chém xuống. Một bên là Vô Thượng Kiếm Quyết Vô Ảnh kiếm bí quyết kiếm thứ hai kiếm động thiên hạ, một bên là kiếm thần hải vô thượng kiếm quyết thiên địa một kiếm, so kinh thiên một kiếm vi lực càng cường đại hơn, hai đại kiếm chiêu đúng vào lúc này chạm vào nhau rồi. Thiên địa một hồi run rẩy, toàn bộ phía chân trời tựa hồ cũng bởi vì hai đại kiếm quyết va chạm mà biến sắc, phương viên trăm mét ở trong căn bản chính là không có một mờ cỏ, liền một căn rơm dạ đều không thể sẽ tìm gặp. Diệp sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong cơ thể khí không ngừng la không có bất kỳ do dự, cưỡng chế tính mười đến ra chiến thiên thần long, trực tiếp mang chiến thiên thần long mang theo hắn ly khai, Ngay mắt thời gian liền biến mất ở thiên cuối cùng, tiến vào đã đến ma quỷ thành ở trong. Tam Nhãn Kiếm Hoàng sắc mặt cũng là một mảnh tái nhận, bất quá lại không giống Diệp Thiên như vậy, bất quá tuy vậy, Tam Nhãn Kiếm Hoàng vẫn là một bộ ta không tin bộ dạng. Làm sao có thể? Một gã nhị tinh võ tôn rõ ràng chẳng kiếm của ta động thiên hạ, nhưng lại bị chúng ta vừa mới nhất định là ảo giác. Kỳ thật Tam Nhãn Kiếm Hoàng trong nội tâm rất rõ ràng, vừa mới cũng không phải cái gì ảo giác, chỉ bất quá hắn không muốn tin tưởng mà thôi, bởi vì từ khi tu luyện thành Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết đến nay, ngoại trừ bán thánh phía trên cường giả bên ngoài, hắn còn không có bại qua. Hơn nữa Tam Nhãn Kiếm Hoàng cũng có được vô cùng cực lớn tự tin, chính mình sử xuất Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết kiếm thứ hai kiếm động thiên hạ lời mà nói. Như vậy bán thánh cường giả phía dưới là bất luận cái cái gì người đều khó có khả năng chiến thắng hắn. Mà nếu như hắn sử xuất vô ảnh kiếm bí quyết kiếm thứ ba, như vậy coi như là bán thánh cường giả, cũng có thể sợ cũng muốn vẫn lạc ở trước mặt hắn, nhưng là bây giờ, một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn, rõ ràng phá hắn vô ảnh bất bại thần thoại. Vừa mới Diệp Thiên sử xuất một kiếm kia, tuyệt đối không phải kiếm thần hải kinh thiên một kiếm, như thế bí lực, rõ ràng có thể ngăn cản ở kiếm của ta động thiên hạ, trừ phi là kiếm thần hải thiên địa một kiếm. Vừa nghĩ tới kiếm thần hải thiên địa một kiếm, Tam Nhãn Kiếm Hoàng trên mặt biểu lộ lập tức có cộ thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, đối với kiếm thần hải hết thảy Kiếm Thần Sơn chỉ sợ không có mấy người hội tính tưởng. Nhất là đối với Kiếm Thần Hải kiên quyết, tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, Kiếm Thần Sơn đều không muốn thừa nhận, nhưng là Tam Nhãn Kiếm Hoàng trong nội tâm rất rõ ràng, Kiếm Thần Sơn cùng Kiếm Thần Hải so, căn bản là tại một cái cấp bậc phía trên. Dung nhị tinh võ tôn thực lực rõ ràng sự xuất tiên địa một kiếm, kẻ này ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Nói xong, Tam Nhãn Kiếm Hoàng thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì hôm nay một trận chiến, hắn cùng với Diệp thiên ở giữa đã kết xuống, nếu như vô cùng sớm đem hắn đánh chết, như vậy đợi đến lúc thiếu niên phát triển, kết quả chỉ sợ sẽ là muốn điều quay tới rồi. Hừ. Ta ngay tại Ma Quỷ thành chờ ngươi đi ra, ngươi một năm không đi ra, ta liền chờ ngươi một năm, ngươi 10 năm không đi ra, ta sẽ chờ ngươi 10 năm. Sau khi nói xong, Tam Nhãn Kiếm Hoàng trực tiếp đã ẩn tàng phi tức, cả thân ảnh cũng biến mất tại trong thiên địa, mà lúc này Diệp Tiên lại sớm đã tiến vào đã đến Ma Quỷ nội thành. Vừa mới vào thành, Tam đại kiếm tổ cùng Mã Xương liền xuất hiện tại Diệp Tiên trước mặt, mà Chiến Thiên Thần Lục lại bị Diệp Tiên một lần nữa thu hồi đến Chiến Thiên Thần giới nội, bởi vì Chiến Thiên Thần lòng không phải U Minh thú, nếu như bị Ma Quỷ thành U Minh phát hiện, chẳng không được lại là một hồi lại chiến. Diệp Hinh, ngươi thế nào? Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vừa ra tới trông thấy trước mặt vẻ mặt tái nhợt Diệp Thiên, bất kể là Tam đại kiếm tổ hay vẫn là Ma Dương, bốn người trên mặt đều toát ra một tia lo lắng, dù sao đối phương là một gã kiếm hoàng, hơn nữa hay vẫn là một gã thực lực cường đại vô cùng kiếm hoàng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên thanh âm có chút suy yếu nói, chứ không chỉ nói những này, chạy nhanh dẫn ta đến một chỗ yên lặng điểm địa phương, ta muốn chữa thương." Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền triệt để ngất đi, tuy nhiên hắn sử xuất thiên địa một kiếm, nhưng là thiên địa một kiếm cũng ép khô trong cơ thể hắn tất cả lượng, liền một kia đều không có còn lại. Nếu như không phải bên người có tứ đại cường giả thủ hộ, Diệp Thiên căn bản không sẽ dùng tiên địa một kiếm, mà là trực tiếp triển khai ngũ hành phiêu miểu bộ đào tẩu rồi, Sở Dĩ cùng Tam Nhãn kiếm hoàng một trận chiến, hắn tựu là muốn nhìn xem, hiện tại thực lực chân chính của hắn đến cùng đạt tới thế nào tình trạng. Các người mang theo Diệp huynh chạy nhanh theo ta đi, chúng ta trước tìm được một cái khách sạn ở lại nói sau. Khẽ gật đầu, đối với Mã Xương đề nghị, Tam Đại kiếm tổ căn bản không có chút nào ý nghĩa, dù sao nơi này là Cửu Vũ chi địa, bọn hắn đối với nơi này căn bản chưa quen thuộc. Sau đó bốn người mang theo Diệp Thiên tìm một cái khách sạn ở đây, mà Diệp thiên cũng bị đưa vào phòng trợ. Về phần bốn người lại không có ly khai Diệp Thiên một bước, bởi vì vì bọn họ cũng đã phát hiện, giờ khác này Diệp Thiên dị thường suy yếu, có thể sợ sẽ là một gã u minh linh giả cũng có thể đơn giản đem hắn đánh chết. Thật không biết thiếu ra cùng Tam Nhãn kiếm hoàng một trận chiến đến cùng thế nào. Nhìn xem nằm ở trên giường nam tử, Kiều Tinh vẻ mặt nói không nên lời cảm thán, ba người bọn họ thực lực, tùy tiện xuất ra một người đều nếu so với thiếu niên cao, nhưng chính thức đưa trước tay lời mà nói, ba người bọn họ bên trong không có người nào có hoàn toàn đem năm chiến thắng thiếu niên. Hơn nữa nếu để cho bọn hắn gặp gỡ Tam Nhãn kiếm hoàng lời mà nói, trong lòng ba người kỳ thật đều rất rõ ràng co như là bọn hắn liên thủ bố trí xuống Bích Thủy Liên Thiên kiếm trận, cũng không thể nào là tam nhãn kiếm hoàng đối thủ. Tuy nhiên ta không biết hai người tại trận chiến ấy kết quả, nhưng là ta lại biết, bất kể như thế nào, thiếu ra đều không có thua. Nghe xong kiếm nguyệt lời mà nói, ba người khác đều riêng phần mình đồng ý nhẹ gật đầu, dùng Diệp Thiên Nhị Tinh võ tôn thực lực, rõ ràng đối chiến một gã nhị tinh kiếm hoàng, thắng bại đã căn bản không trọng yếu. Các người bốn cái đều tại a. Đúng vào lúc này, một mờ hôn mê Diệp Thiên nhiên mở hai mắt ra, suy yếu nói, nhìn thấy nam tử tỉnh lại, bốn người trên mặt đều là vui vẻ, kiếm ngay lập tức hỏi, "Thiếu gia, ngươi cảm giác như thế nào đây?" Không có việc gì, bất quá Tam nhãn kiếm hoàng vô ảnh kiếm bí quyết hoàn toàn chính xác lợi hại, thiếu chút nữa ta sẽ không có mệnh trở về rồi. Cố nén trong cơ thể suy yếu, Diệp Tiên cương ép ngồi, sau đó nhìn xem Mã Sương nói ra, ta đã không có việc gì, phiền toái thành chủ đại nhân đi ra ngoài giúp ta nghe ngóng thoáng một phát, về ma quỷ thành thành chủ tranh cử sự tình. Diệp huynh, nếu như ngươi không chê, đã kêu ta một tiếng Mã huynh a. Mã huynh, cái kia đã làm phiền ngươi. Đối với Mã Sương đề nghị, Diệp Tiên cũng không có để ý, dù sao nếu như hắn có thể trở thành ma quỷ thành thành chủ, như vậy Mã Sương ngày sau nhìn thấy hắn, cũng muốn cung kính gọi hắn một tiếng đại nhân. Ngươi yên tâm chữa thương, ma quỷ thành tranh cử thành chủ sự tình giao cho ta trên người, ta ta sẽ đi ngay bây giờ thăm hỏi thoáng một phát. Sau khi nói xong, Mã Xương cũng không có lại dừng lại, trực tiếp rời khỏi phòng. Muốn quăng tờ cờ phiếu vé, phải đăng nhập trang web, sau đó bìa mặt phía dưới có tờ cờ phiếu vé bỏ phiếu chỗ, trên điện thoại di động độc giả có thể tại trên mạng đăng nhập. Chương 433, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 433, hẳn phải chết không thể nghi ngờ đợi đến lúc Mã Xương sau khi rời khỏi, Diệp Tiên mới lần nữa nói ra, cùng ta nói nói cái này tam nhãn kiếm hoàn, ta cảm thấy được người này không đơn giản. Thiếu gia Không biết ngươi vừa rồi ở chỗ Tam Nhãn kiếm hoàng một trong chiến đấu, hắn có hay không sử xuất vô ảnh kiếm bí quyết. Cũng không trả lời Diệp Thiên vấn đề, Kiếm Tinh chỉ là thăm dò tính mà hỏi, mà Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, hắn sử xuất hai chiêu vô ảnh kiếm bí quyết, để nhất kiếm vô ảnh đi theo tốc độ rất nhanh, bất quá quy lực lại không là rất lớn, về phần kiếm thứ hai kiếm động thiên hạ, ta giết không được hắn. Cái gì? Thiếu gia, ngươi nói là Tam Nhãn kiếm hoàng không chỉ có sử xuất vô ảnh kiếm bí quyết, nhưng lại sử xuất vô ảnh kiếm bí quyết kiếm thứ hai, kiếm động thiên hạ. Nghe được trước mặt nam lời mà nói, không chỉ có là Kiếm Tinh, mà ngay cả Kiếm Ngai Kiếm nguyệt trên mặt cũng thoát ra một tia rung động, ba người cũng giống như xem quái vật xem lấy nam tử trước mặt. Các người làm sao vậy? Vì cái gì như thế xem ta? Nhìn xem ba người quăng đến ánh mắt, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực phiền muộn hư mất, hắn sử xuất thiên địa một kiếm, rõ ràng không có đem Tam nhãn kiếm hoàng đánh chết, đã cho hắn mang đến đả kích rất lớn, hiện tại chỉ là bị thương Tam nhãn kiếm hoàng, Diệp Thiên còn có chút không hài lòng lắm. Thiếu ra, ngươi có phải hay không quái vật, bất quá ta rất bội phục ngươi." "Tiểu gia, Tam nhãn kiếm hoàng bị thương thế của ngươi rồi hả?" Hung hăng đợi Liệp Kiếm Tinh, sau đó gặp ngày lần nữa hỏi đem làm trông thấy trước mặt nam tử đầu rất nhỏ điểm động lúc, ba người hoàn toàn bị chinh phục, ba người trên mặt đều lưu làm ra một bộ ta phục rồi nét mặt của ngươi. Ba người các ngươi không muốn cho ta đã ách mê, đến cùng làm sao vậy? Thiếu ra, Tam Nhãn Kiếm Hoàng trăm năm trước vẫn chỉ là một gã ba sao kiếm tổ, thực lực cũng không phải rất lệ đại, nhưng là trăm năm trước trong lúc vô tình hắn đã nhận được một bản vô ảnh kiếm bí quyết, sau đó Tam Nhãn Kiếm Hoàng bắt đầu bế quan. Kiếm tinh câm miệng, hay vẫn là ta mà nói a. Kiếm ánh nắng sợ kiếm tinh nói không rõ, liền thế cho chính mình tâm đệ, nói ra, từ khi đạt được vô ảnh kiếm bí quyết về sau, Tam Nhãn liền bắt đầu bế quan. Suốt bách niên đều không có xuất hiện qua một lần, bất quá ngay tại 5 năm trước, Tam Nhãn rốt cục xuất quan. Lúc ấy Tam Nhãn trực tiếp theo 3 sao kiếm tổ tăng lên tới Nhị Tinh kiếm hoàng, lại để cho kiếm thần sơn sở hữu tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá theo khi đó bắt đầu, Tam Nhãn kiếm hoàng bắt đầu không ngừng khiêu chiến tất cả đại nhị đại học năm 2 cấp trưởng lão. Vừa mới bắt đầu cũng không có người coi được Tam Nhãn kiếm hoàng, dù sao Tam Nhãn kiếm hoàng chỉ là vừa vừa đặt tới kiếm hoàng chi cảnh, lại thế nào cùng uy tín lâu năm kiếm hoàng so sánh với, bất quá cuối cùng nhất kết quả lại là đánh ra người chỗ liệu. Tam Nhãn kiếm hoàng thắng. Kỳ thật không cần kiếm này nói. Diệp Tiên trên cơ bản đã có thể đoán được một tia, bởi vì hắn đã được chứng kiến Tam Nhãn Kiếm Hoàng vô ảnh kiếm bí quyết, hoàn toàn chính xác uy lực cực lớn, có thể so với hắn thiên địa một kiếm. Thiếu gia đoán không lầm, Tam Nhãn Kiếm Hoàng khiêu chiến sở hữu tất cả cấp 2 trường lão, cuối cùng nhất dùng vô ảnh kiếm bí quyết kiếm thứ hai kiếm động thiên địa đánh khắp vô đối thủ, bất quá cuối cùng lại bại tại lượng nhân thủ. A, như thế lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc, dựa theo hắn phỏng đoán, Tam Nhãn Kiếm Hoàng nương tựa theo vô ảnh kiếm bí quyết, tuyệt đối có thể tại kiếm hoàng ngang cấp bên trong hoành hành không sợ, hiện tại rõ ràng bại tại lượng nhân thủ. Đúng. Hai người này là được Kiếm Thần Sơn cấp hai trưởng lão bên trong cường đại nhất hai người, bất quá hai người tu vi lại đã đạt đến bán thánh chi cảnh. Kiếm này, Kiếm Thần Sơn tổng cộng có bao nhiêu tên bán thánh cường giả? Hai gã, không biết vì cái gì, nhất gần ngàn năm đến, Kiếm Thần Sơn đã không có một gã kiếm hoàng có thể đột phá kiếm hoàng chi cảnh, đặt tới bán thánh chi cảnh rồi. Ngươi phải trang nhận thức Kiếm Lôi. À, đương nhiên nhận thức, Kiếm Lôi trưởng lão là được một gã bán thánh cực giả, thì ra là lúc trước đánh bại Tam Nhãn kiếm hoàng một người trong đó, tại cấp hai trưởng lão bên trong, bài danh thứ hai. Quả là thế. Kỳ thật đem làm kiếm ngải nói ra kiếm thần sơn chỉ có hai gã bán thánh cường giả thời điểm, Diệp Tiên đã đoán được, Kiếm Lôi rất có thể tiểu là cấp hai trưởng lão cường đại nhất hai cái một trong. Bất quá Kiếm Lôi trước đó vài ngày bị phái hướng viễn cổ di chỉ, Kiếm Lôi trưởng lão cũng không có đi ra, Kiếm Thần Sơn hoài nghi Kiếm Lôi trưởng lão kỳ thật đã vất lạc. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên cũng không có dấu giếm, nói ra, Kiếm Lôi đích thật là chết rồi, chết ở một gã thú thánh chi thủ. Nghĩ đến hổ Bá Vương, Diệp Tiên thì có trùng, trùng, thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, lúc ấy gặp lại Tam Nhãn Kiếm Hoàng lần đầu tiên. Hắn tiểu muốn cho Hổ Bá Vương đi ra đánh chết Tam Nhãn Kiếm Hoàng, thế nhưng mà Hổ Bá Vương lại nói, hắn không thể ra đến, bởi vì năm đó chủ nhân của hắn cùng cổ nhân có ước định, không chỉ có mình không thể tiến vào kiểu Vũ chi địa, hơn nữa hắn cũng không cho tiến vào. Cái này có thể phiền muộn hư mất giật tiền, Hổ Bá Vương tu vi đã đạt đến 12 cấp thú thánh chi cảnh, muốn muốn đối phó chỉ là nhị tinh kiếm hoàng Tam Nhãn kiếm hoàng, quả thực là chuyện dễ dàng. Quả nhiên, Khó trách Sơn chủ như vậy tức giận, nói cái gì cũng phải đội giết thiếu ra, bất quá thiếu ra, lúc trước tuy nhiên Tam Nhãn kiếm hoàng thất bại, nhưng là hắn lại nói một câu nói, tựu là những lời này, khiếp sợ tất cả mọi người. "Cậu nào?" Lúc ấy Tam Nhãn Kiếm Hoàng từng từng nói qua, hắn vô ảnh kiếm bí quyết tổng cộng có được 3 chiêu, nếu như hắn sử xuất vô ảnh kiếm bí quyết kiếm thứ 3, coi như là hai gã trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa lúc ấy lưỡng đại trưởng lão cũng không có phủ nhận. Kiếm thứ 3. Diệp Thiên cũng bị Tam Nhãn Kiếm Hoàng chỗ rung động thật sâu, hắn đã được chứng kiến vô ảnh kiếm bí quyết trước lưỡi kiếm, uy lực hoàn toàn chính xác cường hắn vô cùng, nhưng lại thật không nở, Tam Nhãn Kiếm Hoàng vô ảnh kiếm quyết, rõ ràng còn có kiếm thứ 3. Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, trừ phi hắn tu vi có thể đạt tới võ tổ chi cảnh, Sử xuất thiên địa một kiếm nhất định có thể đánh bại Tam nhãn kiếm hoàng kiếm động thiên hạ, thế nhưng mà nếu như hắn nếu như gặp được Tam nhãn kiếm hoàng, mà Tam nhãn kiếm hoàng sử xuất kiếm thứ ba lợi mà nói, không, có chút nào lo lắng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như ta có thể đủ mở ra chiến thiên thần lục tầng thứ hai, nói không chừng có thể chiến thắng Tam nhãn kiếm hoàng kiếm thứ ba. Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, đối với chiến thiên thần lục, hắn có vô cùng tin tưởng, bất kể là chiến thiên thần lục bên trong ghi lại lấy trận pháp, kiếm quyết, công pháp, không có chỗ nào mà không phải là cường đại vô cùng độc môn pháp quyết. Ba người các ngươi cũng đừng có đi trở về, đi theo bên cạnh của ta cũng tốt cho ta trấn thoáng một phát trấn diện. Vâng, thiếu ra. Ba người các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng, sau khi nói xong, ba người rất nhanh ly khai, mà Diệp Thiên Long mày nhưng lại nhanh chù lấy, bởi vì hắn biết rõ, Tam nhãn kiếm hoàng căn bản không có khả năng ly khai, nhất định canh giữ ở Ma Quỷ Thành bên ngoài trở hắn. Mà hắn nếu như đạt được chết sống thảo lời mà nói, nhất định phải ly khai Ma Quỷ Thành, ly khai kiểu hữu chi địa, bởi vì nước tiểu hồn kỳ nhanh đã tới rồi, hắn phải chạy tới Ngũ Hành môn, có thể là có thêm Tam nhãn kiếm hoàng tồn tại, hắn nhưng không cách nào ly khai Ma Quỷ thành. Bất kể như thế nào, trước đạt được chết sống thỏa nói xong, Về phần canh giữ ở ma quỷ thành bên ngoài Tam Nhãn kiếm hoàng, xem ra chỉ có thể dùng trận pháp đem hắn đánh chết. Đại Phong đẩy, các vị huynh đệ tỷ muội, đây là rất quan trọng yếu hai ngày, kính xin mọi người hưng hang ủng hộ Tiểu Đỗ, đem các người trên tay sở hữu tất cả phiếu vé phiếu vé toàn bộ quang cho Tiểu đố, Tiểu Đỗ cũng sẽ biết hưng hang bộc phát. Hắc hắc. Chương 434, kiếm chiêu dung hợp. Chương 434, kiếm chiêu dung hợp trải qua 3 canh giờ điều dưỡng, Diệp Thiên Thương thế cơ vốn đã tốt không sai biệt lắm, cưỡng ép sử xuất thiên địa một kiếm cũng không trả, chỉ là lại để cho người tạm ngắn thì mất đi tất cả lực lượng mà thôi. 3 canh giờ về sau, Xương đã một lần nữa hồi trở lại đi vào trong phòng chứng kiến Nam tử nói thẳng Diệp Huynh, ta đã toàn bộ đánh nghe cho kỹ ma quỷ thành thành chủ vị tại ba ngày sau đó công khai từ cử ba ngày sau đó đại khái tính toán một cái Diệp Thiên cảm thấy ba ngày đã đầy đủ rồi bởi vì hắn bị thương thế Tuy nhiên rất nặng hiện tại Tuy nhiên đã tốt hơn vẫn nửa nhưng là muốn triệt để khôi phục ít nhất cần 3 ngày thời gian tranh cử ma quỷ thành thành chủ tổng cộng có mấy người hai người hai người đúng Diệp Thiên có lẽ là lần này nên ngươi đem làm ma quỷ thành thành chủ bởi vì từ khi kiếmần Sơn Nam đại kiếm hoàng tiến vào đến tiểu đũ chi địa về sau khắp nơi đánh chết U Minh Cửu cử giả, cho nên lần này Ma Quỷ Thành tranh cử thành chủ, căn bản không có U Minh tổ đến đây Ma Quỷ Thành. Khó trách như thế, kỳ thật Diệp Thiên sớm đã nghĩ đến, Ma Quỷ Thành thành ngoại có lấy Tam Nhãn kiếm hoàng thủ hộ, có người nào đuổi mù U Minh tổ sẽ đến Ma Quỷ Thành, dù sao tánh mạng cùng thành chủ so, hay vẫn là cánh mạng so sánh quan trọng hơn một ít. Lần này Ma Quỷ Thành tranh cử thành chủ vị hai người, đều là lai lịch gì? Diệp huynh, lần này cùng ngươi cùng một chỗ tranh cử Ma Quỷ Thành thành chủ vị hai người đều là U Minh tổ. Hơn nữa thực lực đều rất cường đại, một vị gọi Hoa vô khuyết, một gã gọi Hạ liền chảy tim đen dú ám T E Z U I E N C U A T U I N E T Hoa vô khuyết, Hạ Liễn. Hai người đều lúc trước ma quỷ thành côn vụng, là chết đi ma quỷ thành thành chủ phụ tá đắc lực, bất quá dùng diệp huynh thực lực, coi như là hai người bọn họ liên thủ, đều không nhất định là diệp huynh đối thủ. Mã huynh cổ cực, hiện tại ta muốn trước chữa thương, cho nên trong 3 ngày này, ta không muốn làm cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy đến ta. Mã Sương người giả Mã Thanh Thanh, há lại sẽ nghe không xuất ra Diệp Thiên chủ khách chi ý, nói vài câu hỏi Hàn Ân cần lời mà nói. Sau đó Mã Xương liền rời khỏi phòng, mà vào lúc đó, Tam đại kiếm tổ lại đi theo tiến nhập ra phòng. "Thiếu ra, người tìm chúng ta?" Ba người vốn là cung kính hướng lấy nam tử trước mặt thi lễ một cái, sau đó kiếm ngày cung kính mà hỏi. "Tuy nhiên lần này cùng Tam nhãn kiếm hoàn một trận chiến, ta bị tụ rất thương thế nghiêm trọng, nhưng là một trận chiến này đối với ta nhưng lại có trợ giúp rất lớn, cho nên ta muốn bế quan ba ngày, trong vòng 3 ngày, đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rời ta." Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cả tòa ma quỷ thành bên trong, tổng cộng mới có 2 gã u minh tổ, nếu như Tam đại kiếm tổ liên thủ, co như là một gã u minh hoàng cũng không có khả năng cưỡng ép tiền đến. Vâng, thiếu ra. Tốt rồi, ba người các người đi ra ngoài trước ca. Sau khi nói xong, Tam đại kiếm tổ rất nhanh ly khai, mà lúc này Diệp Thiên lại nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, trong óc không ngừng nhớ lại lấy hắn cùng với Tam nhãn kiếm hoàng ở giữa trận chiến ấy. Tam nhãn kiếm hoàng vô ảnh kiếm bí quyết, Diệp Thiên không phải không thừa nhận uy lực phi thường cường đại, thế nhưng mà vô ảnh kiếm bí quyết đệ nhất kiếm, vô ảnh đi theo ngoại trừ tốc độ dị thường nhanh bên ngoài, uy lực cũng không rất cường đại. Thế nhưng mà Diệp Thiên không có nghĩ qua Nếu như không phải của hắn cựu chuyển Long Thần quyết tu luyện đến đệ ngũ chuyển, bản thân lực phòng ngự đạt đến một cái đồ biến thái tình trạng, lại làm sao có thể ngăn cản được Tam Nhãn kiếm hoàng vô ảnh đi theo. Mà Diệp Thiên đối với Tam Nhãn kiếm hoàng vô ảnh kiếm bí quyết kiếm thứ hai, thì ra là kiếm động thiên hạ, nhưng lại vô cùng tổn sủng, Diệp Thiên thậm chí có thể nghĩ đến, nếu như đem kiếm động thiên hạ dung nhập đến kinh thiên một kiếm bên trong, như vậy kinh thiên một kiếm uy lực nhất định có thể nâng cao một bước. Mà Diệp thiên cũng không dám đem kiếm động thiên hạ dung nhập đến thiên địa một kiếm bên trong, bởi vì dùng hắn hiện tại tu vi, còn chưa đủ để dùng sử xuất thiên địa một kiếm, hậu quả như vậy tựu là ngắn ngủi mất đi tất cả lực lượng. Sau đó mặc người trầm�uyết, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên sự xuất thiên điệu một kiếm không có cán trả, nhưng nếu như sự khiến cho lần số nhiều, như vậy vẫn sẽ có nhất định được phiền thoái, càng là sẽ đối với hắn về sau tu vi tăng lên cũng có không tốt trở ngại. Nếu quả thật có thể đem hai đại kiếm chiêu dung hợp đến cùng một chỗ, đến lúc đó cho dù gặp lại đến Tam nhãn kiếm hoàng kiếm động thiên hạ, ta cũng có thể có sức liều mạng rồi. Thế nhưng mà Diệp Thiên lại không có chút nào vui sướng, bởi vì kiếm ngày cũng đã nói qua, Tam nhãn kiếm hoàng vô ảnh kiếm bí quyết, kỳ thật có được tam đại kiếm chiêu Kiếm thứ hai cũng đã có thể tại kiếm hoàng bên trong đánh khắp vô đối thủ, nếu như là sử xuất kiếm thứ ba. như vậy Diệp Thiên tin tưởng, cho dù Tam nhãn kiếm hoàng gặp được bản thánh cường giả, cũng có thể đem thứ nhất kiếm đánh chết. Trong ngõ kiếm động thiên hạ cùng kinh thiên một kiếm không ngừng biến hóa lấy, nhưng là muốn muốn đem hai đại vô thượng kiếm kết hợp hai là một, há lại sẽ là một kiện như vậy chuyện dễ dàng. Ba ngày thời gian đảo mắt trôi qua, mà Diệp Thiên cũng đã suốt bế quan ba ngày, hôm nay là ma quỷ thành tranh cử thành chủ thời gian, Mã Sương sáng sớm liền đi tới Diệp Thiên gian phòng bên ngoài, chuẩn bị cùng Diệp Thiên cùng một chỗ tham gia ma quỷ thánh, thành chủ vị tranh cử. Ba vị, hôm nay là ma quỷ thành thành chủ tranh cử thời gian, nếu như đến muộn, Diệp Tiên tiểu mất đi tư cách." Xem lên trước mặt ba người, Mã Xương trên mặt có chỉ là một tia run dậy, trước khi hắn một mực không biết ba người là cái gì tu vi, nhưng là bây giờ hắn chợt phát hiện, ba người rõ ràng đều là U Minh tổ. Ba ga U Minh tổ, chỉ cần tưởng tượng muốn, Mã Xương trong nội tâm thì có cổ run dậy, dù sao cả tòa ma quỷ nội thành cũng chỉ có lượng đại U Minh tổ, mà Diệp Thiên nhận lấy ba người, rõ ràng đều là U Minh tổ. Cho đến giờ phút này, Mã Xương bắt đầu suy đoán Diệp Tiên thân phận, đến cùng là người nào, nhận lấy ba người cũng đều là U Minh tổ trừ phi là u minh hoàng thành hoặc là u minh thánh thành người, nếu không căn bản không có khả năng. Thiếu gia có lệnh, hắn chính đang bê quan, bất luận kẻ nào không cho phép đã quấy rầy. Mặt không biểu tình nói một câu, sau đó ba người liền không nói thêm gì nữa, hiện tại ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, coi như là kiếm thần sân người, cũng không cách nào ra lệnh cho bọn họ ba người làm cái gì. Ba vị, Diệp huynh đã từng nói muốn tốt đến chết sống thảo, nếu như Diệp huynh không thành được ma quỷ thành thành chủ, chết như vậy sống thảo. Không được. Còn không có đợi Mã Xương đem nói cho hết lời, Kiếm Tinh lập tức từ chối nói, nhìn trước mắt ba đại u minh tổ. Mã Dương trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tuy nhiên hắn là đứng đầu một thành, thế nhưng mà cùng U Minh tổ so, hắn địa vị rõ ràng thấp một cấp. Chúng ta bây giờ đi thôi. Đúng vào lúc này, một mực đang bế quan Diệp Thiên rốt cục đẩy cửa phòng ra đi ra, bất quá xem hắn trên mặt, căn bản không biết hắn đến cùng đem hai đại kiếm chiêu dung hợp đã đến cùng một chỗ không có. Diệp huynh, ngươi có thể cuối cùng đi ra, thật sự nếu không đi ra, chỉ sợ ma quỷ thành thành chủ tranh cử muốn đã xong. Mã huynh, thật sự không có ý tứ, trong 3 ngày này ta gặp một ít tu vi bên trên cổ trai, cho nên chậm trễ mà đến một ít thời gian, thật sự không có ý tứ. Diệp huynh khách khí. Giờ khắc này mã xương cũng không dám lại thụ trước mặt nam tử hành lễ, Diệp Tiên không chỉ có bản thân thực lực cường hãn vô cùng, nhưng lại có ba gã u minh tổ thủ hạng, người như vậy căn bản không phải hắn có khả năng nhắm chúng đâu. Đã hết, dạng sáng không điểm còn có một trường, ngày mai càng lộ ra thời gian vi buổi sáng 6 điểm, 9 điểm, 12 điểm, buổi chiều 3 điểm, 6 điểm, 9 điểm, nếu như cảm thấy tiểu đỗ đổi mới trả lại cho lực, là hơn ủng hộ. Chương 435, Vô vô bợ nông. Chương 435, Vô vô bợ nông ma quỷ thành chính giữa có một khối cực lớn còn trường, kỳ thật không có ai biết, Cửu chi địa mỗi một tòa minh thành chính giữa đều có một khối cực lớn quảng trường. Ma Cửu Vũ chi địa mỗi một tòa U Minh thành đều có một tòa siêu cấp đại trận, kỳ thật đại trận mắt trận ngay tại trên quảng trường, nói cách khác, mỗi một tòa U Minh thành đại trận nằm tại trên quảng trường. Hôm nay Ma Quỷ thành nên đón một cái không tầm thường thời gian, cái kia chính là Ma Quỷ thành mới thành chủ vị người thừa kế, thế nhưng mà giống như Kiếm Thần Sơn không ngừng chặn giết, khiến bên ngoài U Minh tổ căn bản không cách nào tiến vào đến Ma Quỷ nội thành. Cái này cũng đã tạo thành một cái tượng tượng, cái kia chính là Ma Quỷ thành tuyển cử mới thành chủ, chỉ có 2 gã U Minh tộc người được đề cử, điều này cũng làm cho cả tòa Ma Quỷ thành đã trở thành một cái to liệu. Trên quảng trường, đầu người bắt đầu khởi động, chừng hơn 10 vạn u minh hội tụ cùng một chỗ, dù sao ma quỷ thành tuyển cử mới thành chủ, đối với cả tòa ma quỷ thành sở hữu tất cả u minh mà nói, đều là một đại sự tình. Hơn 10 vạn u minh không ngừng hò hét, khiến cho cả tòa ma quỷ thành đô biến thành chưa từng có náo nhiệt, mà hơn 10 vạn u minh bên trong, bộ pháp có cường đại u minh, thậm chí trong đó u minh tôn đều số lượng cũng không ít. Mau nhìn, hoa đại nhân cùng hạ đại nhân đã đến. Đúng vào lúc này, không biết trong đám người ai hô một câu, lập tức hơn 10 vạn u minh triệt để bạ phát, u minh tổ khi bọn hắn trong suy nghĩ, giống như là không gì làm không được thần linh. Theo hơn 10 vạn u minh không ngừng hò hét, trên quảng trường chính giữa một khối cực lớn trên lôi đài, đột nhiên xuất hiện một gã đại hán cùng một gã tướng mạo thanh tú nam tử. Mặt đầy râu thai đại hán tên là Hạ Liền, mà tướng mạo thanh tú, thế nào nhìn về phía trên tựa như một nữ tử trung niên nam tử, là được hoa vô khuyết, nghe nói nam tử sở dĩ lấy hoa vô khuyết cái tên này, là vì hắn hung ác cha mẹ của mình đưa hắn sinh vi thân nam nhi, tựa như một đóa tươi đẹp đóa hoa thiếu khuyết cái gì. Nghe hơn 10 vạn u minh hô to hò hét, hai gã minh tổ trên mặt đều không có chút nào khát thượng, hồ cả kiện sự tình đều cùng hai người bọn họ không quan hệ, bất quá tuy vậy, dưới lôi đài hơn 10 vạn minh Y nguyên như đánh cho thuốc kích thích, nhiệt tình tăng gọn, thật lâu không thôi. Mỗi lần cùng ngươi cái này đẻo là cùng một chỗ, ta cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Xem lên trước mặt vẻ mặt phấn bạch, bất nam bất nữ nam tử, hạ liền thiếu chút nữa nổ ra, hắn trong cả đời ghét nhất đúng là nhân yêu, thế nhưng mà thiên ý trêu người, hắn lại cùng một gã nhân yêu cộng đồng đã xảy ra chuyện gần hơn 300 năm, nhưng lại còn chưa xong, hiện tại hắn vừa muốn cùng người này nhân yêu cùng một chỗ cạnh tranh ma quỷ thành thành chủ, nếu như là Mạc Khắc thành thành chủ, hắn hạ cả gốc bản liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Nhưng lại đối với ma quỷ thành Hắn lại thì không cách nào ngăn cản được hắn hấp dẫn, bởi vì ma quỷ thành hậu trường rất cứng, không chỉ nói toàn bộ u minh tội thành, coi như là Cửu Uchi địa đệ tầng dưới, tất cả mọi người nhắc tới riêng La Hoàng thành thời điểm, không có người không lập tức có tật giật mình. "Hử, kẻo lạ là làm sao vậy? Buồn cô nương ta chính là ưa thích nữ nhân, chẳng lẽ lại ngươi là nam nhân dưỡng hay sao?" "Buồn cô nương, ngươi rõ ràng tự xưng là buồn cô nương, vừa nôn chết đại gia ta rồi." Vừa dứt lời, hạ cả gốc bạn không để ý hình tượng của mình, trực tiếp tại trên lôi đài nôn mửa, nôn mửa cực kỳ khoa trương, xem dưới lôi đài hơn 10 vạn minh triệt để đều choáng váng. Hạ đại nhân là làm sao vậy? Tại sao phải đột nhiên luôn mửa? Không biết, chẳng lẽ lại là bị Hoa đại nhân sắc đẹp sở mê? Ta đệ, mẹ mày, bị nữ sắc sở mê muốn nhà a? Kháo. Nghe phía dưới tiếng nghị luận, Hạ liền sắc mặt lập tức biến thành vô cùng khó xem, thế nhưng mà hắn lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, bởi vì hơn 10 vạn u minh đều tại nghị luận, hắn coi như là muốn dù thế nào, cũng không có khả năng dù thế nào. Hãy bất sam luôn đi, hôm nay ta và người tranh đoạt ma quỷ thành thành chủ vị, theo ta thấy cũng không cần phiền toái như vậy, chúng ta ba chiêu làm hạn định, trong vòng ba chiêu ai nếu như thua trên nửa chiêu Như vậy tiểu tự động rời khỏi thành chủ chi tuyển, ý của ngươi như nào? Tốt, theo ý ngươi cái này chết tiệt là, buồn nôn chết đại ra rồi, mẹ, may mắn buổi sáng không có ăn điểm tâm, nếu không không phải toàn bộ nổ ra không thể." Tựa hồ đối với Hạ liền nói móc, Hoa Vô Khuyết căn bản không có để ý, hai người rất có ăn ý đều không có sử dụng binh khí, dù sao đây là tuyển cử ma quỷ thành thành chủ vị, hơn nữa bất kể thế nào nói, hai người cùng một chỗ cũng gần hơn 300 năm, đau kiếm không có mắt, hai người cũng không phải sinh tử đại địch. Cửu Uchi Địa U Minh cùng nhân loại võ giả tu luyện, đem làm tu vi đạt tới U Minh tổ chi cảnh thời điểm, sẽ đem trong cơ thể võ mang chi lực chuyển hóa thành võ vực. Hai người đều là U Minh tổ, cho nên hai người cũng đã tạo thành chính mình võ vực, Hoa vô khuyết tự xưng chính mình võ vực vì tàn Hoa võ vực, mà Hạ liền võ vực nhưng lại mấy ngày liền võ vực. Có lẽ là hai người không muốn lãng phí thời gian, sau đó hai người riêng phần mình phóng xuất ra thuộc về mình võ vực, hai cổ khổng lộ võ vực lập tức lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, khiến cho nhìn từ đằng xa, cả tòa lôi đài đều bị lưỡng cổ vô hình cái lồng khí chỗ luân, phiền, Hai vị quá cường đại, may mắn chứng kiến hai vị đại nhân một trận chiến, ta cuộc đời này không uổng đã. Hai vị đại nhân đều là U Minh tổ. Thực lực đương nhiên cường hãn, lại há cần người nói. Hai người nghị luận còn chưa kết thúc, chỉ thấy cả tòa lôi đài đột nhiên run rẩy thoáng một phát, sau đó hai cổ bất động võ vực riêng phần mình tán đi, mà lưỡng đại u minh tổ trên mặt cũng đều toát ra một tia tái nhật. Chiêu thứ nhất, hai người đánh thành ngang tay, bất quá hai người trên mặt tựa hồ cũng không có kinh ngạc, bởi vì hơn 300 năm qua, hai người giao thủ vô số lần, mỗi một lần đều là đã bình ổn tay kết thúc công việc, thế nhưng mà lúc này đầy trong lòng hai người rất rõ ràng, bất kể như thế nào, kết quả nhất định sẽ đi ra. Bởi vì bởi vì kiếm thần sơn không ngừng giết, cả tòa ma quỷ nội thành Cũng chỉ có hai người bọn họ tên U Minh Tổ, hơn nữa Ma Quỷ Thành không thể một mực không có thành chủ, như vậy lời mà nói, cả tòa Ma Quỷ Thành rất nhanh sẽ đại loạn. Nếu như là 300 năm trước, hai người bọn họ có thể lập tức vô vô bờ mông rời đi, thế nhưng mà trải qua 300 năm, hai người bọn họ đối với cái này tòa thành trấn đã có thâm hậu cảm tình. Cho nên mặc kệ vì cái gì, hai người bọn họ hôm nay đều yếu quyết ra một gã người thắng, sau đó bại chính là cái người kia đều không thể ly khai Ma Quỷ Thành, mà muốn phụ tá thắng chính là cái người kia cùng một chỗ quản lý Ma Quỷ Thành đề nghị chiêu ta và ngươi không muốn tại sử dụng võ vực, bởi vì chúng ta trong nội tâm đều rất rõ ràng, riêng phần mình võ vực căn bản thắng không được đối phương. Kẻo lạ, đã như vậy, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta đề nhị chiêu không bằng so thân thể lực phòng ngự, chúng ta đồng thời công kích đối phương thân thể, bất quá có một điểm, bất kể như thế nào, chúng ta riêng phần mình đều không cho né tránh, ngươi cho rằng đâu này? Hai vị, không bằng thêm ta bên trên như thế nào? Đúng vào lúc này, lôi đại cách đó không xa chậm rãi đi tới 5 người, nói chuyện đúng là trong đó một gã nam tử, mà khi hai người trông thấy bỗng nhiên xuất hiện năm người lúc, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Đợt, bất quá quáây Trương Diệp Thiên sẽ bên trên ngũ hành luôn rồi khi đó cũng chính là quyển sách cái thứ nhất lớn nhất chạy bộ phận chương 436 quá thành thật chương 436 quá thành thật ba gạ u Minh tổ hai g Minh Tôn. nhìn ra 5 người tu vi bất kể là hoa vô khuyết hay vẫn là hạ liền hai người sắc mặt sớm đã không có vừa rồi chân định bởi vì 5 người đến đã trên cơ bản nói rõ rất nhiều vấn đề chỉ là thời gian một cái nháy mắt 5 người liền đã đi tới dưới lôi đài mà ngoại trừ vừa mới mở miệng Nam tử bên ngoài còn lại bốn người đều không có lên lôi đài mà là cùng tính đứng tại dưới lô đài Mà nam tử lại một mình một người tới đã đến trên lôi đài, hướng lên trước mặt hai người thi lễ một cái, nói ra, "Ta gọi Diệp Thiên, lần này tới Ma Quỷ Thành là vì thành chủ vị mà đến. Người tới chính là Diệp Thiên một chuyến năm người, mà dựa theo nguyên kế hoạch, nếu như hắn muốn đạt được chết sống thảo, nhất định phải trước đạt được Ma Quỷ Thành thành chủ vị, cho nên Diệp Thiên trực tiếp lên lôi đài." Bất quá Diệp Thiên lời mà nói, lập tức tựa như một cái bom nguyên tử, trực tiếp ném tới một loại chỗ, do đó đưa tới dưới lôi đài, hơn 10 vạn u minh sóng to gió lớn, từng tiếng lục mã, kinh ngạc, xem thưởng vang vọng toàn bộ con trường. "Tất cả im miệng cho ta, nếu không chết!" Một hét lên điên cuồng, kiếm tinh thanh âm trực tiếp đem hơn 10 vạn U Minh thanh âm toàn bộ đè ép xuống dưới, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, chỉ sợ mà ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe gặp. U Minh tổ, hắn lại là U Minh tổ. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, sau đó hơn 10 vạn U Minh lần nữa sôi trào, bọn hắn thật không ngờ, Ma Quỷ thành rõ ràng lại xuất hiện U Minh tổ rồi, dù sao trước khi cả tòa Ma Quỷ thành chỉ có 2 gã U Minh tổ. Không đúng, bọn hắn ngoại trừ cái người mạo hèn ra hòa bên ngoài, còn lại 3 người rõ ràng đều là U Minh tổ, trên mặt tác tiên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ba gã U Minh tổ, làm sao có thể? Nghe được có người nói mình tướng mạo hèn mọn bị hủy, Mã Xương sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó ánh mắt lạnh như băng không ngừng bắn phá người nói chuyện, nhưng là muốn muốn tại bên mông U Minh bên trong tìm được vừa mới vũ nhục người của hắn, quả thực tựa như trong biển rộng kiếm châm. "Má, người này cũng quá thành thật rồi." Nghe được Kiếm Tinh lời mà nói, Mã Xương trên mặt biểu lộ lập tức biến thành càng thêm phong phú rồi, nếu như là người khác như vậy vũ nhục hắn, nói không được chính mình đã sớm đi lên đem người này đánh chết. Nhưng là mở miệng vũ hắn nhưng lại Kiếm Tinh, người khác không biết Kiếm Tinh chính là, hắn lại làm sao có thể không biết đâu rồi, một gã cường đại U Minh tổ thực lực càng là cường hãn vô cùng, Manchester, Titi, không chút nghi ngờ, chính mình nếu như hắn cùng với Kiếm Tinh một trận chiến, không xuất ra một trận chiến, chính mình nhất định vẫn lạc. Người không phải U Minh tổ. Vừa mới bắt đầu lưỡng vì U Minh tổ còn không thể tin được, dù sao đổi đi lên tranh cử thành chủ vị, không phải U Minh tổ há lại sẽ đi lên, hơn nữa dưới lôi đài, cùng trước mặt nam tử cùng đi bốn người, trong đó ba người đều là U Minh tổ. Cho nên hai người cho dù nhìn ra trước mặt nam tử không phải U Minh tổ, mà là U Minh tôn, cũng không dám vọng có kết luận, cho nên hạ liền mới có thể không dám khẳng định lần nữa hỏi. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm. Dù sao cho dù hắn hiện tại âm trầm khí tức, làm cho đối phương nhìn không ra, "Vân, Vân, đợi một tí ra tay thời điểm, tu vi nhất định sẽ bạo lộ. Tại Hạ học nghệ không tinh, cho nên cho tới bây giờ cũng không cách nào đột phá U Minh Tôn, đặt tới U Minh tổ, bất quá bất kể như thế nào, ta còn là muốn thử xem, không biết hai vị có thể cho tại hạ một người cơ hội." Tuy nhiên Diệp Thiên mang theo một tia hỏi thăm, nhưng là hai người lại căn bản không có từ lời nói nghe được một tia chút cầu, ngược lại từ đối phương trong giọng nói, nghe ra một tia không cần phản kháng khí phách. Hai người lông mày đồng thời một chau, nếu như là nam tử một mình một người, Như vậy hai người bọn họ hội không chút do dự đem đối phương đùi hạ lôi đài, nhất định sẽ cho rằng đối phương là đến cô ý quay rồi đấy. Người cố ý như thế, hai người chúng ta không có vấn đề, đã bỏ thêm một người, chúng ta đây kế tiếp tỉ thí phải sửa lại. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hai người chúng ta đã thương lượng tốt, lúc này đây tỉ thí thân thể lực phòng ngự, vốn ta cùng với Hẻo Lạ đồng thời công kích đối phương thoáng một phát, đối phương không cho phép tránh né, mà bây giờ bỏ thêm người, cho nên quy tắc của chúng ta không thay đổi, bất quá nhưng lại diệp hình công kích ta, ta công kích Hẻo là, mà Hẻo là công kích Diệp Hình, hai người các ngươi vị định như thế nào? Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Tốt, đã hai vị cũng không có ý kiến, cái kia chúng ta bây giờ bắt đầu đi, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có thể công kích đối phương thoáng một phát, hơn nữa ngươi không thể trốn, chết sống có số phú quý tại thiên. Sau khi nói xong, ba người đồng thời dùng hình tam giác phương vị đứng lại, vừa mới nghe nói nếu so với thân thể lực phòng ngự, Diệp Thiên còn có chút không dám tin tưởng, dù sao từ khi hắn cựu chuyển Long thần quyết đạt đến đệ ngũ chuyển về sau, bản thân lực phòng ngự đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Không chỉ nói một gạo ưu minh tổ một kích, ban đầu ở ma quỷ thành bên ngoài Diệp Thiên liền tam nhãn kiếm hoàng một chiêu vô ảnh đi theo đều ngăn cản xuống, dưới, bởi vậy có thể thấy được Diệp Thiên thân thể lực phòng ngự kinh khủng đến cỡ nào rồi. Đáng tiếc những này lưỡng đại u minh tổ cũng không biết, nếu để cho hai người biết rõ lời mà nói, không biết hai người còn có thể hay không lại tỉ thí thân thể lực phòng ngự. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Diệp Thiên cùng Hoa Vô Khuyết riêng phần mình nhẹ ở đầu. Tại thời khắc này, Hoa Vô Khuyết cùng Hạ Liền tựa hồ đánh thành một loại ăn ý, một loại nhất trí đối ngoại ăn ý. Tuy nhiên hai người bọn họ tầm đó thường xuyên có chút ma sát, nhưng là bất kể thế nào nói, hai người cũng không muốn đem ma quỷ thành thành chủ vị giao cho một gã ngoại nhân trường quản. Ba người trên mặt đều toát ra một tiếng nghiêm trọng, tuy nhiên Diệp Thiên đối với tại nhục thể của mình lực phòng ngự có cường đại tự tin, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, trước mặt hai người đều là U minh tổ, tương đương với hai gã võ tổ cấp bậc cường giả, thực lực cũng không thể xem nhẹ. Bắt đầu, chuẩn của tôi nét theo hạ liên thoại âm rơi xuống, ba người sớm đã vận sức chờ phát động quyền kình, lập tức hung hăng hướng phía riêng phần mình mục tiêu đập nện đi qua, Diệp Thiên không có chút nào mới chiêu, chỉ là đem chính mình kinh thiên một kiếm, hóa thành kinh thiên một quyền, bay thẳng đến trước mặt hạ liên đánh cho xuống dưới. Oeng, không có chút nào lo lắng. Kinh thiên một kiếm uy lực bản thân tiểu cực lớn vô cùng, cho dù hóa thành kinh thiên một quyền, uy lực y nguyên vẫn còn tại, tuy nhiên Hạ liền là một ga U Minh tổ, thế nhưng mà bản về thân thể lực phòng ngự, lại thế nào chống lại kinh thiên một quyền đập nền. Lập tức Hạ liền thân thể tựa như như diều đất dày, hung hăng ngã vang ra ngoài, mà vào lúc đó, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được chính mình bên cạnh chuyển đến một cổ lực lượng khổng lồ. Không có chút nào bối rối, Cự chuyển Long thần quyết đệ ngũ chuyển rất nhanh vận chuyển, khủng bố thân thể lực phòng ngự đến bây giờ nhìn một phát là thôi hết, kẻo lạ hoa vô trên người, tựa như là đỡ đỡ đỡ đỡ một khối trên miếng sắt. Sắc mặt lập tức biến đổi, kỳ thật hoa vô khuyết trong nội tâm rất rõ ràng, vừa rồi Hạ liền nắm đấm căn bản không có đụng với chính mình, mà hai người chỉ là dùng ánh mắt cũng đã biết do đối phương dụng ý, trước đem ngoại nhân giải quyết hết, sau đó hai người bọn họ đang tiếp tục tuyển ra ma quỷ thành thành chủ. Chương 437, quá điên cuồng. Chương 437, quá điên cuồng cảm thụ được chính mình hai đấm không ngừng chuyển đến đau đớn, hoa vô khuyết sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh lay xem lấy nam tử trước mặt, không tự chủ được quát, không, có khả năng, ngươi chỉ là một gã minh tôn mà thôi. Nhìn xem bị phản trấn trở về Hạ Liễn, Dưới lôi đài hơn 10 vạn u minh lập tức lần nữa sôi trào, bất quá lúc này đây toàn bộ là nhất trí luôn luôn tín, mỗi người đều không thể tin được, bọn hắn trong suy nghĩ thần linh, rõ ràng bị một gã u minh tôn đánh bại. 10 phút sau, trận đấu 3 người một lần nữa đứng về tới nguyên lai vị trí, bất quá lúc này đây hạ liền trên mặt có chút ít mất tự nhiên, hắn đường đường một gã u minh tổ, dùng nắm đấm đập nện một gã u minh tôn, không chỉ có không có đem đối phương đánh bại, ngược lại bị đối phương phản chấn trở về. Cố nén cho tới bây giờ còn lại lan mình, quay cuồng hạ liền vẻ mặt bất đắc dĩ xem lấy nam tử trước mặt nói ra, đệ nhị chiêu là tattoo kế tiếp là được hai người các ngươi tranh đoạt thành chủ vị. Sau khi nói xong, Hạ liền không có lại tiếp tục lưu lại trên lôi đài, bay thẳng đến xa xa kích bắn đi, nháy mắt thời gian, Hạ liền thân thể đã triệt để biến mất ở phương xa cuối cùng. Ta mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ. Hạ đại nhân rõ ràng vừa, ta vừa rồi nhất định là nhìn lâm rồi, Hạ liền đại nhân lại làm sao có thể thất bại? Cái thế giới này quả thực quá điên cuồng. Đúng vào lúc này, Kiếm Tinh một câu không đầu không đuôi lợi mà nói, đột nhiên đem hơn 10 vạn minh toàn bộ nói ngây ngẩn cả người, bất kể là hơn 10 vạn minh, mà ngay cả bên cạnh hắn ba người, kiếm này Kiếm Nguyệt cùng Mã Dương ở bên trong, cũng không biết Kiếm Tinh đột nhiên nổi điên làm gì. Hắc hắc, không có gì, ta chỉ là phát tiết thoáng một phát mà thôi. Ngã, Lao Tam, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng vô sỉ rồi. Vô sỉ làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi các ngươi không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Câu hỏi chính là Mã Dương, bất quá Kiếm Tinh căn bản liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, tại Kiếm Tinh trong nội tâm, Mã Dương chính là một cái vô sỉ đến mức tận cùng tiểu nhân, cùng loại người này liên hệ, còn sợ Vũ Nhục chính hắn. Nói mau, Lão Tam. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi vừa rồi theo thiếu gia quyền đình bên trên không có phát hiện cái gì sao? Cái gì? Kiếm Nguyệt bị kiếm tinh như vậy dối tinh rối mù, căn bản không biết mình cái này tam đệ cùng chính mình lại đánh cái gì bí hiểm, mà một mực không có mở miệng nói chuyện tiếng này, lại đột nhiên nói ra, thiếu ra nhưng lại kỳ tại ngút trời, rõ ràng kiếm Kinh thiên một kiếm biến thành kinh thiên một quyền, hiện tại ba người chúng ta, không có người nào lại là thiếu gia đối thủ. Đại ca, người nói cái gì? Kinh thiên một quyền. Kiếm Nguyệt lập tức bị kiếm này chô thật sâu rung động rồi, trong bốn người, cũng chỉ có Mã Xương không biết nguyên cớ, dù sao kinh thiên một kiếm bản thân tựu là kiếm thần vô thượng tuyệt học, mà bây giờ Diệp Thiên dùng kiếm hóa quyền, xem như đạt đến một cái mới đích lĩnh vực. Đại ca, ngươi cùng Tam đệ có phải hay không có chỗ linh ngộ? Khẽ gật đầu, kiếm này xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, không tới 3 năm, kiếm hoàng tất nhân thành. Ba mẹ nó, đại ca, ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá còn thì không bằng ta, đã có vừa rồi thiếu ra kinh thiên một quyền làm dẫn, tối đa 1 năm thời gian, kiếm hoàng chi cảnh tất nhân thành. Đại ca, Tam đệ, các ngươi cũng quá cái kia rồi, 3 năm, 1 năm. Kiếm nguyệt trên mặt thoát ra một tia bất đắc dĩ, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn hơi chút đi thoáng một phát thần, như thế rất tốt, quả thực cựu là lãng phí một cái tuyệt đỉnh tăng lên tu vi cơ hội. Từ khi tu vi đạt tới kiếm tổ về sau, ba người mục tiêu một mực là được kiếm thánh chi cảnh, mà muốn đạt tới kiếm thánh chi cảnh, đầu tiên muốn đạt tới kiếm hoàng cảnh giới, thế nhưng mà kiếm hoàng như thế nào dễ dàng như vậy mà tới. Thế nhưng mà lại để cho kiếm nguyệt thật không ngờ chính là, đại ca của mình, Tam đệ, tại vừa mới chỉ là nhìn thiếu gia một quyền, liền lĩnh ngộ kiếm hoàng lĩnh ngộ, nhất là chính mình, cái Tam đệ, trong vòng một năm có thể đạt tới kiếm hoàng chi cảnh. Nhị đệ, tại thiếu gia bên người, thời thời khắc khắc đều có lớn lao cơ hội, đại ca không hi vọng ngươi buông tha cho bất luận cái gì một lần, ngươi hiểu chưa? Đã minh bạch, đại ca Ba vị, ta có thể hay không hỏi một câu? Vừa rồi Diệp huynh một quyển kia, uy lực thật sự có lớn như vậy sao? Đúng vào lúc này, một mực không có chen vào miệng Mã Xương, đột nhiên ra miệng hỏi. buồn vừa rồi ba người là linh thức chuyên âm, cho nên hắn cơ hội không có nghe thấy một câu. Mà Mã Xương chỉ là một gã Uminton, càng thêm không phải tu luyện kiếm đạo, cho nên đối với Diệp Thiên chỗ sử xuất kinh thiên một quyển, căn bản không giống ba người chỗ đã thấy như vậy. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ vừa rồi thiếu ra chỗ đánh ra cái kia kinh thiên một quyển, ta dám cam đoan, trong vòng 5 năm Ngươi lập tức có thể đem chính mình tu vi tăng lên 2 cấp, trực tiếp đánh tới U Minh Hoàng cũng không phải mộng tưởng. Chợn chắc tim đen đú ám của tụi net người nói cái gì? Chỉ cần có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Diệp Hinh vừa rồi chỗ sử xuất một quyền, trong vòng 5 năm có thể đạt tới U Minh Hoàng. Làm sao có thể? Hết ngồi lẽ giếng, nói một câu, tam đại kiếm tổ ai cũng không có tái mở miệng nói chuyện, mà là ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trên lôi đại nam tử, bởi vì vì bọn họ mỗi người trong nội tâm cũng biết, đi theo nam tử bên người, thời thời khắc khắc đều có tấn chức khả năng, nhất là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Xem ra tỷ thí lần này sau khi trong giấc Ta muốn một mình hướng Diệp huynh thỉnh giáo một phen rồi, Du Minh Hoàng thật sự lại để cho người rất chờ mong, mã xương trong lòng hương phấn nghĩ đến, thế nhưng mà hắn lại nào biết đâu rằng, Diệp Thiên Kinh Thiên một quyển hắn coi như là muốn truyền thụ cho hắn, hắn có hay không buồn sự kia còn không nhất định. Diệp huynh thân thể lực phòng ngự rất cường hãn, vừa rồi ta cùng với hạ huynh đã nói qua, ba chiêu làm hạn định, mà ta cùng với hạ huynh đã đối một chiêu, ba người chúng ta vừa mới lại đối một chiêu, cho nên ba chiêu chỉ còn lại có một chiêu, xin hỏi Diệp huynh, để tam chiêu chúng ta so cái gì? Tuy nhiên hoa vô khuyết trên mặt có đây là vẻ tươi cười, thế nhưng mà tại hắn trong nội tâm, lại giống như sóng cồn ngập trời. Hắn thật sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ Uminton, thân thể lực phòng ngự làm sao có thể biến thái như vậy? Hơn nữa lại để cho Hoa Vô Khuyết cảm thấy càng thêm rung động chính là, nam tử không chỉ có nhẹ nhõm ngăn cản được công kích của hắn, còn đem Hạ Liền một quyền đánh bay đi ra ngoài, hạ Liền thực lực hắn rõ ràng nhất bất quá, coi như là chính mình, cùng hạ Liền cũng chỉ là 8 lạng nửa cân tầm đó. Điều này nói do cái gì? Hoa Vô Khuyết đã có thể đoán được, mặc dù đối với mặt nam tử chỉ là một gã Uminton, thế nhưng mà thực tế thực lực cũng đã không kém gì một gã cường đại Umin tộc, khó trách hắn dám lên lôi đại tranh ma quỷ thành, thành chủ vị. Tuy nhiên hiện tại đã không có tí tưởng, thế nhưng mà Hoa Vô Khuyết trong nội tâm lại tính tưởng biết rõ, bất kể như thế nào, hắn đều muốn kiên trì đến cuối cùng, coi như là thua, cũng muốn không phụ lòng chính mình, không phụ lòng hạ liền hạ chết đi thành chủ đại nhân. Diệp huynh, không bằng chúng ta kế tiếp đối chiến, tuy nhiên ta biết rõ cái này đối với người không công bình, nhưng là bất kể như thế nào, ta đối với thành chủ vị đều là tình thế bắt buộc. Kỳ thật Hoa Vô Khuyết đã rất rõ ràng, lựa chọn đối chiến lời mà nói, như vậy Hoa Vô Khuyết hoàn toàn có thể phóng xuất ra thuộc về mình có vực, tại loại tình huống đó xuống, đối phương chỉ có một kết quả. Tại chính mình võ vực bên trong, nam tử không có chút nào chống cự tri lực. Chương 438, Kinh Thiên kiếm vực. Chương 438, Kinh Thiên kiếm vực đối với hoa vô khuyết trong lời nói chào vúng, Diệp Thiên lại há lại không biết, dù sao võ tổ đã đã có được thuộc về mình võ vực, mà tại chính mình võ vực bên trong, hắn tiểu là chủ thể. Thế nhưng mà một cái nho nhỏ võ vực, há lại sẽ phóng trong mắt hắn? Diệp Thiên trong nội tâm có khổng lồ tự tin, nếu như hắn sử xuất Kinh Thiên một kiếm lời mà nói, hoàn toàn có thể lợi dụng vô thượng kiếm khí cương rắn, mạnh, thần sâu đem võ vực phá vỡ. Chúng ta bắt đầu đi. Nghe được nam tử lời mà nói, Hoa vô khuyết trên mặt ngược lại có một tia kinh ngạc, bởi vì vốn là dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần mình lựa chọn cùng đối phương một trận chiến, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ không đồng ý dù sao U Minh Tổ cùng U Minh Tôn ở giữa chênh lệch là vô cùng to lớn, U Minh Tôn tại một ga U Minh Tổ võ vực ở trong, căn bản liền hoàn thủ cơ hội đều không có, cho nên trận chiến đấu này cũng căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Thế nhưng mà đối phương lại đã đáp ứng, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng dùng thực lực của hắn có thể chuyển một ga U Minh Tổ sao? Quả thực là hay nói giỡn, chỉ sợ là dưới đời này nhất buồn cười cười. Tại thời khắc này, Hoa Vô khuyết lại nhìn hướng nam tử trước mặt lúc, trong nội tâm có chỉ là một tia xem thường, bởi vì hắn không tin, dùng nam tử thực lực có thể tại hắn võ vực bên trong còn có điều với tư cách. Sau đó Hoa Vô khuyết không có lại chần chừ, trực tiếp phóng xuất ra thuộc về lại để cho tàn hoa võ vực, bởi vì Hoa Vô Khuất có cường đại tự tin, có thể đem đối diện nam tử nhất kích tất sát. Đúng, tự là nhất kích tất sát, bởi vì tại thời khắc này, Hoa Vô khuyết đã quyết tâm, bất kể như thế nào, hắn đều muốn thân thủ đem đối phương bóp chết tại phát triển trong trứng dĩ Hoa Vô Khuất muốn triệt để đánh chết địch thiên hoàn toàn là bị đối phương kinh khủng kia thân thể lực phòng ngự chỗ rung động, hắn thậm chí có thể nghĩ đến, như nếu như đối phương tương lai cũng đạt tới U Minh tổ, như vậy hậu quả sẽ là thế nào đấy. Diệp Thiên không có động, cảm thụ được lập tức gấp hướng chính mình tàn hoa võ vực, trên mặt chỉ là toát ra một tia giết chết người không đền mạng dáng tươi cười, mi tâm lo lên, Chiến Thiên thần kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Trải qua 3 ngày không ngừng dung hợp, rốt cục đem Kinh Thiên một kiếm cùng kiếm động thiên hạ triệt để dung hợp lại với nhau, không biết lực như thế nào. Bất quá rất nhanh có thể đã biết. Hồi tưởng đến chính mình trong 3 ngày không ngừng nếm thử, một lần lại một lần thất bại. Diệp Tiên trong nội tâm thì có cổ nói không nên lời đắng chát, muốn sáng chế một môn tuyệt thế kiếm quyết, hoàn toàn chính xác không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Bất quá may mắn trải qua ba ngày không ngừng thất bại, lại để cho hắn rốt cuộc sáng chế ra một chiều vô thượng kiếm quyết, Diệp Tiên có cường đại tự tin, cho dù hiện tại lại để cho hắn gặp lại đến Tam nhãn kiếm hoàng kiếm động tiên hạ, hắn cũng có đầy đủ tin tưởng chiến thắng đối phương. "Tiểu tử, ngươi chớ có trách ta, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá vô tri rồi." Ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua đối diện nam tử, Hoa Vô dùng linh thạch truyền âm nói ra, nghe Hoa Vô Khuyết mà nói, Diệp có trời mới biết, giờ khắc này đối phương đối với mình là rơi xuống sát tâm. Ánh mắt đồng dạng là lạnh lẽo, nếu là lúc trước, Diệp Thiên có lẽ còn sẽ không làm cái gì, nhưng là giờ khác này, nếu có người đối với hắn có sát âm, hắn tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. "Đã người muốn giết ta, ta đây thành toàn ngươi." Tiếp ta Kinh Thiên một kiếm. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên trên người chợt bộ phát ra một cổ Kinh Thiên kiếm ý, mà không phải Chiến Thiên Thần trên thân kiếm, hơn nữa cái này cổ Kinh Thiên kiếm ý tựa như một đầu vạn trượng tự lòng, lập tức cùng Chiến Thiên Thần kiếm dung hợp lại với nhau. Không biết vì cái gì, đem làm Hoa Vô Khuyết chứng kiến đối diện nam tử trên người chợt bộc phát ra Kinh Thiên kiếm ý lúc, trong nội tâm bỗng nhiên có loại bị khóa định cảm giác. Hơn nữa một loại tử vong khí tức lập tức luân phiên, "Phiên", hắn, "Võ vực", "Không có khả năng, ngươi chỉ là một gã Umington, không có khả năng nắm giữ Võ vực." Trong nội tâm sớm đã giống như lật lên sóng cồn, Hoa Vô Khuyết thật sự không nghĩ ra, một gã Umington, vì cái gì có thể cùng hắn, rõ ràng sử xuất Võ vực, nhưng lại nếu so với hắn Võ vực càng thêm cường đại. "Võ vực", nghĩ đến hai chữ này, Diệp Thiên chỉ là lắc đầu, bởi vì hắn hiện tại chỗ sử xuất không phải chân chính Võ vực, hơn nữa một loại giả kiếm vực, chỉ là bằng vào cường đại kiêu ý, ép ngưng trệ mà thành một loại giả kiếm vực, bị hắn xưng là kinh thiên kiếm vực. Bất quá đây hết thể diệp thiên nhất định sẽ không nói cho địch nhân trước mắt, sau đó chiến thiên thần kiếm lập tức tăng vọt đến ngàn trượng, thông thiên cử kiếm bên trên tàn mát ra từng đạo kiếm khí, trực tiếp đem chọn cái lôi đài đều lập tức đánh nát. Không, một tiếng không cam lòng giống to, nhìn xem từ trên trời giáng xuống thông thiên thần kiếm, Hoa Vô khuyết bi ai phát hiện, chính hắn rõ ràng không có thể động, chỉ có thể trợn mắt nhìn thông thiên thần kiếm chạm tại trên người của mình. Không có bất kỳ tiếng vang, chỉ có một đạo đạo vô hình khí sóng hướng phía tứ phương bắt đầu khởi động, mà tại thời khắc này, Hoa Vô Tuyết sớm được chiến thiên thần kiếm chô phóng xuất ra kinh thiên một kiếm chô triệt để đánh chết tiểu là liền linh hồn chi lực đều không có còn lại. Phía tích dưới lôi đài, hơn 10 vạn u minh chờ một đôi luôn luôn tín con mắt, nhìn Semi Nguyên đứng tại trên lôi đài nam tử, bọn hắn không thể tin được, trong lòng mình thần linh, một gã cường đại vô cùng u minh tổ, cứ như vậy bị đánh chết. A! Không biết là ai hô lớn một tiếng, lập tức toàn bộ quảng trường hơn 10 vạn u minh triệt đại loạn, bất quá đúng vào lúc này, kiếm tinh bể ngoài hiện ra hắn cường hãn một mặt. Chuyền của tôi, nét chẻ nụ ạ ngay cho tao trở về. Gầm lên dữ, sau đó một cổ tinh thần kiếm vực trực tiếp luân, phiên, đẩy toàn bộ quảng trường Mà lúc này hơn 10 vạn u minh sớm đã đại loạn, lại làm sao có thể ngừng xuống, cho dù phía trước u minh muốn dừng lại, nhưng là đằng sau u minh cũng sẽ không biết đồng ý. Đúng vào lúc này, Kiếm này, Kiếm Nguyệt hai người cũng xuất thủ, Tam đại kiếm tổ, thì ra là tương đương với 3 gã u minh tổ đồng thời ra tay, ba cổ khổng lồ kiếm vực tầm đó luân, phiên, đại khắp cổng trường. Tại thời khắc này, đã vừa mới hoàn toàn bạo loạn u minh bảy, cũng rốt cục yên tĩnh trở lại, bất quá mỗi một gã u minh trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy hoảng sợ, không tin. Hiện tại ta thắng, cho nên từ giờ khắc này, ta chính là ma quỷ thành mới thành chủ, thỉnh mọi người nhớ kỹ tên của ta, ta gọi là Diệp Tiên. Diệp Thiên vừa mới mới mở miệng, dưới đấy vẫn còn tiểu bạo loạn Ú Minh 7, lập tức triệt để an tĩnh lại, sở hữu tất cả U Minh đều mở to một đôi mắt to nhìn xem trên lôi đài nam tử. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó Diệp Thiên tiếp tục mở miệng nói ra, "Tuy nhiên ta chỉ là một gã Ú Minh Tôn, nhưng ta có thể tự tin nói cho các người, coi như là một gã U Minh Hoàng đã đến Ma Quỷ Thành, ta cũng có thể đem chi đội ra ngoài, thậm chí đem hắn đánh chết." Đánh chết một gã U Minh Hoàng? Nói đùa gì vậy, hắn có phải hay không chơn v้าง? Đúng đấy, thật sự là dũng dạ, Ú Minh Hoàng cũng là hắn có khả năng đánh chết, thật sự là hay nói giỡn. Nếu như hắn có thể đánh chết một gà U Minh Hoàng, ta thay thẻ lưỡi ra liếm bờ mông đều được. Nghe phía dưới tiếng nghị luận, Diệp Thiên căn bản không có chút nào ở ý, trên mặt y nguyên toát ra vẻ tươi cười, sau đó lớn tiếng nói, "Ta có thể hiện tại tiểu chứng minh cho các ngươi xem. Các huynh đệ tỉ muội, phiếu vé phiêu vé, các loại phiếu vé phiếu vé, vé khách quý, con dấu, trợ cơ phiếu vé, ta hết thảy đều muốn." Chương 439, gây ông đập lưng ông. Chương 439, gây ông đập lưng ông ngươi chứng minh như thế nào cho mọi người chúng ta xem. Đúng đấy, ngươi biết rõ Minh Hoàng không có khả năng tiến vào U Minh Tổ thành. Nếu như U Minh Hoàng có thể tiến vào Ma Quỷ Thành, ngươi còn dám như thế nói? Không muốn ở phía trên khoác lác rồi, hay vẫn là xuống đây đi. Cho lão tử toàn bộ câm miệng. Kiếm tin giống to một tiếng, trực tiếp lại để cho Sở Hữu tất cả U Minh nghị luận toàn bộ ngậm miệng lại, đối với cái này tên U Minh tổ, Sở Hữu tất cả U Minh trong nội tâm hay vẫn là rất kính trọng, dù sao kiểu u nhất tộc cũng là một cái thực lực vi tôn chủng tộc. Mà Diệp Thiên tuy nhiên đánh chết một gã U Minh tổ, nhưng là vô luận như thế nào, tại hơn 10 vạn U Minh trong nội tâm, trên lôi đài nam tử thủy trùng cũng không phải một gã U Minh tổ. Cố lẽ kiểu Vũ chi địa quy định đã xâm nhập nhân tâm, cho nên tại sở hữu tất cả u minh trong nội tâm, chỉ có u minh tổ mới có thể trở thành ma quỷ thành thành chủ, trên xuống nam tử lại không được. Diệp Thiên trên mặt vẫn là một bộ bộ dáng cười mị mị, thanh âm vô cùng đạm mạc nói, tin tưởng tất cả mọi người biết rõ, tại chúng ta ma quỷ thành bên ngoài, có một gã kiếm thần sơn phái ra kiếm hoàng, một mực thủ ở ngoài thành không ngừng đoạn giết chúng ta kiểu Vũ nhất tộc cường giả. Diệp Thiên giọng điệu cứng rắn vừa nói tới chỗ này, chỉ thấy dưới lôi hơn 10 lại lần nữa động, bởi vì từ khi kiếm thần sơn phái ra cường giả tiến vào Cửu Vũ chi địa về sau, đã giết không biết nhiều thiếu cừu hữu nhất tộc cường giả. Tuy nhiên Kiếm Thần Sơn cường giả sẽ không đánh chết cừu hữu nhất tộc người bình thường, nhưng là chết nhiều như vậy cường giả, hơn nữa liền bọn hắn thành chủ đều đã bị người ra giết đi, nếu như nói không cảm thấy tức giận đó là gạt người đấy. Nhìn xem trên lôi đài mọi người trên mặt biểu lộ, Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ta hiện tại có thể đánh chết chờ đợi tại Ma Quỷ Thành bên ngoài cái kia danh Kiếm Thần Sơn cường giả. Diệp Thiên lời mà nói, giống như là một quả bom nguyên tử nhét vào tùy ý một nơi, lập tức nức lên sóng to gió lớn, bởi vì mỗi một gã minh trong nội tâm đều rất rõ ràng chờ đợi tại Ma Quỷ Thành cái kia danh kiếm thần sơn cường giả, là một gã cường đại kiếm hoàng. Kiếm hoàng tương đương với cựu ưu nhất tộc U Minh Hoàng, tại toàn bộ cựu ưu nhất tộc đều có được lớn lao địa vị, thực lực càng là cường đại vô cùng, hiện tại nam tử lại còn nói chặn đánh giết một gã kiếm hoàng. Nếu như ngươi thật có thể đủ đem bên ngoài cái kia con rồi giết chết, chúng ta liền dâng tặng ngươi Vi Ma Quỷ Thành thành chủ. Đúng, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Tốt, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên mang theo 4 người rất nhanh ly khai, mà trên quảng trường hơn 10 vạn Minh cũng tùy theo theo đi ra ngoài, hơn 10 vạn Minh tựa như một đầu liệt không đến mắt hạng dài, hạo, hạo đắng đắng đại quy mô, hướng phía Ma Quỷ Thành bước ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một chuyến mọi người đã đi tới Ma Quỷ Thành trên tường thành, bất quá chỉ có U Minh sư phía trên U Minh mới có thể bên trên trên tường thành quan sát, mà còn lại U Minh lại chỉ có thể ở lại Ma Quỷ nội thành thành trở lấy kết quả. Ma Minh, ngươi hay vẫn là không nên đi. Tốt, Diệp Minh coi chừng, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên mang theo Tam Đại kiếm tổ rất nhanh rời đi Ma Quỷ Thành, nhưng lại không có cách quá xa, mà là chỉ đi ra không đến 3 mét xa địa phương liền dừng lại. Ba người các ngươi bây giờ nghe tốt rồi, Ta hiện tại hội lập tức bố kế tiếp cựu chuyển ngôi sao đại trận, bên ngoài tại tăng thêm vật đổi sao rời đại trận, bất quá lại muốn do ba người các ngươi hành động mắt trận, các ngươi không có vấn đề à? Không có, hết thể nghe theo thiếu ra an bài. Tốt. Sau khi nói xong, Diệp Thiên theo trong giới chỉ lấy ra vô số u minh thạch, sau đó bắt đầu không ngừng bố trí lấy, mà tam đại kiếm tổ phân biệt đứng ở ba cái phương vị, đảm nhiệm hai đại trận pháp mắt trận. Suốt bố trí hai canh giờ, Diệp Thiên mới đưa cựu chuyển ngôi sao đại trận cùng vật đổi trận toàn tốt, mà nhìn từ đằng xa, hai đại trận pháp tại chỗ tựa hồ căn bản không có cái gì, cùng lúc trước giống như lúc Biểu truyền môi sao trong đại trận, Diệp Thiên xem lên trước mặt Tam đại thú hoàng, nói ra, "Đợi một chút ta đem Tam Nhãn sẽ tiến cử trận pháp bên trong, đến lúc đó các người ba người liên thủ đem hắn đánh chết, có vấn đề sao?" Trên mặt toát ra một tia không cho là đúng biểu lộ, Kim sĩ đại bằng điều thâm âm có chút nghi hoặc nói, "Thiếu ra, chỉ là một gã nhị tinh kiếm hoàng mà thôi, không cần phiền toái như vậy rồi, ta trực tiếp đi ra ngoài đưa hắn đánh chết có thể." Tuy nhiên Chiến Tiên Thần Long cùng Tử Lôi độc giác thú u nị giận không nói gì, nhưng là chỉ muốn nhìn hai đại thú hoàng trên mặt biểu lộ, Diệp thiên đã có thể đoán ra cái thất thất bát bát, dù sao mỗi một chỉ thú hoàng đơn là kiêu ngạo đấy. Nhất là Tu Vi đã đạt tới cấp 11 đỉnh phong Tam Đại Thú Hoàng, càng là có thêm thuộc tại tôn nghiêm của mình, hiện tại lại để cho ba người bọn họ liên thủ đối phó một gã nhị tinh kiếm hoàng, thật có chút bôi nhỏ bọn hắn. Tam nhãn kiếm hoàng có được lấy vô ảnh kiếm bí quyết, nếu như sử xuất vô ảnh kiếm bí quyết kiếm thứ 3, coi như là một gã bán thánh cường giả cũng không phải hắn đối thủ, cho nên các người ba người đến lúc đó muốn toàn lực ứng phó, hiểu chưa? Nghe đến đó, Tam Đại Thú Hoàng trên mặt cả kinh, có thể đánh chết bán thánh cường giả Như vậy người này nhị tinh kiếm hoàng thực lực chân thật cũng có chút đáng sợ, dù sao tam đại thú hoàng trong nội tâm rất rõ ràng, nếu để cho bọn hắn trong đó bất luận cái gì một người gặp được một ga bán thánh cường giả lời mà nói, bọn hắn đều không có chút nào phần thắng. Tốt rồi, ba người các ngươi trước chuẩn bị một chút. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền rất nhanh rời đi hai đại trận pháp bên trong, hướng phía ma quỷ thành xa xa kích bắn đi, bất quá vẫn chưa đi đến ngàn mét xa. Tam Nhãn Kiếm Hoàng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, cái tim đen đúa ám T E Z U I E N C U A T U I -n, N E T thật sự là thật không ngờ, một gã nho nhỏ võ tôn rõ ràng có thể ngăn cản được kiếm của ta động thiên hạ, không hổ là kiếm thần hải người, bất quá lúc này đây ngươi không tại có bất kỳ vật may, bởi vì ta nhất định phải đem ngươi đánh chết. Trong cả đời, hắn cùng với vô số đồng cấp cường giả đã giao thủ, mặc dù có thời điểm cũng có thua trận, nhưng là Tam Nhãn Kiếm Hoàng trong nội tâm rất rõ ràng, mình bây giờ rõ ràng lại để cho một gã nhị tinh võ tôn chạy trốn, nhưng lại bị thương nặng hắn. Nếu không phải lần này xuống núi, Kiếm Thần Sơn cho hắn chuẩn bị một ít chữa thương thuốc tiên, hắn muốn triệt để khôi phục bản thân thương thế, tối thiểu nhất cũng cần nửa tháng thời gian, thế nhưng mà cho tới bây giờ, trên người hắn Y Nguyên có một tiêu đau đớn, mà hết thảy này nhưng đều là trước mắt nam tử gây nên. "Chỉ bằng ngươi? Ngươi trước đuổi tới ta rồi nói sau." Bại tướng dưới tay. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Tiên trực tiếp quay người hướng phía ma quỷ thành vào tới, tựa hồ sớm đã đoán được nam tử hội chạy trốn, bất quá tam nhãn kiếm hoàng lại không có chút nào ở ý, tại một gã kiếm hoàng trong tay, một gã võ tôn giống như là một chỉ sắp bị bắn chết phò tử, tùy ý tỏ rừng tử chạy cũng tuyệt đối sẽ không chạy ra thợ săn lòng bàn tay. Ồ, người này lại có thể biết ngũ hành môn ngũ hành phiêu miểu bộ, làm sao có thể? Tuy nhiên trong nội tâm có một tia kinh ngạc, thế nhưng mà Tam Nhãn Kiếm Hoàng y nguyên mở ra bước chân, tốc độ cực nhanh, quả thực đã vượt qua phong tốc độ, chỉ là nháy mắt thời gian, cũng đã triệt để đổi theo đang tại toàn lực chạy trốn giật tiên. Chương 440, kiếm phá thương khung. Chương 440, kiếm phá thương khung ngươi vì cái gì không chạy, chạy à. Xem lấy nam tử trước mặt, Tam Nhãn Kiếm Hoàng mặt vui vẻ nói, lần này hắn căn bản không có toàn lực truy nam tử, mà là tựa như mèo vờn chuột, một mực đi theo nam tử sau lưng. Ta tại sao phải chạy, hiện tại ta muốn thu thập ngươi." Nghe được trước mặt nam tử lời mà nói, Tam Nhãn Kiếm Hoàng lập tức ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy xem thường chi tình, tựa hồ nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình. Thế nhưng mà kế tiếp Tam Nhãn Kiếm Hoàng tiếng cười lập tức im bặt mà rừng, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, chính mình vị trí địa phương đột nhiên biến hóa, chỉ là nháy mắt thế gian, một cái vô biên vô hạn ngôi sao không gian ra hiện tại chung quanh hắn. "Chật pháp." Trong Thấp tự nói một tiếng, Tam Nhãn Kiếm Hoàng thật sự thật không ngờ chính mình lại có thể biết thân sông vào trận địa pháp bên trong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trận pháp này tựu là Diệp Thiên Châu bố trí xuống. Người thật không ngờ à, trận này tên là kiểu chuyển ngôi sao đại trận, bên ngoài còn có một vật đổi sao rời đại trận, hy vọng có thể thỏa mãn. Diệp Thiên thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ ngôi sao không gian trên không, mà vào lúc đó, Tam đại thú hoàng đỗng nhiên xuất hiện tại ngôi sao trong không gian, không có chút nào chần chờ, Tam đại thú hoàng vừa ra tới mà bắt đầu công kích mãnh liệt trước mặt lão giả. Tam đại thú hoàng, nhất định là ảo trận. Đối với Tam đại thú hoàng không ngừng công kích chính mình, ngay từ đầu Tam nhãn kiếm hoàng không có bao nhiêu để ý. Dù sao hắn không có khả năng tính tưởng, một gã nhị tinh võ tôn nhận lấy rõ ràng có Tam đại thú hoàng. Bất quá theo thời gian không ngừng chuyển rời, Tam nhãn kiếm hoàng không bao giờ nữa muốn trước khi như vậy chấn định, bởi vì hắn rung động phát hiện, công kích chính mình Tam đại thú hoàng, căn bản không phải hào trượt, mà là chân chân thật thật tồn tại. Vô ảnh kiếm bí quyết kiếm thứ 2 kiếm động thiên hạ về sau, Tam nhãn kiếm hoàng kinh ngạc phát hiện, kiếm động thiên hạ đối với Tam đại thú hoàng cơ bản không tạo được cái gì tổn thương, mà Tam đại thú hoàng đối với công kích của hắn tựa hồ càng thêm mấy liệt. Thật sự là thật không ngờ, Diệp thiên nhận lấy rõ ràng có Tam đại thú hoàng, bất quá tuy vậy, ta cũng muốn kích giết cả người. Tiếp ta vô ảnh kiếm bí quyết cuối cùng một kiếm, kiếm phá thương cung, kiếm phá thương cung. Con mắt lập tức sáng ời, Diệp Thiên rốt cục chờ đến tam nhãn kiếm hoàng vô ảnh kiếm bí quyết cuối cùng một kiếm, không có chút nào trần trở, Diệp Thiên thân ảnh lập tức xuất hiện tại cựu chuyển ngôi sao trong trận. Ba người các ngươi trước né tránh tại đây, do ta tiếp hắn một kiếm. Đợi đến lúc tam đại thú hoàng toàn bộ sau khi rời khỏi, mi tâm lóe lên, chiến thiên thần kiếm lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên trong tay. Sau đó Diệp thiên thân thể chợt bộc phát ra một cổ kinh thiên kiếm ý, cái này cổ kinh thiên kiếm ý cùng chiến thiên thần kiếm lập tức dung hợp đến cùng một chỗ, kinh thiên một kiếm cùng kiếm động thiên địa hoàn mỹ dung hợp, sau đó Diệp thiên trong tay thông thiên hung cự kiếm hung hăng chém xuống. Mà Tam Nhãn kiếm hoàng trong tay vô ảnh hư kiếm, đột nhiên bốn phía không gian đều bị kiếm khí chỗ thật sâu cắt, từng đạo khủng bố khe hở mang theo khủng bố khí tức, tùy ý cắn nuốt hư ảo bóng kiếm chung quanh toàn bộ hết gì đó. Tt. Hai đại kiếm chiêu lập tức chạm vào nhau, không có phát ra cái gì kinh thiên động địa tiếng vang, bất quá hai người bốn phía chỗ có không gian đã toàn bộ sụp đổ, theo sụp đổ trong không gian toát ra một tia khủng bố khí lưu. Hai người các ngươi đi cứu thiếu ra, ta đi giết cái này cổ lão giả kia. Tiểu tím, ngươi đi chiếu cố thiếu ra, Chiến thiên thần lòng, ta tới giúp ngươi." Hai đạo gào thét, sau đó chúng thấy Chiến thiên thần lòng cùng Kim sĩ đại bằng điêu rất nhanh hướng phía xa xa lão giả vào tới, tại thời khắc này, hai đại thú hoàng sớm đã biến thành bản thể. Kỳ thật Tam Nhãn kiếm hoàng một mực không để ra vô ảnh kiếm bí quyết cuối cùng một kiếm, kiếm phá thương khung là vì kiếm phá thương khung một mực có một tai hại, cái kia chính là kiếm phá thương khung cũng không phải hoàn mỹ, đối với chủ nhân có rất cường đại cấm trả chi lực. Mà lần này Tam Nhãn kiếm hoàng rơi vào đường cùng sử xuất kiếm phá thương khung Vô định lấy dùng vô ảnh kiếm bí quyết cuối cùng một kiếm triệt để đánh chết ba người một thú, hơn nữa có thể phá vỡ hai đại trận pháp, tuy nhiên lại lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Diệp Thiên rõ ràng ngăn cản được kiếm của hắn phá thứ khung. Hai đại thú hoàng bản thể hung hăng đập nện tại lão giả trên người, không có chút nào lo lắng, đang tại bị kiếm phá thương khủng cắn trả chi lực làm cho không hề chống cự chi lực tam nhãn kiếm hoàng, lập tức miệng phun máu tươi, hung hăng nện ở trăm mét xa địa phương, sớm đã không có khí tức. Một đời kiếm thần sơn cấp 2 trưởng lão, một gã thực lực thông thiên nhị tình kiếm hoàng, có được vô thượng công pháp vô ảnh kiếm bí quyết, cứ như vậy vẫn lạc tại Cửu U chi địa ma quỷ thành bên ngoài bu nén trong cơ thể dần dần sôi mòn khí tức, Diệp Thiên sắc mặt tái nhợt người phải sợ hãi, bất quá y nguyên đi đến Tam Nhãn kiếm hoàng thi thể trước mặt, cung kính hướng lên trước mặt trên mặt đất lão giả thi lễ một cái. Thiếu gia làm cái gì vậy? Diệp Thiên sở tác sở vi lại để cho Kim Sí đại bằng điều lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, mà khác hai đại thú hoàng cũng cũng giống như thế, dù sao bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng, thiếu gia của mình cùng đối phương là không chết không ngất chẳng diện, nhưng là bây giờ thiếu gia lại đối địch tay như thế cung kính hành lễ. Ba người các ngươi vừa rồi có gì linh lộ? Theo Diệp Thiên câu hỏi, xa xa trong không gian chậm rãi đi ra ba gã nam tử. Đúng là kiếm ra tam huynh đệ, mà vừa rồi hai người kinh thiên chiến đấu, ba người bọn họ xem so với ai khác đều muốn cẩn thận. Thiếu ra, không nghĩ tới Tam nhãn kiếm hoàng rõ ràng dùng vô ảnh kiếm bí quyết đã phá vỡ hư không. Đại ca nói không sai, phá vỡ hư không, chỉ sợ coi như là kiếm thánh đều không thể làm được, trừ phi là kiếm thần ra tay. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên sắc mặt tái nhợt thở dài một tiếng, nói ra, kiếm phá thức hung, rõ ràng thật sâu đã phá vỡ hư không, như thế thực lực coi như là kiếm thánh lúc này cũng có vẻ không bằng, cho nên Tam nhãn kiếm hoàng đánh giá chúng ta tỉ lệ. Nghe được trước mặt nam tử lời mà nói, Bất kể là Tam đại kiếm tổ hay vẫn là Tam đại thú hoàng, đều hướng trên mặt đất lão giả cùng kính thi lễ một cái, mà lúc này, Diệp Thiên vươn tay, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tam nhãn kiếm hoàng trên người bỗng nhiên bay ra một bản vàng như lên sắc tiểu bản, trên đó viết bốn cái to như hạt đậu màu vàng móng ánh chữ to, Vô ảnh kiếm bí quyết. Vô ảnh kiếm bí quyết, hiện tại ta đã đem Kinh Thiên một kiếm cùng kiếm động tiên điệu hoàn mỹ dung hợp, đợi đến lúc của ta tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh về sau, liền có thể đem thử lại để cho kiếm phá thương khung cùng tiên điệu một kiếm hoàn mỹ dung hợp. Kỳ thật Diệp thiên sớm đã nghĩ tới Nếu như có thể đem kiếm phá thương khung cùng tiên địa một kiếm hoàn mỹ kết hợp, như vậy đến lúc đó uy lực nhất định không phải một cộng một đơn giản như vậy. Kinh thiên một kiếm cùng kiếm động thiên hạ đã dung hợp, về sau tiểu tiêu là kiếm kinh thiên xuống, mà bộ này ta tự nghĩ ra vô thượng kiuyết quyết, đến cuối cùng cũng về sau có hai đại kiếm chiêu, tiểu tiêu là thương khung kiếm quyết ta. Từ đó thương khung kiếm quyết lợi dụng sinh ra đời, đây cũng là Diệp Thiên ngày sau tung hoành đại lục vô thượng kiuyết quyết, mà lúc này, Diệp Thiên cũng đem hai đại trận pháp khỏi, Tam đại thú biến mất tại nơi về tới chiến thần giới bên trong, dù sao bọn hắn không phải u minh thú, tùy thời cũng có thể bị ma quỷ thần bên trong minh phát hiện chương 441, bệnh đẳng khế ước. Chương 441, Bình đẳng khế ước xem trên mặt đất thi thể, ma quỷ nội thành sở hữu tất cả u minh lập tức buộc phát ra một cổ vang vọng tiên địa tiếng hoan hô, từ khi kiếm thần sơn phái ra cường giả tiến vào cửu vũ chi địa về sau, mỗi một gã u minh đều giống như nghẹn lấy một lời, hiện tại rốt cục có cơ hội thỏa thích phong ra. Diệp Thiên đại nhân, người bây giờ đã là chúng ta ma quỷ thành tân nhiệm thành chủ, thuộc hạ ma quỷ núi bái kiến thành chủ. Đúng vào lúc này, theo hơn 10 vạn u minh bên trong đột nhiên đi ra 8 người, trong đó có lão giả, lao phụ nữ, còn có trung niên nam tử, 8 người thống nhất đều là u minh đầu, Diệp Thiên cái gì cũng đều không có nói, bởi vì hắn vừa rồi sử xuất kiếm kinh thiên xuống, đã bị Tam Nhãn kiếm hoàng kiếm phá thương khung chỗ thật sâu chấn tổn thương. Một chuyến mọi người rất nhanh hướng phía thành chủ đại điện đi đến, sau nửa canh giờ, Diệp Thiên ngồi ở trên đại điện, nhìn xem phía dưới 10 một người, nói ra, ta muốn chết sống thảo, không biết thành chủ trong đại điện có hay không. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, chúng ta thành chủ trong đại điện mặc dù có chết sống thảo, nhưng lại còn lại không nhiều lắm rồi. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp Thiên lập tức hỏi, có bao nhiêu? 10 gốc. 10 gốc. Nghe được cái số này, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức đại hỉ. Bởi vì chết sống thảo loại này tiên địa kỳ chân chỉ đối với kiểu hữu ám ma hổ nhất tộc hữu dụng, mà đối với chủng tộc khác lại không dùng được. Mà bây giờ cự hữu ám ma hổ đã đạt đến 12 cấp thú thánh chi cảnh, nếu như có thể ăn vào một cây chết sống thảo, như vậy hổ bá vương liền có thể có tân chức trở thành 13 cấp thú thần chi cảnh. Lý huynh, không biết ngươi có thể không thể giúp ta mang tới. Vâng, thành chủ đại nhân, người này là một vị lão giả, tên là Lý Liên Anh, cùng vừa mới mã kỳ núi là đem trong đám người tu vi cao nhất hai cái, cho nên Diệp Thiên mới sẽ trực tiếp hỏi Lý Liên Anh. Chỉ chốc lát sau, Lý Liên Anh cầm trong tay lấy 10 gốc chết sống thảo một lần nữa về tới đại điện, đem làm Diệp Thiên theo Lý Liền Anh tay ở bên trong lấy được 10 gốc chết sống thảo thời điểm, trong nội tâm rốt cục thường thường thở phào nhẹ nhõm. Lần này tiến vào Cửu Vũ chi địa, hắn là tối trọng yếu nhất cũng là bởi vì trong tay 10 gốc chết sống thảo, mà chết sống thảo cũng chỉ có U Minh Thánh Thành mới có, bất quá nhưng bây giờ tại Ma Quỷ Thành đã nhận được. Nói cách khác, hắn không cần lại đi U Minh Thánh Thành, tính toán thời gian, Diệp Thiên phát hiện, khoảng cách nước tiểu thành hôn đã còn lại không đến nửa tháng thời gian, nói cách khác, hắn hiện tại trước hết ly khai Cửu chi địa rồi. Lý huynh, Mạc huynh, Ta hiện tại có quan trọng hơn sự tình, cần phải ly khai Ma Quỷ Thành một thời gian ngắn, cho nên trong khoảng thời gian này, kính xin hai vị tạm thời quản lý Ma Quỷ Thành. Không có hỏi nhiều cái gì, Lý Liền Anh cùng Mã Kỷ núi hai người cùng kính hướng lấy nam tử trước mặt thi lễ một cái, đồng thời nói ra, thành thành chủ đại nhân yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ không để cho thành chủ đại nhân thất vọng. Khẽ gật đầu, tùy theo kiếm tinh đi lên viện Diệp Thiên chậm rãi rời đi đại điện, Ma Quỷ Thành một nhà bình thường quán rượu, Diệp Thiên, tam đại kiếm tổ còn có Mã xương đã ở vòng trong ngồi ở một cái bàn bên trên. Mã huynh, ta gần đây có đoạn thời gian phải ly khai Ma Quỷ Thành. Cho nên không thể cùng Mã huynh cùng một chỗ hồi trở lại Đốt Thiên Thành rồi. Cái này, Mã Dương lập tức cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, lại để cho chính hắn hồi trở lại Đốt Thiên Thành, nói đùa gì vậy? Nói không chừng Đốt Thiên Thành bên ngoài thì có Kiếm Thần Sơn cường giả đợi lát nữa lấy hắn, chỉ cần mình vừa trở về, mình nhất định sẽ bị đánh chết. "Sư phụ, người lão nhân ra thật sự ở chỗ này a?" Một tiếng kinh hỉ vang vọng cả ra quán rượu, sau đó Tư Mã còn xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn xem ngồi ở trên ghế nam tử, Tư Mã còn không chút do dự quỳ xuống, cung kính kêu một tiếng "Sư phụ, người đã đến rồi." "Vâng." Sư phụ, đệ tử trên đường đi căn bản không dám có bất kỳ trí hoãn, rốt cục chạy đến. "Tốt, còn Nhi, vi sư muốn tạm thời trước ly khai tại đây, ngươi là chuẩn bị cùng sư phụ ly khai, còn là tiếp tục lưu lại tại đây." Nghe được sư phụ lời mà nói, Tư Mã còn sắc mặt kinh hãi, sau đó cấp bách không thể đãi mà hỏi: "Sư phụ, người muốn đi chỗ nào?" "Vi sư có quan trọng hơn sự tình muốn rời khỏi kiểu Lũ chi địa, đi cùng lưu, ngươi mình lựa chọn." Nghe được sư phụ của mình lại để cho ly khai Cửu Lũ chi địa, Tư Mã còn trên mặt lập tức toát ra một tia bối nhiên, mà Diệp Tiên tựa hồ sớm đã đoán được chính mình người đệ tử này trong nội tâm suy nghĩ, theo rồi nói ra: Vị sư không miễn cưỡng người, nơi này là một bộ pháp quyết, còn có một thanh thần kiếm, nếu như ngươi có thể hào hảo tu luyện, trong vòng 10 năm, U Minh Tôn tất nhiên thành. Nói xong Diệp Thiên đem Chiến Thiên Thần Lục bên trong chổ ghi lại lấy một môn vô thượng kiếm quyết truyền thụ cho Tư Mã còn, nhưng lại đem Tam Nhãn kiếm Hoàng biến thành thần kiếm cũng cùng nhau cho hắn. Xem lên trước mặt thiếu niên, Mã Xương trong lòng có chủng chồng, nói không nên lời hâm mộ, 10 năm nội liền có thể đạt tới U Minh Tôn chi cảnh, cái này là bực nào tốc độ tu luyện, nếu như là trước khi, hắn nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại 100% tin tưởng Diệp Thiên có buồn sự này. Tốt rồi, Vị sư phải đi rồi, ngươi muốn hảo hảo tu luyện, Mã huynh, hy vọng ngươi ngày sau nhiều chiếu cố thoáng một phát còn nhi, ta ở chỗ này trước cảm ơn. Không dám, còn nhi ủy giao cho ta, Diệp huynh xin yên tâm, hy vọng Diệp huynh sớm đã trở về. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên nhìn về phía bên người Tam Đại kiếm tổ, bốn người rất nhanh ly khai, nháy mắt thời gian liền triệt để biến mất tại Ma Quỷ Thành ở trong. Sư phụ, đi đường cẩn thận. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa sư phụ, Tư Mã còn cung kính dập đầu ba cái, mà Diệp Thiên 4 người lại một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp rất nhanh hướng phía Cựu Uchiha điệu cửa ra vào tiến đến. 3 ngày sau đó, Diệp Thiên hô hấp lấy đại lục ở bên trên không khí mới mẻ, trên người có cổ nói không ra cảm giác, trải qua ba ngày không ngừng chạy đi, hắn rốt cục đi ra kiểu lũ chi địa, về tới đại lục. Diệp Thiên chạy nhanh đem chết sống thảo lấy ra. Đúng vào lúc này, một đạo vội vàng thanh âm vang lên, chỉ thấy hổ Bá Vương chờ hai cái khắc vọng con mắt, gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên, nước miếng đều thiếu chút nữa chạy ra rồi. "Hồ Bá Vương, ta thiên tân vạn khổ mới lấy được chết sống thảo, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta?" "Không cần phải nói rồi, ta năm đó chủ nhân sớm đã vất lạc, hơn nữa ta năm đó đã từng phát qua lời thề, ai muốn có thể bằng" Ta được đến chết sống thảo, ta liền cùng hắn ký kỳ kết bình đẳng khế ước, chúng ta bây giờ mà bắt đầu a." Nghe xong Hổ Bá Vương lời mà nói, Diệp Thiên ngược lại là có chút kinh ngạc, bất quá trong nội tâm nhưng lại vô cùng kinh hỉ, có được một chỉ sắp tấn chức trở thành 13 cấp thu thần cứu đu ám ma hộ làm bạn sinh tu thần, thực lực của hắn tuyệt đối có thể trên đại lục đi ngang rồi. "Mẹ, tiểu tử, ngươi có thể hay không nhanh lên?" Một tiếng vi nộ thanh âm vang lên, sau đó Diệp Thiên cũng không trần chờ nữa, trực tiếp cùng Hổ Bá Vương ký kết bình ước, mà Diệp Thiên cũng đem chết sống thảo cho Vương. Nhìn xem trong tay chết sống thảo. Hồ Bá Vương trên mặt toát ra một tia trước nay chưa có ngữ trọng, theo rồi nói ra: "Diệp Tiên, ta hiện tại muốn lập tức bế quan, tối đa một năm, ta liền có thể tấn chức trở thành thú thần, cho nên tại đây trong vòng một năm, ta không thể đã bị bất luận cái gì quấy rầy." Hôm nay đổi mới 7 chương, mệt mỏi, so dự tính nhiều bạo phát một trường, đêm nay 12 điểm còn có một trường, hay vẫn là câu kia giả cớ lời mà nói, thỉnh mọi người nhiều hơn bỏ phiếu. Chương 442, Cựu tử nhất sinh. Chương 442, Cựu tử nhất sinh ngươi liên tâm tại chiến thiên thần giới bên trong tu luyện, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi. Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, Hồ Bá Vương đã thất bại qua một lần, nếu như hắn lần này y nguyên còn thất bại lời mà nói, như vậy coi như là có vô số gốc chết sống thảo, đến lúc đó hầu hổ, hổ Bá Vương còn muốn tưởng tấn chức, chỉ sợ so với lên trời còn muốn khó. "Tạ chữ ta đừng nói rồi, chờ ta tấn chức trở thành 13 cấp thú thần thời điểm, thì ra là người diệp Thiên Dương danh đại lúc này." Sau khi nói xong, Hồ Bá Vương trực tiếp hóa thành một cổ khí lưu biến mất tại nguyên chỗ, Tam đại thú hoàng nhìn xem đã tiến vào chiến thiên thần giới bên trong bế quan đi Hồ Bá Vương, trong ánh mắt toát ra một cỗ nói không nên lời hâm mộ. "Ba người các ngươi không muốn hâm mộ rồi, chỉ cần cố gắng tu luyện, các ngươi cũng chỉ có một ngày như vậy." Ai Thiếu ra, ta không chỉ nói đạt tới cái gì 13 cấp thú thần chi cảnh rồi, chỉ cần để cho ta đột phá hiện tại cổ trai, đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh ta tiểu cảm ơn trời đất rồi." Kim Sí Đại Bằng điêu hung hăng thở dài một tiếng, hắn hiện tại chỉ là vừa vừa đạt tới cấp 11 định phong chi cảnh, khoảng cách 13 cấp thú thần chi cảnh còn có rất xa khoảng cách xa phải đi. Bất quá Kim Sí Đại Bằng điêu gần đây không có gì trí nguy lớn, chỉ hy vọng hắn mình có thể mau chóng đột phá cấp 11 thú hoàng cảnh giới, sớm ngày đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh. Hung hăng trừng liết chính mình cái bất tri khí, "Người yêu, sau đó tiểu tím nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, hỏi, "Thiếu gia, Chúng ta kế tiếp là không phải chạy tới Ngũ Hành môn. Kỳ thật ở đây bất kể là Tam đại thú hoàng hay vẫn là Tam đại kiếm tổ, mỗi người trong nội tâm đều trên cơ bản biết rõ Diệp Tiên sự tình, cho nên kế tiếp bọn hắn cũng biết nên đi chỗ nào. Đúng, còn một tháng nữa thời gian, nước tiểu muốn thành hôn rồi, vô luận như thế nào, ta đều không cho có người theo bên cạnh của ta cướp đi nước tiểu, ai cũng không thể. Ánh mắt kiên định nhìn phía xa vô tận hư không, bởi vì tiểu là cái hướng kia, trên đại lục đệ nhất đại tông môn, Ngũ Hành môn tọa lạc tại chỗ đó, mà người yêu của hắn nước tiểu cũng tại đâu đó chờ hắn. Đại ca, lần này chạy tới Ngũ Hành môn, ta sợ thiếu gia sẽ có sự tình. Nhận được kiếm tinh linh thức truyền âm, tiếng này hai hàng lông mày cũng chăm chú trâu cùng một chỗ, bởi vì từng cái trong nội tâm đều rất rõ ràng, Ngũ Hành Môn với tư cách đại lục đệ nhất đại tông môn, trong tông môn thực lực lại há lại cho xem nhẹ. Nhưng là ở đây Tam đại thú hoàng kể cả Tam đại kiếm tổ ở bên trong, không ai đi lên khuyên can thiếu niên, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, bất kể là ai, cũng không chịu ngăn cản thiếu niên bộ pháp. Đại ca, ngươi ngược lại là muốn nghĩ biện pháp, thiếu gia nếu như cứ như vậy bên trên Ngũ Hành môn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão tam, ta chỉ nói câu nào, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn bảo trụ thiếu gia. Kiếm này Kiếm Nguyệt, Kiếm Tinh. Đúng vào lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện dịp tiên, bỗng nhiên xoay người nhìn trước mặt ba người, nhẹ giọng quát, mà Tam Đại Kiếm tổ sắc mặt chấn động, bởi vì vì bọn họ giống như có lẽ đã đoán được cái gì. "Thiếu ra, ngươi không nên nhìn ta, bất kể như thế nào, ta đều muốn cùng ngươi cùng nhau bên trên ngũ hành môn." "Đúng, ta cũng phải đi, không đi không được." Tuy nhiên Kiếm Ngải không nói gì thêm, nhưng là theo trong ánh mắt toát ra kiên định chi sắc, mọi người đã có thể đoán được Kiếm Ngải hội nói cái gì, nhưng là còn không đợi nói, "Diệp Thiên Suất, lệ, hỏi trước, Kiếm Ngải, ngươi theo của ta kinh thiên một quyền bên trong lĩnh ngộ đã đến vô thượng kiêu ý." 3 năm ở trong có thể đạt tới kiếm thánh đi à nha. Tuy nhiên không biết Thiếu gia hỏi mình vấn đề này dụng ý là cái gì, nhưng là Kiếm Ngài y Nguyên khẽ gật đầu nói ra, Thiếu gia theo như lời một điểm đúng vậy, lúc trước quan sát Thiếu gia kinh thiên một quyền ta lĩnh ngộ rất nhiều, 3 năm ở trong kiếm thánh tất nhiên thành. Xem lấy nam tử trước mặt, Diệp Tiên tán thưởng nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía một bên nam tử, hỏi, Kiếm Tinh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi 3 năm ở trong, kiếm thánh vị có lẽ có thể thành tựa a. Thiếu gia hảo nhãn lực, lúc trước Thiếu gia kinh thiên một quyển, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần kiếp, trong vòng 1 năm, kiếm thánh tất nhiên thành tốt có các ngươi ba người ta cũng tránh lo hâu về sau rồi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau đó diệp Thiên sắc mặt chỉnh trọng xem lên trước mặt ba người thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ba người các ngươi không thể cùng ta cùng tiến lên ngũ hành môn Tam đại kiếm tổ tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng lại bị diệp thiên ngăn trở mà diệp thiên tiếp tục nói ba người các ngươi hãy nghe ta nói lần này đi ngũ hành môn có thể nói là kiểu tử nhất sinh bất quá ta một mực có chuyện ta lại không yên lòng thiếu ra ngươi là lo lắng người nhà của ngươ giống như có lẽ đã đoán xảy ra điều gì Tuân nửa kiếm tinh trong lòng ba người cũng biết, chính mình người thiếu gia này là quyết tâm dược một người sáng tạo độc đáo ngũ hành môn, sở dĩ thiếu gia không cho ba người bọn họ đi theo, trăm phần trăm là sợ bọn họ có việc. Bất kể thế nào nói, ba người tại thời khắc này trong nội tâm đều tràn đầy dòng nước ấm, bởi vì lúc trước tại kiếm thần sơn, tuy nhiên ba người bọn họ địa vị coi như không thấp, nhưng là không thể nghi ngờ là kiếm thần sơn ba miếng quân cờ cở mà tôi, lúc nào có người quan hệ qua ba người bọn họ, mà chính mình vừa mới nhận thức ở dưới người thiếu gia này, tại biết rõ sinh tử tồn vong thời khắc, cũng kiên quyết không cho ba người bọn họ tham gia. Khẽ gật đầu, vào lúc đó Diệp Thiên bỗng nhiên hướng lên trước mặt ba người cùng kính thi lễ một cái, trực tiếp lại để cho ba người sửng sốt một chút, Diệp Thiên theo rồi nói ra, "Ta hiện tại duy nhất không yên lòng đúng là Lôi Vân thành người nhà, hiện tại do các ngươi thủ hộ người nhà của ta, cho dù đến lúc đó ta thật sự đã xảy ra chuyện gì thỉnh, ta cũng không có cái gì tiếp nuối." Ba người lập tức phát hiện ánh mắt của mình đều ước, bất quá tại thời khắc này, ba người đều không có lại trần chừ, kiếng ngài ánh mắt kiên định nói, "Thiếu gia yên tâm, người nhà của ngươi tuyệt đối sẽ không có việc, nhưng là thiếu gia, ba người chúng ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện?" Nói, "Ba người chúng ta muốn nhờ thiếu gia ngươi, vô luận lúc nào." đều muốn bảo trụ mạng của mình, bởi vì người nhà của ngươi cần ngươi tự mình bảo hộ. "Tốt, ta đáp ứng các ngươi, ngũ hành môn coi như là muốn muốn mạng của ta, cũng không có dễ dàng như vậy." Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía Tam Đại Thú Hoàng, thế nhưng mà còn không có đợi Diệp Tiên nói chuyện, Chiến thiên Thần Long liền lập tức quát, "Diệp Tiên, bất kể như thế nào, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ, đánh chết ta cũng sẽ không biết ly khai ngươi." Khẽ gật đầu, Diệp Tiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, nói ra, "Cho dù ngươi không đi, ta cũng sẽ không đáp ứng, ba người các ngươi, có ngươi đi theo ta là được rồi." "Không được, thiếu gia" Cái này quá không công bằng, vì cái gì Chiến Thiên Thần lòng tiểu tử kia có thể đi theo ngươi, mà ta cùng tiểu tím lại không được, bất kể như thế nào, ta cùng tiểu tím cũng cần phải đi. Dư thừa ta cũng không nhiều lời, hay vẫn là câu nói kia, người nhà của ta phải dựa vào các ngươi năm cái rồi, bất kể như thế nào, ta đều không hy vọng người nhà của ta có việc, Kim Sĩ đại Bằng điêu Tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị tiểu tím ngăn cản. Vốn hôm nay không có ý định đổi mới, nhưng đã trang web cùng các vị độc giả như thế ủng hộ, tiểu đỗ cho dù lại mệt mỏi lại có thể thế nào, cho nên hiện tại lại càng một chương, hôm nay là chương 8, quyển 15 là quyển sách cái thứ nhất đại Hy vọng mọi người ưa thích. Chương 443, khắp nơi đều tới. Chương 443, khắp nơi đều tới Tiểu Tím, ngươi ngăn đón ta làm gì? Giờ khác này Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đều nhanh muốn chọc giận phân rồi, thế nhưng mà Tiểu Tím căn bản không có để ý đến hắn, mà là hướng lên trước mặt Thiếu Niên nói ra, "Thiếu gia Xin yên tâm, người nhà của ngươi giao cho chúng ta, chỉ cần có chúng ta tại, tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi người nhà." "Tốt, Tiểu Hắc, chúng ta đi." "Tốt." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Chiến Thiên Thần Long liền huyền hóa ra bản thể, một đầu trùng ngàn lớn lên hắc long lập tức phối tại trên chín tầng trời. Sau đó mang theo Diệp thiên hướng phía xa xa bay đi. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật sự lại để cho thiếu gia một người sáng tạo độc đáo ngũ hành môn sao? Cái này kiếm tinh nóng này, tuy nhiên thiếu gia thực lực coi như không tệ, nhưng là ngũ hành môn là địa phương nào? Đại lục ở bên trên đệ nhất đại tông môn, trong tông môn cường giả như mây, coi như là võ thánh cấp bậc cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Kiếm tinh cơ bản có thể khẳng định, nếu như thiếu gia sáng tạo độc đáo ngũ hành môn lời mà nói, có thể còn sống trở về tỷ lệ sẽ không vượt qua 0. Một xác suất, thậm chí do so cửu tử nhất sinh càng cao hơn một cấp, quả thực tiểu la thập tử vô sinh. Không cần phải nói rồi, thiếu gia tính tình các ngươi cũng không phải không biết, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm đúng là bảo vệ tốt thiếu gia người nhà, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Kiếm ngày dẫn đầu ly khai, hướng phía Lôi Vân thành phương hướng đi đến, mà Kiếm Tinh hung hăng một giậm chân, bất quá cuối cùng y nguyên thỏa hiệp rồi, Kim sĩ đại bảng điều tựa hồ có rất lớn oán khí, nhưng là tại tiểu tím không ngừng ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Đại Lục Tây Nam phương hướng, có 6 tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, 5 tòa thông ngọn núi khổng lồ dùng hoa mai đem bên trong một tòa cao nhất ngọn núi bao bọc vây quanh, tạo thành một cái hoa mai đồ án. Ở đây là được đại lục ở bên trên chính đạo năm đại tông môn đứng đầu ngũ hành môn, ở giữa nhất một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ tựu là ngũ hành tổng môn, mà mặc các năm tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ thì là ngũ hành môn mặc khắc năm môn, theo thứ tự là kim hành môn, mộc hành môn, thủy hành môn, hành hỏa môn, hành thổ môn. Tương truyền ngũ hành môn tổng môn chủ đế Vệ Tiên tu vi đã đạt đến võ tổ đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá võ tổ chi cảnh, đạt tới võ hoàn vị. Thế nhưng mà cùng Vệ đã mặt, hơn nữa đã giao thủ diệp thiên tới là nói, trong nội tâm nhưng lại rất rõ ràng, kỳ thật đế vi căn bản không phải cái gì võ tổ chi cảnh mà là sớm đã đạt đến võ thánh đại viên mãn chi cảnh. Võ thánh đại viên mãn chi cảnh, đã có thể nắm giữ một tia thế giới ý chí, một gã võ thánh đại viên mãn chi cường giả, tuyệt đối có thể đánh chết 10 tên võ thánh, miêu sát võ hoàng. Mà ngũ hành môn mặt khác năm môn môn chủ, cũng đều là tu vi đạt tới võ tôn siêu cấp cường giả, sáu phong gần nhau, hoàn hoàn đan sen, một phong gặp nạn, ngũ phong trợ giúp, cái này là năm đó ngũ hành môn lục đại cường giả suy nghĩ đến đấy. Bình thường lục ngọn chính trên cơ bản bình tĩnh như nước, trừ phi gặp được đấu thiên đại sự tỉnh, lục đại chủ mới có thể tụ tập một thủ, nhưng là hôm nay lại không giống với Tại Ngũ Hành Môn lục đại ngọn núi chính Ngũ Hành Tổng trên đỉnh, lại lộ ra đặc biệt phi thường náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là Ngũ Hành Môn Tổng môn chủ đế phệ thiên hãi độ, cũng là bị Ngũ Hành Môn vinh dự trăm ngàn năm tu luyện đệ nhất yêu nghiệt Lam Tiên, cùng Thủy Hành Môn môn chủ nước vô thượng độc thân con gái nước tiểu thành hôn thời gian. Bất kể là Ngũ Hành Tổng môn chủ thân phận, hay vẫn là Thủy Hành Môn môn chủ địa vị, cũng langchain được vinh dự trăm ngàn năm tu luyện đệ nhất yêu nghiệt tiềm lực, cho biến thành vô động. Cho nên trận này hôn lễ không chỉ có là Ngũ Hành Môn lục ngọn núi Yến, Yến, này Ngũ tự mình mời Thiên Hạ Hào Kiệt chúng bên trên Ngũ Hành Môn tham gia hải độ hôn lễ. Phạm là nhận được tiếp mọi người, đều không ngoại lệ toàn bộ chạy tới, coi như là chân trời góc biển, cũng không ai vắng họp, nếu như ai không đến, chẳng phải là không để cho đế vệ thiên mặt mũi, ngu như vậy sự tình, tin tưởng vẫn chưa có người nào biết làm. Mà lần này đến Ngũ Hành Môn tham gia hôn lễ, ngoại trừ tất cả đại tông môn bên ngoài, rõ ràng liền ba đại thánh địa cũng đồng thời phái cường giả đến đây chúc mừng, cái này lại để cho Ngũ Hành Môn vị trí lần nữa tăng lên một lớn. Ba đại thánh địa là địa phương nào? Ba đại thánh địa thế nhưng mà bị khắp thiên hạ tất cả mọi người nhất trí cho rằng là thần bí nhất, cường đại nhất cấm địa, bên trong cường giả vô số, nhưng là một cái âm dương vũ thần, Cửu Sáng Lập Âm Dương môn đã trở thành đại lục một đại tông môn. Ngoại trừ ba đại thánh địa bên ngoài, còn có Kiếm Thần Sơn, Hồn Điện, Địa Ngục Chi Giới, thậm chí liền Kiếm Thần Hải cũng phái ra người đến đây chúc mừng, điều này cũng làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Bởi vì Kiếm Thần Hải theo ngàn năm trước khi đã thoái ẩn đại lục, tuy nhiên lại thật không ngờ lần này ngũ hành môn đại hôn, liền Kiếm Thần Hải đều cho kinh động đến, cũng có thể nói, khắp thiên hạ sở hữu tất cả thế lực Hôm nay đều có người đến đây bái hạ, mà ngay cả Ma đạo Tam đại tông môn cũng không ngoại lệ. Chính đạo Mặc khắc bốn đại tông môn tông chủ toàn bộ đến đông đủ, Ma đạo Tam đại tông môn tông chủ cũng toàn bộ chạy đến, ba đại thánh địa Diên phần mình thánh chủ mặc dù không có đến, nhưng lại phái tới ba gã võ hoàng đến đây chúc mừng. Về phân địa ngục chi giới chỗ phái chi nhân, nếu như Diệp Thiên ở đây lợi mà nói, nhất định sẽ nhận thức, bởi vì này lần địa ngục chi giới phái ra cường giả, chính là vừa vặn cùng Diệp Thiên cùng một chỗ tham gia chín, cứng, sơn này tới đồng dạng là một gã thánh cứng, giả. Bị Kiếm Thần Sơn vinh dự cấp 2 trưởng lão bên trong đệ nhất nhân, cùng Kiếm Lôi, Tam Nhãn Kiếm Hoàng trở thành Kiếm Thần Sơn cấp 2 trưởng lão mạnh nhất tam kiếm khách. Mà Hồn Điện phái ra nhưng lại một gã võ thánh, cùng Kiếm Thần Hải phái ra võ thánh xem như lần này Sở Hữu tất cả trong thế lực cường đại nhất hai người, tất cả mọi người biết rõ, hôn Điện cùng Kiếm Thần Hải từ trước không đúng bản, rất có thể người ta hôn lễ còn chưa kết thúc, song phương trước hết làm đi lên. Lúc này đây Ngũ Hành Môn cử hành hôn lễ địa phương bị định vì Ngũ Hành Tông trên đỉnh, Ngũ Hành Tông trên đỉnh là một cái vô cùng rộng lớn lộ thiên giảng đạo, bình đài, Sở Hữu tất cả thế lực toàn bộ thêm cùng một chỗ, đối với toàn bộ giảng đạo Vĩnh đại mà nói, cũng không chút nào trên chút. Tất cả thế lực lớn toàn bộ riêng phần mình ngồi ở riêng phần mình trên vị trí, Ba đại thánh địa là một phương, Kiếm thần sơn là một phương, Hôn điện là một phương, Kiếm thần hải là một phương, Chính đạo bốn đại tông môn là một phương, Ma đạo tám đại tông môn là cuối cùng một phương. Đem làm tất cả mọi người bộ lạc tòa thời điểm, toàn bộ ngũ hành môn đột nhiên pháo telemetry, trỗi lên, lục đại ngọn núi chính đỉnh núi đồng thời bay lên một đạo đạo sắc trời mang, trực tiếp tụ tập đến ngũ tổng chiến Khi tất cả người ngẩng đầu nhìn về phía trên chín tầng trời thời điểm, phát hiện giờ khắc này tại đỉnh đầu của mình phía trên Rõ ràng tạo thành một đạo sáu màu đạm mạc mạn hào quang, đem trọn cái lộ thiên giảng đạo, bình đại toàn bộ luân phiên bao ở trong đó. Ngũ hành môn thật lớn thủ bút, vì hai cái tiểu đối hôn lễ, rõ ràng khởi động ngũ hành môn thủ hộ đại trận với tư cách mở màn nghi lễ, xem ra đế vệ thiên rất là nhìn chúng tiểu từ này a. Đó là đương nhiên, chuyến bảo hôm nay nhân vật chính Lâm Thiên, bị ngũ hành môn vinh dự trăm ngàn năm qua tu luyện đệ nhất nhân mới, hôm nay vừa mới 25 tuổi Lâm Thiên, đã đạt đến nhị tình võ tôn Chương 444, gió Chương 444, gió máu, là sự thật dối. 25 tuổi đạt tới nhị tinh võ tôn chi cảnh, như vậy tu vi tốc độ người có thể đạt tới sao? Đương nhiên là thực, bằng không nói như thế nào Lăng Tiên bị ngũ hành môn vinh dự trăm ngàn năm qua đệ nhất yêu nghiệt đây này. Nghe dưới đấy không ngừng tiếng nghị luận, ba đại thánh địa trong, mợ mịt huyền phủ phái ra chính là một gã ba sao võ hoàng viên Bắc nói ra, 25 tuổi nhị tinh võ tôn, thiên phú cũng. Viên huynh, chuyện đó sai rồi, tại đây trên đại lục, có thể tại 25 tuổi đạt tới nhị tinh võ tôn người, hoàn toàn chính xác có thể nói là thiên phú rất mạnh người. Nói chuyện chính là trời cao tiên cung phái ra một gã ba sao võ hoàng cường giả Lam Không Minh, nhìn thật liếc 9 ngày sau đó sáu thải quan chào tiếp tục nói, nếu như không phải ta ba đại thánh địa Thiên Địa Linh khí nồng hậu dày đặc vô cùng, muốn tại 25 tuổi đạt tới Nhị Tinh Võ Tôn chi cảnh cũng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Lam huynh nói thật là, coi như là ba đại thánh địa Thiên Địa Linh khí dị thường sút túc, nhưng là có thể tại 30 tuổi chi đạt tới trước Võ Tôn chi cảnh lại có mấy người. Chỉ sợ cũng không nhiều lắm đâu. Lần này nói chuyện là được ba đại thánh địa Lăng Tiêu bảo điện, đồng dạng là một gã tu vi đạt tới ba sao Võ Hoàng chi cảnh cường giả Tây Môn Lương giáp, nghe được hai người nói như thế, Viên chỉ là hừ thoáng phát, cũng không có tái mở miệng. Ba đại địa, Mở Viên Bắc là một người trung niên nam tử, Tướng Mạo có chút nữ nhân hóa, nhất là hai cái mỹ mạo, thật đúng so nữ nhân chân chính đều muốn đẹp đẽ ba phần. Mà trời cao muốn làm năm tên, thì là một gã lao giả, lớn tuổi ước tại 70 tuổi tả hữu, cương nghị trên mặt đã đầy đủ nói rõ hắn tại tuổi trẻ thời điểm, tuyệt đối là một cái 100% mỹ nam tử. Cuối cùng là Lăng Tiêu bảo điện Tây môn giáp, tướng Mạo không tính khó coi, cũng không được tốt lắm xem, xem như một cái lớn lên trong quy trong của người, mà ba người tại thời khắc này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, muốn tìm cơ hội áp đối phương đầu. Tây môn huynh, nửa năm trước, chúng ta ba đại thánh địa liên thủ ban xuống ba khối thánh hỏa lệnh không biết là ai có vận khí tốt như vậy có thể có được thánh hỏa lệnh. Lam huynh, ba khối thánh hỏa lệnh là ba vị thánh chủ tự mình ban xuống, căn bản không phải ta và người có khả năng tả hữu đâu sự tình, bất quá 3 năm về sau, ba đại thánh địa sẽ mở ra thông đạo, đến lúc đó lại không biết hội chuyện gì phát sinh. Hừ, khó đạo hồn điện còn tưởng là thực còn dám đến. Gầm lên giận dữ, Viên bác lập tức mở to một tiếng ngộ nghiêm, hung dữ chằm chằm vào hồn điện vị lao giả kia, bất quá hắn cũng không dám tùy ý ra tay, bởi vì này lần hồn điện phái ra nhưng lại một gã võ thánh cấp bậc cứng, giả. Bất kể như thế nào, mỗi một lần thánh địa thông đạo mở ra đều rướn lấy một hồi gió tanh mưa máu, ta xem lần này cũng không thể tránh được, ai. Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời sáu thải quang cháo đột nhiên bộc phát ra từng đoàn từng đoàn sắc sỡ lóe mắt kia sáng chói mắt, trực tiếp đem trọn tòa Lộ Thiên Giáng Đường giáo, bình đài toàn bộ luân phiên gắn vào trong đó. Thời gian không tính là quá lâu, khi tất cả hảo quang toàn bộ biến mất thời điểm, một thân đạm mạc sắc áo dài đế phệ thiên, tại 5 vị môn chủ cùng đi xuống, rốt cục xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tại hạ ngũ hành môn tổng môn chủ thiên, ở bên cạnh ta theo thứ tự là năm đại môn vị môn chủ, cảm các vị tại trong lúc cấp bách còn thể rút sạch tham gia tiểu đồ lễ. Đế Mộ lại ở vô cùng cảm kích. Biểu hiện giả mù sa mưa một phen lý do thoái thác, sau đó Đế vệ Thiên Triều lấy ba đại thánh địa xem ra, nụ cười trên mặt càng thêm thâm hậu, nói ra, thực tế cảm tạo ba đại thánh địa ba vị đến đây, Đế Mộ phi thường cảm tạ. Nói xong, Đế vệ Thiên rõ ràng hướng phía ba đại thánh địa phương hướng, cung kính thi lễ một cái, lần này ngoại trừ ba đại thánh địa bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy một tia kinh ngạc. Tuy nhiên ba đại thánh địa trên đại lục địa vị không gì đáng trách, nhưng là bất kể thế nào nói, Ngũ Hành làm lá là trên đại lục nhất đại tông môn, coi như là địa vị không kịp ba đại thánh địa, cũng không cần cho ba vị giả đi cái gì lễ. Không chỉ có là tất cả thế lực lớn người, coi như là đứng tại đế vệ ngày sau bên cạnh 5 vị môn chủ, mỗi người trên mặt cũng lập tức toát ra một tia không vui, bởi vì đế vệ thiên đại biểu chính là Ngũ Hành Môn. Đã liền Ngũ Hành Môn tổng môn chủ đều hướng người ta hành lễ, như vậy cũng tựu đại biểu cho toàn bộ Ngũ Hành Môn từ đó về sau đều thấp 3 đại thánh địa một đầu. Đây là 5 vị môn chủ chỗ không muốn chứng kiến đấy. Đế huynh, làm như vậy không là có chút không ổn. Thật sự nhìn không được rồi, Hành Hỏa Môn môn chủ lập tức linh tức truyền âm nói, tuy nhiên tại Ngũ Hành Môn bên trong, Ngũ Hành tổng môn chủ quyền lớn nhất, thế nhưng mà gặp được chuyện trọng đại thời điểm, nhất định phải thông qua mặt các năm vị môn chủ cho phép mới được trải qua lập tức linh thức truyền âm, 5 vị môn chủ nhất trí cho rằng, tổng môn chủ hành vi nghiêm trọng trái với ngũ hành môn tôn nghiêm, cho nên do hành hỏa môn môn chủ ra mặt. Năm vị hiền đệ chớ để lo lắng, vi huynh tự có chừng mực, sau khi nói xong, đế vệ thiên không bao giờ nữa chú ý mặt khắc 5 vị môn chủ, cùng với tất cả mọi người kinh ngạc, hướng phía ba đại thánh địa ba người cùng kính thi lễ một cái. Đế huynh khách khí, đế huynh đại đệ tử thành hôn đại sự như vậy, ba đại thánh địa há lại sẽ không đến. Nói xong ba đại thánh địa ba vị cũng đồng thời đứng người lên, tuy nhiên bọn hắn đến từ ba đại thánh địa, nhưng là trong lòng ba người lại rất rõ ràng, chính mình ba người tại ba đại thánh địa, địa vị cũng không cao cùng Ngũ Hành Môn Tổng môn chủ càng là không pháp đánh đồng. Đối với Đế phệ Thiên hành vi, trong lòng ba người cũng là cảm thấy dị thường phiền muộn, không biết vị này Ngũ Hành Môn Tổng môn chủ đến cùng trong hồ lô bán lấy cái gì dược. Ba vị khách khí, ba vị, Đế Mô có một chuyện muốn muốn thỉnh giáo, còn hy vọng ba vị có thể giải đáp. Lão Hồ Ly, trong lòng ba người riêng phần mình mắng một tiếng, bất quá ba người trên mặt y nguyên toát ra vẻ tươi cười, Viên bác nói ra, "Đế huynh có chuyện gì xin mời hỏi, chỉ cần chúng ta biết rõ lời mà nói, nhất định sẽ bằng, giúp Đế huynh giải đáp." Ba vị, tương truyền nửa năm trước, ba đại thánh điệu, ba vị thánh chủ đại nhân liên thủ ban xuống ba thánh phải chăng có việc này. Nghe được Đế vệ tiên lời mà nói, tất cả mọi người lập tức xôn xao, mỗi người thật sự không nghĩ ra, Đế vệ tiên tại sao phải hỏi cái này sao một cái ngu xuẩn vấn đề, dù sao ba đại thánh địa liên thủ ban xuống ba khối thánh hỏa lệnh đã sớm bị truyền xôn xao, ngươi bây giờ lại đây hỏi người ta, chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi à, ba đại thánh địa ba gã võ hoàng trong nội tâm cũng có chút không vui rồi, bất quá y nguyên nhẹ gật đầu, dù sao người ta hành lệ phía trước, nói cái gì cũng không, có ý tứ bác bỏ người ta mặt mũi. Ba vị, đã như vậy, muốn hỏi chính là, ba khối thánh lệnh hiện tại ở địa phương nào? Lần nữa nghe được Đế vệ vấn đề, Tất cả mọi người hoàn toàn bị làm cho luôn, Thánh Hỏa lệnh ở địa phương nào? Cái này vấn đề hỏi, có ít người thậm chí trong nội tâm vụng trộm cười, bởi vì Đế Vệ Thiên vấn đề, rõ ràng cho thấy tại vì khó ba đại thánh địa ba người. Quả nhiên, đang nghe Đế Vệ Thiên vấn đề về sau, ba đại thánh địa ba gã võ hoàng hoàn toàn bị trọc giận, Viên Bắc càng là giận dữ nói, "Đế Phệ Thiên, người đến cùng là có ý gì?" Chương 445, hai hàng tanh nước mắt. Chương 445, hai hàng tanh nước mắt ba đại thánh địa một mực bị đại lục ở bên trên thế lực khắp nơi chố ngưỡng, lúc nào có người dám như vậy chất hỏi bọn hắn, mà bây giờ Đế Phệ Thiên đang tại toàn bộ người trong thiên hạ, ở trước mặt chất hỏi bọn hắn, cái này lại để cho tam đại thế lực thể diện gì tồn. Nếu không phải bởi vì vì ba người bọn họ thực lực không đủ, nói không chừng ba người sớm đã ra tay, nhưng là ba người kể cả thiên hạ tất cả mọi người tại nội tâm ở bên trong cũng biết, cho dù ba người chỉ là võ hoàng chi cảnh, nhưng lại không ai dám đối với bọn họ như thế nào. Cái này là ba đại thánh địa uy danh, thử hỏi thoáng một phát, lại có người nào người dám tại lão hổ trong miệng độ răng, thực tế hay vẫn là tại ba con láo hổ trong miệng độ răng, quả thực tựu là muốn chết. Ba vị quá lo lắng, mô cũng không có ý tứ gì khác, đế mô chỉ là muốn hỏi một chút. Nửa năm trước, Truyền Tuyết Ba Đại Thánh Điệu ba vị thánh chủ liên thủ ban xuống ba khối thánh hỏa lệnh, nhưng là nửa năm đã qua, chúng ta nhưng lại ngay cả một khối thánh hỏa lệnh đều chưa từng gặp qua, không biết cái này là vì sao. Đế môn chủ nói rất đúng, chúng ta chính đạo năm đại tông môn liên thủ phái ra mọi người cùng giả, tìm kiếm ba khối thánh hỏa lệnh suốt 3 năm, lại vẫn không có tìm được. Đế phệ thiên vừa dứt lời, chính đạo Mạt Khắc tứ tông tông chủ lập khắc phù hợp đạo, chính đạo năm đại tông môn luôn luôn môn đầu, nhiên bình đó hơi có ma sát, nhưng là tại lớn mặt, đại luôn luôn là cùng thủ. Không có khả năng, nửa năm trước Ba vị thánh chủ đã đem ba khối thánh hỏa lệnh toàn bộ thích để xuống, làm sao có thể không vậy? Viên bác tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tây Môn Giáp ngăn lại, sát mặt toát ra một tiếng ngưng trọng, Tây Môn Giáp nói ra, đế minh, nửa năm trước ba vị thánh chủ hoàn toàn chính xác đã đem ba khối thánh hỏa lệnh thích để xuống, về phần tại sao không có ở đại lục hiện thế, ta trở về báo cáo ba vị thánh chủ, đến lúc đó nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Như vậy không còn gì tốt hơn rồi, còn làm phiền Tây Môn Huynh rồi của hành tổng phía sau cửa đường một căn phòng nội, nước tiểu một thân đỏ thơm mai mối, ngồi ở một mặt gương đồng trước mặt chiếu vào, mà ở nước tiểu sau lưng có bốn gã phụ nữ, một mực không ngừng ở trên đầu nàng mân mê lấy cái gì. Nước tiểu xuất giá, vốn hẳn nên vui vẻ vô cùng, dù sao một cái nữ nhân trong cả đời chỉ có như vậy một lần, nhưng là hôm nay nước tiểu, theo gương đồng phản xạ đi ra diện mạo nhưng lại tái nhợt vô cùng. Nước tiểu lờ mờ còn nhớ rõ ngày đó tình cảnh, phụ thân của hắn thì ra là thủy hành môn môn chủ nước vô thường, tại đi lôi Vân Thành về sau, trở về liền tìm nàng, làm cho nàng gả cho Lăng Thiên Lã sư huynh. Nước Tiểu biết rõ lòng của mình sớm đã đã thuộc về một người khác, như thế nào lại đáp ứng cha mình yêu cầu, thế nhưng mà phụ thân của nàng lại tự nói với mình nói, hắn đã đi gặp Qua Diệp Thiên rồi. Lúc ấy Nước Tiểu tâm bị hung hăng và chạm thoáng một phát, cha mình thực lực trong nội tâm nàng rõ ràng nhất bất quá, hơn nữa phụ thân tự mình đi tìm Diệp Tiên, có thể có chuyện gì? Bất quá cũng may phụ thân của nàng cũng không có giết Diệp Thiên, nếu không Nước Tiểu đã quyết định, chỉ cần Diệp Tiên chết đi, hắn cũng sẽ không biết tại đại lục này phía trên tiếp tục đọc sống sót. Nước Tiểu, vi phụ có thể đáp ứng giết Diệp Tiên, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng vi phụ một việc, nếu không Diệp Tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phu thân, ngươi nói đi. Nửa năm sau, ngươi phải gà cho Lăng Thiên, hơn nữa từ đó về sau không cho phép gặp lại Diệp Tiên. Tốt, phu thân, ta đáp ứng ngươi. Cứ như vậy, nước tiểu chỉ có thể gà cho Lăng Thiên sư huynh, bất quá nàng đã quyết định, mình vô luận như thế nào đều không thể gả cho thứ hai nam nhân, mà nàng lại không muốn Diệp Thiên có việc, như vậy chỉ có một biện pháp, tại hôn lễ hoàn tất về sau tự sát. Tiểu thư, hôm nay là ngày đại hôn thời gian, ngươi có lẽ vui vẻ mới đúng sao? Tiểu là tiểu thư, ngươi nhìn xem chính mình nhiều xinh đẹp, Lăng Tiên thiếu gia thật sự là tốt phúc khí, rõ ràng có thể cưới được tiểu thư như vậy tuyệt thế nhân. Cầm người bốn cái đi xuống trước đi. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, xem ra người tới, bốn gã lao phu lập tức cung kính thi lễ một cái, sau đó rất nhanh rời khỏi phòng nội. Người đến là một gã nhìn về phía trên hai mươi mấy tuổi nam tử, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, bất quá cả khuôn mặt lại lộ ra có hơi trắng bệnh, nếu như nam tử hai mắt nhắm lại nằm ở trên giường, người không biết còn tưởng rằng nam tử là một người chết đây này. Người này đúng là nước tiểu vị hô phù, ngũ hành môn tổng môn chủ thân đệ tử, bị ngũ hành môn dự trăm năm qua tu luyện đệ nhất nghiệt, dùng 25 tuổi cũng đã đạt tới nhị tinh võ tôn lang thiên. Xem lên trước mặt thân ảnh Lăng Thiên trong nội tâm hung hăng thở dài một tiếng, hắn cùng với Nước Tiểu theo Tiểu Thanh Mai chúc mã, vốn tưởng rằng lớn lên về sau hội tự nhiên mà vậy thành hôn, thế nhưng mà hết thảy cũng không phải hắn suy nghĩ giống như cái kia giống như. Hết thảy hết thảy đều là tại hai người bọn họ chính giữa xuất hiện một người, nếu không phải Nước Tiểu cuối cùng nhất đáp ứng gả cho hắn, Lăng Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình sớm đã xuống núi tìm cái kia tên là Diệp Thiên người rồi. Nước Tiểu, hôn lễ lập tức tiểu muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nước Tiểu căn bản không có quay đầu, chỉ là thanh âm thấp kém nói, Lăng Thiên sư huynh, ta muốn một người lặng lặng, đợi một tí hôn lễ lúc mới bắt đầu tự chính mình sẽ ra ngoài. Được rồi. Nói xong câu đó thời điểm, Lăng thiên trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh như băng, hai đấm nắm thật chặt, thật sâu hô hấp vài tiếng, cố gắng dẹp loạn lấy trong cơ thể mình phẫn nộ, sau đó rời khỏi phòng. Trong phòng, Nước Tiểu một mình một người ngồi ở gương đồng trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng lục lọi chính mình mặt tái nhợt quá má, hai hàng thanh nước mắt theo khỏe mắt chậm rãi chạy xuống, chạy vào trong miệng của nàng. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngập lấy nước mắt không ngừng hỏi tại sao mình, Nước Tiểu hiện tại chỉ cảm giác mình tâm đều nhanh muốn nát. nàng hiện tại chỉ có một nguyện vọng, tự là tại trước khi chết, gặp lại Diệp Tiên một lần. Theo cái bàn ở bên trong lấy ra một lọ rót đầy màu xanh lá chất lỏng cái chai, nước tiểu trên mặt toát ra một tia buồn bã biểu lộ, nhẹ giọng lầm bẩm: "Thiên ca, cho dù ta chết đi, cũng sinh là người người của Diệp ra, chết là ngươi Diệp ra quỷ. Sinh là người người của Diệp gia, chết là ngươi Diệp ra quỷ." Bên ngoài gian phòng, vốn vịu sắc mặt trắng bệnh Lâm thiên, đang nghe trong phòng nước tiểu về sau, sắc mặt tiểu biến thành càng thêm tái nhợt, hai đấm hung hăng nắm chặt, một tia máu tươi theo nắm đấm chảy xuống. "Bóng dáng, có thuộc hạ. Đã điều tra xong sao?" "Toàn bộ đã điều tra xong." Nói: "Diệp thiên, năm nay 20 tuổi, nhất tinh Vũ Vương chi cảnh." Hoa Hạ Đế Quốc Diệp Vô Địch con thứ ba, 3 năm trước đây bởi vì không cách nào tu luyện mà bị toàn bộ Hoa Hạ Đế Quốc xưng là phế vật, nhưng là không biết vì cái gì, theo 3 năm trước đây bắt đầu, Diệp Thiên đột nhiên tu vi phóng đại, trước sau tham gia ngũ hành thi đấu, nghe nói trước đó không lâu xuất hiện tại Hoa Mai trấn bên ngoài, rất có thể là tham gia Viễn Cổ Di chỉ, bây giờ là Lôi Vân thành thành chủ, mà người nhà của hắn, từ lúc 1 năm trước đã toàn bộ rời vào Lôi Vân thành, hiện tại Diệp Thiên chẳng biết đi đâu. Chương 446, linh hồn chuyển thế. Chương 446, linh hồn chuyển thế chẳng biết đi đâu. Chủ nhân, thuộc hạ còn có một việc bẩm báo. Nói Cố thuộc hạ truy tra thời điểm, phát hiện Diệp Tiên kỳ thật cũng không phải là chính thức Diệp Tiên. Nghe thuộc hạ hồi báo, Lăng Tiên sắc mặt càng thêm có xem, cái gì gọi là Diệp Tiên cũng không phải là chính thức Diệp Tiên, đây là cái gì chó má tin tức? Mà bóng dáng cảm thụ được trước mặt nam tử trên người chỗ bỗng nhiên tản mát ra sát khí, thân thể giật nảy mình đánh cho một cái lạnh run. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm trước mặt nam tử tính cách, nhưng là với tư cách nam tử cận vệ, bóng dáng lại há hội không biết mình cái này chủ nhân tính tình, hơi có không đúng, lập tức hạ tự thủ. Về sau có chuyện gì nói thẳng, ta không thích ép phá búng. Vâng, chiếu ra, thuộc hạ về sau cũng không dám nữa. Ngươi lời vừa mới nói đến cùng là có ý gì? Cái gì gọi là Diệp Thiên kỳ thật cũng không phải là chính thức Diệp Thiên. Bóng dáng Cố nén trong lòng sợ hãi, hắn phát hiện sau lưng của mình sớm đã rướn một mảnh, nghe được chủ nhân hỏi hắn, bóng dáng không dám ở có bất kỳ giông giải, nói thẳng, thiếu ra, thuộc hạ phát hiện, Diệp Thiên nhưng thật ra là linh hồn chuyển thế chi thân. Cái gì? Người nói là Diệp Thiên nhưng thật ra là linh hồn chuyển thế chi thân. Nghe được tin tức này, Lăng Thiên biến sắc, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, từng cái linh hồn chuyển thế người, trước người đều là cường đại vô cùng tồn tại, bởi vì chỉ có thực lực vô cùng cường đại mới có hy vọng chuyển thế thành công. Mà 10 tên cường giả linh hồn chuyển thế cũng không có thể có một người có thể thành công, nhưng là chỉ cần có thể linh hồn chuyển thế thành công, như vậy người này ở kiếp này tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh vô cùng, nhưng lại hội nhớ rõ trước cả đời sở hữu tất cả trí nhớ. Chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, nước tiểu đoán bên trên người này, lại là một cái linh hồn chuyển thế chi thần, khó trách có thể tại 3 năm ở trong đạt tới tình trạng như thế. Đúng vậy, hơn nữa thiếu ra, chúng ta cũng đã tra ra Diệp Thiên là ai linh hồn chuyển thế. Là ai? Năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng, ngươi nói cái gì? Cửu Lang ngàn năm trước, dùng lực lượng một người đánh chết bát đại võ hoàng. Hơn nữa càng là có thể đánh chết Võ Thánh Chiến Thiên Võ Hoàng. Đúng vậy thiếu ra, việc này chắc chắn 100. Thật sâu hút vài hơi khí, Lăng Thiên tận lực bảo trì chính mình trong nội tâm rung động, nếu như là người khác còn dễ nói, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Chiến Thiên Võ Hoàng thế lực sau lưng đến cùng đến cỡ nào cường đại. Kỳ thật Chiến Thiên Võ Hoàng thân phận sớm đã ai ai cũng biết, Chiến Thiên vốn là kiếm thần hải người, không biết là nguyên nhân gì, khiến cho Chiến Thiên đã đi ra kiếm thần hải, khắp nơi chọn Chiến Thiên hạ cường giả. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là, tu vi chỉ là Võ Hoàng định phong Chiến Thiên Võ Hoàng. Rõ ràng có thể vượt cấp khiêu chiến, càng là có thể đánh chết một gã Võ Thánh siêu cấp cường giả. Nếu như không là năm đó 8 đại tông môn bát đại Võ Thánh liên thủ đem hắn trấn áp tại Võ Hoàng núi, như vậy kết quả sẽ như thế nào, ai cũng không biết, nói không chừng hiện tại Chiến Tiên Sớm đã thành tiểu Vũ thần vị cũng nói không chừng. Hừ, mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn thế lực sau lưng mạnh cỡ bao nhiêu, ta đều muốn hắn chết, bóng dáng. chuyện qua túi net có thuộc hạ. người bây giờ lập tức điều động sở hữu tất cả bóng dáng cường giả, lập tức chạy tới Lôi Vân Thành, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn đem Diệp Thiên người nhà chụp tới gặp ta, như có phản giết chết bất luận tội. Vâng. Đối với mình cái này chủ nhân mệnh lệnh, bóng dáng chưa bao giờ dám có bất kỳ lãnh đạm, tuy nhiên thực lực của hắn nếu so với chủ nhân càng cường đại hơn, nhưng là vẫn không có chút nào phản kháng tâm lý. Nhìn xem đã rời đi bóng dáng, Lăng Tiên trên mặt toát ra một tia nụ cười tán nhẫn, lầm bẩm, Diệp Tiên, thật sự là thật không ngờ, ngươi lại là Chiến Tiên Võ Hoàng chuyển thế, có thể là thân phận của ta, ngươi nhất định cũng sẽ không biết đoán được. Hắc hắc hắc. Đem làm. Một đạo vang vọng thiên địa trung tiếng vang lên, sau đó Lăng Tiên lôi kéo nước tiểu tay, chậm rãi từ trong đường đi ra, từng bước một hướng đi lộ thiên giảng đạo, bình đài, phía sau hai người còn đi theo tám ga đứa bé. Cậu lấy nước tiểu nắm trên mặt đất một góc. Chú rể Tân lưu đến. Không biết là ai hô một tiếng, chỉ thấy vừa mới còn phi thường náo nhiệt rằng giáo, bình này, trong lúc nhất thời lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người con mắt toàn bộ nhìn về phía một cái phương hướng, bởi vì hôm nay hai vị nhân vật chính rốt cuộc xuất hiện. Đem làm hai người toàn bộ lúc đi ra, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng ngời, bởi vì này một khắc Lam Thiên, sớm đã không là vừa vặn vẽ mặt tái nhợt chi sắc nam tử, mà là một gã mặt mày hồng hào anh tuấn mỹ nam tử hình tượng. Về phần nhà gái càng là sỡ loá mắt, mặt trái xoan Hai cái lông mi hình lá liễu có chút châu lên, thường thường mái tóc một mực rối tung đến vào ngông, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là càng thêm có thể kêu gọi khởi nam tử thương tiếc. Muốn một cái trai tài gái sắc. Ân, đệ nhất thiên hạ tu luyện yêu nghiệt cùng đệ nhất thiên hạ mỹ nữ thành hôn, thật là có ý tứ. Người còn không biết ta, nghe nói thủy hành môn đại tiểu thư đã sớm thích người khác, nếu như không phải Lăng Thiên cưỡng chế tính làm cho nhân ra gạ cho mình, chỉ sợ hôm nay hôn lễ cũng chưa có. Thật vậy chăng? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cụ thể ta cũng không biết, ta cũng là nghe ngưu hành người lén nghị luận mới biết được, bất quá dùng suy đoán của ta, Hôm nay hai người hôn lễ sẽ không thuận lợi như vậy rồi. Không thể nào đâu, bất kể thế nào nói, tại đây đều là Ngũ Hành môn địa bàn, chẳng lẽ lại còn có người sẽ đến này quấy rối? Huynh đệ, ta cũng chỉ là suy đoán, có phải là thật hay không, ta cũng không dám nói. Nếu như Diệp Thiên tại tại đây lời mà nói, nhất định sẽ nhận ra người nói chuyện là ai, đúng là cùng hắn tách ra nửa năm lâu độc cô cầu bại, trải qua nửa năm không ngừng tu luyện, hiện tại độc cô cầu bại sớm đã đột phá võ tổ chi cảnh, đạt đến nhất tình võ hoàng vị. Kỳ thật từ lúc 3 ngày trước khi, độc cô cầu bại tiểu đi tới Ngũ Hải môn. Mặc dù biết lúc này lầy coi như là Diệp Tiên đích thân đến Ngũ Hành Môn là cựu tử nhất sinh sự tình, nhưng là hắn cũng làm theo sẽ đến. Hắn sở dĩ sẽ đến Ngũ Hành Môn, là tối trọng yếu nhất chính là vì bố chữ, bằng Lưu Chi Nghĩa, lúc trước Diệp Tiên không chỉ có đã giúp hắn, nhưng lại trợ giúp hắn nghe ngóng hồn điện sự tình, nhưng là phần ơn tình này, hắn đời này cũng sẽ không quên. Bất quá cô độc cầu bại trong nội tâm lại biết một sự kiện, hôm nay Diệp Tiên nhất định trở về, hơn nữa nói Không chừng Diệp Tiên đã đến Ngũ Hành Môn trấn núi, hiện tại đang tại hướng bên trên đội cũng nói Không Trường. Tiên, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ đến, ngàn vạn không để cho ta thất vọng. Nước Tiểu, ngươi có biết hay không, ta chờ đợi ngày này đã suốt đợi 25 năm, hôm nay rốt cục có thể mộng tưởng trở thành sự thật rồi. Lăng Tiên sư minh, ngươi đã đáp ứng ta, nếu như ta gả cho ngươi lời mà nói, ngươi nhất định sẽ không lại tổn thương Diệp Tiên. Vừa nghĩ tới Diệp Tiên, Lăng Tiên trên mặt lập tức toát ra một tia ớn lạnh, bất quá rất nhanh cũng đã khôi phục bình thường, trên mặt cưỡng ép toát ra vẻ tươi cười, nói ra, "Nước Tiểu yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ không thất tín với ngươi, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại đi tìm Diệp Tiên." Chương 447, ai dám lấy nàng? Chương 447 Ai dám lấy nàng cảm ơn Lăng Thiên sư huynh rồi. Năm trong tay lấy độc dược, chỉ chờ tới lúc hôn lễ hoàn tất, nàng liền lập tức ăn vào tay chúng độc dược, đến lúc đó vừa chết trăm rồi, coi như là không phụ lòng người yêu của mình rồi. Sư phụ, sư bá. Xem lên trước mặt trung niên nam tử, bất kể là Lăng Thiên hay vẫn là Nước tiểu, hai người đều cùng kính hành lên nói, sau đó lại chuyển hướng bên cạnh một danh khác nam tử, hai người đồng thời nói ra, phụ thân. Nước Vô Thường cùng Đế Vệ Thiên hai người đồng thời cười lớn một tiếng, riêng phần mình thỏa mãn nhẹ đầu, sau đó Đế Vệ Thiên nói ra, Thiên Nhi, hôm nay là ngày vui của ngươi. Vị sư không, có gì tốt tiến đưa ngươi, hiện tại sẽ đưa các ngươi hai người hai thanh kiếm." Nói xong đế vệ tiên tử trong lòng lấy ra hai thanh kiếm, một bả toàn thân màu tím, một bả toàn thân màu xanh, hai thanh kiếm ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, quả thực tiểu là bộ dáng giống như lúc. Cái này hai thanh kiếm là vi sư năm đó trong lúc vô tình đã được, tên là Tử Thanh Song Kiếm, tại đây còn rất có nghề, có một bộ Tử Thanh Kiếm Quyết, nếu như hai người các ngươi song kiếm hợp bích lời mà nói, uy lực càng là cường đại vô cùng. Tiếp nhận Tử Thanh Sông Kiếm, Lang Thiên trên mặt nhịn không được toát ra một tia kinh hỉ. Bởi vì hắn đã sớm nghe nói sư phụ trong tay có hai thanh thần kiếm, hơn nữa phối hợp Tử Thanh kiếm quyết uy lực quả thực vô cùng to lớn. Nhưng là Lăng Thiên hôm nay thật không ngờ, sư phụ lại có thể biết đem Tử Thanh song kiếm đưa cho hắn, lại để cho hắn còn nhỏ lỏn nhỏ. Tiểu nhân kinh ngạc một phen, sau đó hai người hướng phía nam tử nói cảm ơn. Nước Tiểu, hôm nay ngươi lại hồn, vi phụ không có gì tốt tặng cho ngươi, cái này khỏa thủy hành linh châu coi như làm là của ngươi đổ cưới tặng cho ngươi a. Nói xong Nước Vô thường đem thủy hành môn chí bảo thủy hành linh châu lấy đi ra, chứng kiến thủy hành linh châu, không chỉ nói Nước Tiểu, mà ngay cả những người khác thậm chí kể cả năm vị môn chủ ở bên trong cũng đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Ngũ hành môn bên trong có 5 đại phân môn, từng cái phân môn đều có được một kiện trấn môn chi bảo. Theo thứ tự theo thứ tự là kim hành môn kim hành linh châu, mộc hành môn mộc hành linh châu, thủy hành môn thủy hành linh châu, hành hỏa môn hành hỏa linh châu cùng hành thổ môn hành thổ linh châu. Mà tại thời khắc này, nước vô thường rõ ràng đem ngũ hành môn trấn môn chi bảo thủy hành linh châu đưa cho mình con gái, đã nói rõ nước vô thường đã chuẩn bị đem thủy hành môn môn vị chuyển cho nữ nhi của mình rồi. Thủy huynh, ngươi đã quyết định. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, vệ tiên mỉm cười nhìn bên người nam tử hỏi, nước vô thượng cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, đế mình Ta đã giả, Thủy Hành môn môn chủ vị chuyển cho nước tiểu ta rất yên tâm, đến lúc đó có Lăng Thiên tại hắn bên người hỗ trợ, ta tin tưởng Thủy Hành môn tại nước tiểu trong tay nhất định sẽ càng cường đại hơn. Khẽ gật đầu, thế nhưng mà còn không có đợi đế vệ thiên nói tiếp cái gì, nước tiểu đột nhiên nói ra, phụ thân, Thủy Hành Linh Châu ta không muốn muốn, thỉnh ngươi thu trở về đi." "Không muốn?" Tất cả mọi người bị nước tiểu cho nói hôn mê rồi, ngũ hành môn với tư cách đại lục đệ nhất đại tông môn, coi như là Thủy Hành môn môn chủ vị, cũng là vô cùng tôn sủng, không biết có bao nhiêu người mộng tưởng có thể ngồi trên cái nải vị trí. Nhưng là giờ khắc này, Thủy hành môn môn chủ vị để lại tại nước tiểu trước mặt, mà nước tiểu lại cưng, rắn, ngạnh, thật sâu cho cự tuyệt, thật sự là khiến người khác lại là đấu kỵ lại là tức giận. Nước tiểu, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn làm cái này thủy hành môn môn chủ vị? Phụ thân, ta đã đã đáp ứng ngươi một sự kiện, cái này thủy hành môn môn chủ vị, ta nói cái gì cũng sẽ không biết lại đáp ứng ngươi, cho nên cái này thủy hành linh châu ta nói cái gì cũng sẽ không biết muốn. Nước tiểu, ngươi, Phu thân, ngươi không cần phải nói rồi, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh cử hành hôn lễ a Còn không có đợi nước vô thường nói cái gì nữa, nước tiểu đã lập tức từ chối nói, nước vô thường tự hồ còn muốn nói điều gì, lại bị một bên đế vệ thiên ngăn lại, theo rồi nói ra, thủy huynh không cần sốt ruột, nước tiểu nói rất đúng, chúng ta hay vẫn là trước cử hành hôn lễ nói sau, dù sao tại đây còn có một đống lớn khách nhân đây này. Khẽ gật đầu, nghe được đế vệ thiên nói như vậy, nước vô thường cũng không có lại kiên trì, tạm thời thu hồi thủy hành linh châu, nước vô thường ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua trước mặt nữ nhi của mình. Nước vô thượng trong nội tâm rất rõ ràng, nữ nhi của mình sở dĩ không chịu tiếp nhận nước của hắn đi linh châu, hoàn toàn là vì nước tiểu vẫn còn hận lấy hắn bất kể thế nào nói, đều là mình buộc nữ nhi của mình gả cho Lăng Thiên đấy. Nhưng là nước Vô Thường đến bây giờ cũng chưa từng có hối hận qua, một bên là thủy hành môn tổng môn chủ thân truyền đệ tử, bị ngũ hành môn vinh dự trăm ngàn năm qua tu luyện đệ nhất yêu nghiệt, càng là tại 25 tuổi thì đến được nhị tinh võ tôn chi cảnh. Mà bên kia thì là một gã người bình thường, tuy nhiên nước Vô Thường cũng thừa nhận cái kia Diệp Tiên tốc độ tu luyện rất không tồi, nhưng là cùng Lăng Thiên cái này người tu luyện yêu nghiệt so sánh với, vô tình ý không thể lãnh động. Thế nhưng mà tiếc nối chính là, nước tiểu ưa thích chính là Diệp Tiên, mà không phải Lăng Thiên, cái này lại để cho nước Vô Thường cảm thấy dị thường phiền mượn cuối cùng không thể không dùng Diệp Thiên cánh mạng đến áp chế nữ nhi của mình. Nước vô thường trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, từ khi hắn làm cho nữ nhi của mình gả cho Lăng Thiên một khắc này lên, hắn cùng nữ nhi của mình đã sẽ không lại giống như trước như vậy rồi. Các vị, hôm nay là tiểu đồ cùng thủy huynh con gái thành hôn thời gian, đa tạ các vị làm khách ngũ hành môn. Đế huynh khách khí. Tất cả mọi người đứng người lên đối với Đế vệ tiên hoàn lễ nói, mà vào lúc đó, toàn bộ ngũ hành môn pháo tề minh, trỗi lên, chướng chống văng trời, trên 9 tầng trời càng là ngũ thải tân phân, khiến cho toàn bộ ngũ hành môn nhìn về phía trên đều giống như bị luân, phiền gắn vào một mảnh thất thải cái lổng khí ở bên trong. Nhân vật mới tiến lên hành lễ. Lễ nghi đứng tại trên bình đài lớn tiếng quát, mà Nước Tiểu cùng Lăng Thiên thời gian dần qua tiến lên ba bước, mà vào lúc đó, Nước Tiểu sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm, cả người tựa hồ cũng nhanh muốn qua đời. Nhân vật mới một bái thiên địa. Diệp Thiên, xin lỗi rồi, ta không thể trở thành thê tử của ngươi, kiếp sau ta nhất định sẽ trở thành thê tử của ngươi. Hai người đồng thời hướng phía Cựu Thiên chậm rãi đa bái xuống dưới, mà Nước Tiểu từ lâu đem nắp bình mở ra, chỉ cần các loại, đợi hôn lễ vừa xong tất, nàng liền đem độc hết. Nước Tiểu là lão bà của ta, ngoại trừ ta ai dám lấy nàng. Đúng vào lúc này, xa xa Cựu Thiên bên ngoài Đột nhiên truyền đến một tiếng bá đạo gào thét, lập tức chỉ thấy một đầu trường ngàn trượng lớn lên màu đen ngự long rất nhanh mà đến, nháy mắt thời gian cựu đã đi tới rằng giảng giáo, bình đài trên không. Lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một tia kinh ngạc chính là, ngàn trượng cự long trên người rõ ràng còn đứng đấy một thiếu niên, thiếu niên một thân hắc y, cả khuôn mặt bên trên viết phẫn nộ hai chữ, hai mắt tựa hồ cũng sắp phun ra lửa diễm đến. Nước tiểu là lão bà của ta, ngoại trừ ta ai dám lấy nàng? Lại là một câu vang vọng thiên địa gào thét, một người một con rồng cứ như vậy phất phới tại trên chín tầng trời, đoán phong nhìn xem thấp sở hữu tất cả cường giả. Mà Diệp Thiên ánh mắt sớm đã, đã tập trung vào trong mọi người một nữ tử. Bốn mắt nhìn nhau, hai người thân thể lập tức run lên, nước tiểu cũng nhịn không được nữa, nước mắt tựa như mở chốt mở vòi nước, một phát không thể văn hồi, trong miệng không ngừng nói, hán rốt cuộc đã tới. Rốt cuộc tiến đến, thì mọi người nhiều hơn ủng hộ, dùng phiếu vé phiếu vé đem nội dung cốt chuyện đánh tới luôn nhất. Chương 448, có dám một trận chiến. Chương 448, có dám một trận chiến ngươi rốt cuộc đã tới, thật là làm cho ta chờ mong a. Nhìn xem trên 9 tầng trời một người một con rồng, Thiên trên mặt căn bản không có một tia kinh ngạc. Tựa Hồ sớm đã đoán được thiếu niên sẽ đến, trên mặt ngược lại tràn ngập một tia âm hiểm cười. Diệp Tiên, ngươi thật cho là chính mình rất lợi hại phải không? Rõ ràng dám đến ta Ngũ Hành Môn quấy rối. Tuy nhiên Đế Vệ Thiên thanh âm lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng biết do, giờ khác này vị này đệ nhất Thiên Hạ tông môn môn chủ chỉ sợ đã đến điểm tới hạn, tùy thời cũng có thể bộc phát. Nghe được Đế Vệ Thiên lời mà nói, Diệp Tiên lập tức ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy không ai bị nổi khí tại thời khắc này, hắn căn bản không có đem Thiên Hạ này đệ nhất đại tông môn để vào mắt. Đế Phệ Thiên, người cái này thị sư xúc sinh, có tư cách gì làm ngũ hành môn tổng môn chủ vị? Hôm nay ta đến ngũ hành môn, đầu tiên là muốn dẫn đi nước tiểu, thứ hai cũng muốn mang đi sư thúc. Hừ, cuồng vọng. Diệp Thiên lập tức khiến cho thấp một mảnh hồn nào, "Thị sư, cái này là bực nào tội ác tại trời, Thiên Địa Quân thân sư, có thể thấy được tôn sư trọng đạo trên đại lục là trọng yếu đến cỡ nào? Người đã nghe chưa?" Thiếu niên kia lại còn nói đế môn chủ giết sư phụ của mình, làm sao có thể? Đúng đấy, nghe nói bên trên một đời ngũ hành môn tổng môn chủ, thì ra là đế môn chủ sư phụ là vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà bất hạnh vớ lạc. Tại sao có thể là đế môn chủ giết chết? Thật sự là vớ vẩn. Hai người các ngươi vị như thế nào không biết thật sự đâu này. Nói thực cho ngươi biết các ngươi à, cái này đế vệ thiên nhưng thật ra là một cái ngụy quân tử, không chỉ nói giết chết sư phụ, coi như là giết chết chính mình tự mình cha mẹ, cũng không, cái gì sự tình hiếm lạ tình. Nhìn xem người nói chuyện, hai người trên mặt toát ra một tia xem thường, sau đó đều căm miệng chú ý trên 9 tầng trời một người một con rồng, mà vừa mới nói chuyện nhưng lại vẫn giấu kín trong đám người độc cô cậu bạn. Sư phụ, người này có thể hay không giao cho mình xử lý? Đang lúc đế thiên chuẩn bị ra tay thời điểm, Lúc này Lăng Tiên đột nhiên nói ra, nhìn thật sâu liếc trước mặt chính mình cái nhất đệ tử yêu mến, Đế Phệ Thiên cuối cùng y nguyên nhẹ gật đầu. Bất kể thế nào cái gì một cái giá lớn, ta đều muốn hắn chết ở ngũ hành môn. Sư phụ xin yên tâm. Nghe được thầy cho hai người đối thoại, nước tiểu thân thể rõ ràng một hồi run dậy, lập tức muốn nói cái gì, nhưng là giờ khắc này nước tiểu sợ hãi phát hiện, chính mình rõ ràng không có thể động, hơn nữa nói liên tục lời nói cũng không được rồi. Xoay người phẫn nộ trừng mắt bên người phụ thân, nước tiểu trong hai mắt thiếu chút nữa phun ra lửa, nhưng là bất kể như thế nào, nước vô thường vẫn không có đem nàng bùng ra. Nước Tiêu, ngươi hay vẫn là bông tha đi, nếu như Diệp Thiên không đến Ngũ Hành môn, nói không chừng còn không có việc gì, nhưng là hiện tại đã hắn đã đến, ngươi cho là hắn còn có thể sống được ly khai Ngũ Hành môn sao?" Nước Vô Thường trong nội tâm thật sâu thở dài một tiếng, trên mặt có chút tái náy xem lên trước mặt nữ nhi của mình, giờ khác này bất kể như thế nào, hắn đều không có thể làm cho nữ nhi của mình có bất kỳ sơ suất. "Đa tạ sư phụ, ta ân đế về ngày sau." Lăng Tiên đầu lần nữa nâng lên nhìn về phía trên 9 tầng trời, một mình đứng tại cự lòng trên người thiếu niên mặc áo đen, lớn tiếng nói, "Diệp Thiên, có thể dám cùng ta một trận chiến? Lăng Thiên khiêu chiến trực tiếp lần nữa làm cho cả chảng diện biến thành càng thêm náo nhiệt, Lăng Thiên là người nào? Đây chính là bị Ngũ Hành Môn vinh dự trăm ngàn năm qua tu luyện đệ nhất yêu nghiệt. Hơn nữa dùng 25 tuổi liền đã đạt đến nhị tinh võ tôn chi cảnh, thực lực như vậy, như vậy nên kỷ, tuyệt đối có thể gọi là là thiên hạ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tại tất cả mọi người trong nội tâm, căn bản sẽ không cho là trên 9 tầng trời tên thiếu niên kêu hội nên chiến, trong lòng mọi người cho rằng, thiếu niên sở dĩ dám lên Ngũ Hành Môn, hoàn toàn là vì thiếu niên dưới chân long. Từ khi cự long sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đã biết rõ Thiếu niên dưới chân cự long lại là một chỉ cấp 11 thú hoàng chi cảnh cự long, thực lực tuyệt đối có thể quét ngang bán thánh cường giả phía dưới hết thảy mọi người. Chứng kiến chiến thiên thần long, tất cả mọi người trên cơ bản đồng thời nghĩ tới một chỗ, cái kia chính là trên đại lục cường đại nhất chủng tộc một trong long tộc, hơn nữa long tộc là nổi danh bao che khuyết điểm. Nếu như Ngũ Hành Môn dám đối với trên 9 tầng trời không ngừng bay múa hắc long làm chút gì đó lời mà nói, như vậy mỗi người trên cơ bản đã có thể nghĩ đến kết quả, đến lúc đó tiểu là thành trên ngàn trăm cự long trực tiếp hàng lâm Ngũ Hành Môn, cho dù Ngũ Hành Môn là đại lục ở bên trên đệ nhất môn, chỉ sợ cũng không chịu nổi toàn bộ long tộc lựa giận. Có gì không dám, xúc sinh sư phụ xúc sinh đệ tử khiêu chiến, ta há lại sẽ không đáp ứng, bất quá Lăng Thiên, chúng ta một trận chiến có phải hay không nên hạ điểm tạm tưởng. Tất Lăng Thiên cũng không có chút nào chần trở, mà đối với Diệp Tiên Vũ Nục, bất kể là ngũ hành môn vị này tổng môn chủ hay vẫn là tổng môn chủ vị này thân truyền đệ tử, hai người tựa hồ cũng không có nghe được. Có gì không dám, xúc sinh xúc sinh khiêu chiến, ta há lại sẽ không đáp ứng, bất quá Lăng Thiên, chúng ta một trận chiến có phải hay không nên hạ điểm tưởng. Nghe được trên chín tầng trời trả lời của thiếu niên, tất cả mọi người kể cả ba đại thánh địa, hồn điện, kiếm phần sơn, kiếm thần hải Địa ngục chi giới, chính đạo 4 đại tông môn, ma đạo 8 đại tông môn ở bên trong tất cả mọi người trợn hổ bị thiếu niên Trô Thật sâu trấn trụ. Súc sinh sư phụ, súc sinh đệ tử. Đế vệ thiên cùng Lăng thiên trợ hổ có thể không thèm để ý, nhưng là dưới đáy mọi người lại như xem cuộc vui nhìn phía xa đối mặt Song Vương, mỗi người đều không thể tưởng tượng, là cái gì cho thiếu niên như thế đảm lượng, đã dám ở Ngũ Hành môn như thế vũ nhục Ngũ Hành môn tổng môn chủ. Trên 9 tầng trời, một người một con rồng, đối mặt toàn bộ Ngũ Hành môn cũng không sợ hãi, nhưng là phần này đảm lượng, cũng đã đầy đủ lại để cho tất cả mọi người chịu khâm phục. Hơn nữa Thiếu niên càng là đã đáp ứng Lăng Thiên Phiêu chiến, lập tức Thiếu niên tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng tăng lên một màn lớn. Ta và ngươi một trận chiến, nếu như ta thua, mạng của ta ở lại ngũ hành môn, mà nếu như ngươi thua, nước tiểu ta muốn mang đi, như thế nào? Tốt. Đợi một chút, đã hai vị là vì tiểu thủy cô nương mà chiến, ta xem không như tiểu phân ba cuộc tỷ thí như thế nào. Đúng vào lúc này, ba đại thánh địa một trong trời cao tiên cung Lam Không Minh đột nhiên nói ra, đối với cái này vị ba đại thánh địa đại biểu, bất kể là phương nào thế lực hay vẫn là rất tôn kính đấy. Ta không có ý kiến. Lăng Tiên căn bản không có chút nào cân nhắc, bởi vì tại hắn xem ra, mặc kệ so thử cái gì, hắn đều thắng, cho dù đối phương là chiến thiên chuyển thế, đến lúc đó hắn cũng nhất định sẽ đem hắn triệt để đánh chết. Không biết các hạ là vị nào. Diệp Thiên lại không có lập tức đáp ứng, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại điểm xấu cảm giác, cảm giác nam tử ba cuộc tỷ thí đối với chính mình căn bản không có chút nào có lợi. Gặp thiếu niên hỏi thân phận của mình, Lam Không Minh nghiêm sắc mặt, thanh âm có chút tự hào nói, ta chính là ba đại thánh địa một trong, trời cao tiên cung lần này phái tới giả Lam Không Minh. Ta bên trái chính là Phiêu Miểu Huyền phủ viên Bắc Hình, bên phải là Lăng Tiêu bảo điện Tây Môn giám hình. Chương 449, cốt ngay cho tao. Chương 449, cốt ngay cho tao ba đại thánh địa. Nghe được nam tử trả lời, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn không biết ba đại thánh địa là cái gì, nhưng là hiện tại, ba đại thánh địa chỗ đại biểu ý tứ, hắn lại há lại không biết đây này. Xin hỏi ba vị một câu, ta cùng với Lăng Thiên một trận chiến, cùng ba đại thánh địa có quan hệ gì đâu? Xin hỏi ba vị một câu, ta cùng với Lăng Thiên một trận chiến, cùng ba đại thánh địa có quan hệ gì đâu? Diệp Thiên thật lâu quanh quần toàn bộ trong thiên địa, mà tại thời khắc này, tất cả mọi người bộ dùng xem quái vật ánh mắt nhìn xem trên 9 tầng trời thiếu niên, mỗi người biểu lộ tựa hồ cũng đồng dạng. Người này rốt cuộc là ai? Quả thực quá thuộc loại trâu bò rồi, rõ ràng dám đối với ba đại thánh địa nói như thế. Người này bất kể như thế nào, trận chiến này qua đi, người này tính toán là chân chính danh chấn thiên hạ. Từng tiếng tiếng thán phục vang lên, ba đại thánh địa là cái gì? Đây chính là thuộc về đại lục ở bên trên cấp cao nhất thế lực, ba đại thánh địa trong cường giả như rừng, coi như là trong truyền thuyết vũ thần cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng ngay tại vừa rồi một cái tên không thấy chuyển thiếu niên rõ ràng cứ như vậy là không đối mặt nhìn xem ba đại thánh địa sứ giả hơn nữa ngựa khi càng là bá đạo vô cùng tựa hồ căn bản không có đem ba đại thánh địa để ở trong mắt Nghe được thiếu niên lời mà nói ba đại thánh địa ba người cũng là biến sắc nhất là làm không Minh bởi vì vừa mới đưa ra ba cuộc tỷ thi đúng là bản thân của hắn mà thiếu niên lại không chút do dự chống đối cho hắn cái này lại để cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại lại để cho ba đại thánh địa còn mặt mũi nào mà tồn tại người là cái thứ gì cũng dám như thế chất với ta làm không minh lần nữa lại để choàng diện đạt đến Bất quá tựa hồ đối với Lam Không Minh phẫn nộ, không ai cảm thấy một tia kinh ngạc, nếu như thiếu niên như thế chống đối ba đại thánh địa sứ giả, mà ba đại thánh địa sứ giả lại thờ ơn lợi mà nói, như vậy mới khiến cho người cảm thấy kinh ngạc đây này. Ta là cái thứ gì? Vậy ngươi lại là cái thứ gì? Cũng dám để ý tới chuyện của ta? Oan. Diệp Thiên tựa như hai vì sao cầu đụng vào nhau, làm cho cả lộ thiên rằng giáo, bình ngày tất cả mọi người đồng thời hít một hơi hơi lạnh, Nguyên một đám mở to như nhãn liếc cười to con mắt nhìn xem trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen. Muốn chết. Vừa dứt lời, Lam Không Minh thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt thời gian Lam Không Minh thân ảnh cũng đã xuất hiện tại giữa không trùng, trên người bộc phát ra một cổ kinh khủng sắc khí, không lưu tình chút nào luân, phiền, đẩy toàn bộ ngũ hành môn. Tại thời khắc này, Lam Không Minh hoàn toàn bị chọc giận, lúc nào có người dám như vậy vũ nhục ba đại thánh địa người, ba đại thánh địa coi như là một gã nhỏ vũ vương, trên đại lục đều là vô cùng tôn quý tồn tại. Mà hắn Lam Không Minh, đại biểu nhưng lại trời cao thiên cùng, cùng với toàn bộ ba đại thánh địa, cứ như vậy tại thiên hạ sở hữu tất cả thế lực trước mặt, bị một tên thiếu niên công nhiên vũ nhục, nếu như hôm nay hắn không thể đem đối phương đánh chết, như vậy ba đại thánh địa uy danh gì tồn. Mẹ Ai dám tổn thương chủ nhân của ta, cút ngay cho tao trở về. Một thanh âm vang lên triệt thiên điệu dòng ngâm vang lên, lập tức Lam không minh đi nhanh, trở về nhanh hơn, hơn nữa Lam không minh sắc mặt tại thời khắc này lại lộ ra vô cùng tái nhận, một ngụm máu tươi nhịn không được rốt cục phương ra. Lam hình, người không sao trở Trong nội tâm kinh hãi, tuy nhiên Lam không minh tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới 3 sao võ hoàng chi cảnh, nhưng thực lực nhưng lại cường đại vô cùng, một chiêu đem một gã 3 sao võ hoàng đánh cho trọng thương, cái này là bực nào thực lực tại thời khắc này Viên Bắc cùng Tây Môn giáp sắc mặt đã khó xem tới cực điểm, bởi vì nếu như ra tay kích thương Lam Không Minh chính là người khác, hai người bọn họ nhất định sẽ không chút do dự ra tay đem hắn đánh chết. Nhưng là nhưng bây giờ có phiền toái, bởi vì ra tay đem Lam Không Minh đánh cho trọng thương nhưng lại trên 9 tầng trời không ngừng bay múa cái kia đầu hắc long, vừa nghĩ tới long tộc cái này quái vật khổng lồ, trong lòng hai người thì có cổ thật sâu bất đắc di cảm giác. Trong lòng hai người rất rõ ràng biết rõ, đối với long tộc, coi như là ba đại thánh địa có năng lực đối kháng, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì ba người bọn hắn mà ra tay. Dù sao ba người bọn họ tại ba đại thánh địa trong, địa vị còn chưa đủ để dùng vừa nghĩ tới hết hệ. Người là Long tộc hay sao? Hiện tại trong lòng hai người còn có một tia kỳ vọng, cái tia chính là trên 9 tầng trời màu đen cự Long hy vọng không phải long tộc, dù sao trên thế giới này, cũng không phải sở hữu tất cả cự Long đều là trong lòng tộc đấy. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Dù sao ai dám tổn thương lão tử chủ nhân, lão tử sẽ giết hắn, coi như là ba đại thánh địa cũng không được, người khác có lẽ sợ các người, thế nhưng mà ta chiến thiên thần Long lại không sợ đủ cùng. Nhìn xem trên 9 tầng trời một người một con rồng, tất cả mọi người trong nội tâm đều âm thầm giơ ngón tay cái lên, chủ nhân thuộc loại châu bọ, xem lẫn linh thú càng thêm thuộc loại châu bọ, rõ ràng liền ba đại thánh địa đều không để vào mắt. Tốt, rất tốt, Diệp Thiên, Chiến Thiên thần Long, hai người các ngươi ba người chúng ta nhớ kỹ, các ngươi hãy tiểu đợi đến ba đại thánh địa trưởng phạt ta. Vứt bỏ một câu nói thoại, sau đó Viên Bắc nhìn về phía xa xa ngũ hành môn 6 vị môn chủ, nói ra, Đế Minh, còn có 5 vị môn chủ, ba người chúng ta tiểu đi trước một bước, sau này còn gặp lại." Sau này còn gặp lại, ba vị đi thong thả biết rõ ba đại thánh địa ba người lần này ăn hết một cái đại con ba ba, phẫn nộ trong lòng khẳng định đạt đến một cái cực điểm, cho nên đế phệ thiên cũng không có mở miệng lưu người, chỉ có thể đưa mắt nhìn ba người biến mất ở phương xa cuối cùng. Sau nửa canh giờ, ba đại thánh địa ba gã võ hoàng xuất hiện tại một chỗ hư ảo trước thông đạo, Lam Không Minh sắc mặt có chút tái nhợt xem lên trước mặt thông đạo, thanh âm này sinh ác độc nói, hai vị, các người đi về trước đi. Nghe được Lam Không Minh, bất kể là Viên bác hay vẫn là Tây môn giáp, trong lòng hai người tất cả giận mình, Viên Bắc vội hỏi, Lam huynh, không quay về, chuẩn bị đi đâu? Ta muốn hỏi một chút hai vị cho dù chúng ta trở về đem việc này bẩm báo cho ba đại thánh địa, các ngươi cho rằng ba đại thánh địa sẽ vì ba người chúng ta mà đắc tội long tộc sao? Nghe được Lam Không Minh lời mà nói, hai người đều không nói, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ, cùng toàn bộ long tộc so, ba người bọn hắn căn bằng có cũng được mà không có cũng không sao, ba đại thánh địa càng thêm không sẽ vì bọn hắn còn đối với ba đại thánh địa có cái gì? Lam Vinh, ngươi muốn làm sao bây giờ? Bọn hắn đã dám đảm đương lấy người trong thiên hạ vũ lục ba người chúng ta, nếu như không kích giết bọn hắn, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cho nên ta muốn để lại canh dự ở ngũ hành môn phía dưới, chỉ cần các loại, đợi một người một con rồng xuất hiện, ba người chúng ta liên thủ lập tức đem bọn hắn đánh chết, hai vị định như thế nào? Lam Vinh, làm như vậy không là có chút không ổn. Sắc mặt có chút ngưng trọng xem lấy nam tử trước mặt, coi như là tính tình nóng nảy viên bác, tại thời khắc này cũng không có lập tức đáp ứng, dù sao ba đại thánh điệu tầm đó có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép đơn giản đối với đại lục ở bên trên người ra tay, nếu không nghiêm trị không tha. Đã hai vị không ưng, Lam Mộ cũng không bắt buộc, hai vị xin mời, ta hiện tại phải đi về rồi. Sau khi nói xong, Lam Không Minh cố nén thương thế bên trong cơ thể, rất nhanh hướng phía ngũ hành môn phương hướng vào tới mà viên Bắc cùng tây môn giáp lẫn nhau liếc nhau một cái hai người đều dùng thợ dài một tiếng quay người cũng đuổi theo chương 450 thưa không đối mặt chương 450 thưa không đối mặt Lăng tiên bị trên 9 tầng trời một người một con rồng cũng cho thật sâu rung động rồi hắn thật sự thật không ngờ, trên 9 tầng trời một người một con rồng rõ ràng dám đối với ba đại thánh địa ba vị sứ giả mở miệng Vũ nhục hơn nữa cuối cùng còn ra tay kích thương trong đó một gã sứ giảiệp viên mặc kệ chúng ta ngày sau như thế nào ta hiện tại rất bội phụ người lăng thiên một câu không chỉ có khiến người khác cảm thấy một tia kinh ngạ mà ngay cả Diệp Thiên trong nội tâm cũng là nghi hoặc không thôi, bất quá Diệp Thiên lại không nghĩ chậm trễ nữa xuống dưới, nói thẳng, chúng ta tiểu tỷ tỉ thí ba chẳng, trận đầu do ngươi ra để mục, trận thứ hai do ta ra để mục, mà cuối cùng một hồi thì là do thủy môn chủ ra để mục, ý của ngươi như nào? Ta, nước vô thường thật sự thật không ngờ, Diệp Thiên sẽ để cho chính mình ra trận thứ ba để, dù sao tại hắn trong suy nghĩ, hay vẫn là hướng về Lam Tiên, chẳng lẽ Diệp không sợ trời hắn làm cái gì tay chân? Tốt, ta đồng ý, tỷ thí nên có ai làm đâu này? Không bằng lại để cho lão phu cho hai người các ngươi làm chứng nhận như thế nào? Đúng vào lúc này, một gã lao giả đột nhiên nói ra, mà khi lão giả mở miệng lúc nói chuyện, lại quỷ dị không ai sinh ra phản đối, hơn nữa mỗi người trên mặt rõ ràng toát ra một tia đồng ý biểu lộ. "Võ Thánh." Cảm thụ được lão giả trên người chỗ buộc phát ra cường đại khí tức, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, theo miệng hỏi: "Xin hỏi ngươi lại là người phương nào?" "À, lão phu kiếm thần hại bình thường, không biết có không có tư cách làm hai người các ngươi nhân chứng." "Kiếm thần Sơn." Nghe đến lao giả lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, bởi vì có một việc hắn một mực làm cho không rõ, chính mình đến cùng phải hay không kiếm thần hại người. Dù sao hắn hiện tại còn không có có linh hồn thức tỉnh, căn bản không biết có quan hệ chiến thiên hết thảy. Nhưng là bất kể thế nào nói, Diệp Thiên đối với Kiếm Thần Hải có một tia đặc thù cảm giác, cho nên lại để cho lão giả thành vi hai người bọn họ nhân chứng, cũng không có tỏ vẻ phản đối. Đã như vậy, không bằng thêm ta một vị như thế nào. Mà vào lúc đó, Kim Chín đông nhiên mở miệng nói ra, nhìn xem trên 9 tầng trời một người một con rồng, Kim Chín bỗng nhiên linh thức truyền âm nói, Diệp Vinh quả nhiên có gắt thức, rõ ràng dám sáng tạo độc đáo ngũ hành môn. Đối với Kim Chín Tán Dương, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, chỉ là khẽ gật đầu, mà Kim Chín sau khi mở miệng Kiếm Thần Sơn Long mày dài, Hôn Điện Quý Hải Lưu rõ ràng cũng muốn làm cái này nhân chứng. Kiếm Thần Hải bình thường cùng hồn Điện quy Hải Lưu, hai người đều là tu vi đặt tới võ thánh cấp bậc siêu cấp cường giả, mà Kiếm Thần Sơn Long mày dài cùng Địa Ngục Chi Giới Kim 9, hai người tu vi cũng đặt tới bản thánh chi cảnh. Cho nên nói, giờ phút này đứng ra bốn người, là ngoại trừ ba đại thánh địa bên ngoài, đại lục ở bên trên cường đại nhất bốn thế lực lớn đại biểu, hơn nữa bản thân thực lực lại cường đại vô cùng, đối với bốn người với tư cách nhân chứng, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Lăng Tiên, hai người đều không có chút nào phản đối. Ba cuộc tỷ thí, trận đầu do Lăng Tiên ra mục Lăng Thiên túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía trên chín tầng trời một người một con rồng, nói ra, trận chiến đầu tiên, chúng ta không bằng nhiều lần, so so riêng phần mình linh thức, nhìn xem ai linh thức càng cường đại hơn một ít, như thế nào? Linh thức công kích. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một hồi nghi hoặc, bởi vì mỗi một gã võ giả trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ, linh thức công kích chỉ có tu vi đạt tới 3 sao võ hoàng cường giả mới có thể sử xuất. Mà bây giờ Lăng Thiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhị tinh võ tôn chi cảnh, tuy nhiên lại nếu so với linh thức công kích, điều này nói rõ cái gì, chẳng lẽ Lăng Thiên tu vi đã đạt đến 3 sao võ hoàng chi cảnh? nghĩ đến đây cái khả năng, ở đây mỗi người đều không muốn đi tin tưởng, dù sao nếu như là thực lợi mà nói, 25 tuổi 3 sao võ hoàng, có phải hay không có chút quá khoa trương. Tốt. Diệp Thiên vừa dứt lời, Lăng Thiên lập tức bước ra một bước, sau đó đất trống chỉ là đỗng nhiên xuất hiện một chỉ trăm trượng đại con dán, hơn nữa con dán sau lưng còn dài ba đôi cánh. Là siêu cấp linh thú 6 cánh con dán, trên mặt ta Thiên, 6 cánh con dán đồng dạng là một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong cảnh giới thú hoàng. 6 cánh con dán mở ra cực đại ba đôi cánh. Mang theo Lăng thiên trong nháy mắt thời gian liền đã bay đến Diệp Tiên đối diện, một con rồng một con rắn lẫn nhau đối mặt lấy, cả hai đều thuộc về siêu cấp linh thú, diện phần mình uy nghiêm căn bản không cách nào xử, khiến cho đối phương thần phục. Nguyên lai like người che giấu thực lực, bà sao võ hoàng? người rất cường đại. Cảm thụ được đối diện Lăng thiên trên người phát tán ra cường đại khí tức, Diệp Tiên rốt của biết, không chỉ có đế vệ thiên che giấu thực lực, mà ngay cả hắn người đệ tử này Lăng Tiên, đồng dạng là che giấu thực lực. Bà sao võ hoàng? Diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dùng hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào cùng một gã võ hoàng cấp bậc cường giả đối kháng, nhưng là vì nụ tiếu Hôm nay cho dù chết tại Ngũ Hànhôn, hắn cũng muốn mang đi nước tiểu. Quy củ ta cũng không cần nhiều lời rồi, chúng ta dùng riêng phần mình linh thức công kích đối phương, ngã xuống phương nào coi như là thua, như thế nào? Bắt đầu đi. Sau đó hai người sắc mặt đồng thời biến thành vô cùng nghiêm trọng, bởi vì tại thời khắc này, Lăng Tiên mà biết đối diện thiếu niên, không chỉ có là chiến tiên võ hoàng chuyển thế, hơn nữa tu vi càng là đạt đến nhị tinh võ tôn chi cảnh. Nếu như là bình thường nhị tinh võ tôn, hắn căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng là đối với một gã linh hồn chuyển thế cường giả mà nói, mặc dù chỉ là nhị tinh võ tôn, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường. Bẹo một đạo linh thức lập tức theo Lăng Thiên Mi tầm bắn ra, mà Diệp Thiên lại chỉ có thể tiếp chiêu, bởi vì hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhị tinh võ tôn chi cảnh, còn chưa đủ để dùng phóng xuất ra linh thức công kích. Lập tức, Lăng Thiên chỗ phóng xuất ra linh thức công kích, liền hung hăng kích xuất tại mi tâm của hắn bên trong, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong đầu của mình bị hung hăng đâm thoáng một phát, sau đó cái gì cảm giác cũng không có. Chúng của ta linh thức công kích, người còn bất tử. Ồ. Lăng Thiên đang tại dương dương tự đắc thời điểm, nhiên trông thấy đã bị mình thức công kích chỗ đánh trúng rõ ràng như một không có việc gì người tựa như đứng tại chỗ. Người không có việc gì Khi thật tại lăng thiên trong nội tâm, căn bản sẽ không cho là diệp thiên chúng chính mình linh thức công kích hội lông tóc không tổn hao gì, cho dù bất tử cũng tuyệt đối sẽ mất lớp ra, cho nên hắn mới có thể hỏi. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi. Đây quả thật là linh thức công kích sao? Nói nhảm, của ta linh thức công kích há lại sẽ giả. À, ngươi không nói ta còn tưởng rằng cái này căn bản không phải cái gì linh thức công kích đâu rồi, vi lực quá nhỏ rồi, thật sự là bôi nhỏ ba sao võ hoàng bị danh. Kỳ thật Diệp Thiên Tâm tại trong lòng cũng có được một trận hoảng sợ, nếu như không phải mình Mi mì Tâm chỗ có Chiến Thiên Thần Kiếm thủ hộ, chỉ cần là vừa mới cái kia một đạo linh thức công kích, cũng đã đủ để đem linh hồn của hắn hoàn toàn tập hợp và phân tán. Một trận chiến này chúng ta ngang tay như thế nào? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, mình cùng một ga ba sao võ hoàng tỷ thí linh thức công kích, quả thực không hề phần thắng, tự hồ chỉ có ngang tay kết quả này rồi, mà Lăng Thiên nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên, tại hoàn toàn xác định thiếu niên không có chuyện dưới tình huống, mới tâm không cam lòng tỉnh không muốn đáp ứng ngang tay. Chương 451: Một kiếm chi huy. Trước 451, một kiếm chi vi trận chiến đầu tiên ngang tay. Đem làm kiếm thần hải bình thường võ thánh tuyên bố hai người trận đầu là thế hòa không phân thắng bại thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy kết quả này có chút khó tin, mà tại thời khắc này, sở hữu tất cả đối với ngũ hành môn cái này trăm ngàn năm qua đệ nhất yêu nghiệt, đã có càng thêm một tầng nhận thức. 25 tuổi bá sao võ Hoàng Đây là một cái cái gì khái niệm, tất cả mọi người đem làm trông thấy lăng thiên rõ ràng có thể phóng xuất ra linh thức công kích thời điểm. Mỗi người đều hít một hơi hơi lạnh, bởi vì vì bọn họ lại bị cái này tiểu loại yêu nghiệt nhiệm vụ cho thật sâu rung động ở 25 tuổi ba sao võ hoàng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù đánh chết ta cũng không tin. Đúng vậy à, quả thực quá rung động rồi, bất quá cái kia Diệp Thiên cũng rất lợi hại, rõ ràng có thể ngăn kháng một gã ba sao võ hoàng một đạo linh thức công kích, xem ra trên người có rất giỏi thật khí. Trên chín tầng trời, hai người Y Nguyên Hư không đối mặt lấy, sau đó Diệp Thiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, nói ra, "Thứ hai chiến chúng ta Tỷ Tỷ kiếm pháp, một kiếm định thắng thua." Tỷ Tỷ kiếm pháp? Như thế nào? Có vấn đề sao? Diệp Thiên ta không biết là nên bội phục ngươi vô tri, hay là nên bội phục dũng khí của ngươi, nghe nói ngươi là Doãn Thiên Chiếu cái kia này lão bất tử lệ tử, vậy ngươi có lẽ nghe nói qua Ngũ Hành Môn có một môn vô thượng kiên quyết, Ngũ Hành kiếm bí quyết à. Ngũ Hành kiếm bí quyết. Đối với Ngũ Hành kiếm bí quyết, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không lạ lắm, bởi vì từ lúc tiến vào Viễn Cổ Gi, chỉ trước khi, Doan Thiên Chiếu tiểu nói cho hắn biết, Ngũ Hành Môn có một môn vô thượng kiên quyết, Ngũ Hành kiếm bí quyết. Mà căn cứ Doãn Chiếu thuyết pháp, Ngũ Hành Môn bộ này, Ngũ Hành kiếm bí quyết, coi như là hắn cũng đồng dạng sẽ không, bởi vì Ngũ Hành kiếm bí quyết chỉ có Ngũ Hành Môn mỗi một thời đại các trưởng lão mới có thể tu luyện. Huân nữa tu vi ngũ hành kiếm bí quyết các trưởng lão, tu vi đều phải đặt tới võ thánh chi cảnh lại vừa tu luyện, cho nên Doãn Thiên Chiếu sẽ không ngũ hành kiếm bí quyết, mà Diệp Thiên cũng sẽ không có học được cái này, ngũ hành môn cũng có 102 kiếm quyết. Ha ha ha, không sợ nói cho ngươi biết, ta đã biết luyện ngũ hành kiếm bí quyết, cho nên ngươi muốn cùng ta đối với kiếm, quả thực cửu là muốn chết. Nghe được Lăng Thiên lại có thể biết ngũ hành kiếm bí quyết, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, trong đáy mắt, Diệp Thiên đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, 25 tuổi liền đã đạt đến 3 sao võ hoàng chi cảnh, chỉ có một khả năng, giống như có lẽ đã đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ. Lăng Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, nói ra, ngươi đoán không lầm, kỳ thật ta với ngươi đồng dạng, đều là linh hồn chuyển thế, kiếp trước của ta là Ngũ Hành môn trưởng lão, một gã Võ Thánh Đỉnh Phong cường giả. Võ Thánh Đỉnh Phong cường giả, nghe được Lăng Thiên trước cả đời lại là một gã tu vi đạt tới Võ Thánh Đỉnh Phong siêu cấp cường giả, Diệp Thiên trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, dù sao hắn chuyển thế chi thân, thì ra là chiến thiên tu vi mới vừa vặn đạt tới Võ Hoàng Đỉnh Phong. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, coi như là toàn thịnh thời kỳ chiến thiên võ hoàng, cũng căn bản không phải một gã Võ Thánh Phong cường giả, càng thêm không chỉ nói hiện tại chỉ là nhị tinh võ tôn hắn ta có một việc rất là nghĩ mãi mà không rõ. A, chuyện di thỉnh, ngươi có thể nói đi ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải đáp. Ta chỉ là có chút hoài nghi, dùng linh hồn của ngươi chuyển thế thành công chi thân, nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, ở kiếp này rất nhanh liền có thể khôi phục dị vãng thực lực, thậm chí hội càng cường đại hơn, cho nên ta muốn hỏi chính là, ngươi vì cái gì cam nguyện tại đế vệ thiên tụ hạ làm nô? Ha ha ha, dù sao hôm nay ngươi cũng đã chết chấp rồi, ta sẽ không sợ nói cho ngươi biết, ngươi nói rất đúng, bằng vào trí nhớ của kiếp trước, chỉ cần 3 năm thời gian Ta liền có thể khôi phục đến đỉnh phong thực lực, thậm chí có thể đột phá cuối cùng một tầng, đặt tới vũ thần chi cảnh, bất quá trước đây, ta phải có người bảo hộ. Cho nên ngươi tìm tới Đế Phệ Thiên. Đúng, tại Ngũ Hành Môn ở trong, ta nghĩ không ra có người thứ hai có thể bảo hộ ta, có thể bảo hộ của ta chỉ có một người, cái kia chính là Đế Phệ Thiên. Ta hiểu được. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có lại nói thêm cái gì, mà Lăng Thiên cũng không nói gì, hai người riêng phần mình chuẩn bị lấy, bởi vì trong lòng hai người đều rất rõ ràng, kế tiếp mặc dù chỉ là đối mặt một kiếm, nhưng hung hiểm trình độ nhưng lại vô cùng lớn. Lăng Thiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện chính là một thanh màu nâu xám ba thước đo kiếm, chuôi kiếm chỗ có 9 khóa đầu rắn, đem tay phải của hắn toàn bộ ba lô ba khóa ở trong đó, sau đó Lăng Thiên nói ra, "Kiếm này tên là Cựu Đầu xa kiếm, đi theo, tùy tùng lao phu suốt hơn 3000 năm, đã từng chém giết qua vô số cường giả, trong đó lại còn mấy tên võ thánh đỉnh phong cường giả." Mi Tâm nói lên, lập tức Chiến Thiên Thần kiếm xuất hiện trong tay, Diệp Thiên thanh âm vô cùng đạm mạc nói, "Kiếm này tên là thiên, về phần từng có cái gì chiến tích, đến nay ta vẫn không rõ." Cho đến giờ phút này, Diệp mới thực chính là muốn vội vàng đến võ hoàng núi đi linh hồn thức tỉnh. Bởi vì theo hắn biết do chính mình là chiến thiên võ hoàng chuyển thế về sau, chút nào đều giống như một cái mù lòa, hai mắt một vòng hắc, cái gì cũng không biết, chỉ có thể dựa vào người khác tự nói với mình. Ngũ hành kiếm bí quyết, Thương khung kiếm quyết. Sau đó hai người chậm rãi giơ lên riêng phần mình trong tay thần kiếm, đột nhiên, bất kể là chiến thiên thần kiếm hay vẫn là cựu đầu sát kiếm, cũng bắt đầu tăng vọt, chỉ là nháy mắt thời gian, hai thanh thần kiếm cũng đã bạo đã tăng tới ngàn trượng có thừa. Oh, Hag oh, Miller, cái này hai cái đến cùng là người nào a? Cái này dáng vẻ này là võ tôn ở giữa đối chiến, ta xem căn bản chính là võ cấp bậc tầm đó đối chiến. Lộ Thiên trên bình đài, vô số người nhìn xem trên 9 tầng trời trường kiếm đối mặt hai người, mỗi người trên mặt có chỉ là một tia rung động, dù sao hai người chỗ bày ra thực lực quả thực quá kinh thế hãi tục rồi. Không chỉ nói những người khác, mà ngay cả tứ đại siêu cấp cường giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bình thường Võ Thánh thanh niên có chút hồn tức không tôi nói, không tới 3 năm, này hai người chắc chắn nhấc lên đại lục ở bên trên bình tĩnh. Bình Thông Minh, nửa năm sau ba đại thánh địa thông đạo sắp mở ra, đến lúc đó các ngươi kiếm thần hải sẽ hay không tham chiến? Hừ, Lưu, trong lòng ngươi đánh chính là điểm này tiểu Thông Minh, chẳng lẽ ta còn không biết ư? Ngươi Di Tâm, lần này chúng ta kiếm thần hại sẽ không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, càng sẽ không sau lưng nó, đám bọn họ hồn điện một đao. Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời đột nhiên bộc phát ra lưỡng cổ kinh khủng kinh thiên kiếm khí, trực tiếp đem chọn cái ngũ hành phong toàn bộ luân, phiên, ba ở trong đó, mà đế vẻ sáng sớm đã khởi động ngũ hành đại trận, để ngừa dừng lại hai người kiếm khí tiêu diệt cả ngọn núi. Hai người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương, tùy theo kiếm trong tay cũng hung hăng hướng phía đối phương chém xuống, hai đạo thông thiên thần kiếm lập tức tại trên chín tầng trời chạm vào nhau. Một tiếng kinh thiên động địa tăng vọt tiếng vang lên, lưng cổ kiếm khí khiến cho hai người bốn phía không gian rất nhanh phân liệt ra đến. Là vết nứt không gian, không nghĩ tới hai người kiếm khí rõ ràng đã phá vỡ hư không, làm cho cả không gian đều sinh ra vết nứt không gian. Một tiếng sợ hãi thán phục, Uy Hải lưu sắc mặt có chỉ là một tiếng ngưng trọng, bởi vì mọi người đều biết, có thể phá vỡ hư không chỉ có tu vi đạt tới vũ thần cấp bậc siêu cấp cường giả mới có thể làm được, nhưng là hiện tại, hai cái thiếu niên rõ ràng cùng gián, thật sâu đem hư không cho đã phá vỡ, điều này đại biểu cái gì? Chương 452, Chiến thiên võ hoàng. Chương 452 Chiến thiên võ hoàng hai người hư không đối mặt một kiếm, vết nước không gian tứ phương bắt đầu khởi động, hai người trên mặt càng là toát ra một tia nghiêm trọng, bất quá trong lòng hai người đều rất rõ ràng, một trận chiến này là Diệp Thiên thắng. "Phao, Ngâm, Sacha, nếu như của ta Tu Vi có thể đạt tới võ thánh cấp bậc, hôm nay thua nhất định là ngươi." Tựa hồ thua cũng không phục, Lăng Thiên trên mặt có chỉ là một tia nghi hoặc, dù sao muốn phát huy ra ngũ hành kiếm bí quyết chính thức ý lực, trừ phi Tu Vi có thể đạt tới võ thánh cấp bậc. Mà Diệp nhưng lại dùng thường ánh mắt nhìn thoáng qua nam tử trước mặt, Tu Vi đạt tới thánh cấp bậc. Không nên quên, hiện tại hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhị tinh võ tôn. Dùng nhị tinh võ tôn một kiếm chi uy, đã đánh bại hắn một gã tu vi đã đạt tới 3 sao võ hoàng chi cảnh cường thử hỏi thoáng một phát, hắn chính mình tu vi nếu như cũng đạt tới võ thánh cấp bậc, Lăng Thiên cùng hắn lần nữa hư không đối mặt một kiếm, hắn có cơ hội không? Đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ đấy. Bất quá Diệp Thiên cũng không có nói, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, có ít người căn bản thua không nổi, sau đó thua về sau sẽ tìm một đống lớn lý do để giải thích, dù sao tiểu tử một câu, không phải ta không bằng ngươi, mà là nếu như về sau thế nào. Ngươi thua Chúng ta kế tiếp tỉ thí cuối cùng một hồi, nếu như ngươi thua nữa, nước tiểu chính là ta, hôm nay ta phải mang đi nước tiểu. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Lăng Thiên tự hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại thủy chung không có nói ra, bất kể như thế nào, cuối cùng nhất kết quả hay là hắn thua, mặc dù có trăm ngàn lý do cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía phía dưới nước vô thường, Kỳ thật Diệp Tiên lại để cho nước vô thường ra đạo thứ ba đệ, hoàn toàn là vì chiếu cố nước tiểu cảm thụ, bất kể thế nào nói, nước vô thường đều là nước tiểu tự mình phụ thân. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng nước vô thượng hay vẫn là nói ra, cuộc chiến thứ 3 Chúng ta không bằng đến tỷ thí đối chiến, hai người các ngươi một trận chiến, cuối cùng thắng một phương tiểu là con rể của ta. Hai người sắc mặt ngưng tụ, bọn hắn cũng không nghi tới, chính mình người nhà phụ tương lai này, rõ ràng theo như lời cuộc chiến thứ ba, vẫn là lại để cho hai người ra tay đối chiến, cái này cùng thứ hai chiến có gì khác nhau? Bất quá là nhà phụ tương lai quyết định, hai người cũng sẽ không phản đối, sau đó lưỡng người khí thế trên người bắt đầu chậm rãi tăng vọt, bởi vì Diệp có trời mới biết, chính mình chỉ cần lại thắng một trận chiến này, liền có thể mang đi nước tiểu. Thế nhưng mà đối mặt một gã tu vi đạt tới 3 sao võ hoàng chi cảnh cường giả, Diệp Thiên căn bản không có chút nào nắm chắc, mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn chiến thắng trước mắt nam tử, cũng không phải là không có khả năng. Trừ phi sử xuất thương không kiếm quyết kiếm thứ hai, như vậy lời mà nói, Diệp Thiên có tự tin có thể đánh bại Lam Thiên, nhưng là làm như vậy hậu quả tự là, hắn hội ngắn ngủi mất đi tất cả lực lượng, lấy loại tình huống này, cũng muốn chết có cái gì phân biệt. Diệp Thiên, không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng bất kể như thế nào, ngươi thủy chung còn không có có linh hồn thức tỉnh, tu vi cũng chỉ là vừa mới đạt tới nhị tinh võ tôn, ta hiện tại tiểu lại để cho ngươi biết, võ tôn cùng võ hoàng ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Phóng nửa tới. Theo hai người lời của vừa mới rơi xuống, chỉ thấy trên 9 tầng trời Diệp Tiên cùng Lăng Thiên lập tức biến mất tại nguyên chỗ, mà hai đại thú hoàng lại vẫn không có động, chỉ là gắt gao chầm chậm lên trước mặt đối thủ. Dù sao hiện tại lúc hai người đối chiến lấy lá bà, hai đại thú hoàng tốt nhất không thể tham chiến, kỳ thật Diệp Tiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, nếu để cho Chiến Tiên Thần long ra tay lời mà nói, hắn thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng mà Diệp Tiên lại vẫn không có lại để cho Chiến Tiên Thần long ra tay, bởi vì hắn muốn dùng thực lực của mình chứng minh cho khắp thiên hạ tất cả mọi người xem, hắn có đầy đủ thực lực cường đại đến bảo hộ người mình yêu mến. Trong tay Chiến Thiên Thần kiếm lập tức bộc phát ra từng đạo màu vàng kia lóe ánh kiếm khí, mà vào lúc đó, Chiến Thiên Thần giáp cũng xuất hiện ở diệp thiên trên người, mặc Chiến Thiên Thần giáp, tay cầm Chiến Thiên Thần kiếm, nếu như tại có thể trấn đạp Chiến Thiên Thần Long, năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng coi như là lần nữa trở về rồi. Là Chiến Thiên Thần giáp, hắn là Chiến Thiên Võ Hoàng. Không biết là ai hô một tiếng họng, lập tức tất cả mọi người triệt để bạo loạn rồi. Tuy nhiên đi vào Ngũ Hành môn tham gia hôn lễ mọi người là cứng, giả, nhưng là ngàn năm trước cái kia tên uy động thiên hạ Chiến thiên Võ Hoàng, mỗi người nên cũng biết. Một kiếm đánh chết bát đại võ hoàng. Tuần nữa dùng võ Hoàng chi cảnh thực lực rõ ràng có thể chém giết võ thánh cấp bậc cơ giả, năm đó chính là cái kia chiến tiên mang cho người trong thiên hạ quá nhiều rung động. Cuối cùng chiến tiên võ Hoàng bị bắt Đại võ thánh liên thủ trấn áp tại võ Hoàng dưới núi, trăm ngàn năm đã qua, chiến tiên võ Hoàng cũng dần dần theo trên đại lục biến mất, mà có thể nhớ lại người này siêu cấp người nhưng lại ít càng thêm ít. Nếu như không phải hôm nay Diệp Thiên Sư xuất chiến tiên thần giáp, chỉ sợ còn không ai có thể nhận ra trên 9 tầng trời tên tiểu niên kia, kỳ thật cũ là năm đó hạ chiến tiên có phải hay không trăn Chiến tiên Võ Hoàng sớm được bắt Đại Võ Thánh Liên Thủ trấn áp tại Võ Hoàng dưới núi, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Người này vừa mới hô ra miệng, lập tức vô số đạo xem thường ánh mắt hướng chi bằng đến, nếu như ánh mắt có thể kích giết một người lời mà nói, như vậy người này sớm đã không biết chết bao nhiêu hồi trở lại. Người này sở dĩ có thể liếp nhận ra Diệp Tiên Tửu là năm đó chiến tiên Võ Hoàng, hoàn toàn là vì Diệp Tiên mặc trên người cái kia thân chiến tiên thần giáp, mà hắn có thể liếp nhận ra chiến tiên thần giáp, là vì người này chính là năm đó trấn áp chiến tiên Võ Hoàng, Bát Đại Thánh một trong, trong đó một gã Võ Thánh Hầu Nhân Chiến Tiên Võ Hoàng đúng là bị của ta lão tổ tông chỗ trấn áp, cho nên ta nhận thức Chiến Tiên Võ Hoàng mặc trên người Chiến Tiên thần giáp. Người này vừa nói sau, trên cơ bản tất cả mọi người lại nhìn hướng trên 9 tầng trời thiếu niên lúc, trong ánh mắt nhiều đi một tí những vết khác, bởi vì mỗi người trong nội tâm rất rõ ràng biết do, Chiến Tiên Võ Hoàng cho tới bây giờ còn bị chấn áp tại Võ Hoàng núi nơi này. Đã Chiến Tiên Võ Hoàng bị trấn áp tại Võ Hoàng núi, như vậy Chiến Tiên thần giáp cũng có thể là mặc ở Chiến Tiên Võ Hoàng trên người, như vậy hiện tại lại làm sao có thể mặc ở trên 9 tầng trời thiếu niên trên người? Chuyện của tôi nạp tại thời khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm nghĩ tới hai cái khả năng, cái thứ nhất khả năng Tựa là năm đó Chiến Tiên Võ Hoàng bị trấn áp thời điểm, đem Chiến thiên thần giáp đặt ở địa phương nào mà vừa mới lại bị Thiếu Niên vào được. Nhưng là khả năng này lập tức bị tất cả mọi người đả đảo, bởi vì lúc ấy Chiến Tiên Võ Hoàng bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp, bắt Đại Võ Thánh lại làm sao có thể lại để cho Chiến Tiên Võ Hoàng đơn giản đem Chiến thiên thần giáp che giấu tốt. Ngoại trừ khả năng này bên ngoài, như vậy chỉ còn lại có một cái khác khả năng, tựa là trên 9 tầng trời Thiếu Niên mặc áo đen, căn bản chính là năm đó Chiến Tiên Võ Hoàng linh hồn chuyển thế. Linh hồn chuyển thế chi thân, đem làm nghĩ đến cái này khả năng thời điểm, Tất cả mọi người nhìn về phía trên 9 tầng trời thiếu niên lập tức con mắt sáng ngời, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng, một vạn cái linh hồn chuyển thế cứng, giả, có thể thành công linh hồn chuyển thế chưa đủ một phần vạn, nói cách khác, một vạn cái linh hồn chuyển thế ở bên trong, có thể thành công một cái coi như là kỳ tích rồi. Mới đích một tháng qua rồi, tiểu đỗ tháng này còn sẽ tiếp tục bục phát, cho nên thỉnh mọi người nhiều hơn bỏ phiếu, cái gì tờ cờ phiếu vé, vé khách quý, con dấu các loại, càng nhiều càng tốt. Chương 453, Kiếm thoái hư không? chương 453 Cả bãi hưa không mọi người ở đây cho rằng trên 9 tầng trời hai đại cường giá sắp lúc hai chiến, Diệp Thiên đột nhiên tựa như một chỉ phi hành thuật bên trong đích con báo, nháy mắt thời gian, vừa mới còn người nói chuyện cũng đã biến thành một câu thi thể lạnh băng. Miểu sát một gã nhất tinh võ tôn, nhìn xem nằm trên mặt đất lạnh như băng thi thể, tất cả mọi người trong nội tâm lập tức run lên, có thể Miểu sát một gã nhất tinh võ tôn, coi như là võ tôn đỉnh phong cường giả chỉ sợ cũng làm không được gã một lần nữa trở lại trên 9 tầng trời Diệp Tiên, liền nhìn đều không có xem thi thể trên đất liếp, nếu như không phải Nam Tử nói, mình chính là năm đó trấn áp hắn bát đại thánh một trong hậu nhân hắn cũng sẽ không xảy ra tay đem hắn đánh chết. Diệp Thiên, ngươi rất không tồi. Đây là Lăng Thiên lần thứ hai tán dương đối diện tình địch, bất quá lúc này đây, Diệp Thiên không có chút nào chần chừ, trực tiếp giơ tay lên bên trong đích chiến thiên thần kiếm, thương khung kiếm quyết kiếm thứ hai, kiếm kinh thiên bữa sau lúc chém ra. Tựa hồ sớm đã đoán được Thiếu niên sẽ ra tay, Lăng Thiên trên mặt cũng không có toát ra một tia kinh ngạc, trong tay cựu đầu xà kiếm cũng lập tức chém ra, hai đạo kinh thiên kiếm khí lập mà đụ. Một tiếng thật lớn qua đi, lần này Diệp Thiên không có dùng lại ra cái gì kiếm khí, mà là nắm tay bên trong đích chiến thiên thần kiếm rất nhanh hướng lên trước mặt Lăng Thiên vào tới, hắn chuẩn bị cùng Lăng Thiên cận thân một trận chiến. Từ khi vượt qua chính mình lục trọng lôi kiếp thời điểm, Diệp Thiên sở tu luyện Cửu chuyển Long thần quyết, cũng đã đạt đến đệ ngũ chuyển chi cảnh, bản thân lực phòng ngự đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ bằng vào kiếm khí, cho dù hắn hiện tại thường không kiếm quyết đã đại thành, thế nhưng mà không thể sử xuất kiếm thứ hai dưới tình huống, hắn không có chút nào nắm chắc chiến thắng. Cho nên giờ khắc này, Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ tới đánh chiến, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, nếu như mình Thương khung kiếm quyết lại phối hợp cường hãn thân thể lực phòng ngự, Nói không chừng có thể cùng Lăng Thiên một trận chiến. Đối với Diệp Thiên bỗng nhiên cử động, Lăng Thiên trên mặt cũng rõ ràng ngưng tụ, bất quá trong lòng hắn, thủy chung cho rằng đối phương chỉ là một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn, căn bản lật không nổi bao nhiêu bột nước. Hai người cứ như vậy tại trên 9 tầng trời hung hăng lẫn nhau đụng chạm lấy, lúc này đây Lăng Thiên cũng không có dùng lại ra ba sao võ hoàng tuyệt kỹ linh thức công kích, bởi vì hắn biết rõ, chính mình linh thức công kích đối với Diệp Thiên mà nói, căn bản không có chút nào tác dụng. Oèn, một quyền kích tại trên người của đối phương, thế nhưng mà Lăng lại cảm giác được nắm đấm của mình có một chút run lên, sắc mặt đã sớm biến thành vô cùng ngưng trọng. Bởi vì Lăng Tiên tại thời khắc này cũng rốt cục phát hiện, Diệp Thiên thân thể lực phòng ngự quả thực quá biến thái rồi. Chấm đã. Đúng vào lúc này, Lăng Tiên bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt có chút bất tiện xem lên trước mặt thiếu niên nói ra, ngươi đến cùng phải hay không người? Diệp Thiên đối với Lăng Tiên không lý do một câu làm cho không hiểu đấu, bất quá lại vẫn không có dừng tay, Cựu truyền Long thần quyết đệ ngũ chuyển quả thực phát huy đã đến tự hạ, năm đầu hư hào Lăng ảnh tình thoảng vẩn quanh tại hắn bên người. Cựu truyền Long thần quyết, lúc nào Long tộc đã có thể đem Long tộc, tộc trưởng có thể tu luyện vô thượng cấm pháp, đều có thể truyền cho một gã nhân loại võ giả. Nếu như đoán không sai, Người này sở Dĩ Hội Long tộc Vô Thượng Tuyệt Học Cửu Truyền Long Thần Quyết, là vì hắn sen lẫn linh thú, Hắc Long nhất tộc một mực là được Long tộc cường đại chủng tộc một trong, giống như cái này mặc cho Long tộc tộc trưởng, tự là Hắc Long nhất tộc. Nhìn xem trên 9 tầng trời thiếu niên chỗ sử xuất Cửu Truyền Long Thần Quyết, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không có so ham mộ, bởi vì mỗi người cũng biết, Long tộc Vô Thượng Tuyệt Học Cửu Truyền Long Thần Quyết, nếu như tu luyện tới cực hạn, coi như là vũ thần cũng mơ tưởng tổn thương hắn mãi mãi. ta hay vẫn là xem thử ngươi, không nghĩ tới chính là Người rõ ràng liền lòng tộc vô thượng tuyên học cựu truyền long thần quyết cũng học xong, rất tốt, hiện tại tiểu cho ngươi cảm thụ thoáng một phát công pháp của ta, huyết sát kiếm quyết. Huyết sát kiếm quyết, Lăng Thiên không có chuyển thế trước khi tuyệt kỹ thành danh, uy lực tuy nhiên không cách nào cùng ngũ hành kiếm bí quyết so sánh với, nhưng là tại thời khắc này, huyết sát kiếm quyết càng có thể phát huy ra huy lực cường đại. Mặc chiến thiên thần giáp, nhưng lại có cựu truyền long thần quyết, Diệp Thiên căn bản không lo lắng phòng ngự của mình, bất quá nhưng từ đối phương chỗ phát ra kinh khí, hắn đã đã được, giờ khắc này sử xuất huyết quyết tuyệt đối không phải chuyện đùa. Xem ra ta cũng chỉ có thể sử xuất kiếm động tiến hạ. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dùng hắn thực lực bây giờ, còn căn bản không cách nào sử xuất Thiên địa một kiếm cùng kiếm động thiên hạ kết hợp một kiếm, thì ra là Thương không kiếm quyết kiếm thứ hai. Nhưng là trong lòng của hắn đồng dạng tính tưởng, nếu như mình không để ra Thương không kiếm quyết kiếm thứ hai, như vậy đối với Lăng Thiên kế tiếp chỗ sử xuất huyết sát kiếm quyết, căn bản không cách nào ngăn cản ở vì nước tiểu, Diệp có trời mới biết, chính mình căn bản không có thứ hai lựa chọn, hàm răng khẽ cắn, trong óc có quan hệ Thiên địa một kiếm cùng kiếm động thiên hạ hết thảy bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ là trong mắt, Thương khung kiếm quyết kiếm thứ hai đã xuất hiện ở Diệp Thiên trong óc. Lúc trước Tam Nhãn Kiếm Hoàng bằng vào một chiêu kiếm động thiên hạ, liền có thể phá vỡ vô tận hư không, uy lực khủng bố vô cùng. Mà bây giờ Diệp Tiên, không chỉ có giọm trộm kiếm động thiên hạ, nhưng lại đem kiếm thần hải vô thượng tuyệt học thiên địa một kiếm cũng cùng kiếm động thiên hạ dung hợp lại với nhau, thương khung kiếm thứ hai uy lực đến cùng như thế nào, mà ngay cả Diệp Tiên cũng không biết. Mình luyện thành cái này thương khung kiếm quyết về sau, kiếm thứ hai chưa từng có sự xuất qua, bất quá ta đã từng bằng vào thương khung đệ nhất kiếm, đánh chết một gã nhị tinh kiếm hoàng, về phần thương khung kiếm thứ hai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể chém giết một gã bán thánh cường giả. Diệp Thiên tựa hồ căn bản không có đem người đối diện để ở trong mắt, tựa hồ lại đang đối với toàn bộ Cựu Thiên nói xong, mà nghe được chuyện đó, Lăng Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, có chút chào phúng nói, đánh chết một gã bán thánh cường giả, Người có phải hay không chán vãng? Thiếp ta thương không một kiếm. Nói xong Diệp Thiên trong tay Chiến Thiên thần kiếm bỗng nhiên bắt đầu tăng gọn, chỉ là trong nháy mắt, vừa mới còn chỉ là một thanh bảy thước lợi kiếm Chiến Thiên thần kiếm, bỗng nhiên biến thành một thanh chừng 3000 trượng thông thiên thần kiếm. Theo giới chín tầng trời xem trên chín tầng trời một người một kiếm, quả thực chính là một cái con kiến một thanh đại kiếm, còn không có đợi Lăng tiên sư, khiến cho da máu của mình sắt kiên quyết, Diệp Thiên Thương khung một kiếm đã xuất thủ. Căn bản chưa kịp phản ứng, Lăng Thiên cũng đã bị Diệp Thiên Thương khung một kiếm chẹt để gặp bỏ, mà Lăng Thiên thi thể lại bị thương khung một kiếm chỗ phá vỡ vết nước không gian chỗ thôn phệ. Kiếm bãi hư không, Diệp Thiên Thương khung kiếm quyết kiếm thứ hai, đã có thể phá toái hư không, càng thêm đáng sợ thời điểm, kiếm bãi hư không bực này chuyển thuyết khủng bố uy lực, chỉ có tu vi đạt tới vũ thần cấp bậc siêu cấp cường giả mới có thể khien ra. Nói cách khác, Diệp Thiên nếu như sử xuất thương khung một kiếm, như vậy coi như là võ thánh bậc cường giả phải có thể ngăn cản ở, cũng căn bản là một cái không biết bao nhiêu Dù sao vết nước không gian là đã ra vũ thần bên ngoài, bất luận kẻ nào đều bị vô tình tổn vệ. Chương 454, đánh chết Lăng thiên. Chương 454, đánh chết Lăng Tiên một kiếm đánh chết Lăng Tiên, nhưng lại kiếm nát hư không, Diệp Tiên Thương không một kiếm, triệt để rung động ở đây tất cả mọi người, thậm chí kể cả hai vị võ thánh, hai đại bản thánh. Bình thường huynh, các người kiếm thần hải lại đi ra một cái tuyệt thế thế tài, thật là làm cho chúng ta không ngừng hâm mộ. Nhìn xem trên 9 tầng trời sắc mặt lạnh như băng thiếu niên mặc đen, hồn đối với bên người, bình thường ra, Thiên hạ tất cả mọi người biết rõ, Kiếm Thần Hải cùng Hồn Điện Từ trước không hợp, cả hai sớm đã đến một loại không chết không lứt cục diện, bất quá lượng thế lực lớn riêng phần mình cũng tin tưởng, muốn đối phương quả thực có chút rất không có khả năng. Nghe được quy Hải Lưu Trảo phúng, bình thường lần này ngoài ý muốn cũng không có phản kích, mà là tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối với cái này cái Chí Tiên, vẫn luôn là Kiếm Thần Hải đau nhất. Nếu như không là vì chiến tiên cùng Kiếm Thần Hải tầm đó nói không nên lời đạo không rõ ân oán, cũng không trở thành hắn bị Bát Đại Thánh liên thủ trấn áp tại Võ núi, mà Kiếm Thần Hải lại không có xuất thủ cứu giúp. Bất kể thế nào nói, chiến tiên đều là Kiếm Thần Hải người. Nếu như lúc trước có kiếm thần hại ra mặt, tám đại tông môn lại sẽ dám đối với Chiến Thiên ra tay, bất quá bát đại võ thánh sở dĩ không có đem Chiến Thiên đánh chết, chỉ là đem hắn trấn áp tại võ hoàng núi, lớn nhất nguyên nhân còn là vì kiếm thần hại. Nếu như đến lúc đó Diệp thiên linh hồn thức tỉnh, không biết có thể hay không hận kiếm thần hại, dù sao Chiến Thiên cùng tông chủ quan hệ. Lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, bình thường ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời một người một con rồng, trên mặt có nói không nên lời cô đơn, tựa hồ quyết định lấy cái gì. Tiểu Hắc, đem lực lượng của ngươi cho ta mượn một bộ phận. Cố nén trong cơ thể suy yếu, Diệp Tiên lập tức linh thức truyền âm cho Chiến Thiên Thần Long, tuy nhiên Thương Khung một kiếm uy lực cực lớn vô cùng, nhưng là dùng hắn thực lực bây giờ sử xuất Thương Khung một kiếm, minh lộ ra rất lớn sau tác dụng. Dựa theo Diệp Thiên tính toán, muốn triệt để sử xuất Thương Khung một kiếm, trước hết phải khiến cho chính mình tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, vượt qua cựu trọng lôi kiếp, hình thành thuộc về mình võ vực. Đến lúc đó Diệp Thiên có tuyệt đối tự tin, nương tựa theo Thương Khung một kiếm, coi như là bán thánh giả, cũng tuyệt đối có sức liều mạng, về phần võ hoàng cấp bậc cao thủ, tuyệt đối không cách nào tránh thoát hắn Thương Khung một kiếm. Diệp Tiên, nhất định phải chịu được. Sau khi nói xong, Chiến thiên Thần Long căn bản không có chút nào chần trở, trực tiếp đem trong cơ thể long lực phân chia ra một nửa cho Diệp Thiên, một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh cử long, trên người một nửa long lực hạng gì cực lớn, Diệp Thiên chỉ là trong nháy mắt cũng đã khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, mượn Chiến thiên Thần Long long lực tuy nhiên có thể rất nhanh khôi phục trong cơ thể suy yếu, nhưng là như thế này làm hậu quả tự là, không chỉ có ngày so đối với hắn tạo thành không gì sánh kịp hậu quả nghiêm trọng, nhưng lại đối với Chiến Tiên Thần Long cũng có được rất lớn tổn thương. Nhưng là hắn lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. Tuy nhiên hắn đem Lăng Thiên thành công đánh chết, nhưng là Diệp có trời mới biết, chính mình hôm nay muốn rời khỏi Ngũ Hành môn, thật sự là một kiện rất không có khả năng sự tình. Diệp Tiên, ngươi cũng dám giết đệ tử ta, hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, lao phu thể không bỏ qua. Đúng vào lúc này, toàn bộ Ngũ Hành môn lập tức chuyển đến một thanh âm vang lên thông thiên tế nội giận, tất cả mọi người biết rõ, thanh âm chủ nhân, Ngũ Hành môn tổng môn chủ đế vệ thiên xem ra là chính thức tức giận rồi. Một ga 25 tuổi cũng đã đạt tới 3 sao võ hoàng chi cảnh siêu cấp nghiệt, cứ như vậy bị vô tình đánh chết, đổi lại là ai cũng sẽ biết không chịu nổi như vậy đả kích. Thế nhưng mà còn không có đợi Đế Phệ thiên ra tay, bình thường lại vào lúc đó nói ra, "Đế huynh, Lăng thiên cùng Diệp thiên một trận chiến, chính là công bình phía dưới một trận chiến, hôm nay thắng bại đã phân, chẳng lẽ lại Đế huynh muốn đổi ý hay sao? Hay vẫn là Đế huynh căn bản không có đem chúng ta bốn người để ở trong mắt?" Nghe được Kiếm Thần Hải bình thường kiếm thánh lời mà nói, đã chuẩn bị ra tay Đế Phệ Tiên, đột nhiên ngừng lại, hắn có thể không để cho bất luận kẻ nào mà mũi, nhưng lại không thể không cho Kiếm Thần Hải mặt mũi. Thực tế người nói chuyện hay vẫn là một gã hàng thật giá thật võ thánh cấp bậc cứng, giả, tuy nhiên Đế Phệ Tiên tâm ở bên trong rất rõ ràng. Hãn Tu Vi đã đạt đến võ thánh đại viên mãn chi cảnh, muốn đánh chết Bình Thường kiếm thánh cũng không phải việc khó gì, nhưng bình thường sau lưng kiếm thần hại lại không phải hắn chỗ có thể đối phó đấy. Nhất là lại để cho hắn cảm thấy một tia phiền muộn chính là, lúc trước làm chứng không chỉ có là kiếm thần hại bình thường kiếm thần, nhưng lại có mặt khác 4 thế lực lớn người, không chỉ nói 4 thế lực lớn, yếu đơn nói trong đó một nhà cũng không phải ngũ hành môn chỗ có thể chọc được đấy. Bình Thường huynh, lúc trước theo như lời bà cuộc tỷ thí tranh đoạt nước tiểu, chỉ là luật bản, mà không phải mãnh liệt hạ sát thủ, hiện tại Diệp Tiên không để ý ngũ hành nguy hiểm, rõ ràng dám ở ngũ hành bên trên Z đệ tử ta. Cái này để cho ta ngũ hành môn ngày sau tại thiên hạ ngang nhau bên trong còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kỳ thật Đế Phệ Tiên trong nội tâm hay vẫn là rất đau lòng, tuy nhiên Lăng Thiên chuyển thế chi thân nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn tại ngũ hành môn địa vị, nhưng là bất kể thế nào nói, một gã linh hồn chuyển thế cường giả tiềm lực tuyệt đối là cực lớn đấy. Đế Phệ Thiên thậm chí không nghi ngờ, Lăng Thiên nương tựa theo ở kiếp trước linh hồn trí nhớ, 3 năm ở trong tuyệt đối có thể khôi phục đến võ thánh đỉnh phong chi cảnh, thậm chí dùng không được bao lâu, có thể trùng kích kế tiếp cảnh giới. Võ đại viên mãn qua đi là được vũ thần chi cảnh, mà tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh về sau Liên Tính Toán là chân chính đứng ở đại lục này đỉnh phong nhất, vũ thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến, vũ thần chỉ sợ chỉ cần một ánh mắt, có thể đánh chết vũ thần phía dưới sở hữu tất cả cường giả. Nhưng ngay tại vừa rồi, một gã có hy vọng tại trong vòng 10 năm đạt tới vũ thần chi cả người, rõ ràng bị trên 9 tầng trời thiếu niên đánh chết, cái này đối với toàn bộ ngũ hành môn mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Đế vệ thiên cơ vốn đã có thể nghĩ đến, chết một gã có khả năng tấn chức trở thành vũ thần đệ tử, đến lúc đó ngũ hành môn trưởng lão nhất định sẽ trùng trùng điệp, điệp trừng phạt cho hắn. Đế huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước chúng ta đã đã nói, hai người tỉ thí ba chẳng Thắng người có thể được cho tới hôm nay tân nương, về phần đệ tử của người đã chết, mọi người kỳ thật cũng biết, song phương đối chiến, khó tránh khỏi còn sống chết, chẳng lẽ lại Ngũ Hành Môn còn muốn bằng vào tông môn chi lực, để khi phụ một thiếu niên không thành. Đối với bình thường võ thánh lời mà nói, còn lại tam đại thế lực người cũng không có bất kỳ phản đối, hơn nữa cùng kiếm thần hải gần đây không hợp hồn điện, Quy Hải Lưu rõ ràng cũng lựa chọn cam chịu, mặc định. Đế phệ thiên tâm ở bên trong rất rõ ràng, Ngũ Hành Môn tuy nhiên là đệ nhất thiên hạ môn, nhưng là cùng điện, kiếm thần hải, kiếm thần sơn, địa ngục chi giới như vậy siêu cấp thế lực so, căn bản là không tại một cái cấp bậc phía trên mà vào lúc đó, một mực không có mở miệng nói chuyện Kim Chính lại đột nhiên nói ra, "Đế huynh, không biết ta có hay không có thể nói vài câu." "Đương nhiên có thể, đối với cái này tên địa ngục chi giới xứ giả, đế vệ thiên có thể sẽ không dễ dàng đắc tội, dù sao địa ngục chi giới thế lực tuyệt không tất nhiên mạnh khác tam đại thế lực yếu." Chương 455, Nhật Nguyệt tranh huy. Chương 455, Nhật Nguyệt tranh huy đế huynh, theo ta thấy, hai nam nhân vì một đứa con gái mà tranh đấu lại bình thường bất quá, Lăng Thiên có thể vì người mình yêu mến mà chết trận, chúng ta có lẽ vì hắn cảm thấy tự hào, ngươi cứ nói đi đế huynh. Nghe thế vị đến từ địa ngục chi giới bán thánh cường giả lời mà nói, trên mặt mọi người đều toát ra một tia mất tự nhiên, nhất là vị này ngũ hành môn tông môn chủ, sắc mặt càng là hắc tuyến một đầu. Bởi vì người ở chỗ này cũng không phải đồng lõa, vị này địa ngục chi giới cường giả theo như lời chi lời nói, rõ ràng cho thấy tại thiên vị trên 9 tầng trời thiếu niên mặc áo đen, hơn nữa là quang minh chính đại thiên vị. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ ra chính là, địa ngục chi giới lúc nào cũng kiếm thần hải có tốt như vậy quan hệ, bởi vì này một khắc, tất cả mọi người cho rằng Diệp Thiên là chiến tiên võ hoàng chuyển thế, mà chiến tiên võ hoàng lại là kiếm thần hải người. Tuy nhiên địa ngục chi giới cùng Kiếm Thần Hải tầm đó cũng không có gì ân đoán, nhưng là cả hai cũng không có bất kỳ liên quan, hiện tại Kim 9 mở miệng thiên vị Kiếm Thần Hải người, thật ra khiến một bên Quy Hải Lưu sắc mặt có chút khó coi. Kiếm Thần Hải cùng Hồn Điện đã lẫn nhau chiến đấu vô số năm, cả hai tầm đó người này cũng không thể làm gì được người kia, nếu có thế lực lớn nhất gia nhập cả hai trong đó, như vậy sự cân bằng này cũng sẽ bị lập tức đánh vỡ. Loại này bị đánh sợ chỗ mang đến kết quả là xem như Hồn Điện cũng không cách nào thừa nhận, cho nên còn không có đợi đế vệ thiên nói chuyện, Quy Hải Lưu liền ngắt lời nói ra, Kim Cửu lời ấy sai rồi, dù sao đây là tỷ tỷ Cũng không phải không nên đưa người vào chỗ chết, theo ta thấy, vừa mới trong chiến đấu, Diệp tiên rõ ràng là cố ý. Quy Hải Lưu vừa nói sau, tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, bởi vì vừa mới còn nhất trí tiến cử hiện tại Diệp Thiên hồn điện, hiện tại tại sao phải đột nhiên kiến phong xử đà bang, giúp, hắn ngũ hành môn đã đến. Gặp hồn điện vị này võ thánh bang, giúp, chính mình nói chuyện, đế phệ thiên tâm ở bên trong lập tức vui vẻ, sau đó cấp bách không thể đã nói, Quy Huynh nói cực kỳ, cái kia đã như vậy, ta trước đem người này bắt giữ nói sau. Lần này căn bản không các mặt khác người nói cái gì nữa, đế phệ thiên bay thẳng đến trên 9 tầng trời và tới, tại trong mắt mọi người, hắn chỉ là một gã tu vi vừa mới đạt tới võ tổ chi cảnh cường giả. Nhưng là trải qua vừa rồi trận chiến ấy, tất cả mọi người đã biết rõ, vị này Ngũ Hành Môn tổng môn chủ khẳng định không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, đệ tử đều là ba sao võ hoàng cường giả, sư phụ há lại sẽ chỉ là võ tổ cảnh giới. Võ hoàng phía trên là được bán thánh cường giả, khi thật tất cả mọi người trong nội tâm từ lâu đáng ra, vị này Ngũ Hành Môn tổng môn chủ, chỉ sợ là một gã tu vi đạt tới bán thánh chi cảnh cường giả. Không chỉ nói ngoại nhân, mà ngay cả 5 vị ngũ hành môn môn chủ chứng kiến Lăng Thiên thực lực chân chính thời điểm, trên mặt cũng đồng dạng là một bộ giật mình biểu lộ, dù sao bọn hắn 5 người mới chỉ là vừa vừa đặt tới võ tôn chi cảnh mà thôi. Hơn nữa cảm xúc sâu nhất còn muốn thua thủy hành môn môn chủ nước Vô thường rồi, một năm trước khi, hắn tại Lôi Vân Thành nhìn thấy thiếu niên thời điểm, Diệp Thiên vẫn chỉ là một gã tùy ý chính mình bóp chết con sâu cái kiến. Nhưng là vừa vận một năm qua đi, vị này lúc trước tùy ý chính mình bóp chết con sâu cái kiến, rõ ràng thành dài đến một loại đáng sợ tình trạng, nước Vô Thượng trong nội tâm rất rõ ràng, coi như là mình bây giờ, nếu như chống lại Diệp thiên lời mà nói, tuyệt đối sẽ bị một kiếm lập tức tiêu sát. Tiểu tử, nằm mạng đi. Tu Vi đã đặt tới võ thánh đại viên mang đế phệ thiên, căn bản sẽ không cho Diệp Tiên một tia cơ hội, hắn hiện tại duy nhất việc cần phải làm tiểu là triệt để đem người này đánh chết. Mà đế phệ thiên lại không có sử dụng thế giới ý chí, dù sao hắn muốn đánh chết Diệp Thiên, nhất định phải bạo lộ thực lực của mình, nhưng là đế phệ thiên lại sẽ không đem chính mình tu vi đã đặt tới võ thánh đại viên mãn chi cảnh bạo lộ đi ra. Cho nên hiện tại đế phệ thiên đem chính mình tu vi cưỡng ép chế đã đến bán thánh chi cảnh Thì ra là có được lấy 4 phần thế giới chi lực một gã cường đại bán thánh cường giả trẻ tim đen lu ám đọc chuyện cùng tại đế vệ thiên tâm ở bên trong, coi như là chính mình chỉ có bán thánh cường giả thực lực, cũng đủ để đánh chết một gã nhị tinh võ tôn, tuy nhiên người này nhị tinh võ tổ đánh chết đệ tử của hắn, một gã tu vi đặt tới ba sao võ hoàng cường giả, 3 sao võ hoàng cùng bán thánh cường giả mặc dù chỉ là một chữ chi chênh lệch, nhưng cả hai ở giữa thực lực sai biệt nhưng lại một trời một vực, nắm giữ thế giới chi lực bán thánh cường giả, tuyệt đối có thể miểu sát một gã 3 sao võ hoàng cường giả. Bất quả đế phệ thiên hay vẫn là thêm đủ coi chừng, dù sao vừa rồi diệp thiên chỗ sử xuất một kiếm kia, đã đã phá vỡ hư không, kiếm thoái hư không. Đế phệ thiên chỉ cần vừa nghĩ tới một gã nhị tinh võ tôn có thể phá toái hư không, trong nội tâm tiểu hung hăng rung động thoáng một phát. Phá toái hư không. Đây là chỉ có tu vi đặt tới vũ thần ở giữa cường giả mới có được độc quyền, nhưng là nhưng bây giờ xuất hiện ở một gã nhị tinh võ tôn trong tay, điều này nói rõ cái gì. Cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ ra. Lần nữa dơ tay lên bên trong đích chiến thiên thần kiếm. Thương khung kiếm quyết đệ nhất kiếm, kinh thiên một kiếm không chút do dự sử xuất, Diệp Thiên rất muốn lần nữa sử xuất Thương khung một kiếm, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như hắn dùng lại ra Thương khung một kiếm lời mà nói, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu đổi. Con sâu cái kiến chí lực, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Trên mặt toát ra một tia cười lạnh, sau đó hai tay thành quyền, toàn lực hướng phía đối phương vung ra, quyền tinh bên trên còn mang theo một tia thế giới chí lực, Đế Phệ Thiên thống tín, chính mình một quyền này, không chỉ nói một gã nhỏ nhỏ nhị tinh tôn, coi như là một gã võ cũng mơ tưởng ngăn cản được. Quả nhiên, Đế Phệ Thiên tu vi đã đạt đến bán thánh cảnh nhưng lại nắm giữ 4 phần thế giới chi lực. Sắc mặt có chút khó coi, bình thường Võ Thánh thật không ngờ chính là, không chỉ có Lăng Thiên Tu Vi đã đạt đến ba sao Võ Hoàng chi cảnh, mà ngay cả sư phụ của hắn Đế Phệ Tiên cũng đồng dạng đạt đến bán Thánh chi cảnh. Bán Thánh cường giả, hơn nữa hay vẫn là nắm giữ 4 phần thế giới chi lực bán Thánh cường giả, tuyệt đối có thể lập tức miểu sát một gã nhị tinh Võ Tôn, bất kể thế nào nói, Diệp Thiên đều là kiếm thần hải người. Nghĩ tới đây, người này kiếm thần hải Võ Thánh cường giả xuất thủ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bình thường Võ đã xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, nhẹ nhàng giơ hai tay lên, lập tức tiếp được Đế Vệ Tiên có 1021 quyền. Bình thường là một gã tu vi đạt tới nhị tinh kiếm thánh siêu cấp cường giả, càng là cô động gia thuộc về mình thánh tâm, đối phó một gã bán thánh cường giả quả thực là dư xài. Người rõ ràng ra tay. Chẳng lẽ kiếm thần hải muốn cùng ta nhóm, đám bọn họ ngũ hành môn là để sao? Trên mặt Đạm Mạc cười cười, sau đó bình thường võ thánh nói ra, ta vì cái gì không thể ra tay? Vốn đã nói rồi đấy, tiểu là hai người công bình một trận chiến, bây giờ người ta thắng, như thế nào? Các người tiểu muốn giết người diệt khẩu. Kỳ thật Diệp Thiên là chiến thiên võ hoàng chuyển thế sự tình, sáng sớm đã biết, hơn nữa hắn đồng cũng biết, chiến thiên võ hoàng là kiếm thần hải người nhưng là Chiến Thiên sớm đã thoát ly kiếm thần hải, mà ngay cả năm đó Chiến Thiên bị Bát Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp, kiếm thần hải đều không có ra tay, bởi vậy có thể thấy được kiếm thần hải cùng Chiến Thiên ở giữa ân oán rồi. Vô luận như thế nào, ngũ hành môn hôm nay đều chặn đánh giết người này, còn hy vọng bình thường mình không muốn xen vào việc của người khác. Mọi người bỏ phiếu rồi ba. Chương 456, bán thần cường giả. Chương 456, bán thần cường giả đế vệ thiên sắc mặt đã biến thành vô cùng băng lạnh, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay cho dù cùng kiếm thần hải như vậy siêu cấp thế lực là địch, ngũ hành môn cũng muốn lưu lại dịp tiên. Bởi vì một gã dùng nhị tinh võ tôn thực lực thiếu niên, không chỉ có có thể đánh chết một gã ba sao võ hoàng cường giả, hơn nữa càng thêm có thể một kiếm phá toái hư không, điều này đại biểu cái gì? Đế Phệ Tiên Tâm ở bên trong rất rõ ràng, hiện tại Diệp Thiên đã có thể kiếm toái hư không, như vậy ngày khác sau nhất định có thể tấn chức trở thành Vũ Thần vị, một gã vũ thần đối với ngũ hành môn uy hiếp quả thực quá lớn. Cho nên Đế Phệ Tiên đã hoàn toàn nghĩ kỹ, cho dù không tiếp cùng kiếm thần hải cãi nhau mà trở mặt, cũng tuyệt đối không cho phép một cái đối với chính mình tông môn lại hiếp, ngày sau khả năng trở thành vũ thần người sống lấy ly khai. Đế mình, chẳng lẽ ngươi thật muốn bội bạc Đế vệ Thiên không nói gì, nhưng là theo hắn trong ánh mắt chỗ toát ra ý tứ, không cần hắn nói tất cả mọi người cũng có thể đoán, xem gia vị này Ngũ Hành Môn tổng môn chủ thật sự động sát tâm rồi. "Đế huynh, nếu như nay Thiên Kiếm Thần Hải Vi muốn lực bảo vệ Diệp Tiên đâu này, Người Ngũ Hành Môn ý định như thế nào?" Nghe được Bình Thường Võ Thánh lời mà nói, không chỉ có là Đế vệ Thiên biến sắc, mà ngay cả dưới đấy năm đại môn chủ sắc mặt cũng đồng dạng là biến đổi, bởi vì Bình Thường Võ Thánh trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, Kiếm Thần Hải muốn lực bảo vệ đến cùng. Ngũ Hành Môn tuy nhiên là đại lục ở bên trên đệ nhất đại môn, Nhưng là cùng kiếm thần hại như vậy siêu cấp thực lực muốn các hàng, không khỏi có chút không biết lượng sức, nhưng là Diệp Thiên cứ như vậy an toàn rời đi, ngày sau Ngũ Hành Môn mặt lại nên gì tồn. Diệp Thiên một người sáng tạo độc đáo Ngũ Hành Môn, không chỉ có đánh chết một gã tu vi đạt tới ba sao võ hoàng, hơn nữa như vậy bà sao võ hoàng hay vẫn là Ngũ Hành Môn tổng môn chủ thân truyền đệ tử. Quan trọng nhất là, Diệp Thiên cho đánh chết người này bà sao võ hoàng, bị Ngũ Hành Môn vinh dự trăm ngàn năm qua tu luyện đệ nhất yêu nghiệt, hay vẫn là bên trên một đời Ngũ Hành Môn trưởng lão linh hồn chuyển thế. Không tới 3 năm, Lăng Thiên liền có thể độ triệt để khôi phục đến trước cả đời thực lực, võ thánh đại viên mãn chi cảnh thậm chí không xuất ra 10 năm, Lăng Thiên bằng vào ở kiếp trước trí nhớ, cùng hai đời linh hồn chí lực, hoàn toàn có khả năng đột phá đến vũ thần chi cảnh. Vũ thần cảnh giới, đã đứng ở toàn bộ đại lục đỉnh cao nhất, nếu như một cái tông môn bên trong có một gã vũ thần tọa trấn, như vậy cái này tông môn lập tức là có thể chen vào đại lục cấp cao nhất tông môn liệt tuyê. Một gã vũ thần nếu như khởi sướng đi đến, tuyệt đối có thể diệt sát đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào tông môn, thậm chí kể cả chính đạo năm đại môn, ma đạo tám đại tông môn ở trong. Nếu như Diệp Thiên ngày sau thành tựu Vũ Thần vị, như vậy Ngũ Hành Môn cao thấp lại cũng không ai có thể đem hắn ngăn lại, đến lúc đó Ngũ Hành Môn chỉ biết có một cái kết quả, triệt để bị diệt. Nghĩ tới đây, Đế Phệ Thiên rốt cục đã có quyết định, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lão giả, thanh âm lạnh như băng vô cùng mà hỏi, "Bình thường, ngươi chẳng lẽ thật sự ý định lực bảo vệ người này?" "Bình thường." Giờ khắc này, tất cả mọi người phát hiện, vừa mới còn xưng hô bình thường huynh đệ Đế Phệ Thiên, hiện tại rõ ràng trực tiếp hô kỳ danh, như vậy chỗ đại biểu ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Xem ra Đế Phệ Thiên là quyết định vì một cái dịp mà không tiếp cùng toàn bộ Kiếm Thần Hải là địch rồi. Lần này không chỉ có lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một tia kinh ngạc, mà ngay cả Nam đại môn chủ cũng là lo lắng không thôi. Nhưng là Nam đại môn chủ lại không có mở miệng ngăn cản, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại tuyệt đối không phải khởi nội chiến thời điểm, dù sao có kiếm thần hại cái này quái vật khổng lồ tại, Ngũ hành môn nếu như bất quá nội chiến lời mà nói, như vậy hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đã lúc trước là ta vì hai người bọn họ làm chứng, như vậy ta liền muốn bảo vệ hắn tỳ thí về sau an toàn, nếu như các ngươi Ngũ hành môn đem làm thật không biết xấu hổ lời mà nói, ta rất ý hướng tới các ngươi đại lục ở bên trên đệ nhất đại tông môn lãnh giá mấy chiêu. Hai phe rõ ràng mang theo mảnh liệt mùi thuốc súng, một cái là đệ nhất thiên hạ đại tông môn Ngũ Hành môn, một cái là uy tín lâu năm đỉnh cấp thế lực, không mấy năm qua chưa từng có phát sinh qua bất luận cái gì hòa hoa, nhưng là tại thời khắc này, lượng cái thế lực vì một thiếu niên, lại để cho sâu sắc ra tay, đích thật là tạo hóa trêu người. Bình thường, tuy nhiên người tu vi đã đạt đến nhị tinh võ thánh chi cảnh, cũng tối đa bất quá nắm giữ 8 phần tả hữu thế giới chí lực, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Nhị tinh võ thánh chi cảnh, muốn đánh chết ngươi một gã nhỏ nhỏ bản thánh đã đầy đủ. Nghe được bình thường võ thánh mà nói, đế thiên tụệ hầu nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình. Ngựa mặt lên trời lập tức đại cười, trong tiếng cười tràn đầy một cổ tỷ nghệ thiên hạ khí thế. Ngay một khắc này, Đế vệ thiên trên người chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức, trực tiếp đem chọn cái ngũ hành môn toàn bộ luân phiên gắn vào nội tu vi chinh lệnh, trực tiếp miệng phun máu tươi. Võ Thánh đại viên mãn, bán thần cường giả. Trong nội tâm lập tức cả kinh, bình thường Võ Thánh cảm thụ được trước mặt nam tử trên người chợt bộc phát ra cường đại khí tức, sắc mặt lập tức đại biến, hắn vốn là, là một gã nhị tinh Thánh, đối với Võ Thánh khí tức linh mẫn nhất bất quá rồi. Mà tu vi đạt tới Võ Thánh đại viên mãn chi cảnh, Ngoại trừ đã nắm giữ thập phần thế giới chí lực, võ thánh đại viên mãn chi cảnh võ giả đã có thể sử xuất một tia thế giới ý chí. Mặc dù chỉ là một tia thế giới ý chí, nhưng là một gã nắm giữ một tia thế giới ý chí võ thánh đại viên mãn cực giả, quả thực là phi thường đáng sợ tồn tại, sợ dĩ Vũ Thần được gọi là vô địch tồn tại, hoàn toàn là vì Vũ Thần trô nắm giữ thế giới ý chí. Vũ Thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến, vẫn luôn là đại lục ở bên trên tương truyền một câu, Vũ Thần một ánh mắt cũng đã có thể đánh chết một gã võ thánh cấp bậc cường giả, cho nên có thể nắm giữ một tia thế giới ý chí có đáng sợ cỡ nào, trong lòng mọi người hoàn toàn rất rõ ràng. Hơn nữa bình thường võ thánh trong nội tâm con biết, kỳ thật võ thánh đại viên mãn chi cảnh cùng giả, còn có cái khác danh xưng, cái kia chính là được xưng Vũ Thần phía dưới người mạnh nhất, Bán Thần Cùng Giả. Tu vi đạt tới võ thánh đại viên mãn chi cảnh, có thể nắm giữ một tia thế giới ý chí, đã xem như nửa chân đạp đến tiến vào vũ thần liệt kê, chỉ cần đem trong cơ thể võ tâm chuyển hóa thành võ anh, cũng đã tính toán là chân chính bước chân vào vũ thần liệt kê. Chỉ là lại để cho bình thường võ thánh thậm chí tất cả mọi người thật không ngờ chính là, trước mặt vị trung niên nam tử này, ngũ hành môn tổng môn chủ thiên, lại là một gã tu vi đã đạt tới thánh đại viên mãn Chỉ nửa bước đã bước vào vũ thần chi cảnh bán thần cường giả. Vừa mới đó là cái gì? Lại là vũ thần trỗi chỉ môi hắn có thần thông thế giới ý chí, chẳng lẽ đế môn chủ tu vi đã đạt đến vũ thần cấp bậc? Dưới 9 tầng trời, một gã tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ tông chi cảnh ma giả sắc mặt kinh tiếc mà hỏi. "Không phải vũ thần chi cảnh, mà là bán thần chi cảnh, đế môn chủ chỉ là vừa vừa nắm giữ một tia thế giới ý chí, đã tương đương với nửa chân đạp đến vào vũ thần chi cảnh, cho nên chỉ có thể được gọi là bán thần chi cảnh." Bán thần chi cảnh? Nói cách khác, đế môn chủ tu vi đã đạt đến võ thánh đại viên mãn chi cảnh. Cho tới bây giờ, Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem trên 9 tầng trời nam tử. Hôm nay trong lúc vô tình chứng kiến một bản sách hay, khắp vũ toàn chức bảo an rất có ý từ đấy. Chương 457, thân phận chân thật. Chương 457, thân phận chân thật cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới chính thức biết rõ, không chỉ có Lăng Tiên đã ẩn tàng chính mình tu vi, hơn nữa liền vị này Ngũ Hành Môn tổng môn chủ cũng đã ẩn tàng thực lực của mình. Đô lệ tu vi không chỉ có đạt đến ba sao võ hoàng chi cảnh, hiện tại rõ ràng liền sư phụ tu vi đều đã đạt đến bán thần chi cảnh, hơn nữa trước đó, trên đời rõ ràng không có ai biết cái này một đôi thầy trò thực lực chân thật. Không mấy năm qua, tất cả mọi người biết rõ một sự kiện, cái kia chính là đại lục ở bên trên đệ nhất đại tông môn Ngũ Hành môn tổng môn chủ, là một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người mới biết được, chính mình sai đến cỡ nào không hợp phó thường, người ta sớm đã đạt đến bán thần chi cảnh, chỉ nửa bước càng lá bước chân vào vũ thần liệt kê, như vậy siêu cấp cường giả, tuyệt đối xem như đứng ở đại lục ở bên trên đỉnh phong nhất. Bình thường, người bây giờ còn tưởng rằng bằng vào chính mình nhị tinh võ thánh thực lực, có thể xen vào việc của người khác sao? Ngửa mặt lên trời lần nữa cười to ba tiếng, thiên trên mặt tràn ngập ngạo thị thiên hạ bá đạo xem lên trước mặt võ thánh. Tại thời khắc này, vị này kiếm thần hải siêu cấp cường giả, trong lòng hắn sớm đã không có bất kỳ ưu thế nào. Vốn đế phệ thiên bản không có ý định sớm như vậy tựu bạo lộ thực lực của mình, dựa theo hắn vốn là ý tứ, lúc nào chính mình tu vi có thể tấn chức trở thành vũ thần vị, lúc nào mới có thể chính thức tuyên cáo thiên hạ. Nhưng là hôm nay hắn thật sự thật không ngờ, tại chính mình đệ tử hôn lệ phía trên, lại đột nhiên giết ra một cái trình giả kim, nhưng lại chém giết đệ tử của hắn, không chỉ có như vậy, đang lúc chính mình chặn đánh giết thiếu niên lúc, kiếm thần hải cường giả rõ ràng xuất thủ. Nếu như Diệp Thiên vừa mới một kiếm kia không có phá toái hư không lợi mà nói, như vậy đã có kiếm thần hải che chở. Đế Phệ Thiên có lẽ sẽ nuốt xuống cơn tức này, dù sao hắn cũng không muốn lại để cho Ngũ Hành Môn cùng Kiếm Thần Hải đi đến mặt đối lập. Thế nhưng mà Diệp Thiên rõ ràng có thể dùng Nhị Tinh Võ Tôn thực lực kiếm thoái hư không, cái này đã nói rõ, Diệp Thiên ngày sau hoàn toàn có thể đột phá đến Vũ Thần chi cảnh, có như vậy một vị cường đại uy hiếp tồn tại, Ngũ Hành Môn sẽ ngày đêm khó có thể bình an. Vì vĩnh viễn tuyệt hậu họa, Đế Phệ Thiên đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, coi như là cùng Kiếm Thần Hải là địch, hôm nay cũng nhất định phải triệt để đánh chết Diệp Thiên, không thể để cho hắn ngày sau trở thành Ngũ Hành Môn uy hiếp. Hơn nữa hắn sợ hiện tại dám cùng Kiếm Thần Hải khiêu chiến hoàn toàn là vì Kiếm Thần Hải còn có một cái đối thủ một mất một gọn, thế lực đồng dạng cường đại vô cùng, hơn nữa vô cùng thần bí hơn điện. Cho nên Đế Phệ Tiên đã đoán ra cho dù Ngũ Hành Môn cùng Kiếm Thần Hải nào không tốt, Kiếm Thần Hải vì bận tâm hồn điện, cũng sẽ không biết đối phó Ngũ Hành Môn, dù sao hai mặt tụ địch lời mà nói, coi như là Kiếm Thần Hải cũng có thể sợ không chịu nổi. Bình thường Võ Thánh căn bản không có nói chuyện, chỉ là lấy ra một thanh bảy thước mảnh kiếm, hơn nữa hay vẫn là một thanh huyết toàn thân ra màu đỏ, giống như là thân kiếm bị nhuộm hồng cả. Tuy nhiên bình thường Võ Thánh không nói gì, nhưng nhìn hắn lấy ra kiếm của mình, đã nói rõ hết thảy, mà vào lúc đó một mực không nói gì Diệp Thiên, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi tại sao phải giúp ta?" Diệp Thiên sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, tuy nhiên hắn còn không có có linh hồn thức tỉnh, nhưng là hiện tại hắn đã cơ bản biết rõ, năm đó chiến thiên võ hoàng trăm là kiếm thần hại người. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, năm đó chiến thiên võ hoàng bị bắt đại võ thánh chỗ liên thủ trấn áp, mà kiếm thần hại ngàn năm qua lại không có một lần ra tay, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bình thường, dùng ngươi nhị tinh võ tôn thực lực căn bản không phải đối thủ của ta, mà ngũ hành cũng không muốn cùng kiếm thần hại là địch, mà Diệp thiên hôm nay phải chết, cho nên ta cho ngươi thêm một cái cơ hội chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, chúng ta ngũ hành môn ngày sau cùng kiếm thần hải là được liên minh quan hệ, ý của ngươi như nào? Bất kể thế nào nói, ngươi đều là ta kiếm thần hải người, năm đó ta biết rõ ngươi làm như vậy cũng không phải lỗi của ngươi, nhưng là kiếm thần hải lại, hy vọng ngươi ngày sau có thời gian, có thể hội một chuyến kiếm thần hải. Căn bản không có lý trước mặt đế phệ tiền, bình thường võ thánh đưa lưng về phía sau lưng thiếu niên nói ra, trong thanh âm nói không nên lời tăng thường, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Ta muốn biết năm đó đã phát sanh hết thảy. Vẫn là đạm mạc khí, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng cùng Kiếm Thần Hải tâm đó nhất định có chuyện gì, bằng không không có khả năng ngàn năm qua đều chưa từng ra tay. Mà bình thường võ thánh trong nội tâm cũng biết, giờ khác này Diệp Thiên tuy nhiên là năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng linh hồn chuyển thế, nhưng là tại không có linh hồn thức tỉnh thời điểm, như vậy Diệp Thiên đối với Chiến Thiên Võ Hoàng sự tình, chỉ biết hai mắt một vòng hắc. Bất quá trở ngại Kiếm Thần Hải bí mật, bình thường biết do chính mình không có khả năng nói cho sau Lương Thiếu niên quá nhiều chuyện, trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, nói ra, có một số việc ta bất tiện nói, ta chỉ có thể nói một câu, Kiếm Thần Hải sợ dĩ ngàn năm chưa từng ra tay, cũng có được nỗi khổ tâm riêng của mình. Mà tông môn hắn lão nhân ra kỳ thật trong nội tâm rất quan tâm ngươi. Tông chủ, Diệp Thiên trong nội tâm chấn động, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, bình thường võ thánh hiện tại trong miệng theo như lời tông chủ, trăm phần trăm là kiếm thần hải cái kia tên tông chủ, tu vi ít nhất đạt tới kiếm thần chi cảnh siêu cấp từng giả. Tựa hồ đoán được thiếu niên trong lòng nghi hoặc, bình thường võ thánh tiếp tục linh tức truyền âm nói, tông chủ chỉ có ngươi như vậy một đứa con trai, năm đó cũng là bị ngươi trọng tức, tông chủ mới có thể nhất thời đem ngươi trục kiếm thần hải. kỳ thật chủ qua nhiều năm như vậy, bao giờ cũng nghĩ đến một lần trở lại kiếm thần hải. Tông chủ chỉ có như vậy một đứa con trai. Nghe được câu này thời điểm, Diệp Thiên trong nội tâm đột nhiên cả kinh, bình thường võ thánh trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, năm đó chiến thiên võ hoàng căn bản chính là kiếm thần hải người, hơn nữa rõ ràng hay vẫn là kiếm thần hải tông môn thân thân như tử. Cái này cũng quá có thể ra, à, Diệp Thiên nghĩ tới vô số khả năng, chính mình tuy nhiên là kiếm thần hải người, có thể là kiếm thần hải đệ tử, bởi vì nguyên nhân nào đó mà đã đi ra kiếm thần hải. Nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, chính mình lại là kiếm thần hải tông chủ thân thân nhi tử, bất quá vào lúc đó, Diệp Thiên sắc mặt rõ ràng lập tức trở nên lạnh, bởi vì mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chính mình năm đó bị bắt Đại Võ Thánh Liên Thủ trấn áp tại Võ Hoàng núi, Kiếm Thần Hải đều không có ra tay. Kiếm Thần Hải sở dĩ không có ra tay, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, trăm là cái kia vị Kiếm Thần Hải tông chủ phụ thân mệnh lệnh của đại nhân, bất kể như thế nào, Kiếm Thần Hải đối với hắn như vậy, phụ thân của mình đối với hắn như vậy, đã đem mình cùng Kiếm Thần Hải hoàn toàn đối với lập. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, coi như mình đến lúc đó linh hồn thức tỉnh, đến lúc đó mình cũng nhất định sẽ không lại hồi trở lại Kiếm Thần Hải, đã Kiếm Thần Hải đã tự bỏ hắn, hắn vì cái gì còn muốn mặt dày mày dạn dặn đi lên. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta cùng với Kiếm Thần Hải tầm đó không có có bất kỳ quan hệ gì, cho nên lần này ta cùng với Ngũ Hành Môn ở giữa ân oán, đồng dạng không cần Kiếm Thần Hải ra mặt, cho nên tính xin ngươi không muốn nhung tay. Chương 458, Ngũ Hành kiếm làm cho. Chương 458, Ngũ Hành kiếm làm cho nghe được Diệp Tiên vô tình tự tuyệt, không chỉ có Kiếm Thần Hải bình thường vô thánh sắc mặt là người, mà ngay cả sắc mặt có chút lạnh như băng đế phệ tiên, tại thời khắc này cũng có chút kinh ngạc. Dưới 9 tầng trời tất cả mọi người cũng không chỉ có vì trên chín tầng trời tên kia đón gió ma đứng thiếu niên mặc áo đen cảm thấy một kia bất dĩ, một gã vô thánh cấp bậc trợ giúp tuyệt đối sẽ làm cho ngũ hành môn thiên hạ này để nhất đại tông môn chỗ có điều cốt kỵ. Hơn nữa người này tuyệt thế võ thánh sau lưng, còn có một cái so ngũ hành môn càng tăng kinh khủng siêu cấp thế lực, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, coi như là ba đại thánh địa, cũng không dám đơn giản cùng kiếm thần hải là địch. Thế nhưng mà tại thời khắc này, trên 9 tầng trời cái kia tên thiếu niên mặc áo đen, lại ngự khí kiên định tự tuyệt bình thường võ thánh hỗ trợ, vậy cũng là triệt để cự tuyệt kiếm thần hải hỗ trợ. Tất cả mọi người quả thực không cảm tưởng giống như đã mất đi bình thường võ thánh che chở. Người này thiếu niên mặc áo đen còn có thể hay không theo ngũ hành môn trong tay đào tẩu, dù sao hiện tại ngũ hành môn tổng muốn chủ, thế nhưng mà một gã hàng thật giá thật võ thánh đại viên mãn cực giả, thì ra là chỉ nửa bước đã bước vào vũ thần chi cảnh bản thần. Mặc kệ ý của ngươi như thế nào, hôm nay ta phải ôm ngươi an toàn, đã qua hôm nay, sinh tử của ngươi sẽ cùng ta không quan hệ. Bình thường võ thánh lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì ngàn năm trước khi, chiến tiên võ hoàng cũng đã đã đi ra kiếm thần hải, coi như là chiến tiên năm đó bị bát đại thánh liên thủ chỗ áp, kiếm thần hải đều không có ra mặt. Suốt ngàn năm qua, Kiếm Thần Hải không có xuất thủ qua một lần, dù sao Võ Hoàng núi chỉ là bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ chống đỡ, chỉ cần Kiếm Thần Hải phái ra một gã bán thần cường giả, ưu hoàn toàn có thể đem Chiến Thiên giải cứu ra. Thế nhưng mà ngàn năm qua, Kiếm Thần Hải chưa từng có phái ra qua bất luận cái gì một gã bán thần đã ngoài cường giả đi qua Võ Hoàng núi, cho nên tại tất cả mọi người trong nội tâm, Kiếm Thần Hải sớm đã bỏ đi Chiến Thiên Võ Hoàng. Nhưng là tại thời khắc này, Kiếm Thần Hải người này bình thường Võ Thánh lại muốn lực bảo vệ Chiến chuyển thế thiên, hơn nữa hay vẫn là không tiếc cùng đệ nhất Thiên Hạ Ngũ Hành môn là địch, điều này nói rõ cái gì? Diệp Tiên hồ còn muốn nói điều gì nhưng lại bị bình thường suất, tỷ lệ, trước khi nói ra, nên hỏi ta đã nói, cho nên hôm nay ta và ngươi bảo định rồi, ngươi trước ly khai, nếu như muốn nếu tìm ngũ hành môn, trước hết lại để cho thực lực của mình biến thành càng cường đại hơn. Diệp Thiên bỗng nhiên hướng lên trước mặt lão giả cung kính thi lễ một cái, tuy nhiên kiếm thần hại thực xin lỗi hắn, nhưng là trước mắt người này lão giả lại không gì đáng trách, hắn cũng không phải một cái ân oán chẳng phân biệt được người. Cảm ơn, nhẹ nhàng nói một câu, Diệp Thiên quay người trở lại chiến thiên thần long trên người, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nếu như lại tiếp tục giảng có nữa, mình nhất định chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thế nhưng mà đang lúc Diệp Tiên chuẩn bị triển khai Ngũ Hành Phiêu Miểu Bộ, xuống dưới mang đi nước tiểu thời điểm, một mực không có tái mở miệng nói chuyện Đế Vệ Tiên, bỗng nhiên dùng khủng bố võ vực trực tiếp đã tập trung vào hắn. Sau đó Đế Vệ Tiên từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngũ sắc lệnh bài, thượng diện rõ ràng có khắc bốn chữ, Ngũ Hành Tiếng Lệnh, mà nhìn thấy Ngũ Hành kiếm làm cho lấy ra một khắc này lên, dưới đáy sở hữu tất cả Ngũ Hành môn đệ tử, trên mặt toàn bộ toát ra một tia kinh Cao Cao tay lên bên trong đích Ngũ Hành lệnh, thiên, ra, ta Ngũ Hành môn môn chủ thân phận, truyền Ngũ Hành kiếm lệnh. Sở hữu tất cả ngũ hành môn đệ tử vô luận như thế nào đều muốn thể sống chết đánh chết giựt tiền, kẻ trái lệnh đem làm phản tông đại chi. Ngũ hành kiếm lệnh, ngũ hành môn trí cao vô thượng đại biểu, thậm chí đã vượt qua ngũ hành môn lục đại môn chủ là bất luận cái cái gì một vị, mà ngũ hành kiếm làm cho chỉ có mỗi một thời đại ngũ hành môn đại trưởng lao chỗ cầm. Nhưng là giờ khắc này lại quỷ dị xuất hiện ở đế vệ thiên trong tay, nhưng là ngũ hành thiên không ai trở về nghi vấn vị này tổng môn chủ trong tay tại sao phải có ngũ hành kiếm làm cho. Bởi vì ngũ hành môn lịch đại tương truyền, phàm là trong tay kiểm giữ ngũ hành kiếm làm cho người, truyền lại mệnh lệnh ngũ hành môn cao thấp các đệ tử phải nghiêm lệnh chi đi như có vi phạm, lập tức bị phế trừ tu vi chủ xuất tông môn. Từ nay về sau liền có thể đủ nhìn ra, Ngũ Hành Kiếm làm cho đối với Ngũ Hành môn mà nói quan trọng đến cỡ nào, quả thực nếu so với một cái Ngũ Hành môn tổng môn chủ chối nói lời mà nói, đều muốn mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Ngũ Hành môn lục đại môn chủ, tuy nhiên tổng môn chủ nếu so với mà các năm vị môn chủ địa vị hơi cao một chút, nhưng là có chút thời điểm, mà khác 5 vị môn chủ nhưng có thể đả đảo tổng môn chủ mệnh lệnh. Mà Ngũ Hành Kiếm linh, có như là Ngũ Hành môn lục đại môn tụ, cũng không có khả năng vi phạm Ngũ Hành Kiếm linh tôn nghiêm. hơn nữa càng thêm trọng yếu một sự kiện, tỷ là Ngũ hành Ngũ Hành Kiếm linh nhưng thật ra là một kiếm thần khí. Sau đó Đế Vệ Thiên nhìn về phía dưới đáy 5 vị môn chủ, lần nữa giơ tay lên bên trong đích ngũ hành kiếm linh, nói ra, ngũ hành kiếm làm cho lúc này 5 vị môn chủ nghe lệnh. Kim hành môn môn chủ Kim Diệu Dương nghe lệnh. Mộc hành môn môn chủ Mộc Vô Thượng nghe lệnh. Thủy hành môn môn chủ Nước Vô Thường nghe lệnh. Hỏa môn môn chủ Hỏa Vũ Nghiêm nghe lệnh. Thổ môn môn chủ Đất Tôn Chiến nghe lệnh. ngũ hành lệ, chủ, đột nhiên tại người trong thiên hạ trước mặt, một gối xuống, phía trên 9 tầng trời nam tử trong tay ngũ hành kiếm làm cho lễ nói: Nhìn thoáng qua dưới đấy 5 tên tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh môn chủ, Đế vệ Thiên Thanh Âm vô cùng uy nghiêm nói, ngũ hành kiếm làm cho lúc này, ta mệnh lệnh các ngươi 5 người vô cùng đánh chết giật thiên, không được sai sót. Cẩn tuân ngũ hành kiếm làm cho. Sau khi nói xong, năm đại môn chủ không có chút nào chần chờ, mà nước vô thường đi thẳng tới nước tiểu trước mặt, đưa hắn giao cho một gã võ tông, hơn nữa từ nhỏ nước trên người lấy ra thủy linh ngọc, cùng bốn vị khác môn chủ rất nhanh hướng phía trên 9 tầng trời vào tới. Mà ở một chỗ khác, từ khi Đế lấy ra ngũ hành kiếm làm cho một khắc này lên, Bình thường võ thánh sắc mặt cũng đã đại biến, không ngừng lo lắng dùng linh thạch truyền âm cho Diệp Thiên, lại để cho hắn chạy nhanh ly khai. Thế nhưng mà mặc kệ hắn nói như thế nào, xa xa cái kia tên thiếu niên mặc áo đen, tựa hồ căn bản không có nghe được hắn linh thức truyền âm, vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng mà thôi. Kỳ thật bình thường võ thánh căn bản không biết, Diệp Thiên cho dù có thể ly khai tại đây, hắn cũng sẽ không biết một mình đã đi ra, bởi vì nơi này còn có một vị hắn không cách nào giấc bỏ người yêu Nếu không phải bởi vì nước tiểu, hắn cũng sẽ không biết sáng tạo độc đáo đệ nhất thiên hạ tông môn Ngũ Hành môn, càng thêm sẽ không đánh chết một gã ba sao võ hoàng, nhắm chúng toàn bộ Ngũ Hành môn đối với hắn tràn đầy sát ý, nếu như không mang theo lấy nước tiểu cùng một chỗ ly khai, như vậy Diệp Thiên cũng nhất định không sẽ rời đi, cho nên mặc kệ bình thường võ thánh dù thế nào lo lắng, hắn thủy chung cũng sẽ không cải biến quyết định của mình. Dưới 9 tầng trời, từ khi đế vệ thiên lấy ra Ngũ Hành kiếm làm cho về sau, lần này tham gia Ngũ Hành môn đại hội tất cả thế lực lớn người, toàn bộ thối lui ra khỏi Ngũ Hành, hành giáo, bên ngoài, rơi tại cái khắc đỉnh núi quan sát trận này có 102 kỳ chiến. Dù sao đây là ngũ hành môn cùng Diệp Thiên ở giữa ân oán, cùng bọn họ căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, cho có không ai nguyện ý chuyến lần này hồn thủy. Vốn là ba chương, dù sao tiểu Đỗ có thiệt nhiều việc cần hoàn thành, nhưng là hơn 6 giờ trở về, xem xét nhiều ra 100 khách quý, một cái con dấu, không có cách nào, tiểu Đỗ chỉ có lung tung ăn phần cơm viết chữ, tiếp tục đuổi thêm cái một, cho nên cũng thỉnh những người khác, nhiều hơn bỏ phiếu, tờ cơ phiếu vé, vé khách quý, con dấu toàn bộ đều được, ai đến cũng không có cự tuyệt, tiểu Đỗ cũng sẽ biết buộc phát đến cảm tạ các vị. Chương 459, đại khai sát giới. Chương 459 Đại khai sát giới mà sớm được giam cầm nước tiểu, không chỉ có thân thể không cách nào nhúc nhích một phần, mà ngay cả lời nói đều không thể nói ra một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người yêu của mình, vì nàng mà hãm sâu vô số người trong bầy công. Ngũ hành kiêu lệnh, cái này đại biểu cho ngũ hành môn tất cả mọi người phải nghe theo lệnh bài, nước tiểu lại há lại không biết đâu rồi. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng thật sự thật hối hận. Nếu như lúc ấy chính mình không phải đáp ứng gã cho Lâm Tiễn, còn sống lúc ấy thái độ của mình cường thịnh trở lại cứng rắn, lạnh, một ít, như vậy hôm nay nói không trùng tiểu cũng không là kết quả này rồi. Thế nhưng mà nước tiểu trong nội tâm rất rõ ràng, Mình bây giờ cùng với một cái phế vật không kém bao nhiêu, chỉ có thể làm nhìn xem trên 9 tầng trời đại chiến sắp bắt đầu, nàng lại không có chút nào biện pháp. Trên 9 tầng trời, Đế vệ Thiên thu tay lại bên trong đích Ngũ Hành kiếm làm cho về sau, lập tức đối với kiếm thần hại người này, bình thường võ thánh triển khai cuồng phong như mưa giáo công kích, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể nhanh chóng đánh chết bình thường, như vậy có thể sớm hơn một bước đánh chết dự tiên. Hai đại võ thánh cấp bậc cường giả chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa, trời cũng sợ hai người chiến đấu hủy ngũ hành phong, cho nên hai người vừa đánh, bên cạnh đã đi ra ngũ hành đỉnh núi. Mà vào lúc đó Năm vị ngũ hành môn chủ cũng đã đi tới Diệp Tiên bên người, 5 người phân biệt dùng 5 cái bất đồng phương vị, bất quá lại là rất tiện cho ngũ hành phương vị đứng lại. Năm đại môn chủ trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, kỳ thật dùng bọn hắn 5 người thực lực, căn bản không phải trước mắt một người một con rồng đối thủ, nhưng không nói tu vi đã đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh chiến tiên thần long, nhưng nói Diệp Tiên cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể đối phó đâu. Lăng Thiên cùng 3 sao võ hoàng thực lực cường đại đều bị Diệp Tiên chỗ một kiếm đánh chết, như vậy bởi vậy mà có thể nghĩ đến, trước mắt vị này thiếu niên mặc áo đen, thực lực đáng sợ đến cỡ nào rồi. Năm vị thậm chí cho rằng, nếu như tại dưới bình thường tình huống Diệp Thiên muốn kích giết bọn hắn, chỉ sợ chỉ cần một kiếm cũng đã đủ để, dù sao có thể một kiếm phá toái hư không, một kiếm kia đã không phải là bọn hắn có khả năng đã tiếp nhận được. Bất quá 5 người trên mặt lại không có chút nào lo lắng, tuy nhiên trước mắt một người một con rồng thực lực vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn nằm trong tay người nhưng lại có năm quả ngũ hành linh châu thủ hộ. Năm quả ngũ hành linh châu tuy nhiên không phải cái gì thần khí, nhưng là nếu như năm quả ngũ hành linh châu lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ lời mà nói, như vậy uy lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hơn nữa càng thêm quan trọng là, năm quả ngũ hành linh châu chỉ cần kết hợp cùng một chỗ là có thể tạm thời bố trí ra ngũ hành môn trấn môn đại trận, được vinh dự đệ nhất thiên hạ đại trận ngũ hành trận. Chính ma lưỡng đại đồng lúc có được lấy hai đại trận pháp, và năm trước khi chính ma hai đạo đại chiến, ma đạo một gã ma thần bảy ra vạn ma chu thần đại trận, chém giết chính đạo vô số cường giả, chính đạo càng là không ai có thể phá trận. Bất quá sau đó chính đạo đứng đầu ngũ hành môn lục đại vũ thần, liên thủ bày ra cái khác đại trận, ngũ hành trận do đó đã phá vơ ma đạo vạn ma chu thần trận, từ nay về sau ngũ hành trận liền được vinh dự nhất thiên hạ sâu sắc trận. Mà năm khoảng ngũ hành linh châu nếu như có thể tể tụ lời mà nói, do năm tiên cường giả liên thủ bố trí xuống ngũ hành trận, Tuy nhiên uy lực bên trên muốn nhỏ hơn thật nhiều, có thể cũng không phải người bình thường đủ khả năng chống lại đấy. Diệp Tiên, nếu như ngươi hôm nay không đến Ngũ hành môn, nói không chừng dùng tiền phú của ngươi, trong vòng nửa năm tuyệt đối có thể đạt tới rất cao cảnh giới, thế nhưng mà ngươi lại lựa chọn một đầu không đường về. Xem lên trước mặt một người một con rồng, cho tới bây giờ nước vô thường đều không pháp tướng tín sự thật trước mắt, gần như một năm thời gian, trong mắt hắn một chỉ con sâu cái kiến, rõ ràng thành dài đến loại tình trạng này. Kiếm phái hư không. Vừa nghĩ tới vừa mới tựu là trước mắt người này thiếu niên mặc áo đen, dùng chính mình một thanh kiếm Rõ ràng ngạnh xanh xanh rách nát rồi hư không? Đánh chết tu vi đã đạt tới 3 sao võ hoàng chi cảnh lang thiên. Mà kiếm toái hư không thần thông, nhưng lại vũ thần đặc biệt thần thông, bọn hắn mỗi người đều không thể suy nghĩ cẩn thận, kiếm bãi hư không thần thông như vậy, tại sao phải xuất hiện tại một gã nho nhỏ võ tôn trong tay. Nghe được nước vô thường lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt căn bản không có toát ra chút nào biểu lộ, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, nếu không phải bởi vì hắn là nước tiểu tự mình phụ thân, nói không chừng chính mình sớm đã ra tay đem hắn đánh chết. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua bốn phía đại môn chủ, Diệp Thiên xuất, tỉ lệ, xuất thủ trước rồi, trong tay chiến thiên thần kiếm chém ra Một đạo kiếm khí lập tức bộc phát, kinh thiên một kiếm vạch phá bầu trời, bay thẳng đến Hành Hỏa Môn chủ Hỏa Vũ Nghiêm chém tới. Côn vọng, Hỏa Vũ Nghiêm trên mặt căn bản không có toát ra chút nào kinh ngạc, năm trên thân người lập tức bộc phát ra nằm cổ cố nén khí thế, mà năm quả ngũ hành linh châu lập tức trôi nổi mà ra, tăng thêm năm cấm. Cỡ nhỏ ngũ hành trận rất nhanh hình thành, Diệp Thiên Sử xuất kinh thiên một kiếm kích xạ tại ngũ hành trận phía trên, rõ ràng không có toé lên một tia rung động, cái này lại để cho Diệp ngược lại là cảm thấy một tia kinh ngạc. Không hổ là nhất tiên hạ trận pháp, quả như có chút môn đạo. Trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, Sau đó Diệp Thiên Sử xuất Ma Thiên Ấn, hiện tại Diệp Thiên cơ bản có thể xác định, trong tay mình Ma Thiên Ấn, trên căn bản là một kiện uy lực cực lớn thần khí. Ma Thiên Ấn lập tức bay ra Diệp Thiên lòng bàn tay, lập tức biến thành một cái cự đại Ma Thiên Ấn, bay thẳng đến bốn phía loại nhỏ ngũ hành trận đập tới, chỉ nghe thấy một hồi run rẩy, vừa mới kết xuống ngũ hành trận, lập tức liền bị Ma Thiên Ấn chô phá. Mà năm quả ngũ hành linh châu cũng lập tức bị Ma Thiên Ấn nện thành khối vụn, để biến mất tại trong địa. Năm đại chủ sắc lập tức hãi, ngũ hành linh châu bị hủy, cái này biểu thị bọn hắn năm người không còn có cùng thiếu niên chống lại thực lực. Đánh năm quả ngũ hành linh châu Thu hồi ma thiên ấn, Diệp Thiên cũng không có thừa thắng xông lên, chỉ là đứng tại chiến tiên thần lòng trên lưng, đối với lên trước mặt 5 người nói ra, "Hôm nay ta vốn định mang đi nước tiểu, cũng không muốn cùng Ngũ Hành Môn là địch, dù sao địch nhân của ta chỉ có một, thế nhưng mà Ngũ Hành Môn lại đau khổ bức bách, thiên địa làm chứng, đã như vậy, ta hôm nay liền đại khai sát giới, đây đều là các người gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác." Diệp Thiên vừa dứt lời, trực tiếp ngũ hành phiêu miểu bộ lập tức triển khai. trong kiếm là kinh lập tức, kinh lập tức môn, môn đi. "Ngươi dám?" "Có gì không dám?" Căn bản mặc kệ mặt khác bốn gã vô tôn, Diệp Thiên trong tay chiến thiên thần kiếm hay vẫn là vung đi ra ngoài, Kinh Thiên kiếm khí lập tức đã tập trung vào hành hỏa môn môn chủ Hỏa Vũ Nghiêm, còn không có đợi Hỏa Vũ Nghiêm có bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái này cổ Kinh Thiên kiếm khí lập tức chém thành hai đoạn, thi thể một phân thành hai theo trên 9 tầng trời rơi xuống xung dưới. Hành hỏa môn môn chủ thân vẫn, hơn nữa hay vẫn là bị bọn hắn 5 người vừa mới chỗ vây con thiếu niên chỗ đánh chết, nhìn xem từ phía trên mà ở dưới hai nửa thi thể, tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ chấn kinh rồi. Ta vừa mới nhìn rõ cái gì? Hành hỏa môn môn chủ rõ ràng bị một kiếm chém thành hai nửa. Lúc này quả thực quá điên cuồng. Đây không phải thực, ta vừa mới nhất định là xuất hiện ảo giác, hành hỏa môn môn chủ làm sao có thể vẫn lạc. Ngày hôm qua thêm vào một trường, các loại, đợi bẩy bọn hết về sau, mới chợt phát hiện đã 12 trọn, không, có cách nào, tiểu Đỗ Y nguyên được viết chữ, các loại, đợi gõ hai trường về sau, đã 3 giờ hơn, cho nên thỉnh mọi người như thế vất vả phân thượng, nhiều hơn ủng hộ. Chương 460, 1 giây một cái. Chương 460, 1 giây một cái giờ khác này, tất cả mọi người hoàn toàn bị chấn kinh rồi, bởi vì đệ nhất thiên hạ môn ngũ hành môn sáu vị môn chủ, tuy nhiên không thể nói là thực lực thông thiên nhưng là địa vị lại vô cùng tôn sùng. Nhưng chính là người này, địa vị tôn sùng hành họa môn, môn chủ, lại bị người khác một kiếm chém thành hai nữa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng hôm nay trò chuyện đã xảy ra là chân thật đấy. Diệp Thiên, người rõ ràng chém giết Hỏa huynh. Cho đến giờ phút này, bốn vị khác môn chủ vẫn không có theo vừa rồi một kiếm bên trong tỉnh táo lại, trong lòng bọn họ căn bản không có nghĩ đến một gã nho nhỏ nhị tinh võ tôn rõ ràng có thể chạm giết bọn hắn. Trên mặt toát ra một tia trào phúng, xem thường nói, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi ta, mà không cho phép ta ra tay giết các ngươi sao? Thiên hạ nào có như vậy đạo lý, hắn chỉ là người thứ nhất Hiện tại nên đến với ngươi. Theo Diệp Thiên lời của chẩm rãi bay xuống, trong tay hắn chiến thiên thần giáp lần nữa chỉ hướng còn lại trong 4 người hành thổ môn môn chủ đất tôn chết, trên mặt càng là tạo nên một tia nụ cười lạnh như băng. Còn không có đợi còn lại 4 vị môn chủ có phản ứng chút nào, chỉ thấy Diệp Thiên thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Từ khi tu vi đặt tới nhị tinh võ tôn về sau, Diệp Thiên phát hiện hắn ngũ hành phiêu diệu bộ, tốc độ càng là lên một tầng lầu. Đối với ở trước mắt 4 người, còn thực không ai tốc độ có thể cùng hắn được nổi, cho nên Diệp Thiên muốn bằng vào tốc độ đuổi theo trong 4 người là bất luận cái cái gì một người, quả thực là một kiện chuyện dễ dàng. Một đạo kinh thiên kiếm khí lần nữa hiện lên, Hành thủ môn môn chủ đốt tôn chết thi thể lần nữa theo trên 9 tầng trời đắp xuống đại địa, thi thể tức thì bị một kiếm chém thành vô số đoạn. Mà quái gì chính là, bất kể là hành hỏa môn môn chủ hay vẫn là hành thổ môn môn chủ, hai người bị Diệp Thiên một kiếm chô đánh chết, thi thể tuy nhiên bị kiếm thoái, nhưng lại không có chạy ra một tia máu tươi. Hành thủ môn môn chủ thi thể còn không có rơi xuống, một hành môn môn chủ mục vô thượng hét thảm một tiếng lập tức vang vọng toàn bộ ở giữa thiên địa, sau đó tầm đó vị này, một hành môn môn chủ thi thể lần nữa rùng hai phân đường giảm bớt. Theo Diệp Thiên sử xuất chiến thần kiếm, sau đó bắt đầu chém giết ngũ hành nhất vị môn chủ bắt đầu Rõ ràng không đến 10 giây đồng hồ thời gian, vị này giết ma rõ ràng chém giết ba gã võ tôn. Phát ra một đạo điên cùng tiếng hô, ngũ hành môn 5 đại môn chủ, chỉ là không đến 10 giây đồng hồ thời gian, lại chỉ còn lại có hai người, một vị là kim hành môn môn chủ kim diệu dương, một vị là được nước tiểu phụ thân nước vô thường. Đối với Diệp Thiên mà nói, nếu như đến bên trên một gã võ tổ chi cảnh cứng, giả, như vậy đối với hắn còn có thể tạo thành một tia phiền thoái, nếu như là một gã võ hoàng cứng, giả, như vậy hắn phải liều mạng mới được. Nhưng là nếu như gặp được một gã võ tôn lời mà nói, như vậy Diệp Thiên quả thực sắp làm đến miểu sát, trước khi là vì 5 người có được lấy 5 quả ngũ hành linh châu, còn có thể bố trí xuống ngũ hành trận, cho nên mới phải đối với Diệp Thiên tạo thành nhất định phi toái. Nhưng là đã mất đi ngũ hành linh châu che chở, 5 vị môn chủ quả thực tiểu là năm chỉ dễ đợi làm thịt, tùy Diệp Thiên cái này, lão sói không ngừng đến thu lấy tính mệnh của bọn hắn. Gần như ba cái căn bản không đủ, kế tiếp là được người rồi. Diệp Thiên lần nữa vô tay lên bên trong đích kiếm, chậm chỉ hướng trước mặt cách đó không xa Kim Hành môn môn chủ, như vậy điểm khoảng cách Diệp Thiên chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt là có thể đem hắn triệt để đánh chết. "Diệp Thiên, ngươi thật đúng muốn cùng ta ngũ hành môn không chết không nở." Đúng vào lúc này, Thủy Hành Môn môn chủ nước Vô thường dõng nhiên mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn rốt cuộc chịu không được rồi, ngắn ngủn 10 giây đồng hồ nội, đã bị chết 3 gã môn chủ, lại tiếp tục như vậy, hắn quả thực có thể khẳng định, còn lại 2 người bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào thoát đi. "Nếu như ngươi không phải nước Tiểu Phụ thân, vừa mới cái chết để một người chính là ngươi." Diệp Thiên lập tức lại để cho nước Vô Thưởng vừa tức lại cảm thấy phẫn nộ, "Nếu như mình không phải nước Tiểu Phụ thân, như vậy chính mình là được trong năm người cái thứ nhất người chết." Đây lạ lớn, cỡ nào vũ nhục. Nước vô thường đã không nhớ rõ rồi, từ khi hắn tu vi đột phá đến võ tôn chi cảnh về sau, ngồi trên thủy hành môn môn chủ, người trong thiên hạ còn có ai như thế đối với hắn nói chuyện nhiều. Nhưng là bây giờ, một gã mới vừa vặn 20 tuổi thiếu niên, rõ ràng tại thiên hạ tất cả mọi người trước mặt như thế vũ nhục hắn, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ chịu được, nếu như không giết người này, như vậy ngày khác sau đích mặt lại nên gì tồn. Một giây sau, chết đúng là ngươi. Thế nhưng mà còn không có đợi Diệp Thiên Đêm nói cho hết lời, chỉ thấy mặt khác ngũ phòng, cùng hiện tại châu ngũ hành tổng chiến đỉnh, chợt bộc phát ra mươi mấy cột cường đại khí tức chỉ là trong ánh mắt, mọi người trước mặt cũng đã xuất hiện gần hơn 30 tên võ giả. Ánh mắt lập tức ngưng tụ, bởi vì Diệp Thiên đã phát hiện, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện 30 mấy người, tu vi thấp nhất cũng đạt tới nhất tình võ tổ chi cảnh, cao nhất một gã lao giả, hiển nhiên đã đạt đến võ tổ đỉnh phong cảnh giới. 30 mấy tên võ tổ. Nhìn xem trên chín tầng trời bỗng nhiên xuất hiện 30 mấy người, tất cả mọi người tâm đều bị hung hăng vì sợ mà tâm rung động đống lúc đích. đây chính là xuất 30 mấy tên võ tổ, không chỉ nói 30 mấy người, riêng là một người liền đủ để khinh thường tương nếu như 30 người, tất cả mọi người đã có thể nghĩ đến thiếu niên kết cục. chủ, chúng ta tới đây Kính xin chủ tội. Ba mươi mấy tên võ tổ bên trong, tu vi cao nhất lão giả, một gã tu vi đặt tới võ tổ đỉnh phong siêu cấp cường giả rất nhanh đi vào trước mặt hai người, cùng kính thi lễ một cái nói. Ba mươi mấy người cũng không phải người khác, đúng là lục đại ngũ hành trên đỉnh trường lão, bình thường mỗi một vị trưởng lão nhiệm vụ tiểu là bế quan tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày đột phá cổ trai, đặt tới rất cao cảnh giới. Cho dù Diệp Thiên xuất hiện một khắc này, những này cái gọi là thực lực cường đại trưởng lão kỳ thật sớm đã phát hiện, riêng là bọn hắn tính tưởng bằng vào lục đại môn chủ ở đây, coi như là Diệp Thiên có được lấy thông thiên triệt địa chi năng đủ, cũng là không nổi cái gì sóng cồn nhưng đã đến Diệp Tiên lập tức đánh chết ba gã môn chủ về sau, những trưởng lão này rốt cục ngồi không yên, riêng là đem làm bọn hắn chạy đến thời điểm, ba gã môn chủ đã bị chém giết, nếu không phải tới sớm, nói không chừng còn lại hai gã môn chủ cũng đã bị giết. Ba mươi mấy tên võ tổ xuất hiện về sau, ánh mắt đều là tản ra một cổ tàn nhẫn huyết tinh, tựa hồ bọn hắn đã đang không ngừng gắm thức ăn lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, hận không thể đem thiếu niên nào tâm đọng phổi. Mặc kệ giao ra cái gì một cái giá lớn, hôm nay ta đều muốn hắn chết. Kim Hành môn môn chủ rốt nhịn không được nổi rồi, Diệp Thiên vừa rồi suýt nữa giết hắn đi, cái này như thế nào lại để cho hắn chịu đựng được khí Vì vậy 30 tên võ tổ xoay người, hướng lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen trầm dãi đi đến, ba mươi mấy tên võ tổ uy nghiêm đồng lúc rơi vào trên người thiếu niên, Diệp Thiên lập tức cũng cảm thấy một tia nguy trọng. "Diệp Thiên, ta đến giúp ngươi. Các ngươi bọn này cháu con rùa, chỉ biết lấy nhiều khí, ít, xem lão tử đến kích giết các ngươi." Theo vừa dứt lời, trong đám người bỗng nhiên vọt tới một đạo nhân ảnh, một người trung niên nam tử mang theo không so khí thế bay thẳng tiểu thiên, trong tay sớm đã cầm kiếm, hướng phía ba mươi mấy người đánh tới. Chương 461, một tên cũng không để lại. Chương 461, một tên cũng không để lại người tới không phải người khác. Đứng là một mực trốn trong đám người đang xem cuộc chiến độc cô cầu bại, từ khi Diệp Thiên đi vào ngũ hành môn, hắn một mực không có tìm được cơ hội, hiện tại thời khắc này rốt cục lại để cho hắn nhìn đúng thời cơ, có thể băng, giúp huynh đệ của hắn rồi. Đem làm Diệp Thiên chứng kiến người tới lại là độc cô cầu bại thời điểm, trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười, bởi vì không cần nói thêm cái gì, hết thảy đều ở không nói gì trong. Ba mươi mấy tên cường đại võ tổ, lập tức phân thành hai bộ phân đội ngũ, hơn 10 người võ tổ tiếp tục đánh chết Diệp Thiên, mà một bộ khác phận thì là ngăn lại sông lên năm tử. Nhìn xem hướng chính mình mà đến hơn 10 người võ tổ, Độc Cô Cầu bại trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn tu vi đã đạt đến nhất tinh võ hoàng chi cảnh, đối phó hơn 10 người võ tổ còn không phải một kiện chuyện dễ dàng a muốn đạt tới nhất tinh võ hoàng chi cảnh, phải muốn vượt qua lòng của mình cước, thành tựu võ tâm chi lực, mà võ tổ gặp được võ hoàng, như vậy võ tổ rựa vào thành danh võ vực căn bản đã mất đi đất dụng võ. Lấy ra độc cô kiếm, cô độc cầu bại căn bản không có chút nào chần chờ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, tuy nhiên Diệp Thiên tu vi chỉ là đạt đến nhị tinh võ tôn chi cảnh, nhưng coi như là gặp gỡ hơn 10 người võ tổ đồng dạng không có vấn đề gì. Dù sao Diệp Thiên đã có thể đánh chết một gã tu vi đạt tới 3 sao Võ Hoàng chi cảnh cường giả, càng thêm không cần phải nói hơn 10 người võ tổ rồi, cho nên Độc Cô Cầu bại căn bản không có đi giúp Diệp Thiên, mà là mình xuất thủ trước rồi. Độc Cô Cầu bại chỗ vượt qua tâm cướp, thành tựu là được một loại tên là Độc Cô Võ Tâm chi lực cường đại võ tâm chi lực, trong cơ thể cường đại võ tâm chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến Độc Cô kiếm nội, một cổ kinh thiên kiếm mang lập tức mà ra. Hắn là võ hoàng, chúng ta đồng loạt ra tay. 17 tên võ tổ ở trong, lập tức có một người trung niên nam tử lớn tiếng hoảng sợ nói, sau đó 17 tên rất nhanh đem chánh ra, nhưng tuy vậy vẫn đang có một gã võ tổ bị lập tức chém thành hai đoạn cảm thương huynh đệ của ta hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết từ khi ly khai Hàn ra về sau độc cô cầu bại đã xem như một gã chính thức tán tu võ giả cho nên đối với cái gì đệ nhất thiên hạ tông môn hắn chưa từng có để ở trong lòng cho nên tại thời khắc này độc cô cầu bại ra tay căn bản không có chút nào lưu tình trực tiếp hướng trong chết giết gặp một cái giết một cái 17 tên ngũ hành môn trưởng lão lập tức tiểu đã bị chết 7 cái còn lại 10 người sớm được hung hăng dung đỡ ở võ tổ gặp đượcvõ Hoàg quả thực cùng muốn chết không có gì khác nhau nhất là gặp được cái này dùng chiến đấu cường nhân tự cho mình là thiên điên. Một phương khác, Diệp Thiên cũng không có chút nào lưu thủ, tuy nhiên hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhị tinh võ tôn chi cảnh, nhưng là chỉ cần không gặp đến võ hoàng cảnh giới đã ngoài cường giả, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Thương khung kiếm quyết bên trong đệ nhất kiếm, kiếm kinh thiên đũa sau lúc sử suất, từng đạo khủng bố kinh thiên kiếm khí lập tức bay loạn, toàn bộ trên 9 tầng trời quả thực tựu là kiếm khí tung hoành. Lúc trước Diệp Thiên bằng vào kinh thiên một kiếm Rõ ràng có thể đánh chết Tu Vi đã đạt tới Nhị Tinh kiếm Hoàng siêu cấp cường giả Tam Nhãn kiếm Hoàng, tuy nhiên lúc ấy là ở hai đại trận pháp ở trong, nhưng là đầy đủ nói rõ kiếm tinh thiên ở dưới uy lực. Một kiếm chém giết một gã võ tổ, Diệp Tiên lập tức thu tay lại, linh thức truyền âm nói: "Tiểu Hắc, những người này toàn bộ giao cho ngươi rồi, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại." Sau đó Diệp Tiên không còn có xem trước mặt mười mấy người liếc, bay thẳng đến dưới 9 tầng trời kích bắn đi, hắn đã quyết định, hiện tại lập tức mang theo nước tiểu Ly Khai ngũ hành môn. Chỉ muốn rời đi ngũ hành môn, như vậy coi như là ngũ hành môn muốn tìm được hắn, cũng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng nhận được Diệp Thiên Linh thức truyền âm, Chiến Thiên Thần Long trên mặt toát ra một tia âm lẫm dáng tươi cười. Linh thú trời sinh hiếu chiến, nhất là cự long nhất tộc, vốn tiểu hắc vốn tên là cũng không phải gọi là Chiến Thiên Trần Long, nhưng chỉ có hâm mộ chủ nhân của mình danh tự đầy đủ khí phách, mới đi theo năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng đội thành Chiến Thiên Trần Long. Tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong thú hoàng chi cảnh Chiến Thiên thần Long, bản thể cũng đã vượt qua ngàn trượng, toàn bộ thân hình nhìn về phía trên thì có chủng, trổng, che bầu trời cẩm rác, tựa hồ toàn bộ cửu thiên đều bị che ở đuôi rồng bay xuống, một cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng phía hơn 10 người vỡ tổ vùng đi, "Wen, không có chút nào lo lắng." Dùng lực lượng cùng phòng ngự chứ danh, cự long nhất tộc, lực lượng khủng bố quả thực người phải sợ hãi. Chỉ là đôi rồng bay xuống, hơn 10 người võ tổ, lập tức bị vây giết chín người, còn lại 8 người muốn rời khỏi, nhưng là Chiến Tiên Thần Long lại làm sao có thể lại để cho bọn hắn đơn giản lìa khai đây này. Đến tận đây, ba mươi mấy tên tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cứng giả, chỉ là không đến 10 giây đồng hồ thời gian, đã toàn bộ bị đánh chết, ba mươi mấy tên võ tổ liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Tại thời khắc này, dưới 9 tầng trời tất cả đạo nhân mã toàn bộ trợn mắt, bởi vì sự tình quả thực quá đột nhiên, dù sao tất cả mọi người cũng không nghi tới. Diệp Tiên không chỉ có sáng tạo độc đáo ngũ hành môn, rõ ràng còn mang theo một gã tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh cùng giả. Hơn nữa lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, ngũ hành môn ba mươi mấy tên võ tổ, rõ ràng chỉ là tại 10m ở trong, cũng đã toàn bộ bị triệt để chém giết tại trên 9 tầng trời. Máu tươi vài đầy trời, phần còn lại của chân tay đã bị cột đứt chân khắp nơi ngược lại là, ngũ hành môn một ít cấp thấp đệ tử sớm được doanh đốc, thậm chí có chút ít ngũ hành môn đệ tử bởi vì chịu không được mà bắt đầu Một kiếm chém ra, lập tức đánh chết hai gã ngũ hành môn đệ tử, Diệp Thiên đã đứng ở nước tiểu trước mặt, nhìn xem gần trong gang tấp người yêu, Diệp Thiên tại thời khắc này phát hiện, chính mình làm hết thể kỳ thật đều là đáng giá đấy. Thời bỏ nước tiểu trên người phương ấn, nước tiểu lập tức đánh về phía trước mặt nam tử ôm ấp hồi bão, nước mắt sớm đã làm ướt vào áo, thanh âm càng là nước mắt không thành tiếng nói, ngươi tại sao lại muốn tới, ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi, ngươi không nên tới, không có lẽ. Ngoài miệng mặc dù nói lấy không nên tới, nhưng là nước tiểu lại ôm thật chặt nam tử trước mặt, Hận không thể đem mình cùng nam tử triệt để tan đến cùng một chỗ mới cam tâm. Nhưng là nước tiểu trong nội tâm rất rõ ràng, mình không thể như thế kỷ. Nếu như kinh động đến ngũ hành môn nội cường giả ra tay, như vậy đến lúc đó Diệp Thiên coi như là có ba đầu sáu tay, cũng căn bản không cách nào thuận lợi ly khai ngũ hành môn. Diệp Thiên, ta biết do ngươi rất yêu ta, ta cho ngươi biết, ta cũng rất yêu ngươi, nhưng là ngươi bây giờ phải ly khai ngũ hành môn. Sau khi nói xong, nước tiểu nhẹ nhàng giẫng nuôi chân, Ô Nhu ở Diệp Thiên trên mặt khẽ hôn thoáng một phát, hôn cùng nước mắt hỗn hợp cùng một chỗ, cùng một chỗ lưu tại Diệp Thiên trái trên gương mặt. Ngươi cho rằng ta sẽ rời đi sao? Diệp Thiên tự hồ căn bản không có để ý nước tiểu lời mà nói, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt nữ tử. Nhẹ nói nói, có một số việc không phải các người nữ nhân nên lo lắng, tại đây giao cho ta, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chô ly khai sao. Nghe được Diệp tiên lời mà nói, nước tiểu cũng không khống chế mình được nữa tình cảm, nước mắt giống như hoàng hà tràn lan một phát không thể văn hồi, hung hăng không ngừng đốt đầu của mình, thanh âm mơ hồ không do nói nguyện ý.